chương bốn trăm sáu mươi tám tìm đúng vị trí chương bốn trăm sáu mươi tám tìm đúng vị trí cái gọi là sát phạt quả đoán cũng không phải là dễ dàng như vậy làm được nhất là trên chiến trường thống xoáy tam quân đại tướng ở mức độ rất lớn quyết định người nào sống sót cơ hội càng lớn người nào cựu từ nhất sinh n g h e đại mà tự dễ ớ c g ạ ạ dạ khẽ cười nói địa vị cùng trách nhiệm là hỗ trợ lẫn nhau đây không phải ngươi trước k i a n ó i cho ta tạ g ạ ạ dạ trong chi nhớ đời trước g ả dạ xa, ngay từ đầu cũng không phải là hoàn toàn không để ý nhà chỉ là về sau khó mà chiều cố công và tư tiện cho cả hai gia đình sự nghiệp đủ bội thu là mười phần lý tưởng trạng thái trên thực tế làm được là cực kỳ khó khăn đến cuối cùng chắc chắn sẽ có chỗ lấy hay bỏ nói dễ làm được khó nha là rất khó trải qua khoảng thời gian này hôn đúc gã ạ dạ cũng minh bạch rất nhiều thân là cạ dẹp nên biết sự tình với ta mà nói tương lai không thể tránh khỏi muốn lựa chọn người nào thụ bị h u ấ t người nào chiếm t i ệ n nghi so với dẫn đầu làng kiên quyết tiến thủ như thế nào chia cắt lợi ích khả năng càng trọng yếu hơn ngươi ngộ a đại màn h ị n không được kinh ngạc nhìn về phía miệng g a kinh người ngôn luận gã ạ dạ công bằng loại sự tình này mãi mãi cũng chỉ là tương đối dẹp t h â người cô đơn là không làm được sự tỉnh mong muốn người khác ủng hộ mình nghe theo mệnh lệnh hoàn thành mình chính trị mục tiêu đầu tiên đến cho chốt tốt mỗi một cái mới cầm quyền lão đại đầu tiên việc cần phải làm chính là một lần nữa phân phối lợi ích bàn lại cái khác cái gọi là một triều thiên tử một triều thần cũng không chỉ là một bộ lời nói xuông gà ạ dạ bây giờ còn chưa có năng lực nắm chặt thế chấp nào nấu dê mổ trâu phân thịt nhiều nhất chỉ có thể tiểu đao lấy máu châm hầm tính không được đường đường chính chính c kz nếu không người phía dưới nào dám ngay cả kế vị nghi thức đều ra sức khước tử trắng trận ra không c kz đã chiếm cứ đại nghĩa gà ạ dạ bước kế tiếp chính là học như thế nào đem s u nạ gạ cũ bên trong các hạng chỗ tốt phân phối đến thỏa đáng để người không lời nào để nói đồng thời để bạt dòng chính lực lượng loại sự tình này căn bản cũng không khả năng làm cho tất cả mọi người đều hài lòng bí mật khó giữ nếu nhiều người biết thân sơ hữu biệt chỉ có thể nắm giữ mơ hồ ca diệt có đôi khi cũng không thể không đối một chút chuyện nhìn không vừa mắt làm như không thấy ngươi là không nghĩ lẫn vào những t h i ề n toái này sự tình mới chạy đến phương nam khác bắt đầu mà ta không hoàn toàn là đại m a cười h í p mắt đáp với ta mà nói ở trong thôn có một số việc thực tế là không thi triển được không nói khác lấy xa nhận hơi có vẻ bảo thủ tác phong không có khả năng khoan dung đem trọng yếu cứ điểm duy trì nửa mở thả trạng thái còn có ngươi dẫn vào kẻ ngoại lai、like、mới sự tình ở trong thôn lấy đều không thể lấy gà ạ cảm thán nếu như không phải đại mà khai sáng cứ điểm thực tế dứt bỏ không được làng lại cho không ra quá nhiều chi viện đành phải tùy ý đại mà dày vò có chút tưởng tượng bên trong sự t ì n h căn bản không cần nghĩ dẫn vào kẻ ngoại lai mới làng hận không thể đem kẻ ngoại lai toàn bộ đổi u đi di dân đi qua phong phú nam hải bờ nào có bị kẻ từ ngoài đến chiếm tiện nghi cơ hội có sai lầm đại khí đại mà nghiêm túc bình luận dù sao cũng là ngũ đại nghị dạ thôn một trong đáng tiếc vài chục năm nay tình cảnh đều không hề tốt đẹp gì không có dưỡng thành như cổ nổ hạ như thế thu gom tất cả loại bỏ những thứ vô ích giữ lại những thứ cần thiết tác phong mặt khác có chuyện ngươi có thể nói một chút cố nộ hạ có cùng loại uý linh bia tế điện chiến tử anh hùng chúng ta sụ nạ gạ cụ tựa hồ còn không có vật như vậy chuyện miệng anh hùng cố sự cũng có hay không người hỏi thăm mà triệt để bị lãng quên thời điểm khắc vào bia kỷ niệm bên trên anh hùng v i n h quang lưu chuyển thời gian cũng càng dài đối làng là cực kỳ c h ỗ t ố t đây là chuyện tốt không khó lắm loại này cậu thả nghi thức tính tế tự hoạt động là thân là thủ lĩnh không thể tranh luận quyền hành một trong cùng có chút hùng hổ dọa người các trưởng lao giao lưu khác biệt nói chuyện với đại m a để gạ dạ cảm thấy mẹ nhọn không ít trò chuyện một chút liền nói lên giả những vẫn cường thời sau khi suy nghĩ một chút đại mạc nói từ bắt đầu đến kết thúc ra tay trước đánh lén chiếm được tiên cơ ta một mực á p chế nổ kỳ nhưng loại này cường thế có chút hư t r ì n h lý một chút tìm tử đại mạc tiếp lấy phân tích nói chiến thuật của ta mạch suy nghĩ là dùng mưa to gió lớn cường công bức bách nổ kỳ vội vàng h n g đối thời gian ngắn tiêu hao đại lượng thể lực cùng t r ả cơ dạ. dù sao cũng là hơn bảy mươi lao đầu tử hao tổn bất quá trẻ tuổi ta chứ nửa đường bị xuất kỳ bất ý thi triển bụi đội nguyên giới bóc ra chi thuật công kích pháo đài tạo thành đại lượng tử thương bên ngoài cũng rất thuận lợi nói cách khác s á c thực như thế nổ kỳ thời gian ngắn dùng năm sáu lần bụi lộn có lẽ rõ ràng kế tục không còn chút sức lực nào nhưng trên thực tế rất khó nói người biết trà cơ giả cùng thể lực loại vật này tại thời khắc nguy cấp trên một chút luôn có thể có một chút trà cơ giả trên bản chất là một loại duy tâm siêu phàm lực lượng lý niệm ý chí chờ một chút thời điểm then chốt có thể tạo được tác dụng rất lớn có thể nghiền ép thân thể cùng tinh thần trên phạm vi lớn tiêu hao phát huy ra bạo loại lực lượng cường đại nghi ra ở giữa lâm mỹ lật bàn trận điển hình thực tế là nhiều lắm tiếp tục đánh xuống thắng bại khó mà nói lấy nổ kỳ phong phú kinh nghiệm ta rất khó nhất cử cầm xuống chỉ có thể bằng vào trẻ tuổi thể lực tốt ưu thế đem nó mài chết nhưng hắn cũng còn có át chủ bài ngược lại là bí kỹ cơ bản bại lộ ta khả năng càng thêm bất lợi nếu như tiên nhân hình thức giải trừ cảm giác cùng năng lực phản ứng trên phạm vi lớn hạ xuống đại mads có thể hay không trốn được bụi độn xa kích đều là â n số ngay cả siêu nhân điện quang đều có thể kiên trì ba mươi phút đại mads mười phút vẫn là quá ngắn một chút hơi phỏng đoán một chút đại mads trong lời nói t h â m ý gạ ã ra có chút hiểu được nộ kỳ cùng nham nhẫn kỳ thật có năng lực tài chiến chỉ là không nguyện ý tiếp tục dâng giải cho nên lui phải cái này bản chất bên trên chính là một lần chiến thuật đe dọa hoặc sớm hoặc muộn đều sẽ có lần này xung đột không chiến bộ đội đại quanh cũng có bức lui nham nhẫn là kiểu mới nỉ dạ quân trước đây chưa từng gặp chiến thuật khoe h o a i cũng không phải là chúng ta so ý họa gạ cù mạnh hơn lần này chính là xác nhận lẫn nhau thực lực để tránh ngộ phán thăm dò vậy là tốt rồi chỉ cần không phải lâm vào lệ mề say thực chiến song phương đều khắc chế đừng để thế cục mất khống chế là được người cái kia không tiếp mượn nhờ cấm thuật lực lượng cũng phải hoàn thành tiên nhân hình thức thành rồi sao đương nhiên nếu không ta nào có lực lượng đi cùng nỗ kỳ lao đầu từ kia giao thủ một k í c h toàn lực đánh tan hơn hai mươi cái ủ trí hạ mạ đạ dạ hoàn toàn thể sở sàn đủ cường đại như vậy ra hỏa càng già càng yêu quái chiếm chút tiện nghi thấy tốt thì lấy là được chương bốn trăm sáu mươi chín đột phá khẩu chương bốn trăm sáu mươi chín đột phá khẩu liên quan tới nỉ dạ thôn thực lực định vị đại mạc cách nhìn là ý họa gạ cù y nguyên so hiện tại xù nạ gạ cù mạnh hơn một điểm nhưng nhằm n h ẫ n rõ ràng tại đi xuống dốc dựa vào nổ kỳ uy danh mới xu hướng suy tàn không hiện về phần cá nhân võ lực phương diện vẫn là không muốn chấp nhận với nổ kỳ tương đối tốt đó chính là cái tính xấu lao già quái、gì. hết lần này tới lần khác thực lực mạnh đến mức đáng sợ không thể không toàn lực ứng đối phán đoán như vậy gạ dạ là đồng ý bỏ đi quá khứ tử t h ủ không đề cập tới cầm vệ mất đi mấy chục năm chốn cũ xù nạ gạ cụ đã không có bắc thượng động lực x o n g chiếm điệu quốc cài gì chi quốc loại hình giảm s ó c khu vực cũng không có bao nhiêu c h ỗ t ố t c ù n g vũ quốc tranh hùng cũng không phải ý kiến hay trên danh nghĩa vũ nhận vẫn là minh hữu minh hữu không có việc gì không nên n h á o quá cương thảo quốc chính là cái bùn náo đầm cỏ đầu tường một dạng quốc gia không đáng quá mức hào tâm tổn trí bây giờ ở vào thế lực chân không xuyên quốc định vị là tài nguyên cắt cứ không cần làm to chuyện duy trì hiện trạng liền tốt trái lại đ á y m à dịp xuôi nam khai thác cử động nhìn như làm loạn hiện tại tựa hồ thành su nạ gạ cụ duy nhất có thể lấy tiến thủ phương hướng thẻ cái vị trí tốt đ ạ y m à dịp bây giờ cầm giữ phương nam giao thông yếu đạo không có nước biển làm nhạt nhà máy tiếp tế ngay cả cơ bản lộ tuyến đều duy trì không được dĩ vang cầu những cái kia người mắt cao hơn đầu nhóm hỗ trợ đều không ai phản ứng bây giờ muốn tham dự đến xếp hàng không chiến bộ đội những cái kia thành viên nguyên bản đều không thế nào thu hút có thể thường, thường mang về tới một đống thổ đặc sản chuyển tay liền bán cho trong làng cựu quán lựa i ế m hoặc là có cần gia đình giàu có liền có thể kiếm k h n g ít chuyên trở một chuyến này trừ lại tông giao dịch chi phí suy tính còn có thời gian hạn định tính cái trước đại biểu là vận tải đường thủy cái sau chính là h ủy thác nhị dạ vận chuyển bây giờ có càng nhanh không vận tiểu m à tinh nhẹ xa xỉ mua hộ để cánh trang giáp người thao túng nháy mắt biến thành bánh trái t h ơ n g ngon mở rộng không chiến bộ đội biên chế đã có không ít đỏ mắt ra hỏa vội vã thôi động đáng tiếc cái đồ chơi này là nghĩ liền có thiên phú cố gắng thiếu một thứ cũng không được còn phải có đắt đỏ cánh trang giáp cung cấp nó sử dụng mới được dùng cho chiến đấu cánh trang giáp kỳ thật cũng không thích hợp không chung vận chuyển chơi đ trước kia nói chuyện phiếm thời điểm mơ mộng không thể nắm lấy hào ngôn rất nhiều đều nhanh muốn bị thực hiện đối với cái này luôn một muốn làm mình tỷ phu ra hỏa gạ ạ dạ không khỏi cảm thắn nó hành động lực từ nam hải bờ cùng không chiến bộ đội cánh trang giáp chế tạo diễn sinh ra một hệ liệt lợi ích chính là gạ ạ dạ đột phá khẩu có đài mars mịt mờ duy trì gạ ạ dạ có lẽ có thể sớm hơn nắm giữ lại quyền cuối cùng gạ dạ nhấc lên x â m lấn triệu rộ trưởng lao ẩn cư địa cung người thần bí thời không ở giữa nhất thuật đại mars trong lòng hiểu rõ u c h i hạ ô bị tổ tìm tới cửa không có chút nào kỳ quái tới m u ộ n như vậy ngược lại khiến người n g o à i ý về phần đem ngọc nữ giới chỉ giao cho cổ n ô hạ hòa thủy đông dẫn quyết sách đại mars cũng vui vẻ thấy kỳ thành như thế nào thao tác để cổ n ô hạ cam tâm tiếp bàn đó chính là làng cân nhắc sự t ì n h u c h i hạ ô bị tổ ra hỏa này tình báo đại mars còn không có dự định phóng suất để tránh dẫn lửa thiêu thân xu nạ gạ cụ đến cùng chỉ là nhận giới cánh vóc hạch tâm là cổ nổ hạ để phía sau màn hắt thủ nhìn chằm chằm bên kia liền tốt không có việc gì đứng hướng bên này góp có đoạn thời gian không trở về đ ạ i mạn về nhà một chuyến cùng mẫu thân cùng tổ phụ gặp nhau giữa chưa ăn cơm chưa liền xuôi nam không phải là không muốn chờ lâu một hai ngày mà là sợ bị phiền phức quấn thân đánh lui nham nhẫn công thần cũng xem là tốt khuất phục dù chỉ cả đ ờ i thứ ba n ổ kỳ để nó biết khó mà lui tên tuổi càng thêm rung động lòng người trong làng nhiều một cao thủ tự nhiên là khiến người an tâm người kia là nổi tiếng bên ngoài xích chi cắt bụi mặc dù có chút khiến người ngoài ý nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận cùng nộ kỳ giao phóng qua kinh lịch nhất làm cho người nói chuyện say sưa là hai người t u ổ i tác một cái vẫn chưa tới mười tám một cái nhanh tám mươi cái này m á n h lưới khả năng còn không bằng cả cụ du nói khoác cám sát qua sẻn dù hạt hì ra m à tới kinh bạo nhưng cũng là cái không sai chủ đề tiếp nối chính là đại mạc thanh danh cũng chỉ là tại su nạ gạ cú bên trong đánh giá rất cao gia phong quốc liền không có khoa trương như vậy nhiều nhất cũng chính là một người có thể cùng n ổ kỳ so chiêu thiếu niên có chút thiên phú mà thôi kết quả như vậy đại mạc cũng có đón o trước bây giờ đại mạc tại ngoại giới thanh danh trừ tổ kiến không chiến bộ đội đánh tan nham nhận phòng tuyến bên ngoài nổi danh nhất thế mà là tại cổ nộ hạ bên trong n h ỉ dạ khảo thí bên trên biểu hiện xuất sắc nguyên nhân nói trắng ra kỳ thật không đáng giá nhất tới hòa c h i quốc là cường đại nhất nước cổ nộ hạ là mạnh nhất n h ỉ dạ thôn bọn hắn cầm giữ quyền nói chuyện cổ nộ hạ thổi phòng ra thiên tài là thực sự thiên tài cái khác n h ỉ dạ thôn chỉ có đánh bại cổ nộ hạ thiên tài mới xem như danh phủ kỳ thực thiên tài mình nói khoác tán thành độ quá thấp giống như đông nam á đội bóng bất luận ai thắng ai thua cũng sẽ không bị cho rằng là thế giới cường đội đồng dạng thái kê lẫn nhau mổ không đáng giá nhất tới nếu không phải nộ kỳ thành danh nhiều năm có lẽ đại m a còn không có lại phải làm náo động cơ hội đội không hề yếu ạ cả sủ chia cho dù đại mà dư không thể tranh luận đánh thắng gia phong quốc cùng thổ quốc đoán chừng cũng liền lật cái tiểu bọc nước đảo mắt liền không ai để ý muốn trở thành hoàn toàn xứng đáng cứng giả phương pháp tốt nhất chính là đánh bại một cái cổ n ổ hạ cao thủ cái khác n h ỉ dạ thôn cho dù có rất lợi hại cứng giả nhưng mọi người trong lòng nhận định hàm kim lượng vẫn là không bằng cổ n ổ hạ n h ỉ dạ đương nhiên bây giờ đại mà dư cũng không quá yêu cầu xa với cái gì hư danh chỉ cần người trong thôn biết đại mà rất mạnh phía nam là phạm vi thế lực của hắn không có việc gì đừng loạn đưa tay là được thiên nhân hình thức thực sự lợi hãi vậy xen nhìn qua hơi lộ ra một tiế trước kia liền biết đ ạ i mà thực lực rất mạnh gần nhất càng là đ ộ t phi manh tiến nhưng mạnh đến có thể cùng thành danh mấy chục năm c ả phân cao thấp vẫn là để người nhất thời bán hội khó mà tiếp nhận tiên nhân hình thức để cường giả càng mạnh kẻ yếu không được nó cửa mà vào không có cơ sở nhất định ngay cả bên cạnh đều sờ không tới cánh cửa thực tế là quá cao ta có thể học sao rất khó ta còn muốn suy nghĩ một chút đại mà có chút chân ú t c h trờ tiên nhân hình thức tu hành pháp không thêm tiết chế truyền bá cũng không phải là chuyện tốt một cái sơ xảy liền có sinh mệnh nguy hiểm kém hóa đến cực hạn chu ấn danh nghĩa tỷ lệ tử vong đều cao tới chín thành độ khó cao cao phong hiểm vọng tộc hạm hiện thực chú định tiên nhân hình thức chỉ có thể tại trong phạm vi nhỏ lưu truyền căn bản cũng không khả năng phổ cập tuyệt đại bộ phận lý dạ cảm giác hấp thu tự nhiên năng lượng cửa này đều qua không được trả cờ dạ lượng hạn chế càng là một đạo khó mà vượt qua lệch trời chương bốn trăm bảy mươi khó bể phân biệt chương bốn trăm bảy mươi khó bể phân biệt lý dạ thế giới cùng người bình thường ở giữa các cách so rất nhiều người trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn bởi vì chính thức lý dạ ở giữa chiến đấu có không lan đến bình dân quy định cho nên nhận giới rất nhiều xa xôi địa phương người đối ngũ đại lý dạ thôn ấn tượng cũng không sâu ngược lại là không tuân theo quy củ phản nhẫn lưu l ạ g nhẫn người tập đoàn nghèo túng võ sĩ thậm chí là thu phí bảo hộ lưu manh du côn cẳng có lưu hơn tại cảm giác chỉ có tại những người này bóc lột quá mức bình dân thực tế sống không nổi thời điểm mới có thể cầu viện chính thức n ỉ dạ tới đuổi đi những tên kia đương nhiên n ỉ dạ thôn tuyên bố nhiệm vụ tiền thủ lao cũng phi thường cao là lấy rất nhiều nơi cũng không làm sao để ý n ỉ dạ ở giữa quân chính quy cùng đội du kích phân chia ngược lại cuối cùng đều là phải trả số sách đều là thu phí bảo hộ cùng giao phần từ tiền cho a i đều giống nhau cho dù là đại danh thế lực đại biểu quân phủ bởi vì nó thấp quản lý hiệu suất cùng cũng không liêm khiết quá lại có đôi khi còn không bằng cho cường đạo giao phí bảo hộ tới có lời trời cao hoàng đế x a đại danh quản địa phương mà không đến được luôn có thế lực k h á c điển vào chỗ trống x u nạ gạ cụ cùng ý h ỏ a gạ cụ buộc phát xung đột tin tức ở thế tục thế giới coi như có chút gợn sóng tốt xấu là hai cái đại quốc ở giữa đấu sức về phần người bình thường ấn tượng nha đại khái là là a lại đánh loại trình độ này mấy tháng trước sa nhẫn vừa mới tập kích nham nhận trụ sở rất nhiều không tránh kịp bình dân tại đại maa không khác biệt rết chóc ra mệnh lệnh cũng bị mất mạng Xích chi cắt lần thứ nhất tại nhận giới nội danh những thôn khác tử nhị dạ đều biết có đại m d c nhân vật này nhưng đại đa số thời điểm đều là cùng không chiến bộ đội liên hệ với nhau tại bình dân bên trong đại mạc hiển nhiên là tiếng xấu chiếm đa số trực tiếp dẫn đến mấy trăm người tử vong trong đó không ít là không có năng lực phản kháng chút nào người bình thường một cái thị sát đánh giá ngược lại là gánh chịu nổi về phần lần này đại mạc càng là tại vốn có đánh giá cơ sở bên trên tăng thêm có lẽ rất tưởng ấn tượng có phải là thật hay không rất mạnh còn cần càng nhiều chiến tích tới tăng cường sức thuyết phục nhưng là tại đỉnh tiêm nhị dạ trong lòng đại mạc phất lượng so với bình thường người cho rằng muốn nặng hơn nhiều bọn hắn có thể nhấc nhanh vào tay chuẩn xác tỉ mỉ s á t thực tình báo sau đó từ chuyên gia phân tích nó nguy hiểm cấp bậc vì sau này có quan hệ người này nhiệm vụ phân cấp đánh xuống cơ sở đối cái khác người mà nói nghĩ ra hành động lực mặc dù ưu tú nhưng tin tức lưu truyền tốc độ rõ ràng chậm hơn rất nhiều lại thêm nghe nhầm đột bậy đ ã đản sinh ra rất nhiều chỉ tốt ở bề ngoài phiên bản nghe nhìn lẫn lộn cũng làm cho rất nhiều xem n á o n h i ệ t bẩy bên trong không nghĩ ra nếu như không có người chuyên môn làm sáng tỏ đại khái cũng rất khó phân biệt trong đó hư thực cuối cùng từ hai cái đương sự song phương lý do thoái thác liền m ư i phần có ý tứ xù nạ gạ cụ dẫn đầu tuyên dương phe mình chiến thắng c ư ờ n g thế đánh lui địch nhân tiến công thổi phông một chút đại mà cùng p h ư ơ n g bắc anh dũng phân chiến đồng bạn cũng là phải có chi ý mà ý họa gạ cụ cũng không cam chịu yếu thế ngay sau đó liền đối chọi gây gắt tuyên bố phe mình mới là người thắng trận tin tức c ư ờ n g đại vĩ nạn xủ chỉ cả đời thứ ba đại nhân dẫn đầu nham nhẫn đánh tan xa nhận phòng tuyến giết chết đại lượng địch nhân bao mấy tháng trước thất bại thủ trận tướng như thế nào không ít người hưu tâm đều nắm chắc một lần hơi kịch liệt một điểm thăm dò xa nhẫn hơi chiếm tờ phòng mới nhậm chức cả dẹp để ngũ gạ dạ đều không có xuất thủ nậu ký liền mang theo người rú rất rõ ràng nhằm nhận ă n phải cái l ô vốn sau biết khó mà lui chính diện nên chiến nổ kỳ đại mạc bởi vì quá trình chiến đấu không có quá mức kỹ càng tình báo chạy ra so sánh với cường đại để người cảm thấy hứng thú thần bí càng thêm làm người khác chú ý trừ tại năm ngoái nghìn trong cuộc thi hơi xông ra một điểm thanh danh bên ngoài đại mạc danh tự tiến vào người khác lỗ hai cơ hội đều là đi theo người khác đằng sau x ú nạ gạ cụ không chiến bộ đội thành công để người đối với hắn khôi lỗi tạo hình kỹ thuật khắc sâu ấn tượng nhưng bởi vì không có công khai đã đánh bại cái nào đó cường địch cho nên cũng không lấy năng lực chiến đấu cường đại lấy xưng thẳng đến đại m à kết thúc xù nạ no xạ sổ dị cùng đầy đ ã dạ mới khiến cho người ý thức được đại m à không hề chỉ là cái kỹ thuật hình nị h i ả cùng quản lý nhân tài nhưng là nói có thể chính diện chống lại nổ kỳ vẫn còn có chút khiến người ngoài ý t r u y ể n khảo thí biểu hiện còn tại đó thời gian hơn một năm đi qua tuyệt đại bộ phận nị h i ả cả một đời đều đi không hết con đường đây cũng quá khoa trương hoài nghi không thể tránh được có thể nham nhẫn cùng nổ kỳ không nguyện ý tự buộc nóng n ắ n đại m à cũng không có đứng ra giải thích mà là tránh xa nam hải bờ để nhất thời sao động cũng dần dần l ê n lặng chỉ có số người cứ ít mới có thể tự ẩn nút gián điệp bên trong truyền lại ra đôi câu vài lời chân、tướng. còn có kia t h ủ n g trăm ngàn lỗ mấp mô chiến trường phỏng đoán một chút lúc ấy chiến đấu kịch liệt chẳng diện thân là s u nạ gạ c ụ minh h i ế u c ô nộp hạ biết càng nhiều nhưng cũng không có dính đến một chút t u y ệ t mật dù nạ cầm trong tay ngành tình báo phân tích báo cáo để ở một bên chỉ tốt ở bề ngoài mặt bên bằng chứng cùng suy đoán nhiều lắm tư lộn huyết kế đào thải thậm chí là t i ê n pháp tại sao không nói là lục đạo truyền thế dù nạ bất mãn hử lạnh một tiếng còn không bằng đoạn thời gian trước tin đồn phong quốc long mạch tri địa tới đáng tin cậy đao móc cổ đại di tích gặp k h o n g thê kỳ bảo thiếu niên bình thường nhất cử trở thành tuyệt thế thi hỏa chi quốc đã đến cuối thu khí sảng thời tiết có thể s ù nạ tâm tình cũng không phải là làm sao thoải mái một năm qua này quá khó khăn gần nhất thật vất vả cùng kỳ dị gạ cụ thương lượng lấy được nhất định tiến triển minh h i ế u lại hướng bên này vung nổi một bên xì、sì、run cười làm lành nói s ù nạ gạ cụ tốt xấu là minh h i ế u đối phương không muốn nói chúng ta cũng không tốt trắng trận địa thứ do xét chỉ có thể s à n g chọn một chút lời đồn đại phân rõ thật giả sau đó tiến hành phân tích tình báo bộ ám hiệu bộ loại hình đ ế n hai bộ môn xem ra ta là quá dung túng đến mức có người đem nơi đó xem như dưỡng lao địa phương bình thường phúc lợi quá tốt đến mức không có cảm giác nguy cơ thế mà xuất r a loại này phân tích báo cáo l ừ a gạt người lần sau có phải là nên nói đối phương m ộ t độn cao minh là sẻn rủ gia tộc thất lạc đã lâu tộc nhân đến tiếp trở về kế thừa hổ cả đệ lục mục đích vị trí không đến mức đi si dùn ngược cười không biết nên làm sao cho lời thề son s ắ t cam đoan phân tích báo cáo quyền uy đáng tin nhân sĩ chuyên nghiệp hòa giải đ ệ xuống khó chịu trong lòng s u n g nạ chắng rồi si dùn một chút không tiếp tục nhiều phàn nàn rồi tự chia mở mặt ngoài che kín phong ấn phủ văn h ộ sát một viên hoa lệ c h i ế nhẫn đặc chế ở trong đó ngọc nữ giới chỉ dựa theo gì dỉ dạ tên ngu ngốc t i ế n ó i đã thoát ly ba mươi chín ạ ca sủ kỳ ba mươi Ổ rồ trần xì dì mà là 39, không 39, tổ chương bốn trăm bảy mươi một linh cảm chương bốn trăm bảy mươi một linh cảm ngoại giới là khen hay chê như thế nào đánh giá đại mads cũng không phải là đặc biệt để ý chí ít tại s ù nạ gạ cụ ở vào trên đầu sóng ngọn gió đại mads vẫn là đến hơi tránh đi một chút phiền thoái so sánh với những cái kia về v ậ t đại mads càng muốn dùng nhiều chút thời gian về việc tu hành để cao thực lực bản thân khó khăn tu thành tiên nhân hình thức về sau mới là vạn lý trường trinh bắt đầu như thế nào lấy tốc độ nhanh hơn mở ra tiên nhân hình thức duy trì thời gian dài hơn đều cần kinh nghiệm tích lũy trước kia đại mads cho rằng có giá trị nhất là những cái kia thần kỳ tiên pháp nhập môn về sau mới phát ra được tiên nhân hình thức bản thân mới là lớn nhất tại phú tiên nhân hình thức cung cấp toàn phương vị giá trị thể lực trạ cơ dạ tinh thần cảm giác khôi phục tốc độ phản ứng chờ một chút tất cả cùng chiến đấu cùng một nhịp thở cơ sở t ổ c h ứ c đều có cực lớn để cao ở vào đột phá điểm tới hạn cường đ ạ i lý dạ cơ hồ các phương diện đều đạt tới tự thân cực hạn thiên nhân hình thức gia trì mang đến cải biến là nghiêng trời l ệ đất lấy thông thường lý dạ năng lực tới cân nhắc cường giả tối đỉnh biết sinh ra cực lớn sai lầm ạ ký mỉ trịa cổ gì cùng dị du b u ộ loại trình độ kia mở ra chu ấn ăn ba cái cà di hoàn động một chút lại tăng lên gấp mười 10, gấp trăm lần lực lượng đó là bởi vì bọn hắn cơ sở tương đối thấp tăng lên tương đối rõ ràng đến cả cấp độ cơ sở tố chất toàn diện tăng lên gấp đôi thực lực tổng hợp tăng cường không chỉ mười lần hết lần này tới lần khác đến cực h ạ n các cường giả không biết bao nhiêu năm không được tiến thêm thẳng đến chết giả cũng không tìm tới đột phá khẩu tiên nhân hình thức chính là đột phá cực h ạ n thần kỹ để tìm không thấy đường ra các cường giả nâng cao một bước có truy cầu cảnh giới cao hơn tư cách nếu như không có tiên nhân hình thức lấy vũ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tố chất thân thể dùng nhiều mấy lần phong độn giả s e n h ủ di kèn liền tàn thế có tiên nhân hình thức tùy tiện dày vọt đều không có gì đáng ngại đây chính là bay vọt về chết thật sự cho rằng nổ kỳ dễ đối phó bội đội nguyên giới bóc ra chi thuật tốt như vậy tránh. nếu không phải đại m ạ bản thân liền am hiệu cao tốc phi hành tăng thêm tiên nhân hình thức ra chỉ cảm giác cùng tốc độ phản ứng để nộ kỷ cùng bộ hạ của hắn hoàn toàn theo không kịp quá trình chiến đấu sẽ không thuận lợi như vậy biết một chút nội tình sen nóng mắt tiên nhân hình thức cường đại cũng không thể gỡ trách nhiều bất quá đem tu hành pháp chuyển bá ra ngoài đại m ạ có rất đại lo nghĩ không hề nghi ngờ đây là cấm thuật cấm thuật cùng cấm thuật ở giữa nguy hiểm trình độ cũng có rất lớn khác biệt thiên nhân hình thức không thành tựu chết cực ít có ngoại lệ đại mạt ố i sen giải thích nói nguy hiểm ta biết thế nhưng là sẽ chết sen hơi nghi hoặc một chút nhìn ngươi tiến triển mặc dù không phải rất thuận lợi nhưng đến cùng thành công cũng không gặp ngươi mười phần lo lắng an nguy của mình đại mặt nói ta tương đối đặc thù có n ắ m chắc giữ được tính mạng tiên nhân hình thức tu hành nếu như không có người bảo vệ rất nguy hiểm ngay cả ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cũng không biết chịu phủ cả xạ cụ tiên nhân bao nhiêu lần côn đổng đánh đập mới học được những người k h á c liền có thể nghĩ mà biết xen mặt lộ vẻ ảm đạm ý nguyên kiên chỉ nói hoàn toàn không có hy vọng a gần nhất thông qua phân tích cụ già mạ dạ cụ mỏ còn sót lại tranh chân dung bên trong tinh thần không gian miễn cưỡng tại miễn thuật cúng hòa độn tìm tới một chút cân bằng thực lực có khá lớn tăng lên vốn cho là có thể rút ngắn khoảng cách không nghĩ tới ngay cả đại mà bóng lưng đều nhanh không nhìn thấy làm từng bước phát triển tiếp qua mấy năm vứt một cái chứ nhìn tư cách s e n có khá lớn nắm chắc dạng này tiến độ đối xuất thân phổ thông nữ hài tới nói thực sự rất nhanh nhưng cái này muốn nhìn với ai so sánh đại mà dư hơi sau khi suy nghĩ một chút nói nhẫn giới hơn ngàn năm đến có tin tức xác thật tu thành tiên nhân hình thức cũng liền n ă m sau cái nhưng truyền thừa xuống chỉ có ba cái thông linh thú thánh địa cái khác đoan chừng đều chết hết nhẫn giới lợi hại thiên tài không ít huyết kế đào thải bụi lộn chính là ví dụ rất tốt họ rồ xị mạt như thế nghiên cứu của nhân cũng không phải c ô lệ vài thập niên t r ư ớ c còn có sẻn rủ tô bị da mạ sớm hơn ngay cả lịch sử đều không có niên đại hơn mấy trăm năm thời gian cũng không có khả năng tất cả đều là hạng người bình thường nếu không rượu m ộ t sơn bên trên cũng sẽ không có nhiều như vậy kẻ thất bại tượng đá nhiều năm như vậy luôn không khả năng thực sự một cái thành công đều không có đi nhưng cuối cùng những cái kia lẽ ra lưu truyền tới nay tiên thuật truyền thừa tất cả đều biến mất nguy hiểm là một phương diện truyền thừa khó khăn là thực tế tồn tại nhân loại tuổi thọ ngắn ngủi mấy chục năm cả một đời khả năng đều không có gặp được một cái phù hợp người thừa kế liền thọ hết chết giả cho dù đụng đại vận đ ụ n g tới một hai cái siêu cao tỷ lệ tử vong cũng chú định từ lâu dài góc độ đến xem sống được đủ dài mới có thể có càng nhiều lựa chọn càng có hy vọng đem tiên thuật truyền thừa tiếp tiên nhân hình thức ngay từ đầu cũng không phải là vì tuổi thọ ngắn ngủi nhân loại chuẩn bị mong muốn ổn thỏa thu hoạch được tiên nhân hình thức lực lượng như chú ấn như thế biến chủng khả năng càng thêm có thể thực hiện cho dù tỷ lệ tử vong ý nguyên rất cao nhưng họ do x y m a đường là đúng tạm thời không nói chú ấn bên trong cạm bẫy cùng mang đến t a i hoàng ẩm nếu như khai phát đến Có có lẽ thật có thể lấy thật thể nói là văn cầu, tu thành văn chính cầu, thức tu t ê n nhân hình h t ứ câu Phương pháp của ta không có được đại biểu tính, điểm này chắc hẳn được ngươi này cũng rõ ràng. Nói của có c ta, đại điểm biểu rõ ngươi không muốn nghe nếu ngươi nắm giữ tu hành pháp cho dù ta phán đoán ngươi không có tư chất không nên tiếp tục bí mật ngươi liền không lén lút nếm thử rồi không muốn đánh giá cao mình lý trí tuyệt đại bộ phận cấm thuật mặc dù có phong hiểm nhưng trí mạng khả năng cực nhỏ miễn là còn sống liền có cứu vãn hy vọng tu hành tiên nhân hình thức một cái sơ xẩy l i n chết cực hạn của ta cũng chỉ có thể đến nước này rồi sao s e n có chút thất vọng cảm thán mặc dù sớm có sở liệu ý nguyên cảm thấy khó mà tiếp nhận đ ư ờ n g vẫn là có tựa như ta không phải cũng là phòng bị rất lâu thu nạp một đống lớn ngoại lực hiệp trợ mới thành công sao đại mads khuyên giải nói ta cũng muốn để càng nhiều người được lợi nhưng không phải ta loại này đụng đại vận mạo hiểm cho nên ngươi tìm tới phương pháp rồi còn tại tưởng tượng bên trong đại mads nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu chú ấn cho ta không ít linh cảm tam đại thông linh thú thánh địa nội tình ta so không được họ dồn x m a không gì sánh kịp sinh vật nhân bạn cùng tấy ghép kỹ thuật ta cũng sẽ không nhưng ta có ưu thế của ta không khiêm tốn nói ta là một tên rất lợi hại khôi lỗi tạo hình s ư có được hơn người một bậc kiến thức còn thu hoạch được đại bộ phận xù nạ nọ xạ s ổ dị di sản đại m a s cùng phản bội chạy trốn trước gò rổ xì、sì, m a s tình cảnh có chút cùng loại đều là đứng tại tiền nhân nghiên cứu cơ sở bên trên phát dương q u a n đại thậm chí đại m a s hoàn cảnh càng thêm hữu việt không có phản bội chạy trốn tất yếu có chính mình nói tính toán căn cứ địa không cần cầm người sống làm thí nghiệm còn vượt lên trước một bước tu thành tiên nhân hình thức c h i ế cứ t cao điểm ngươi chuẩn bị làm thế nào sen hơi có chút chờ mong mà hỏi thăm không nên gấp áp ta cần trước triệt để khai phát ra ủ cồn huyết kế gi sau đó lấy mô phỏng n h â n khôi l ỗ i phương thức giao phó hoặc là hình chiếu lực lượng chương bốn trăm bảy mươi hai lưỡng sinh chi thuật chương bốn trăm bảy mươi hai lưỡng sinh chi thuật sẽ có chút tích cực mong muốn tăng thực lực lên sen khuyên sau khi đi đại ma g i ó i quen đi tới bờ biển cùng ở vạ dị thôn hô ứng lẫn nhau không người đào nhỏ lần này không có người cùng đi đại ma một người chuẩn bị thí nghiệm một chút ý nghĩ u c ô n bắt được huyết kế giới hạn ký sinh bị phôi chi thuật thu hoạch là đại ma thực lực đột phi manh tiến bắt đầu chính là bởi vì có cái này huyết kế giới hạn bảo vệ để đại ma nắm lây không ít chỗ tốt cũng bằng vào nó tránh thoắt nhiều lần hẳn phải chết tình thế nguy hiểm môn này huyết kế giới hạn cực hạn chính là tiên pháp truyền dị viễn ảnh đến cùng có thể hay không thực hiện môn này tiên thuật đại mads cũng không hề hoàn toàn nắm chắc nếu như không được cũng chỉ có thể tìm ra cờ xỉ cạ bú tô nói chuyện còn có nếu như thực hiện tiên pháp truyền dị viễn ảnh nên như thế nào vận dụng đại mads còn không có hoàn toàn suy nghĩ kỹ càng tại trên bụng mở l ỗ thủng rỗi ra một cái đầu lâu thực tế là quá buồn nôn với lại đơn thuần huyết kế giới hạn trừ phi là xạ dị gẳng dị nệ gẳng loại hình đến cuối cùng cũng lên không được bao lớn tác dụng bây giờ đại m a d thiếu không phải một hai môn bình thường huyết kế giới hạn cùng bí thuật mà là càng thêm bản chất lực lượng. thả ra hữ cồn c ù nói g g mình n đến ta so ngươi may mắn nha mặc dù thiên phụ không bằng ngươi lại không có huyết kế giới hạn nhưng sinh ở su nạ gạ cụ có thể an ổn lớn lên vượt qua kỷ nguy hiểm giống xạ cổn đủ cồn loại này tuổi con nhỏ liền bị họ rổ si ma mang đi mặc dù sớm hơn tiếp xúc càng mạnh nhất thuật thu hoạch được chú ấn gia trì nhưng cũng chịu được nhiều nguy hiểm hơn thân là công cụ dùng qua tức vứt bỏ cho dù có tiềm lực đáng tiếc không phải ó r ổ si maz cần loại hình không có giá trị về sau cũng chỉ có thể biến thành phá o hôi đầu thai là một môn việc cần kỹ thuật nếu là đại maz chuyển sinh thành lũ trí hạ tộc nhân đoán chừng đã sớm tại diện tộc c h i d ạ chết mất lại hoặc là trở thành tại nhận giới lang b ả n kỳ hồ ăn bữa hôm lo bữa mai phản nhẫn n h ì n không được cười lên đại maz cưỡng chế trong lòng suy nghĩ mượn nhờ con dối thế thân gia trì bắt đầu cảm ngộ hấp thu tự nhiên năng lượng mười mấy phút về sau đại lộ ra hắc hỏa đồng từ gần mười bảy phút không t á trợ ngoại nhân lực lượng khởi động tiên nhân hình thức so với lần trước còn nhanh một điểm nhưng tiến bộ biên độ càng ngày càng nhỏ đại mads còn g có chút thất vọng mặc dù đã sớm biết càng đến chỗ cao thâm tiến bộ càng khó nhưng mới trình độ này liền bắt đầu lộ ra xu hướng suy tàn cũng quá sớm một điểm tiên nhân hình thức thời gian duy trì có hạn đại mads cũng không nghĩ lãng phí t r ự c tiếp quản đủ cồn thân thể sau đó mở ra chú ấn trực tiếp tiến vào chú ấn hai trạng thái cái chán mọc xương áp quỷ trạng thái ủ c n đại mads đã có một đoạn thời gian không gặp chú ấn mười phần nguy hiểm nhất là đại mads thường xuyên mở ra hai trạng thái. còn thỉnh thoảng đột phá nó cực hạn càng là đối với ủ cổn thân thể tạo thành thương tổn không nhỏ cũng may có d ẹ t trắng phân thân đền bù tổn thất sinh mệnh lực cho tới hôm nay đều không có bị chơi hỏng dĩ vãng dùng đại lượng sinh mệnh lực cùng tinh thần lực cưỡng ép kích phát phương pháp mặc dù có chút hiệu quả nhưng đến cùng đã quá hạn bây giờ đại mà có tốt hơn cẩn thận tra xét không có phát hiện thai họa ngầm về sau đại mà đem tiên thuật trả cờ dạ r ố t và ủ cổn thể nội đường đường chính chính tiên thuật trả cờ dạ cùng chú ấn gặp nhau đến cùng sẽ phát sinh cái gì đại mà một mực rất hiếu kỳ hiện tại rốt cục nhìn thấy nguyên bản tại đ á i m à thể nội ẩn nấp một con dẹt trắng phân thân đột nhiên bắt đầu giấy ruộng đại màn k h ẽ to mày sau nghĩ đến cái gì sau đó gông ra c h ó i buộc tự chủ hiện ra thân hình dẹt trắng phân thân cùng ủ cồn trao đổi hai tay đã có hơn nửa năm một mực rất ổn định nhưng là bây giờ có được bán tự chủ năng lực hành động ủ cồn cùng dẹt trắng phân thân phối hợp đem hai tay đổi trở về bảo trì thân thể hoàn chỉnh ưu cồn trên thân ngăn cách chú ấn cuối cùng trở ngại bị đả thông toàn thân đen nhánh mặt quỷ cá nhân thể nội chú ấn lực lượng hấp thu màu vàng kim nhạt tiên thuật trạ cớ dạ tràn ra ngoài màu tím đen xương n g trạng năng lượng bi không đúng không đồng nguyên tiên thuật trả cơ dạ, là không có dung hợp cơ sở hoặc là xung đột kịch liệt hoặc là chính là một loại khu trục một loại khác hiện tại loại tình huống này hai loại đều không phải mà là ủ cổn trên thân huyết kế giới hạn ký sinh bị phôi chi thuật hấp thu đại mà tiên thuật trả cơ dạ, nâng cao một bước về sau trái lại áp chế chú ấn sương mù màu đen t r ạ n g năng lượng kỳ thật vẫn là huyết kế giới hạn lực lượng tràn ra ngoài thật đúng là cái có mới nối cũ trở mặt không quen biết mặt hàng lợi dụng chú ấn lực lượng t ứ c tỉnh đồng thời tăng lên gặp cấp độ cao hơn tiên thuật trả cơ g i chú ấn liền bị quăng đáng tiếc bởi vì chú ấn cắm dễ quá sâu không cách nào tùy tiện bị triệt để khu trừ chỉ là ở vào yên lặng trạng thái huyết kế giới hạn nhìn như cùng chú ấn chặt chẽ không thể tách rời thậm chí lẫn nhau xúc tiến nhưng kỳ thật là hoàn toàn khác biệt cá thể tiên nhân trà cớ dạ, có thể khu trừ chú ấn trà cớ dạ ô nhiễm nhưng không thể khu trừ đã g e o xuống chú ấn trừ phi có thập quyền kiếm như thế thần khí cấp bậc phong ấn thuật nếu không là rất khó triệt để tiêu trừ chú ấn ảnh hưởng đương nhiên còn có một cái phương pháp đó chính là tự thân cường đại đến trình độ nhất định lấy tiên nhân hình thức không g i n h thân thể cùng linh hồn đem chú ấn triệt để chỉ có thể tự cứu người khác có thể cung cấp trợ giúp nhưng kết quả là vẫn là phải tự cường vẫn được cuối cùng đại maz có thể trực tiếp đem nó chế tác trưởng thành khôi lỗi cái gọi là thai hỏa ngầm tự nhiên cũng không đáng n h ấ c lên có thể dạng này tựa hồ cũng quá thua thiệt một chút nếu như có thể mà nói đại maz muốn mượn đủ cồn huyết kế giới hạn đ ặ c tính khai phát ra cùng loại lưỡng sinh chi thuật tiên pháp khôi lỗi đạo cụ cái gọi là lưỡng sinh chi thuật chính là xì mạ tiên nhân cùng phủ c ả xạ cụ tiên nhân vì đền bù dị dỉa ra trạng thái chiến đấu cùng hấp thu tự nhiên năng lượng không cách nào chiều cố dung hợp đến nó đầu vai hiệp trợ dị dỉa ra hấp thu tự nhiên năng lượng d đồng thời tăng mạnh năng lực chiến đấu tiên thuật dĩ dạ dạ tiên nhân hình thức cùng nạ m ỉ cạ dợ m ỉ nạ tổ cùng ngũ dù mạ kỳ nạ dù tổ so sánh cũng không mười phần hoàn chỉnh có hai tên rượu mộc sơn tiên nhân hiệp trợ mới vẫn là nó trạng thái mạnh nhất đại ma dạ sau lưng không có thông linh thú thánh địa chi duy trì chỉ có chính mình chế tác tiên pháp đạo cụ hoặc là dùng cái này hiệp trợ cái khác tư chất không đủ nhị dạ tu hành tiên nhân hình thức tư chất không đủ lực không thể thành chỉ có thể mượn nhờ n g o ạ i vật xù nạ gạ cụ đồng bạn trừ gạ ạ dạ bên ngoài những người khác bao quát đai mà dở bên trong thiên thiên không có tu hành tiên thuật tư chất có một cái tính một cái chỉ có kém cùng c à n g kém khác nhau nhưng có đại m à cái này thành công ngoại lệ có một số việc liền có thao tác chỗ trống chương bốn trăm bảy mươi ba thời gian chương bốn trăm bảy mươi ba thời gian tưởng tượng chủng loại ngược lại là thật nhiều nhưng vô luận như thế nào ă n bài cuối cùng đều có một cái khó mà đi vòng qua chỗ khó đại mars là một tên thực lực không kém khôi lỗi sư còn mười phần n m hiệu khống chế hình tinh thần bí thuật mặc kệ là truyền thống khôi lỗi nhân khôi lỗi thậm chí là cơ thể sống khôi lỗi chờ một chút đều có thể thuận buồn sôi do sử dụng đại mars vì cái gì coi trọng nhất xã đại tiểu thư đại vì mà tổng cộng bắt bốn con dẹp trắng phân thân chứ hứa hẹn cho cụ ra mạ dạ cùng họ cái khác ba con cũng liền thường xuyên ở bên người sen ngẫu nhiên vẫn còn một cõi chốt tốt cho dù đại m ạ nghĩ đưa ra ngoài cũng không có cách nào đồ vật là tốt không ai sẽ dùng à. không có nguy hiểm so sánh dễ dùng hiệu quả tốt có thể mở rộng mỗi một cái vấn đề đều không tốt giải quyết đại m ạ trước đem hơn một năm nay đến nay tiện tay thu thập tế bào hàng mẫu thường ủ cổn thể nội ném đi vào đầu tiên chính là lúc trước giết chết xạ cồn thời điểm bất động thanh sắc tồn tại vết máu cùng tổ chức tế bào vốn là đồng nguyên gen di truyền cơ bản nhất trí s o n g bào thai không có chút nào bài xích phản ứng dung hợp lại cùng nhau ư cổn thể nội yên lặng trú ấn tựa hồ phát giác được biến hóa khắc thường cưỡng ép xông phá huyết kế giới hạn khi ý s i n quỷ p h ô cả h thuật i cùng gù ăn trở, c n g dạ Cổn kỳ t hợp về mị mạ rộ một mảng mà. mà mà lớn màu trắng khớp xương bị ném vào thời điểm ủ cồn thân thể kém một chút liền sụp đổ thứ chi dị thường và mẹo toàn thân không ngừng n g ọ n g ngoại tựa hồ có một ít kỳ dị khí quan muốn phá thể mà ra cuối cùng tại đại maz thêm đại tiên thuật trả cơ ra đưa vào tình huống d ư ớ i cuối cùng là ổn định lại biến cố này để đại maz ý thức được trên lý luận đủ cồn là có thể lại xuất hiện tất cả huyết kế giới hạn cùng bí thuật lực lượng nhưng căn c ơ cũng chỉ là căn cứ vào tế bào phương diện huyết kế giới hạn tự thân không đủ mạnh có chút lực lượng cũng khó có thể trèo trống cưng ép dung hợp có thể sẽ dẫn đến đủ cồn sụp đổ từ từ sẽ đến đi từ khi năm ngoái n h ì n khảo thí bắt đầu đại maz không biết lén lút thu thập bao nhiêu người tế bào hàn mẫu dưng hợp thời gian đến cùng bao dài còn chuyện dị viễn ảnh bước đầu tiên vừa mới bắt đầu liền gặp hiệu suất phương diện k h ô n cảnh một lúc sau đại mạt bản thể tiên thuật trả cơ dạ tiêu hao sạch sẽ ưu cồn thể nội mánh liệt bành bái lực lượng biến mất biến thành bình thường bộ dáng bị đại mạt thu hồi đến thể nội tính dưỡng ta cần càng nhiều thời gian đến giải quyết từng cái vấn đề cảm thụ được thể nội trả cơ dạ thiếu thốn cùng d ẹ t trắng phân thân chậm rãi bổ sung lấy tiêu hao đại mạt bỏ đi khôi phục về sau lần nữa thi triển tiên nhân hình thức ý nghĩ dục tốc bất đặt không thể nóng nổi tốc độ phát triển đại mạt h ậ m chú định chúa cứu thế nhanh hơn đây cũng là đại m ạ bỏ bao công sức đầu cơ trục lợi kết quả thực lực tăng lên quá nhanh căn cơ bất ổn tệ nạn vẫn luôn có là thời điểm bình tĩnh lại chậm dãi thể n ộ một tuần sau đại mà d ư không thể không kết thúc điệu thấp trạng thái về thôn tham gia một chút công việc quan trọng đầu tiên chính là đại mà d ư ậ n miệng nói tế tự người chết trận anh linh tuyệt đại bộ phận xa nhẫn đều đối này biểu thị đồng ý cho dù số người cực ít đối gà ạ dạ tích cực tham dự trong thôn hạng mục công việc biểu thị lo lắng nhưng cũng vô pháp phản bác loại này quang minh chính đại chính trị chính xác về phần áp dụng loại phương thức nào cô n ộ hạ úy linh điện là trọng yếu tham khảo phong quốc tăng nhân tương đối nhiều xù nạ gà cụ trung t rời chỗ ở nơi đây ngoại lai đền thờ tín ngưỡng lưu lại vẫn còn có người cũng đề nghị lấy chỗ miếu cùng đền thờ cung phụng thay thế tranh luận một phen về sau vẫn là lấy bia kỷ niệm cùng tưởng niệm hình thức tới xử lý trộn lẫn quá nhiều làm n h ạ t tế điện anh linh dự tính ban đầu cũng không tốt bia kỷ niệm cũng không quá cao hai mươi mét ra mặt cùng cà dẹp nhà cách một con phố xa xa tương vọng dĩ vãng cũng không phải không có loại này tế tự nhận r ơ i chiến tranh qua đi mặc kệ thắng bại dù sao cũng phải từ cà dẹp dẫn đầu đồng bạn vì chiến tử xa nhận nhóm cử hành an táng ý thức nhưng chuyên môn cây bia vẫn là lần đầu đại biểu tất cả xa nhận tặng hoa gà gà đứng tại phía trước nhất đồng thời không có m ặ c lấy cả d ẹ t đệ ngũ áo khoác cùng mũ dậu vành mà là cùng người chung quanh không sai bịt lắm một thân quần áo màu đen dù vậy nhìn thấy tế tự trận bố trí mọi người trong lòng đều nắm chắc lần thứ nhất tại toàn thôn nhân trước mặt biểu diễn đệ ngũ trên thực tế đã đứng vững bước chân đại m a cùng một bộ phận thành danh đã lâu t r ư a n n cùng làng các bộ môn đầu lĩnh đứng tại hàng thứ ba thứ hai danh sách chính là mấy vị trưởng lão chịa d ô đồng thời chưa từng xuất hiện ngược lại là e b ị đã lâu tại trước mặt mọi người lộ diện n ă ngoái liền nên làm như vậy một mực kéo tới hiện tại tỉnh thổ người cùng làng không biết, biết nghĩ như thế nào trước mặt mọi người Đại một tuần g p sau cô n ộ hạ nhóm đầu tiên học viên liền muốn tốt nghiệp khảo hạch học cách liền biết mang theo cánh trang giáp về nhà cô nội hạ thanh toán tiếp theo bút khoản tiền sau đó liên hợp bồi dưỡng kế hoạch toàn diện trải rộng ra dính đến các mặt nhất là hải lượng tiền tài cùng lợi ích không biết bao nhiêu người đỏ mắt ca d ẹ p nhà đợi khách thất đại m a nhìn xem bề ngoài tựa hồ trầm bồn không ít trên thực tế chỉ là càng thêm chất p h á t một điểm cạn cụ rồ mang theo t r e o chọc nói nghe nói ngươi lại vào tay một cái lợi hại khôi lỗi xạ lạ m ạ n đ ờ cách tấn thăng chú nhìn không xa đi ta nếu là có ca d ẹ p đời thứ ba nhân khôi lỗi đã sớm là nhìn cạn cụ rồ có chút buồn buồn đáp có chi phí đại m a không khách khí vô vô cậu em vợ bà vai ngươi nếu là đáp ứng giúp ta một vấn đề nhỏ ta liền đem nhân khôi lỗi cho người mượn chơi bừa ngươi cũng chỉ là mượt chuyện này ngươi không cần quản chỉ trả lời có giúp hay không là được đại mads tràn đầy tự tin mê hoặc để c ả n cụ rồ trần trờ chương 474, t ì m người chương 474, t ì m người lần trước đại m a d hảo ngôn q u y ê n bảo để c ả n cụ rồ hỗ trợ vẫn là năm ngoái thời điểm lần kia long trời lở đất tỏ tình chẳng biết xấu hổ để phong nhã h à o hoa tiểu cô nương vì chính mình sinh con đã thành trong thôn trò cười những n à y đi qua chuyện hoa n g đường theo đại m a d danh khí càng lúc càng lớn chuyển đi càng ngày càng quảng trước kia còn có thể từ chối tuổi trẻ khinh cuồng mọi người biết cũng thay đổi cười, cười. c h à dư t i ể u hậu xem như để tài nói chuyện tâm sự hiện tại nếu là lại làm loại sự tình này coi như không phải tùy tiện có thể hồ lộ qua người cũng không nên làm loạn bây giờ tệ a gì là đánh không lại n g ư ờ i nhưng có khả năng bắt ta chút giận ngươi nghĩ đến đi đâu đại mà dôm lấy cản cụ rồ b ả vai ta là loại kia không biết nặng nhẹ hố c ầ u em vợ người sao cản cụ rồ nhất miệng mong muốn phản bác đã cảm thấy cùng đ á i mà loại người này chấp nhận thực tế không đáng nói đi chuyện gì quá phiền phức ta có thể giúp không được chắc chắn sẽ không làm ngươi khó xử đại mà nhỏ giọng nói cha ngươi là đời trước kz có lẽ có rất nhiều đi qua tuyệt mật tư liệu đời trước một đôi gì nụ gì kỳ bùn củ c ủ người b i ế ta t c ả n cụ rồ gật gật đầu đáp đã qua đời rất nhiều năm người muốn biết thứ gì bùn củ c ủ có cái không nên thân truyền nhân pháp hiệu là phẩy tăng nhân giúp ta tìm xem người này ở đâu phẩy hòa thượng c ả n cụ rồ sau khi suy nghĩ một chút xác định mình chưa nghe nói qua như thế một người bùn củ c ủ qua đời thời điểm ta mới một hai tuổi lớn căn bản không có gì ấn tượng về phần hắn đệ tử liền càng không rõ ràng n g ư ơ i cũng biết người chết như đèn sát người đi trà l ệ n h còn sống đắc đạo cao tăng là có thể dựa vào đại thụ che trời chết bùn b ụ c ù n h a t a n đàn sẻ n g ẽ những cái k i a truyền nhân hiện tại thực sự tìm được ta xác định người này nhất định tồn tại ngay tại phong quốc thậm chí có khả năng liền ẩ n cư ở trong thôn chỉ là ta không có thời gian đi tìm để g ạ ạ dạ hỗ trợ không phải tốt hơn đại ma dứt bắt đầu tốt nhất đừng để g ạ ạ dạ biết ta hy vọng n g ư ơ i bí mật mượn nhờ ảnh vệ đội lực lượng bí mật điều tra tìm hiểu đến phầy vị trí là được không cần đánh cỏ độc rắn còn lại giao cho ta xử lý người nói là cản c ù rỗ n h ư mày mong muốn hỏi lại lại bị đáy mạt đánh gãy chuyện này ngươi không muốn tham dự quá sâu có chút mất cảm bùn cù cù nhiều năm tích lũy một đôi d ì n ụ d ì kỳ thanh danh tốt toàn hủy ở gà ạ dạ trên thân mặc kệ từ cái nào phương diện tới nói p h â hòa thượng cái loại người này cơ bản không có khả năng trở thành gà ạ dạ người ủng hộ chỉ cần người hữu tâm kích động khẳng định sẽ làm ra điểm chuyện không tốt ta biết lưu ý sau khi suy nghĩ một chút cản c ù rỗ vẫn là đồng ý đáy m ạ có lẽ sẽ không bất lợi cho gà ạ dạ mới đúng có một số việc không thích hợp cả dẹp đ ệ ngũ thân huynh đệ nhúng tay cũng rất bình thường đại ma loại này thân cận nhưng phân ly ở bên ngoài thân phận là một m ít chuyện cũng sẽ không nhận người k i ế n kỵ cản cù rồ thiếu ra quả nhiên đại khí kia liền giao cho ngươi có chút không vui lòng cản cù rồ đưa tay đập đi đại ma k ề vai sát cánh tay ghét bỏ nói không có việc gì đừng động thủ động c ước đều là người có thân phận chú ý điểm ảnh hưởng dẹp đi đi nơi này lại không có ngoại nhân thứ nói thật giống như đã là chân tỷ chồng mạnh miệm cơn giả có bản lĩnh để tệ ạ gì tâm phục khẩu phục cản cù rồ mang theo k i n h bị cười nhạo nói nói nói xích chi cắt bụi ba mươi chín đại nhân cùng nậu kỳ chiến đấu là cảm giác gì cái này sao đại mà dùn núi vai thực sự đánh lên cái gì đều không có g i à n h ý, ba mươi chín cả ba mươi chín loại trình độ này cứng giả giơ tay nhấc chân đều có thể muốn mạng người nhưng tuyệt đại bộ phận thân thể cùng người bình thường so sánh đồng thời không có bản chất đề cao điển hình công cường thủ yếu cho nên áp lực rất lớn giờ nhìn học tập ở giữa cấp d lấy giờ nhìn thuật cùng đại bộ phận cấp c nhẫn thuật chỉ cần không trúng vào chỗ yếu cơ bản sẽ không tại chỗ tử vong còn có cấp cứu cơ hội có thể đ á i maz cùng nổ kỵ ở giữa mấy phút chiến đấu hơi chút sơ sẩy sẽ phải nghỉ chơi đại maz chậm rãi mà nói cạn cụ rộ thì rất có hứng thú nghe được liên tiếp gật đầu ta còn tưởng rằng là loại kia ly dạ trong tiểu thuyết miêu tả thủ lĩnh mang theo bộ hạ công kích hỗn chiến bên trong binh đối binh tướng đối tướng tướng đôi chém giết ngọ hẹp gặp nhau dũng giả thắng nào có đơn giản như vậy ly dạ ở giữa đường, đường trận chiến cực kỳ hiếm thấy nhiều lấy tiểu đội phối hợp chiến đấu làm chủ nhưng nếu như có ba mươi chín Là t càng cu d i suy nghĩ một hồi tưởng tượng đại mars trong miệng c r ắ n g cảnh chỉ là ngôn ngữ miêu tả đến cùng quá mức tái nhật nhưng đến cùng cũng làm cho cậu em vợ minh n ạ c h vì cái gì vĩ thú thậm chí cả gì nụ dị kỳ trọng yếu như vậy trên chiến trường không có kiềm chế chiến tranh binh khí có thể trong thời gian ngắn cho địch nhân tạo thành cực kỳ thảm trọng từ thương cương đại đến trình độ nhất định nị dạ gần như có thể lấy sức một mình cải biến chiến cuộc phổ thông nị dạ không phải không trọng yếu nhưng chú định chỉ là vật làm nền quyết định không được đi hướng nghĩ rõ ràng rồi vì cái gì gạ A dạ thế yếu như thế lớn fui cơ hồ là trúng vọng sở quy nhưng trở thành c ả d ẹ t đệ ngũ vẫn là gạ A dạ hy vọng lực ảnh hưởng tiền tài tài nguyên chờ một chút tại có ngang nhau chiến lược tình huống dưới mới có tương đối ý nghĩa đại mạc vô vô c ả n cụ r ồ bả vai trở nên càng mạnh mới có thể giúp bên trên gạ ạ dạ thực lực tổng hợp xác thực cần các phương diện cân nhắc suy tính nhưng không có vũ lực trẻo đều là hư cường đại người chưa chắc có quyền có thế nhưng không đủ cường đại người cầm không được trong tay quyền hành cùng tiền tài tài nguyên ngược lại sẽ bị người ngấp nghẽ mà đưa tới mầm thai vạ n bây giờ xù nạ gạ cụ cảnh n g ộ chính là như thế vì sao lại là đại m à khẩn cấp tri viện phương b ắ t p h ò n g t u y ế n chống c ự nham nhẫn bởi vì tay cầm cạ dẹp đời thứ ba nhân khôi lỗi có thể thi triển từ đội bí thuật có thể đánh với nổ kỳ một trận vì cái gì nhân khôi lỗi biết tại trên tay bạch mạt mà, mà không phải người khác bởi vì cái khác khôi lỗi sư không đủ mạnh chỉ có đại m ạ mới có thể phát huy uy lực của nó đồng thời bảo trụ chân quý nhân khôi lỗi không bị nổ kỳ bụi độn đánh thành cho bụi hòa c h i quốc tới gần trà c h i quốc biên cảnh tiểu chấn một chỗ không đ a n g chú ý ổn định giá trong khách sạn tu hành một ngày hữu du mạ kỳ nạ rủ tổ ngay tại nằm ngáy ho quán trọ đ ỉ n h đem vừa mới thu được tình báo đốt thành cho bụi dị dị d i dạ k h ẽ thở dài một hơi nhẫn dối càng ngày càng náo nhiệt liên tiếp ra mặt thiên tài không đề cập tới ạ các xù kỳ mới xuất hiện được nhân thời không ở giữa nhân thuật c ú dạ mạ tập thôn t gián tiếp thôi động h ủ chỉ hạ diện tộc sự kiện phát sinh như thế nào từ một đoàn đầy dối trong tình báo tìm tới mấu chốt yếu tố dị dị dạ dạ cũng không biết từ nơi nào hạ thủ chương bốn trăm bảy mươi lăm rũ rỗ chương bốn trăm bảy mươi lăm rũ rỗ bất quá ta ở chỗ này chờ cho các ngươi một kinh hỷ vận mệnh c h i tử cựu vĩ dị nụ dị kỳ mặc kệ mục tiêu của các ngươi là cái gì cũng không thể đi vòng qua cuối cùng sớm m u ộ n lộ ra chân ngựa vừa nghĩ tới hữu dù mạ kỳ nạ dù tổ tu hành tiến độ dị d ẻ dạ trong lòng cũng hơi có chút lo nghĩ bên ngoài những cái kia nhìn như xuất tận danh tiếng đám thiên tài bọn họ đã dẫn trước một bước hữu dù mạ kỳ nạ dù tổ thiên phú cũng rất tốt nhưng cơ sở thực tế là quá kém hơn một năm nay thời gian bên trong biến đổi pháp vì nó đền bù thiếu thôn trường trình học tiến độ cũng coi như hài lòng chỉ là làm địch nhân nhằm vào mục tiêu cựu vĩ dị nụ dị kỳ một ngày không coi trưởng thành có được tối thiểu năng lực tự vệ dị dị ả i dạ trên thân áp lực liền không khả năng đông lỏng có quá nhiều tình báo cần mình đi xác minh vô số chỗ khả nghi trở lấy đi điều tra có thể dị dị ả i dạ thực tế là phân thân thiếu phương pháp tạm thời ổn định cựu vĩ dị nụ dị kỳ cái này điểm mấu chốt lấy bất biến ứng và biến đợi có dư lực lại làm cái khác đoạn thời gian trước như có như không bị quan sát cảm giác một trận để dị dị dạ dạ có chút cảnh giác chỉ là tới cũng nhanh đi cũng nhanh không lâu liền biến mất nạ dù tổ tu hành phải tăng tốc tiến độ từ khi gà ạ dạ lực áp thuê trở thành cạ d hai người như không tất yếu chưa từng tại chính thức trường hợp gặp mặt bí mật càng là khi đối phương không tồn tại nhưng là hôm nay không chiến bộ đội nhóm thứ hai học viên kết nghiệp hai người khó được xuất hiện tại cùng một trường hợp đại m a mặc dù đã không chịu trách nhiệm cụ thể vận hành nhưng thân là người có trách nhiệm khẳng định sẽ xuất hiện bởi vì dính đến c ù n g cổ nổ hạ thương lượng gạ ạ dạ cũng không thể vắn g mặt mà fui thì là bởi vì đến nơi đến trốn không chiến bộ đội bắt đầu là đại m a dẫn đầu nhưng cũng là fui lực bài chúng nghị duy trì kết quả trong thôn phân loạn không đ ớ t không biết có phải hay không là nên tiếp nhận cổ nổ hạ m ù a cánh trang giáp mời thời điểm cũng là hắn gánh chịu lấy bêu dành cùng p h o n g hiểm thúc đẩy việc này rất nhiều hiện tại xem ra có ý nghĩa trọng đại quyết sách đều có ép ui .E .E. thân ảnh chỉ là gieo xuống hạt giống hắn không có kiên trì đến thu hoạch thời điểm còn lại đến gạ ạ dạ tới đón theo không chiến bộ đội càng phát ra lớn mạnh cánh trang giáp chế tạo sửa chữa cùng bảo dưỡng đã trở thành một hạng công việc trọng yếu không chiến bộ đội các hạng chức năng dần dần hoàn thiện đã không giới hạn trong thuần túy chiến đấu phát triển đến bây giờ xù nạ gũ bên trong không chiến bộ đội căn cứ sớm đã không còn lúc trước chống lui tới làm việc n g ỉ dạ so trước kia nhiều hơn không ít vì duy trì không chiến n g ỉ dạ chiến l ự c để bọn hắn tâm vô bảng vụ vùi đầu vào huấn luyện bên trong trong căn cứ thậm chí còn có chính thức bếp nút ban toàn bộ trong làng c ấ p cấp chiến đội trong ngoài bộ môn có chuyên trách đầu bếp thường trú trừ chữa bệnh bộ đội bên ngoài cũng chỉ có không chiến bộ đội bởi vậy có thể thấy được bây giờ đáy m à cùng những bộ hạ của hắn ở trong thôn địa vị là như thế nào đặc thù không chiến n g ỉ dạ mặc dù là một tuyến chiến đấu chức vụ nhưng ở trong làng phân loại bên trong là cực kỳ hy hữu kỹ thuật hình n g dạ cùng cực kỳ hiếm thấy phong ấn kết giới đặc thù vết máu n g dạ một cái cấp bậu nhìn qua tựa hồ có chút không thể tưởng tượng nổi nhưng cân nhắc đến bồi dưỡng không chiến nỉ dạ độ khó cũng liền thuận lý thành trương n g a n rằng mới tìm được một máy bay chiến đấu phi công bồi dưỡng độ khó cùng khiên súng tiểu liên đại đ ồ n binh có thể là một cái đ ạ i ngộ cả hai chính thức nhập ngũ quân hàm đều rất khác nhau đừng nhìn hiện tại không chiến bộ đội tựa hồ từng đám người mới tiến đến huấn luyện đây là bởi vì quy mô có hạn còn ở vào bóp nhọn giai đoạn chờ có thiên phú nhất một nhóm tại ngũ nỉ dạ cùng học tập bị vơ vét sạch sẽ toàn bộ xù nạ gạ cụ lại nghị tìm tới một cái miễn cưỡng nhìn được có thể thành tài vừa cách người kia là muôn vàn khó khăn trong kế hoạch một trăm hơn mấy đem trong làng thiên phú miễn cưỡng nhìn được người trẻ tuổi cũng mới một trăm l a mặt càng đi về phía sau tuyển ra người tư chất càng kém bồi dưỡng thành tài độ khó càng lớn xuất sư tốc độ càng chậm cho đến lúc đó dồn sen ợ mẹ no bọn người cũng phải bung ô tay phải làm cho kẻ kế tục gánh chịu vụn mặt làm việc không thể để cho những này cốt cán đem thời gian lãng phí ở bồi dưỡng hạng người bình thường phía trên theo không chiến bộ đội dần dần hoàn thiện cần thiết nhân tài cũng càng ngày càng nhiều nhân lực khan hiếm là có thể đoán được cho nên cần càng nhiều lực lượng dự bị bổ sung tệ á di chỗ quân dự bị liền trở nên trọng yếu nhất là trong đó có tư chất nhân tài cứ như vậy nhiều Không b i ế tại bao n đại nhìn h c mad c h vận hành dưới tệ hạ dì mang theo mấy cái giờ nhìn người mới đến đây quan sát không chiến bộ đội trại huấn luyện kết nghiệp khảo hạch trong đó có nam có nữ đại bộ phận là một mươi hai m t ư ơ i ba tuổi mới từ ni dạ trường học tốt nghiệp thái đ i ể u cách đó không xa g ã ạ dạ đang c ù n g cổ n ổ hạ đại biểu ra ma nạ cả hải gì khách khí nói gì đó fui .E .E. thì mang theo tùy tùng l ặ n g lặng mà nhìn xem các học viên biểu hiện đem kinh ngạc đến hô to gọi nhỏ đám thái đ i ể u chấn áp được tệ ạ gì đi tới làm bộ bận rộn đại m à bên người nhỏ giọng hỏi người ta mang cho ngươi tới bọn hắn thực sự đều có thao túng cánh trang giáp mới có thể đại bộ phận cũng còn có thể đó chính là nói còn có một phần nhỏ chẳng ra sao cả rồi ta thế nhưng là hứa hẹn bọn hắn tiền đồ vỗ lượng mới khiến cho những người này có khuynh hướng gia nhập không chiến bộ đội ngươi cũng đừng dạy hư học sinh tạ di đầu lông mày vẩy một cái có chút bất mãn nhắc n h ỏ nói t i ê n tâm đại maz không hề lo l ắ n g nói không chiến bộ đội là lấy không trung đả kích làm chủ yếu thủ đoạn thành lập ni dạ quân lại không phải chỉ có thao túng cánh trang giáp một đường chu bị bên trong không hàng tấn công ni dạ tiểu đội cơ h ộ i có thể đem phi hành tư chất độ t r ê n l ệ n h đi truyền thống lộ tuyến ni dạ tất cả đều bao quát đi vào ni dạ bay lại cao cũng mặc xác dù sao cũng phải rơi xuống mặt đất làm sao có thể chỉ có một chủng loại hình ni dạ ngươi nghĩ kỹ là được những người này đều là bởi vì sùng bái ta còn có sùng bái ngươi mà nguyện ý đi theo ngươi cũng đừng làm cho người thất vọng đem sự tình xong sôi về sau tệ ạ gì liền chuẩn bị rời đi dạng này trường hợp vốn cũng không phải là không quan hệ nhiều lắm chứ nhìn nên xuất hiện c h ờ một chút đại m ạ gọi lại tệ ạ gì nhỏ giọng hỏi một hồi sẽ qua liền kết thúc muốn hay không b ồ i ta đi xem chút có ý tứ sẽ không làm chuyện kỳ quái gì a tệ ạ gì trần chờ hỏi làm sao lại như vậy rất phổ thông cây cảnh kia tối nay đi thân là trưởng tỷ song thân đều không có hai cái tuổi nhỏ đệ đệ cần bận rộn địa phương nhiều lắm đi ra ngoài làm điểm thích sự t ì n h đều muốn sớm đem việc nhà xử lý tốt chương 476, lòng người chỗ hướng chương 476, lòng người chỗ hướng h ỏ a tri quốc đã tiến vào cuối thu thời tiết phong quốc sớm tối đã rất mát mẻ t i ế t n ố i chính là bao cắt quả lớn cũng chỉ có giữa trưa cùng trước khi mặt trời lặn có thể có một lát thanh tịnh sáng sớm liền bắt đầu phi hành khảo thí trước ra sân là thích hướng hoàn cảnh tương đối tốt xa nhẫn dồn bây giờ cũng là kinh nghiệm phong phú huấn luyện viên chỉ huy các học viên làm từng bước diễn tập học vừa mới gia nhập không lâu trải qua lý luận huấn luyện bây giờ miễn cưỡng n h i p môn cách học thành còn sớm ba tên cán bộ một trong ơ mẹ n ó nguyên bản nên do đại m à nội bộ khảo thí về sau đưa ra đánh giá bất quá vì phong phú nó lý lịch để trao tặng nó t r o n g h n tư cách cũng cần nàng tượng trưng tham gia khảo hạch tạm thời buông xuống nam hải bờ sự vụ sen cùng s i s ô cô dì dẫn đầu người khác duy trì lấy tự phát đến đây quan sát các thôn dân trật tự dựa theo đại m à dí tứ dạng này thuần t ú y nhị dạng hoạt động đồng thời không có cần thiết hoàn toàn mở ra bất quá cân nhắc đến có cổ n ổ hạ nhị dạng tham dự cần một chút quang minh chính đại nghi thức biểu hiện ra cổ nổ hạ cùng xù nạ gạ cụ hòa thuận tư thái cho dù gia tăng nhân thủ không đủ không chiến bộ đội duy trì trật tự áp lực cũng không thể không bông ra quản chế đến cùng cũng còn trẻ tuổi có chút đ ầ u tả cũng không phải tác phẩm văn xuôi xuống nhóm làm được kém chỉ là không giống kinh nghiệm phong phú các tiền bối già dặn dù sao cũng là bình quân tuổi tắc không đến mười sáu tuổi người trẻ tuổi fvui .E. dành thời gian cùng tâm tình không t ệ đái m à ngồi tại sung làm ban giám khảo trên b à n thiệp nói c h u y ệ n phiếm không chút nào lộ hai lần tranh cử cà d ẹ p thất bại xa suốt tinh thần fvui .E. nguyên vẫn là một bộ trần ồn bộ dáng không bằng nói cà dép đệ ngũ chi vị tuyền định thả lòng trong lòng fvui .E. lộ ra càng thêm nhẹ nhõm k h n g biết giống như người trẻ tuổi có tài cán còn có thể làm việc ổn thỏa người trẻ tuổi không nhiều fvu iei tiền bối quá khen đại mạc thu liễm lô mang tiếu dung thận trọng nói chủ yếu vẫn là người kinh lịch vấn đề nhóm đầu tiên không chiến bộ đội thành viên cơ hồ tất cả đều là bần hàn nhà tử đ ệ vì cái gì không nhiều t u y ể n chút vốn chất tốt hơn fvu iei nhiều hứng thú hỏi lấy ánh mắt của ngươi có lẽ nhìn ra được những người kia cũng không phải là ưu tú nhất nhóm thứ hai học viên bên trong có biệt biểu hiện càng thêm siêu còn bà tụy xác thực như thế bất quá muốn cân nhắc lúc ấy tình thế cho dù có tiền bối duy trì có thể lúc kia ba mươi chín xích chi cắt bụi ba mươi chín thanh danh cũng không phải là dễ nghe như vậy đầu năm sự tình đại mads cũng không khỏi đến cảm thán những cái k i a cùng mình lập nên fan này sự nghiệp bộ hạ tư chất mặc dù không tệ nhưng không phải cao cấp nhất mà đại m a d đối bọn hắn đánh giá chỉ là cường điệu thích hợp nhất cùng đường mạt lộ bọn hắn mới nguyện ý vô điều kiện tin tưởng ta ngài cũng biết xa n h ẫ n truyền thống mong muốn để kiệt n g ạ o không thuận người cùng làng bông xuống cá nhân tư tâm toàn tâm toàn ý dựa theo ta nói làm sao mà khó khăn đại mad phụ trách một thời kỳ mới phi hành nhì dạ thí nghiệm ban sơ xem trọng người không bao nhiêu cho dù fvui、e. e. gật đầu cũng chỉ là ô m thử một lần ý nghĩ về sau xem ra càng ngày càng đáng tin cậy mới thêm đại đầu nhập cuối cùng thu hoạch được thành công fvui、e. e. chờ mặc một lát sau mới cảm thán nói cho nên chỉ có sai nhận mới hiểu được đồng bạn vấn đề tuổi con nhỏ liền am hiểu sâu lòng người ngươi thành công không phải ngẫu nhiên tại bậc này cay độc tiền bối trước mặt đại mad không có hư tình giả ý khiêm tốn khẽ vớt cảm đều vạn tựa uy về tự nhiên còn dự tính ban đầu tại lòng người hết thể tranh đoạt lợi ích đầu nguồn đều là lòng người bất mãn đủ ta cho bọn hắn hy vọng bọn hắn thành tựu giấc mộng của ta ta quả nhiên không có nhìn l ầ m ngươi đại mà súi d... tán t h ắ n nói không phải thật tâm thích xù nạ g ạ cụ đối với nơi này biết quá tường tận đồng bạn là trải nghiệm không đến điểm này so sánh dưới liếc cách đó không xa ngồi nghiêm chỉnh g ạ ạ ra một chút fui nhỏ giọng nói đệ ngũ mặc dù có thiên phú nhưng đến cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ t i ể u gì cũng sẽ trưởng thành những tâm tư đó khác nhau các t r ư ở n g lão sẽ để cho hắn cảm nhận được cạ dẹp phân lượng ta cho là ngươi sẽ đậu tâm ngươi lai là thực sự không thèm để ý fui thở dài nói nếu như đại màn thật sự có ý ngồi ở phía trên chưa chắc sẽ là gà ạ dạ cho dù là hiện tại cũng còn không muộn nếu như chậm thêm hơn nửa năm thậm chí ba tháng ngẫu nhiên fui cũng sẽ nghĩ như vậy đáng tiếc đã muộn một chút chỉ là không chấp nhất fui tiền bối ta biết ngươi ý tứ dĩ vãng x a nhẫn tổng cho rằng gà ạ dạ là không thể thay thế nhưng bây giờ thay đổi cho nên fui mới nghĩ đến thuận tiện hỏi hỏi đái màn bản ý đối với hiện trạng ta đồng thời không có bất mãn liên quan tới gà ạ dạ chỉ ít hiện tại đồng thời không có khớp n về phần tương lai như thế nào giao cho thời gian để chứng minh đi đại e m đ mad nghe vào ép vụ ý hồi lâu sau mới sâu kín nói cùng dạ xạ tranh nửa lời người cuối cùng ngay cả con của hắn đều không t r a n h nổi ta cũng không có quá mức thất vọng năm ấy không kẻ địch tâm c h ỗ hướng bây giờ bất lực xoay chuyển thiên thời ta hết sức đồng thời không tiếc mới vì cha con bọn họ mà vô tội chết mất đồng bạn l o a n hồn ta cũng sẽ không bỏ qua hướng bọn hắn truy tìm đại giới những cái kia mất đi sinh mệnh không thể cứ như vậy hồ lộ qua đại mad hơi khẽ to mày nhỏ giọng nói đối người sống lớn nhất trừng phạt chính là lương tâm g à y vò không đủ đại m a không còn quên đây là giá trị quan cùng đạo đức quan bản chất khác biệt trải qua nhiều lần nhận giới chiến tranh tẩy l ễ fui cùng đại m ạ r cái này để nhất xa nhận ý nghĩ a có rất lớn khác biệt thời gian trôi qua đồng thời không có vớt lên quá khứ vết thương trên bản chất đại m ạ r cho rằng gạ ạ giả cũng là người bị hại nhưng fui không nghĩ như vậy cho dù gạ ạ giả có chút vô tội nhưng đó cũng là phụ thân của hắn giả xạ tạo thành đem sai lầm giao cho người chết sau đó không người trả giá đ ắ t đây tuyệt đối không được đây không phải đơn giản thuật liền có thể hóa giải mâu thuẫn để h rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đi thử một chút nói không chừng có thể làm đại m a nhưng không có loại này bản sự. thắng đến học viên khảo thí sắp kết thúc trước đó fui y. y mới thu hồi có chút kích động suy nghĩ bình thản nói nhưng là ta có một chút ao ước g i ả xạ chính là hắn sinh cái có bản lĩnh nữ nhi có thể đem trong làng tuổi trẻ tài tuấn mê đến thần hồn điên đ ả o thần hồn điên đ ả o cái gì quá khoa trương tuy nói ngươi cùng tệ ạ gì hai người tự a hồ rất hòa thuận nhưng đến cùng còn không phải tình lữ a fui y. y cười như không cười nhìn xem đẹp mà có ít người ngay tại chuẩn bị làm chút gì ngài là nói gần nhất tệ ạ gì bên người soái khí thiếu niên tự hồ nhiều hơn vạn nhất trong đó cái nào đó có thể chiếm được mỹ nhân hữu ái cũng có tại h xích chi cắt 39, quan hệ. ể tàn cắt t ngũ cùng quan giã đệ 39, 39, một ít người xem ra đại m ạ t rõ ràng có khả năng uy hiếp gạ ạ dạ vị trí lại thợ ơ nhất định là vì lấy lòng tệ ạ gì, mới chọn lựa như vậy nhưng nếu là tệ ạ gì vùng đại m ạ t di tình biệt luyến dẫn đến đại m ạ t vì yêu sinh hận trong làng mạnh nhất hai người không còn là bền chắc như thép người phía dưới có thể thao tác chỗ chống liền lớn fui .E. sẽ không dùng như thế bị hội mỹ năng kế nhưng k h ó đảm bảo những người khác làm ai chịu a loại sự tình này đại mạc hơi hơi h í mắt lộ ra nụ cười xán lạ khiêm tốn thông minh lại tâm địa thiện lương ta cho phép thần cũng tuyệt đối sẽ không cho phép thần thật đúng là lòng dạ hẹp hòi khó được có tâm tư nôn cái danh ép vui y đứng người lên hôm nay chỉ tới đây thôi ta còn có việc liền đi trước ngồi ngay ngắn v ạ y mà tâm tư đã sớm không ở trước mắt sự tình bên trên trong lòng nhanh chóng sẽ có uy hiếp trong thôn người trẻ tuổi qua một lần phát hiện một cái có thể đánh đều không có có mình châu ngọc phía trước tệ ạ gì có lẽ t r ư ớ n g mắt những cái kia tạp ngư mới đúng cẳng cụ rỗ tên kia thế mà không nói gì cậu em vợ nên được cùng quá không hợp cách còn có những tên lê thẩm kia có bản lĩnh hướng về phía ta tới mỹ nhân kế Cái gì p bốn ngựa trăm à, ta lại k h ô bảy mươi bảy nhân lực có khi tận h bốn trăm bảy mươi bảy nhân lực có khi tận xù nạ gạ cụ bên trong hoàn thành không đến một tháng hình trụ tròn ký túc xá là trong thôn trước mắt kiến trúc cao nhất thăng thêm đỉnh to lớn về nước tổng cao độ tiếp cận bảy mươi m Toàn quốc gia khác đồng thời không có quá mạnh động lực kiến tạo nhà cao tầng trừ làng nghị dạ bên ngoài tuyệt đại bộ phận người bình thường cũng không có dạng này kỹ thuật vì đem nước ngầm dành thời gian có rơi xuống nguy hiểm nền tảng làm chắc đại mạc thế nhưng là tốn không ít tinh lực ở phía trên làm đại mạc tại s ù nạ gạ cù bên trong mạch tâm làm sao coi trọng đều không quá đáng kế hoạch ban đầu là không có cao như vậy quá mức trói mắt lộ ra không giống bình thường có khả năng sẽ chọc cho người đỏ mắt về sau theo đại mạc danh khí càng lúc càng lớn kiến tạo phương án cũng thay đổi lại đổi cho tới bây giờ độ cao này đã không sai biệt lắm đến truyền thống kiến trúc công nghệ cực hạn người bình thường dùng cổng kênh vật liệu đá tạo dạng này cao lâu không có hàng ngàn hàng vạn người bận rộn một năm nửa năm căn bản là kết thúc không thành cũng chỉ có nị giả mới có thể trong khoảng thời gian ngắn làm được chuyện như vậy trước kia giản dị nhà kho khu đã xấu lột cao ốc kiến tạo cao độ cùng tốc độ cùng đại ma dự quật khởi bước đi không sai biệt lắm bởi vì không dùng kỹ nghệ gì vật liệu căn bản là gạch đá kết cấu bên trong trang trí cũng không phức tạp không cần đến trừ phù hợp mãn để h ị t tán mùi vị k h á c thường loại hình bỏ trống kỳ sắp xếp gọn thông gió hệ thống về sau đại ma dự công xưởng cùng lợi ích tương quan phương liền trực tiếp vào ở tầng dưới chót thiết trí vì nhà kho cùng công năng khu trung tầng làm việc cao tầng tạm thời là đại ma dự tư nhân chiếm hữu không mở ra cho người ngoài dù vậy trong đại lâu vẫn là không hơn phân nửa cái này cũng rất hình tượng biểu hiện ra đại ma dựa chướng thế lực bành chướng tốc độ lạc hậu hơn đại ma d thực lực tăng lên tốc độ đương nhiên, bởi vì điểm xuất phát thấp. đã có s á n công lược có thể thực hiện vượt qua thức trưởng thành cũng là trọng yếu nguyên nhân một t r o n g có thể đến bây giờ tình trạng này lại nghị thực lực có vẻ lấy tăng lên đã rất khó khăn về thôn mấy lần n ạ i m à đem nhà này ở họa dị thôn kiến thiết bên ngoài tiêu xài lớn nhất kiến trúc sau khi hoàn thành bao t ắ p bước chân cũng không thể không dừng lại để vì sạp hàng trải quá đại mà có chút phủ phiếm các bộ hạ thở một ngụm phi ngờ khoanh đất tạm thời có một kết thúc phía dưới cần để cho cơ sở càng thêm vững chắc m ờ i c h à o càng nhiều nhân thủ chậm rãi bổ sung các lĩnh vực hoàn thiện mình ý nghĩ cao ốc cùng mặt đất là đại m à móc móc lục x o á t để giành được tới vô liếng đại bộ phận dù n g riêng một phần nhỏ cho thuê là cố định hạng mục công việc lui tới các thôn dân cũng là hiếu kỳ mà nhìn xem nhà này không có chút nào đặc sắc hình thù cổ quái bằng đá kiến trúc từ không tới có đồng thời đem nó gọi đồ là nhà ngang tuy nói xù nạ gạ cũ cũng không giàu có nhưng đến cùng cũng có chút văn hóa nội tình cùng đặc sắc trừ vật liệu xây dựng ngoại bộ kiểu dáng cùng nội bộ trang trí cùng xa n h ữ n nhóm thói quen không hợp nhau thậm chí cùng nhận giới quốc gia khác phong cách cũng không tương xứng xấu bộ dáng nếu không phải nể mặt đại m à còn không biết làm cái cái dạng gì khó nghe danh、tự. tại cao ốc đỉnh dọc theo hình mâm tròn sân thượng chỗ đại mạn mang theo tệ a di dương dương đắc ý chỉ vào một vòng trưng bày tại b i ê n giới đón buổi chiều có chút không thể phỏng đoán bao cắt m u ố i nhẹ lấy cảnh cây thực vật cái này mấy loại đều là ta ở trên biển tìm tới hy hữu thực vật bồi dưỡng địa phương khác tìm không thấy xem ra không có gì đặc biệt nha tệ a gì xoay người cúi đầu v ố t ve chân bóng cái cằm tò mò đánh giá trước mắt cực đại cảnh quan trong chậu trồng trọt thấp bé loại cây nhìn xem giống cây tùng nhưng là cùng phía bắc không giống ta đem nó gọi hát ù n g đại mạn nói bổ sung phi thường phòng hạn phòng t ẩ rửa đại ma không biết cái đồ chơi này cùng kiếp trước hát tùng có phải là một chuyện nhưng ít ra tình trạng cực kỳ tương tự với lại sinh mệnh lực cường thịnh hơn dễ thành sống đại khái là nhận giới trải qua tự nhiên năng lượng trà cờ dạ xâm nhuận cường hóa chủng loại nghe vào không sai nó có thể để phong quốc sa mạc biến đất màu mỡ sao cái này không được đại maz lắc đầu phủ nhận nói nước ngọt tài nguyên không đủ cho dù loại lại nhiều cây c u ố i cùng ý nguyên biết chết h é o phong hạn thực vật cũng không đại biểu không cần nước thiên nhiên bản thân chữa trị năng lực là cực kỳ cường đại phong quốc đại bộ phận quốc thổ bị không có một ngọn cỏ sa mạc bao trùm cũng không phải là không có nguyên do như thật có sinh tồn khả năng sớm đã bị các loại động thực vật chiếm lĩnh bây giờ rất nhiều nơi vẫn là sinh mệnh c ấ m khu nói cách khác nơi đó không có sanh hóa cơ sở trừ phi bất kể đại giới từ ngoại bộ chuyển vận nước ngọt tập hợp nị ra lực lượng sanh hóa một thôn một chỗ vẫn là có hy vọng làm được thật sao Tệ chút ạ gì hơi hy có v ọ ngay sắc tức c mặt lập đại c này không dàng, đã rất không dễ dàng, cho dù là mạng không, không, không, người. Người không, không rõ chi tiết giới thiệu tệ hạ dị đưa tay đụng vào một chút cứng cỏi lá tùng trắng đón đầu ngón tay lập tức bị đâm thủng vết máu chảy ra ngưng kết thành một cái chấm đỏ Còn rất sắc rất b é đại n ma c nói tay, móc ra khăn tay xoa xoa thủ xoa hạ, sau đ đặt n có có bổ sung đây đều là tiền nha phong quốc loại này r ấ t cằn sỏi đá trừ bộ phận tài nguyên khoáng sản bên ngoài cơ h ộ i không có sản xuất nếu không phải xù nạ gà cụ tại xuyên quốc còn có căn cứ nắm lấy một chút tài nguyên xa nhẫn còn không biết quấn bách thành bộ rắn gì g thật sự cho rằng mọi người thích dùng cổng kênh lại không mị quan tảng đá tạo phòng ở lại nặng lại khó mà tạo hình nếu là có tiện nghi vật liệu gỗ ai nguyện ý hoa khí lực dùng hòn đá giống cổ nổ hạ như thế san sát nối tiếp nhau cổ kính chất gỗ thành trấn nhìn xem liền cảnh đẹp ý vui xù nạ gà cụ loại này xám xị không may bộ r á n g nếu không phải bên trong có người hoạt động từ xa nhìn lại còn tưởng rằng là cái nào đó bị vùi lấp viễn cổ thành trấn lại thấy ánh mặt trời chương bốn trăm bảy mươi tám không ngừng thỏa hiệp nhân sinh c h ư ơ nói g không ngừng 478, thỏa hiệp nhân sinh. n lên chuyện kiếm tiền đại maz kiểu gì cũng sẽ kìm lòng không đặng mặt mày hớn hở tệ hạ gì liền nghĩ mãi mà không rõ đại m a mặc dù xuất thân bần hàn nhưng đến hôm nay nhập cự vạn cho dù còn thiếu không ít nợ bên ngoài thế nhưng không nên như thế nóng lòng kinh doanh chi đạo đi liền xem như thích tụ tập tham lam n ý dạ, mong muốn phát đại tài cũng là từ hoàn thành t h ủ lao phong phú nhiệm vụ bắt đầu đại maz lại khác tựa hồ cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới dựa vào nì g i nhiệm vụ tới góp nhặt gia tư so sánh với lý g i ngươi càng giống là một cái giỏi về kinh doanh thương nhân kiếm nhiều tiền như vậy ngươi hoa rơi à? ừ n h ư thế cái vấn đề nhà c u n g khổ cảm thấy kiếm tiền nuôi gia đình muôn vàn khó khăn nhưng là nhiều tiền tới trình độ nhất định như thế nào chính xác dùng tiền mới là chuyện trọng yếu nhất dùng tốt là sự nghiệp nâng cao một bước bảo hộ dùng kém chính là đưa tới hai ách hồng thủy mạnh thú phương diện này ta vẫn là không bằng ngươi dù sao liền không có chính thức giàu có qua tính đến khổng lồ nợ nần đại mạng sạch tài sản vẫn là phụ lại thêm không thế nào thành công k i ế p trước thiếu tiền tiêu thời gian so trong tay dư giả thời gian phải hơn rất nhiều ngươi chính là ý nghĩ nhiều lắm đem một sự kiện hoàn thành về sau lại triển khai tiếp theo hạng liền sẽ không có áp lực như vậy đúng là gấp một điểm luôn cảm thấy lúc không ta đợi lại mà nghĩ đến mau chóng đem sự t ì n h bố trí tốt kết quả đông một búa tây một gậy cái nào đều không tốt tùy tiện bung ô tay lòng tham cũng coi như hết lần này tới lần khác nội tình nông cạn không có đủ thuộc hạ giúp đỡ đành phải nghiền ép số lượng không nhiều mấy cái bạn bè về phần những bộ hạ kia còn xa không có đến có thể diễn chính thời điểm tệ hạ gì thở dài nói người cũng là tâm đại người biết ngươi công s ư ở n g hiện tại sinh ý tốt bao nhiêu sao nếu như là tại hai năm trước đợi trước cạ dẹp đều muốn nhịn không được hạ thủ cấp đoạn kiếm tiền ngược lại là tiếp theo mấu chốt là môn này sản nghiệp chống lên liên tiếp lợi ích liên có thể khiêu động toàn bộ làng cách cục để rắc rối khó gỡ không có c h ô xuống tay phái phiệt lộ ra sơ hở dựa vào khôi lỗi thô ra công cùng tiêu chuẩn linh bộ kiện sản xuất nuôi sống một nhóm lớn coi đây là nghề trung đê tầng khôi lỗi sư cùng thủ nghệ nhân cùng phong đồ chơi thương nhân cũng phần lớn kiếm được tiền n h â n giới nhưng không có chi thức gì quyền tài sản độc quyền loại hình quỷ đồ vật nếu là vô ý bị người khác học hạch tâm kỹ thuật cũng chỉ có thể tự nhận không may nếu là ở k ế p trước đại m ạ cầm lấy pháp luật vũ khí đem những người kia cáo cũng về sau thu hoạch được bồi thường đều có thể sống hết đời hậu đã sinh ho vung xuống như h t đại ế mã t dơ lên nằm nấm nhai răng cười cười dám trộm ta ba mươi chín xích chi cắt đùi ba mươi chín đại gia tiền nhìn ta không đánh chết hắn ngươi lợi hại được rồi tệ hạ thì tức giận trắng rồi đại m à một chút cái này từ nhỏ đã thích rước hiếp người tên ngớ ngẩn cho tới bây giờ liền không có biến qua có đoạn thời gian thu liễm chỉ là bởi vì năm đấm không đủ c ứ n g rắn cho nên đạo lý không đủ có sức thuyết phục bây giờ tìm về ngày xưa trạng thái gia hỏa nói không chính xác lại muốn thỉnh thoảng t r i ể n lộ nó ác liệt tính cách cho nên ngươi vẫn không trả lời ta như thế thích tiền ngươi vì cái gì nóng lòng không kiếm tiền sự tỉnh khai hoang trồng cây đầu nhập lớn sản xuất nhỏ với lại dễ thụ thiên thai nhân họa ảnh hưởng nào có thu hoạch nhị dạ giao h ẹ tới tiền nhanh đại maz cơ híp mắt hỏi ngược lại quan sát thực vật không n g i sao quả thật không tệ bất quá tệ ạ gì có chút c h ầ n c h ờ hát tùng cảnh quan cây rất có ý cảnh hình thù kỳ quái hồ dương cũng rất thú vị quả lớn từng đống cây táo thơm ngọt sa mạc hạch đào cùng hoàng kim dưa đều là đồ tốt sa mạc không dễ trồng có thể có dạng này thành quả chứng minh đại maz i ệ t không phải nhất thời tâm huyết dân trào tùy tiện chơi đùa ta là rất thích cây cảnh thích xem nước biết núi xanh nhưng ngươi cũng không cần cố ý làm những này chính ngươi cũng biết những cái kiêng m ộ n tưởng cũng chỉ là hư vô m ở mị thoa trong gương trăng trong nước thực hiện không được không bằng đem tinh lực tiêu vào càng thích hợp sai n h ẫ n thân phận sự t ì n h bên trên thích hợp sai n h ẫ n thân phận đại ma cười nhẹ lắc đầu phải làm chút gì mới tính kiếm một đống lớn tiền cải thiện gia cảnh cố gắng làm nhiệm vụ sau đó lấy vợ sinh con vì gia tộc phồn v i n h hương thịnh mà cố gắng mặc dù có chút phiến diện nhưng không có gì không đúng sao tệ ạ thì có chút trái lương tâm đáp đúng vậy a chúng ta đều đang cố gắng ba mươi chín chính xác ba mươi chín sống sót thế nhưng là mỗi người luôn có chút khác biệt đi theo mặt trời ngã về tây phong thanh dần dần lớn lên mái nhà lượn vòng trận gió càng là c u ố n lên tệ ạ gì l ọ m tóc đánh vào trên mặt thoáng có chút khó chịu có đôi khi ta cũng sẽ rất ao ước người trong nhà mặc dù không giàu có nhưng cũng đơn giản cho dù có cái gì không hài lòng cũng luôn có thể cười hì hì đối mặt sau đó cố gắng giải quyết vấn đề tựa hồ nhớ tới một chút chuyện cũ tệ ạ gì hơi xúc động nói trước kia ta cố gắng muốn làm một cái ưu tú nữ nhi ưu tú tỉ tỉ ưu tú n h dạ đối với mình kỳ vọng rất cao cũng rất tự tin đáng tiếc hiện thực luôn luôn chẳng phải như nhân ý nhận rõ mình cực hà ta không ngừng điều thấp kỳ vọng của mình đến cuối cùng một ngày nào đó cũng sẽ triệt để từ bỏ đi mình không được liền biết đem chưa hoàn thành nguyện vọng ký thắc vào người khác trên thân thì như tìm một cái ưu tú trơ phu sinh một cái thiên tư thông minh hải tử bồi dưỡng thành siêu q u ầ n bạt tụy thiên tài tiếp tục trên người bọn hắn tìm kiếm những cái tiêm mộng tưởng cái bóng đại mà g i ặ n g lặng nghe tệ ạ gì khó được p h ả n nàn sau đó đột nhiên hỏi hiện tại người từ bỏ sao nào có nhanh như vậy ta vẫn là phong nhã hào hoa mười bảy tuổi tệ ạ gì đầu lông mày vẩy một cái có chút không phục trừng t ự h ộ tại chế g i u đại mà một chút còn có rất nhiều hy vọng một người cố gắng phấn đấu mặc dù rất trọng yếu nhưng cũng phải cân nhắc thiên thời địa lợi nhân hòa nha đại mạ d ự a hồ rất có đồng lý tâm địa gật gật đầu mộng tưởng cái gì vẫn là rộng lớn một điểm tương đối tốt nếu không nếu là thực hiện quang đời còn lại chẳng phải là rất nhàm chán nước biết núi xanh là rất khó trồng cây loại này tiểu mục tiêu nha muốn hay không cân nhắc hai bút cùng vẽ thì như nói ta liền rất tham hiểu c o n nhỏ mục tiêu liền ngươi tệ ạ gì giống nhìn đồ đần trưng mắt đại mạ cùng một chỗ trồng cây cùng cùng một chỗ sinh con so sánh đến cùng tiến bộ bao nhiêu lúc nào trồng cây tiểu n ă n thủ đều thành hấp dẫn nữ hải tử năng k i ế u rồi t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi chín nhận biết sai lầm t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi chín nhận biết sai lầm người này a nhất là nam nhân không thể chịu đ ư ợ c nữ hải tử hoài nghi mình năng lực không được bạo tính tình đại mạ đ ư a tay từ trong túi quần móc ra một thanh đồ ăn vặt quỷ hoa tử làm cái gì vậy ta không thích ăn những thứ này ăn hạt dưa dễ phát h ỏ a giải độc tệ ạ gì thế nhưng là cái ngay tại đi hướng hoàn mỹ tuổi trẻ nữ hải không dính loại này đối mỹ dung có hại thực phẩm rác không có để ngươi ăn đại mạ dỗ mồm nó nói yên lặng liên hệ thể nội ký túc dẹt trắng phân thân một độn trạ cờ dạ xuyên tấu qua lòng bàn tay truyền lại đến quỷ hoa tử bên trong nháy mắt tạ tệ ạ gì ánh mắt kinh ngạc bên trong không biết là chết hay sống q u ỷ hoa tử đột nhiên bắt đầu trổ cảnh sinh trường chỉ chốc lát thổi phồng hoa hướng dương liền bị đ á y m d t n ắ m trong tay đưa lên tiến đến tệ ạ gì chỉ ngây ngốc nhìn một hồi kìm lòng không đặng đưa tay nhận lấy tiến tới hít h à một cỗ thấm vào lấy dầu chân nhàn nhạt, nhạt, nhạt mùi thơm đánh tới đây là thực sự song tay nhịn không được run tệ ạ gì nữ khí có chút run rẩy mà hỏi thăm không phải h u y ế n thuật chẳng lẽ là một đội uy bình tĩnh một chút đại m ạ có chút ngoài ý muốn xem ra ta đánh giá quá thấp một đồn tại nỉ dạ trong ý thức đại biểu ý nghĩa Trước đó Để Đài m trên bản chất cùng từ độn băng độn sôi độn dung độn là một chuyện uy lực vô song trước độn vạ cụ dạ không phải cũng là nói bán liền bán từ trên xuống giới quan sát rất lâu rốt cục xác định đây không phải ảo giác về sau tệ ạ gì bú lại nhìn chằm chặp đại mặt mặt quá gần. đại maz d lung túng nói cái chán khẩn trương chạy ra một tia mồ hôi cũng không kịp lao đi mặc dù rất đáng yêu ta cũng rất muốn thân cận bất quá nữ hải tử vẫn là thận trọng một điểm tương đối tốt đem đại maz lắp bắp như gió thoảng bên thai tệ h gì nghi hoặc thu hồi ánh mắt tay trái nâng cánh tay phải k h u ỷ tay tay phải vớt c ằ m nhìn không được tự đủ theo lý thuyết ngươi phải cùng sẻn dù gia tộc không quan hệ tổ tiên đệ tam đều là bản địa thổ dân duy nhất ngoại lệ chính là từ nơi khác rời vào ngoại tổ mẫu cùng mẫu thân huyết mạch nguồn gốc có chút không rõ ràng bất、quá. đại bà i mặt đáp so sánh dưới ta ngược lại là đối ngươi đem ra thế của ta điều tra đến rõ ràng như vậy có chút kỳ quái tổ tiên đệ tam tình báo đều tại ngươi trong lòng bàn tay a năm ấy lì dạ ghi tên đăng ký đều không có điều tra đến nước này lấy lại tinh thần tệ a di t ự hồ phát giác được mình nói lỡ sắc mặt đỏ lên c á i c h ả y c á i cối nói k ỹ càng nắm giữ đại quyền cao cấp lý g i là làng nghĩa bất dùng từ trách nhiệm thứ chuyện này cứ như vậy được rồi bản đại gia không chấp nhận với ngươi đại ma dư lẩm b ầ m nói xuất thân cả dẹp nhà phụ thân cùng đệ đệ đều là huyết k ế giới hạn lực lượng người sở hữu cần thiết đối một đ ộ n như thế chân kinh ngươi không hiểu càng là xuất thân cao quý đối một đ ộ n càng là khắc cốt minh tâm tệ a di nhỏ giọng giải thích nói bình dân n h ị g i phần lớn không rõ ràng thế nhưng là nhà quyền quý tổ tiên hơn phân nửa có người được chứng kiến một đ ộ lực lượng loại kia sợ hai cùng ao ước sen lẫn tình cảm phức tạp thuận huyết mạch cùng truyền thừa cùng nhau kéo dài đến bây giờ đại mà dật gật đầu ngược lại cũng có chút đạo lý đây cũng là đường thôn nị h dạ đối cổ n ổ hạ phổ biến thái độ đi ghen ghét ao ước cùng e ngại tệ ạ g ì n ắ m thật chặt trong tay ngày xưa quỳ hoa buộc thản nhiên thừa nhận đại mà d cũng không tính chính diện đánh giá Chứ cù mò gạ cụ có thể cùng cổ n ổ hạ khoa tay mấy lần cái khác đều kém một m ả n g lớn thiên mệnh sở quy cổ nộ hạ một khi khôi phục lại đề phòng sinh ra một hai cái có thể lấy sức một mình áp chế toàn nhẫn giới siêu cấp ứng giả toàn nhẫn giới đều chỉ có túi đầu nghe theo phần ba lần trước nhận giới đại chiến bộc phát đều là c ổ nộ hạ ở vào tương đối suy sụp hoàn cảnh thực lực có hại nhận giới lực lượng mất cân bằng mạ dẫn đến cho dù là cụ gia mạ tập thôn u c h i hạ bị d i ệ t tộc về sau c ổ nộ hạ lâm vào trước nay chưa từng có suy yếu cơn sóng nhỏ dựa vào lôi kéo khắp nơi của n e u y nguyên ép tới nhìn chằm chằm kẻ giã tâm không dám thò đầu ra nếu như là cái khác còn có cò kẻ mặc cả chỗ trống nhưng là một đội đối c ổ nộ hạ cũng rất trọng yếu cho nên nói ngươi nghĩ nhiều mọi người quan tâm chính là xẻn rủ hạt hì gia mạ mà, mà không phải một đội đại mạng không hề lo lắm nói với lại ngươi thật sự cho rằng sẻn dù hạt hi ra mạ về sau liền không có người nắm giữ một độ lực lượng ý của ngươi là tệ a di xứng sở không nghĩ tới đại mạt sẽ nói như vậy đại mạt bung ra nắm tệ ạ gì bả vai tay nhắc nhở nói ta chỉ có thể nói nắm giữ một độ lực lượng không phải một cái hai cái nhưng đều còn lâu mới có được ba mươi chín n h ị dạ chi thần ba mươi chín mạnh như vậy lợi hại không phải một độ mà là sẻn dù hạt hi ra mạ đại nhân khái hiểu rõ một chút chỉ cần ngươi không b ạ i lộ thậm chí là bị người ta biết không quan minh chính đại sử dụng chuyến đi xôn xao để cộ nộ hạ khó xử liền sẽ không bị bắt đi nghiên cứu ngươi nghĩ đến đi đâu mặc dù ngươi như thế thay ta lo lắng ta rất cao hứng nhưng là xin yên tâm ta không có việc gì liên quan tới đại mà sẽ bị cổ n ổ hạ nữ nhì dạ câu dẫn đi chuyện xấu chuyển đi xôn xao cũng không gặp tệ ạ gì như thế nào để bụng không nghĩ tới bởi vì một độn chút chuyện nhỏ này mà hồi hộp là ta suy nghĩ nhiều tệ ạ gì khôi phục ngày xưa trầm tĩnh bất quá ngươi liền thật không có nghĩ tới sẽ có cơ hội quang minh chính đại khi cổ n ổ hạ nhì dạ cơ hội bắt lấy không có ta thích nơi này đại mà biết miệng cười cười cổ nộ hạ quá phức tạp chỉ có tại su n a g a k u mới có thể phát huy ra sự thông minh của ta tài trí t a ạ di tức giận phản bác đại khái ngươi cũng chỉ có thể tại bảo thủ thuấn phát xa nhận bên trong mới có thể không chút phí sức đi kỳ thật nghĩ như vậy cũng không sai tại su n a g a k u bên trong lộ ra không thể thiếu đại mạt tại cô nô hạ liền không như vậy trọng yếu từ trên xuống dưới nhiều như vậy đại nhân vật còn có xì mù ra đàn d ú t nhìn chằm chằm nào có đại mạt gây sóng gió chỗ trống tận hứng mà về tệ ạ di đi đến cửa nhà chuẩn bị móc chìa khóa mở cửa mới phát giác trong tay ý nguyên bưng lấy bó hoa quên còn cho lệ mạt tại sao là hoa hương、dương? còn có tại ự hồ có rất n xu nạ gạ cụ bên trong cũng liền nơi này có thể tiến hành một chút không quá vi phạm lệnh cấm nhưng gặp nguy hiểm thí nghiệm vì che giấu hai mắt người ngay cả cửa sổ đều tạm thời phong kín chỉ để lại nặng nghề cửa đá cung cấp ra vào ngăn chở trạ cờ dạ ba động cách lâm kết giới để ngoại nhân hoàn toàn không cách nào minh bạch bên trong đến cùng phát sinh cái gì gian phòng một góc s e n cùng dồn ôm đầu gối ngồi dưới đất l ặ n g lặng mà nhìn xem đại mạt đem trước mặt một bộ sinh thể khôi lỗi thích đáng điều chỉnh tốt sau đó đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng tiên thuật trả cờ dạ phong ấn tại trong đó nguyên bản vô c h i không biết k h ô i lỗi tựa hồ được trao cho sinh cơ dễ rủi lấy ngồi dậy không linh hoạt lắm hoạt động tứ chi nhìn thấy tình cảnh này đại mạt không chỉ có không có lộ ra nét mừng trên mặt ngược lại phát ra một vẻ khẩn trương quả nhiên mấy giây về sau hình như có thành công hy vọng khối lỗi toàn thân bắt đầu hiện ra gợn sóng trạm vừa sáng sau đó nhanh chóng khỏi phải giải cuối cùng hóa thành trạ cờ dạ tán loạn nổ tung. Nguyên bản làm công tinh hóa thành to to nhỏ nhỏ tàn phiến tàn mát trong phòng lại thất bại đại ma thất vọng phất phất tay vẫn sức chờ phát động cộng sinh tế bảo đoàn như công nhân quét đường đồng dạng đem tràn ngập sinh thể khôi lỗi mảnh vỡ thôn p h ệ t r ố n g không cách đó không xa sớm có sở liệu dồn cùng sen lộ ra quả là thế thần s ắ c tựa hồ không có chút nào cảm thấy kỳ quái đã là thứ tư cố con dối thế thân thí nghiệm lại tiến hành tiếp cũng chỉ là lãng phí vật liệu đại phương hướng liền sai trực tiếp giao phó tiên thuật trả cờ dạ căn bản là không làm được có thể gánh chịu như thế lực lượng chỉ có ngang cấp tiên nhân chi thể xung làm thí nghiệm đối tượng khôi lỗi hết lần này tới lần khác nổ tung đã rất có thể nói rõ vấn đề nếu như đại mạt đem tiên nhân hình thức lực lượng gia trì tại bình thường nhị dạ trên thân kết quả cuối cùng hơn phân nửa cũng là không chịu nổi mà bạo thể mà chết cho dù là đại mạt thay hấp thu tự nhiên năng lượng quan chú đến xen cùng dồn trên thân hai người thể nổi yếu đ ố i trả cờ dạ căn bản là không cách nào cùng xâm nhập tự nhiên năng lượng đạt thành cân bằng thể chất không đạt tiêu chuẩn trả cờ dạ l ư ợ n g cũng không đủ trực tiếp rụng tốc bất đạt khẳng định không được đứng tại cự nhân trên bờ vai nhiều như vậy nhưng có thể nhìn càng thêm cao càng xa. Vĩnh viễn chỉ có cực tay h thiên i tài. ể u số t cầm tiên nhân hình thức lực lượng cùng người khôi lội thuật tinh hoa đại mars vẫn không có biện pháp đem nó xem như một hạng ổn định chuyển thừa dạy cho người khác đi theo đại mars thật lâu biết nó tác phong dồn cùng sen hôm nay mục đích chủ yếu là để đại mars đem thể nội chú ấn thai h ỏ a ngầm thanh trừ sau đó thuận tiện nhìn xem đại mars mới nhất thí nghiệm thành quả kết quả rất t i ế ệ t đối chỉ là liên tiếp thất bại mà thôi cảnh tượng như vậy để mong muốn dính một điểm đ á i mà ánh sáng hai người cũng thất vọng tiếp tục như vậy không được cho dù là tam đại thông linh thú thánh địa bọn hắn s á t x u ấ t thành công cũng thấp đủ cho khiến người giận sôi cái gọi là truyền thừa chỉ là trải qua vô số năm thử lỗi tổng kết ra s á t x u ấ t thành công tối cao một con đường trừ cơ bản nguyên lý bên ngoài tựa hồ cũng không có gì đ ộ t phá bản chất vẫn là đụng đại vợ trừ mấy cái kia thần kỳ tiên pháp nhãn thuật lý luận hệ thống cơ bản không có có được phong phú kinh nghiệm những cái kia dị loại các tiên nhân so đại mà đ ư ơ n g nhiên là mạnh hơn nhưng cũng chưa chắc có bao n h i ê u cao minh chúng ta quả nhiên dùng không được a ô n hy vọng mà đến mặc dù đồng thời không có cố chấp như vậy nhưng kết quả ra y nguyên để người cảm thấy không vui tư chất cùng thực lực không đạt tiêu chuẩn mong muốn một bộ lên trời khẳng định không có khả năng các ngươi ngay cả giống ta dạng này từng bước một thử lỗi sau đó tích lũy kinh nghiệm chậm rãi tiếp cận thành công phương pháp đều không thể dùng lỗ mang thành công này mà đều không thể cam đoan mình có thể thuần thục vận dụng lại không có gì bất ngờ xảy ra bảo vệ người khác tu hành tiên nhân hình thức càng là không thể nào làm được giống bạch xà tiên nhân như thế tụ lại một đoàn tự nhiên năng lượng đánh vào thủ thuật giả thể nội để nó tự sinh tự diện đương nhiên nhẹ nhõm thế nhưng là thất bại liền thập tử vô sinh bất quá các ngươi cũng không cần quá lo lắng tiên nhân hình thức một bước đúng chỗ đoán chừng là không được nhưng từng bước một đến vẫn là có hy vọng chú ấn chính là có săn ví dụ họ d ồ xi mars cho đại m a d s làm cái gương tốt phổ thông nhị dạ cùng tiên nhân hình thức ở giữa vượt qua quả lớn trọng yếu ở giữa trình tự cơ hội không có đây mới là dẫn đến tiên nhân hình thức chuyển thừa quá mức khó khăn nguyên nhân đem tu hành điều kiện trải vớt một lần về sau đại m a d s không thể không tiếp nối nhận định khó khăn nhất cửa ải kỳ thật không phải tự nhiên năng lượng cảm giác trả cơ dạ không chế cùng cân bằng mà là trụ cột nhất trả cơ dạ lượng nhị dạ không phải hiệp khách vó giả trả cơ dạ cũng không phải nội lực chân khí cũng sẽ không sẽ trên h khổ tu mà dần dần gia tăng, mà là theo tố chất thân thể để cao cùng tinh thần e o cao tu tăng, tố tăng t mà mà là dần dần cùng gia lực để ư ở trở n n g mà cơ à n nhiều. Trên g c bản một người trả cờ dạ lượng hạn mức cao nhất đã bị tự thân huyết mạch hạn định chết rồi hậu thiên tu hành cùng t i n h l u y ệ n trả cờ dạ là một cái đem tiềm lực dần dần thực hiện quá trình giống d ẹ t trắng phân thân dạng này có thể cung cấp sinh mệnh năng lượng dần dần tầm b ổ thân thể chậm rãi tăng lên tố chất đánh vỡ tự thân c ự c hạn bảo vật thực tế là quá hiếm có về phần tinh thần lực tăng lên càng là khó mà năm lấy dựa vào thích hợp rèn luyện đầy đủ đào móc tự thân tiềm lực đợi đến sau trưởng thành cơ bản liền định hình nếu như không có g h é trắng phân thân không có tinh thần năng khiếu để đại ma i ê u việt tự thân cực h ạ n cái gọi là tiên nhân hình thức cũng chỉ là chỉ có thể nhìn mà thèm mộng đẹp trừ phi xả thân trở thành di n ụ dị kỳ nói không chừng có như vậy một tia hy vọng thành công mười sáu mười bảy tuổi sen cùng dồn mặc dù còn tại tuổi dậy thì hồi cuối nhưng đã có thể nhìn thấy các nàng cực h ạ n thực sự cầu thị nói sen cùng dồn hai người tư chất tại nị ra bên trong cũng coi là trung thượng so đại bộ phận nhân vật nị dạ đều mạnh hơn cho nên không có gì bất ngờ xảy ra nhẫn giới tuyệt đại bộ phận lý g i trời sinh liền cùng tiên nhân hình thức vô duyên bọn hắn thành tựu tối cao cũng chính là có thể miễn cưỡng lợi dụng tự nhiên năng lượng tăng mạnh một chút phổ thông đ ộ n thuật uy lực tiên nhân hình thức đến cùng chỉ là cực thiểu số tiên h phú dị bẩm mà lại may mắn ra hỏa mới có thể tu hành thành công mặc kệ là ban cho vẫn là hình chiếu lực lượng đối các ngươi tới nói tiên thuật trả cờ giả thậm chí là tự nhiên năng lượng đối các ngươi đều là hại lớn hơn lợi ta cần chuyển biến mạch suy nghĩ không thể dạy các ngươi nhận thuật hoặc là tu hành pháp mà là gia tăng các ngươi đánh vỡ tự thân giảng bực khả năng cho hy vọng mà không phải cho lực lượng dồn cùng sen như hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm n g ư ơ i nói hy vọng là chỉ cái gì tái sinh hạch nói đ ạ i maz từ chữ vật quyển t r ụ c bên trong lấy ra hai cái đồ hộp hộp lớn nhỏ hộp mặt ngoài còn mở mấy cái lỗ nhỏ mạch máu phẩm chất năng lượng màu đỏ sậm đoàn từ lỗ nhỏ bên trong tràn ra nhẹ nhàng cơ chương bốn trăm tám mươi mốt ngoài ý muốn sản phẩm chương bốn trăm tám mươi mốt ngoài ý muốn sản phẩm trong mặt mà bắt hình d o n g mặc dù có sai lầm bất công nhưng cũng là nhân tri thường tình xa nhẫn nhóm sinh tồn hoàn cảnh tương đối ác liệt tiêu chuẩn thẩm mỹ cũng rộng rãi không b t bất quá đại ma d ư lấy ra đồ vật vẫn là để dồn cùng sen cảm thấy có chút phản cảm có thể một tay nắm giữ cái hộp nhỏ nhìn xem coi như bình thường nhưng những cái kêu huyết sắc xúc tu xem xét cũng không phải là vật gì tốt cái này dồn chết cười không biết nên hình dung như thế nào nó để người kính nhi viễn c h i ác liệt trình độ sen mặc dù cũng cảm thấy không muốn dựa vào gần từ đối với đại ma d ư i tín nhiệm vẫn là đi lên trước quan sát tỉ mỉ tái sinh hạch là cái gì trước kia đều chưa nghe nói qua chứ ta nhẫn giới đại khái không ai biết nó là cái gì đại ma cẩn thận từng ly từng tí đem nó đưa tới sen liên tục không ngừng nhận lấy vào tay cũng không cảm thấy nặng nề phân lượng rất nhẹ mạch máu c h ạ m xúc tu s ẹ t qua làn da cũng không phát giác gì tựa hồ là thuần túy năng lượng sự vật giống như đồng thời không có nguy hiểm gì nhưng là cảm giác mười phần không tốt dồn kiên trì tiến lên cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận một cái tái sinh hạch hám i ệ n g run dày nâng ở lòng bàn tay tựa như là cầm nung đỏ than đá đồng dạng chuẩn bị một cái không đúng liền ném đúng ra cẩn thận tái sinh hạch tương đương yếu ớt không cẩn thận liền biết bị các ngươi bóp chết ta liền biết cái đồ chơi này khẳng định là sống dồn sắc mặt thay đổi lẩm bẩm liền không thể đem nó làm cho đẹp mắt một điểm có thể là có thể nhưng ta hơi thêm điểm đồ vật các ngươi khả năng liền dùng không được hơn nữa còn có khả năng gặp tinh thần ô nhiễm tinh thần ô nhiễm s e n biến sắc trước đây không lâu đại ma d ẫ liền từ hai cái nữ hải tử trên thân thanh trừ chú ấn ô nhiễm phóng hiểm mà trên tay tái sinh hạch tựa hồ là vật tương tự chẳng phải là cùng chú ấn không sai b i ệ t lắm đại ma d gật gật đầu xác nhận s e n phán đoán nguyên lý có chút cùng loại nhưng tính chất khác biệt vật dẫn cũng không giống trải qua ta cải tạo mà thành tái sinh hạch không thể để cho các ngươi trực tiếp mạnh lên cũng vô pháp giao phó biến thân năng lực vậy thì có cái gì dùng dồn vội vã không nhịn nổi mà họ tham đại m a r vừa cười vừa nói an tâm chớ vội ta phải làm cho các nơi g ư minh bạch sắp đối mặt chính là lựa chọn như thế nào mới được lựa chọn cũng chính là cơ hội cự tuyệt đại m a r rất có tâm h ý đáp nào có không trả giá liền dễ dàng được đến lực lượng tái sinh hoạch thế nhưng là xù nạ no xạ sổ gì khôi lỗi thuật đ ỉ n h phong thành tựu một trong không kém hơn nhân khôi lỗi tạo vật nháy mắt hai nữ h ả i biến sắc hai người mặc dù đối tái sinh hoạch hoàn toàn không biết gì nhưng nhân khôi lỗi uy danh tại xù nạ gạ cụ thế nhưng là truyền đi xôn xao đây là cấm thuật không sai biệt lắm nhưng tính nguy hiểm cũng không lớn đại m a thoải mái mà nói nguyên bản tái sinh hạch càng thêm nguy hiểm trong tay các người trải qua ta xử lý về sau giao phó cùng loại trú ấn nhưng càng thêm thuần túy lại bình thản trạ cờ dạ tin tức thực lực cường đại n h dạ nhiều hơn thích ứng có lẽ chịu được nếu như sử dụng nó mạnh lên chúng ta cũng sẽ trở nên cùng những cái kia âm nhận đồng dạng trở thành quái vật nào có dễ dàng như vậy đại mà bật cười nói nếu có một ngày sử dụng ta tái sinh hạch thân thể của các ngươi phát sinh dị hóa đó nhất định là nắm giữ tiên nhân hình thức so sánh dưới các ngươi cùng nó lo lắng những n à y còn không bằng suy tính một chút có phải là phải tiếp nhận tái sinh hạch tới ghép phất, phất tay giao hiệu hai người có nghi vấn chờ chút người lại nói, ma vấn có t đại sẽ ế、so、phó các ngươi lực lượng hoặc là kỹ xảo cũng dùng không được tựa như tiểu hải tử u ồ nghịch đại đao không bao nhiêu chỗ tốt không nói còn dễ dàng làm bị thương chính mình như không cần thiết nhất giới các tiên nhân bình thường sẽ không trợ giúp người khác cảm lộ hấp thu tự nhiên năng lượng phù cả xạ cụ tiên nhân lúc hướng dẫn đủ dù mạ kỳ nạ dù tổ tu hành thời điểm đã từng nghĩ đến mình hấp thu tự nhiên năng lượng rót vào u dù mạ kỳ nạ dù tổ thể nội để nó mau chóng quen thuộc năm giữ kết quả vừa mới bắt đầu liền bị không khách khí cụ i ả mà hất tung ở mặt đất thực lực thấp thời điểm còn không rõ hiển đến chỗ cao thâm một chút trả cờ dạ khác biệt dẫn đến n h â n thuật thi triển thất bại là c h u y ệ n t h ư ờ n g thiên thuật trả cờ dạ v i thú trả cờ dạ cái này cùng cấp bậc lực lượng ở vào cùng làm ộ t người thể nội mong muốn không phát sinh xung đột rất khó khăn giống u dù mạ kỳ nạ dù tổ u c h ị hạ xạ sủ kẹ như thế các loại hình thức tùy tiện điện ra huyết kế giới hạn đồng thời sử dụng hai loại ba loại không đáng kể người bình thường có thể làm không đến nắm giữ hai loại huyết kế giới hạn dung độn cùng sôi độn tờ dù mì mê ây nhưng không có đem bọn hắn đồng thời sử dụng ra năng lực đại ma trước đây không lâu cũng thử qua một bên thi triển một độn một bên duy trì từ độn cho dù cả hai thi thuật chủ thể khác biệt nhưng trả cờ dạ cũng nên chạy qua đại ma thể nội k i a thủy hỏa bất dung bạo liệt cảm giác đến nay đều để lòng người có sợ hãi chú ấn ta thực tế nghiên cứu không đến với lại cũng không có nhiều thời gian như vậy từ đầu nghiên cứu một môn cấm thuật đem nó hoàn thiện cần thiết ba mươi chín vật thí nghiệm ba mươi chín ta liền làm không tới âm nhẫn năm người chúng thành công Phía thất thi chi chú ấn cùng thiên chi chú ấn chơi chết vô danh thiên không nhiêu. sau địa bao số là là liền tài, càng vô vô kẻ từng cốt, biết ấn ấn bại bị ngươi đóng cùng nên, có có Cho ý đổ với khôi lối、thuật. Nói trở lại, thuật. trở của á tái sinh hạch, là dùng cái i sinh Thiên nhân chi、huyết. Đại dị, để dồn cùng sen giật này dùng nhân rồn cùng sen nảy mình. là làm? huyết. hạch, cả c dì, gì ma để Ý của ngươi là sa nhẫn nhóm có thể tiếp xúc tiên h nhân trừ trước mặt đại mad không còn có những người khác tài liệu chính đúng là ta tại duy trì tiên nhân hình thức trạng thái dưới thu thập lại huyết dịch ẩn chứa cực kỳ nồng đậm tiên thuật trạ cơ dạ vết tích tình huống thật xa so với đai mà g i nói phức tạp đem tiên nhân chi huyết giao cho ủ cồn thôn phệ mượn nhờ cơ hồ đạt đến cực hạn huyết kế giới hạn ký sinh quỷ phôi chi thuật thi triển song ma chi công phân ra ẩn chứa đai mà g i lực lượng bản chất khu sát sau đó ngạnh sinh sinh xé rách xuống tới lại dùng nhân khôi lỗi tạo hình phương pháp đem dư thừa tổ chức từng cái cắt bỏ chỉ để lại nguyên thủy nhất đai mà g i trả cờ dạ bản chất cùng duy trì mức độ thấp nhất sức sống huyết nục u ố i cùng đóng gói lại liền thành trước mắt tái sinh hạch nguyên bản đem những này bán thí nghiệm tính chất chế tạo ra chỉ là nhất thời tâm huyết dâm trào đồng thời không nghĩ tới như thế nào lợi dụng hiện tại xem、ra. cửa hồ dạng chút sẽ sẽ, i này g nhiều nhất chính là người khôi lỗi phiên bản chú ấn chỉ là chủ nhân từ họ rổ si mạc đổi thành mạch mạc thậm chí còn kém xa chú ấn hoàn thiện đương nhiên các ngươi cũng không cần quá lo lắng trải qua ta cải tạo tái sinh mạch đã không có nguy hiểm như vậy chương bốn trăm tám mươi hai n g ư ờ chuyển chương bốn trăm tám mươi hai n g ư ờ chuyển nếu quả thật rất không thực dụng đại mad ự cũng không có khả năng giao cho sen cùng dồn nếm thử thế nhưng là đem đại mad ự thuận miệng ghi t ạ c trong lòng sen nghi hoặc mà hỏi thăm người không phải nói qua a không có không trả giá đắt liền có thể thu hoạch được lực lượng đã không có nguy hiểm lại không có muốn chúng ta trả giá quá nhiều thu hoạch được chỗ tốt cũng liền giảm bớt đi nhiều đi nói như vậy cũng không sai đại mad ự gật đầu đáp chế tạo tái sinh hạch tố thể cực kỳ khó khăn tiêu hao tiên thuật trả cờ dạ nhiều đến kinh n ờ i ta nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn một lần tính làm tốt hiện tại còn chưa đủ thuần t h ụ tàn thứ phẩm xuất hiện sát xuất có c h ú t cao đại mars cũng từng nghĩ đến có thể hay không phân ra âm nhẫn năm người chúng tố thể tạo mấy người khôi lỗi thử một chút mặc kệ là có được huyết kế giới hạn xỉ c u ộ t sụ m ì ạ cụ c ả g ụ dạ kỳ m ì m ạ r ồ vẫn là vô dụng nhất dị dù bồ đại mars đều cảm thấy rất hứng thú đáng tiếc không có bản nhân trả cờ dạ duy trì từ trên thân đủ cồn sẽ rách về sau mất đi lực lượng nơi phát ra rất nhanh liền sụp đổ đại mars trong tay tái sinh năng lượng hạt nhân đủ thành công cũng là dựa vào không ngừng bổ sung tiên thuật trả cờ dạ duy trì hòa tính chống đến cải tạo kết thúc mới được cho dù dạ những cái k i a không t h ế nào ổn thỏa tái sinh hạch tàn thứ phẩm không biết đem bao nhiêu cỡ lớn giá thu cùng sinh thể khôi lối no bạo cũng phải nhờ vào những n à y thất bại giáo hấn để đ á i m à dư hơi nắm giữ trong đó phân thất tái sinh đang xét duyệt mỗi nhiều một phần lực lượng các người tiếp nhận áp lực liền muốn rất nhiều cho nên ta thẳng thắn đem tuyệt đại bộ phận đặc tính loại bỏ chỉ để lại bản chất nhất trả cờ dạ là gấn ta mạo hiểm tới hiểm hạch, có, thể có chỗ tốt t ỷ như học tập n g ê n thuật khôi lỗi thuật cùng phong độn nhận thuật liền biết rất thuận lợi đại mạc nghĩ nghĩ nên như thế nào mới có thể nói đến chuẩn xác hơn lại thực tế nghĩ không ra nhận giới vật tương tự đại khái có lẽ không nên gọi tốt chỗ mà là một trận đôi bên cùng có lợi giao dịch nói thật ra chính đại mạc đủ cường đại là được đồng thời không có quá mạnh động lực để người thân cận cũng biến thành mạnh mẽ như nhau phổ cập tiên nhân hình thức đứng ốc tam đại thông linh thú thánh địa hơn một ngàn năm đều không có làm được đại mạc làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành dạng này hành động vĩ đại mỗi người đều có con đường của mình cho dù là đi theo mình lâu nhất giúp đỡ đại mads cũng không thấy phải tự mình có tư cách an bài tương lai của bọn hắn tốn không ít đại giới hoàn thành dạng này truyền thừa tái sinh hạch đại mads cũng là động đầu góc chẳng lẽ thứ này giao cho người khác dùng đối ngươi cũng có chỗ tốt dồn bất khả tư nghị hỏi mặc dù có chút khó có thể lý giải được nhưng xác thực như thế đại mads mười phần khẳng định đáp ngươi có thể đem loại này đặc dị tái sinh hạch xem như điểm xuất phát cực thấp nhưng tiềm lực viễn siêu nị dạ ký sinh hình thông linh thú nó sẽ nương theo các ngươi trưởng thành chứng kiến các ngươi mỗi một lần thành công cùng tiến bộ tại các ngươi đến tự thân cực hạn thời điểm cho các ngươi càng nhiều có thể lựa chọn đường thiên nhân hình thức cũng là có khả năng sao giống như ngươi cường đại bị câu lên hứng thú dồm hỏi thậm chí càng mạnh đều không phải hy vọng xác vời bình t ĩ n h xen tỉnh táo hỏi vậy ngươi chỗ tốt ở đâu tái sinh hạch chính là ý chí của ta diễn sinh nếu có một ngày tái sinh hạch người được lợi tử vong hoặc là căn cứ tước định chủ động từ bỏ tái sinh hạch ta liền có thể đem nó thu về cộng đồng quá trình trưởng thành bên trong thu hoạch cùng tích xúc lực lượng tự nhiên về đại mà tất cả cùng loại với cho thuê khôi lỗi xen nhãn tình sáng lên đại mà công xưởng có một hạng mười phần kiếm tiền nghiệp vụ chính là cơ sở khôi lỗi cho thuê dùng thử sắp xuất hiện thuê khôi lỗi thăng cấp thành cho thuê tái sinh hoạch thời hạn muốn biến thành cả một đời tiền thuê cũng không còn là tiền tài mà là dài dằng dặc thời gian bên trong cùng tái sinh hoạch cộng đồng tiến bộ tinh hoa bao quát nhưng không giới hạn trong bí thuật kinh nghiệm chiến đấu cùng bản năng v v nếu là như vậy cũng là có thể nói tới đi qua thế nào có hứng thú không ngay vậy dồn có chút do dự mặc dù tin tưởng đái mà dĩ sẽ không tổn thương mình nhưng bạn nhất đem tới có cái gì thai hoàng ẩm xảy ra ngoài ý muốn làm sao ta có nghi vấn sen hỏi dạng này ba mươi chín khế ước ba mươi chín nhìn như công bằng nhưng trên thực tế ngươi bị thiệt lớn chế tạo dạng này tái sinh hạch mười phần khó khăn a xác thực như thế với lại vì năng lực ta có hạn có thể đồng thời duy trì liên hệ tái sinh hạch cũng không nhiều vạn nhất tái sinh hạch ấy ghép người chết sớm căn bản không có gì ra dáng bồi dưỡng cùng trưởng thành ngươi không phải lô lớn rồi còn có nếu là gặp được cương địch cùng tái sinh hạch cùng một chỗ bị phá hủy chẳng phải là mất cả trì lẫn trải cuối cùng tại phong nhã hào hoa niên kỷ trả giá nhiều như vậy bình thường thu hàng cũng là mấy chục năm về sau tất cả mọi người lão ngày giờ không nhiều ngươi thu hồi b ồ dưỡng hoàn hảo tái sinh hạch cũng không có tác dụng gì đi tính như vậy xuống tới tiếp cận ba mươi năm trường kỳ thuê không có bất kỳ cái gì đảm bảo thế chấp không thu tay lại tục phí cùng lợi tức đem nó tất cả hạch o tâm yếu tố quý nạp đây không phải thuê giao dịch mà là che trở đến chết bảo hiểm nhân thọ mà lại là trước hưởng thụ trước khi chết mới giao tiền bảo hiểm tính đến thời gian chi phí tuổi thể tới biết thu trở tốt, yếu già mới không không sức có cầm có chỗ hay về đại mads là n thiện à, ngươi trưởng thành, g làm à, từ tư u y o t r ư ớ cười kia không ngại Đại cảm c Mạng ít. đáp nếu như cái này cũng đều không hiểu như thế nào đem những cái kia khổng lồ nghiệp vụ quản lý rõ ràng ừ m những này lúc vất vả ngươi cá nhân thực lực mạnh hơn năng lực lại đột xuất một người cũng là không làm nên chuyện nếu không phải sen cùng d ồ n trả giá đại mads thậm chí đều bận quá không có thời gian tới h ả o h ả o t u h à n h tái sinh h ạ c h là có hạ đem nó ban cho có tiềm lực thiên tài là thu hoạch lớn nhất một trong phương thức tam đại thông linh thú thánh địa từ đầu đến cuối vây quanh cổ nộ hạ hoạt động c ò nếu không kỳ phải nhất h nơi bởi vì nơi đó số sủ nhất tộc u y t dệ như ấ t t h i ê là i dạng này ta đồng ý xen hiệu rõ gật đầu hoa một điểm ba mươi chín không có ý nghĩa ba mươi chín đại giới thu hoạch được một lần cơ hội sống lại đúng là kiếm một như thế nào mới có thể thực hiện khởi tử hoàn sinh đầy đủ đồng nguyên tiên thuật trả cờ dạ, hoặc hóa tái sinh hạch chuyển sinh đ ă n ký chương 483 t r u y ý chương 483, t r u y ý mặt ngoài nhìn như hồ rất đơn giản trên thực tế còn lâu mới có được đại mad nói nhẹ nhàng như vậy đủ nhiều đồng nguyên trả cờ dạ cái này một yêu cầu cũng đã là khó mà vượt qua lại trời đại mad một mình sáng tạo tiên nhân hình thức chứ mình căn bản là không có người sẽ còn lâu mới có được tam đại thông linh thu thánh điệu nội tình như vậy d i ệ u m ộ t sơn t r ừ không biết sống bao nhiêu năm nhìn xem mãi mãi cũng như muốn chết mất bộ dáng lại mỗi năm đổi mới sống sót ghi chép đại c á p mô tiên nhân phía dưới còn có hơn tám trăm tuổi xì mạ tiên nhân cùng p h ụ c ả xạ cụ tiên nhân ẩn c ư lợi hại gia hỏa không biết còn có bao nhiêu ngay cả nham tương đều có thể làm nước uống nham túc đại c á p mô ủ trị hạ ít triệt nếu là không có a mạ tề gia đều muốn cùng hổ xì gạ k ỳ kỷ xảm tiêu hóa thành có phân và nước tiểu lợi hại như vậy gia hỏa nếu là sẽ không tiên nhân hình thức đại mãs cái thứ nhất không tin thấp cốt lâm đại hào cạt x ị là cái gì tình huống đại m ã còn không phải rất rõ ràng nhưng long địa động có thể đem ra được tiên nhân cũng không chỉ thấm bất khả chắc bạch xạ tiên nhân một cái bởi vì có nhiều như đ cái, cái, ồ nhìn g liêu, y thừa xem thông qua chú ấn tích lũy tài nguyên đột phá đến rắn tiên thuật có bao nhiêu liền biết hoàn thành dạng này hành động vĩ đại có bao nhiêu khó bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên tài đổ vào nửa đường cũng liền dạ cỡ xỉ cạ bụ tổ đụng đại vận thành công bởi vậy có thể thấy được cái gọi là phục sinh chuẩn bị ở sau cũng chỉ là có chút ít còn hơn không trong lòng an ủi thôi mặt khác bản thể tử vong về sau mượn nhờ trả cờ dạ chuyển sinh biện pháp trùng sinh mặc dù là kế thừa mình ý chí hoàn chỉnh sinh mệnh nhưng đến cùng có tính không là nguyên lai、like、đại m a d đây là một cái cần triết học khảo chứng vấn đề ý giờ dạ cùng ạt dạ nhiều như vậy chuyển thế c h i thân mặc dù một mạch tương thừa nhưng đến cùng không còn là cùng là một người theo đại m a d một khi mình nhịn không được muốn chết rồi cái gọi là tái sinh hạch phục sinh chuẩn bị ở sau chỉ là kế thừa di trí bố cục để cho mình không lưu tiếp nối tại tỉnh thổ nghỉ ngơi thôi sớm đã có tâm tiếp nhận xen có nói còn nghe được lấy cớ thuận thế liền đồng ý d ô m lại nhịn không được có chút chần chờ đem thứ này tái sinh hạch t ấy ghép đến thể nội sẽ hay không có cái gì không t i ệ n thì như đem chúng ta bí mật đều bị nắm giữ cái gì đây coi là vấn đề gì đại mars cười đáp cho dù không tiếp tục sinh hạch ta muốn biết một chút bí ẩn cũng không khó cần dùng tới làm như thế muốn bảo hoàn toàn không có thu thập tình báo cũng không có khả năng nhưng chủ yếu là vì thu về cùng áp chế n g o ạ i ý muốn đột biến mà thiết chí tin tức thu thập chủ yếu tập trung ở trạ cờ dạ phương diện các ngươi ăn ở chứng kiến hết thể nhận thấy cũng không ở hàng ngũ này ta nói đến không khách khí một điểm ngươi lo lắng điểm kia sự tình nơi nào đáng giá đại nhân trường cờ chống chú ý chính mình sự tình đều bận không quan ổ i nào có thời gian dỗi chú ý người khác tất cả việc quan hệ tái sinh hạch lĩnh vực đều dừng lại tại nhận thức phạm vi bên trong ăn cơm đi ngủ đi nhà xí loại hình tình báo đại m a có rất nhiều biện pháp thu thập không cần đến sử dụng loại phương pháp này mỗi hướng tái sinh hạch tăng thêm một loại công năng đối các ngươi đem nó không chế độ khó liền rất nhiều nếu là đưa ngươi lo lắng những năng lực kia thêm vào như ngơi ư loại này trình độ ý chí nháy mắt liền biết bị đánh tan biến thành chỉ còn lại bản năng độ đẩn tái sinh hạch xa so với chú ấn a toàn là bởi vì từ bỏ tuyệt đại bộ phận cơ hồ không dùng được năng lực nơi này cũng không cần tỉnh tâm hoàn loại hình đồ vật cũng không có một trạng thái cùng hai trạng thái khác nhau ngay từ đầu chính là hoàn toàn hình thái xin lỗi ta không hiểu nhiều d ồ n hơi đỏ mặt có chút ngượng ngùng nói dù sao cũng là có phong h i ể m tân sinh sự vật có chút bất an cũng bình thường đại mà không để ý chút nào cười nói ta nói đến minh bạch điểm tái sinh hạch loại vật này đến cùng có cái gì công năng ta là có thể tùy ý điều tiết các ngươi trước mặt hai cái này cơ hội chính là chống giống chỉ để lại ta trọng yếu nhất năng lực hẳn giống tương lai các ngươi đi cùng ta tương tự lụy dạ con đường thời điểm biết tương đối thuận lợi cho dù không như thế cũng có thể loại suy xem như cái tăng lên tu hành tốc độ đạo cụ với lại các ngươi tiến bộ càng nhanh tái sinh hạch trưởng thành càng nhanh phản hồi cho các ngươi chỗ tốt thì càng nhiều vừa mới bắt đầu cũng chỉ có thể để các ngươi có thể sử dụng trả cờ dạ lượng càng nhiều một điểm đó chính là nói theo mình ý nghĩ tu hành cũng không thành vấn đề x e n không mất cơ hội cơ mà hỏi t h ă m đại mạc gật gật đầu tư chất cùng thiên phú có hạn dựa theo tái sinh hạch thiết lập tốt ưu thế lĩnh vực phát triển tiếp cố nhiên đáng mừng nhưng ta bản nhân kỳ thật càng thích những cái kia có thể phát huy ra không giống bình thường năng khiếu thiên tài kỳ tư diệu tưởng t ư ơ người t thuật, thuật kiểu về nói này những vật này cho chúng ta tựa hồ là lãng phí xen cùng dồm hơi suy nghĩ một chút l i ê n minh bạch vấn đề nếu là lấy được lý tưởng kết quả ngươi cũng không tính quá thua thiệt nhưng ta cùng dồm hai người đều không phải cái gì kinh tài tuyệt diễn thiên tài nguy kỳ thật có thể đem nó giao cho những cái kia chân trinh có tiềm lực tiểu h ả i tử đại mars tờ ơ khoát khoát tay ta nhiều năm như vậy phí hết tâm tư tăng thực lực lên b ư ớ c lên lớn lao phong hiểm tu thành tiên nhân hình thức cũng không phải vì làm từ thiện người không liên hệ lại có thiên phú tương lai công thành danh toại có quan hệ gì với ta lợi hại hơn nữa có thể so sánh ta lợi hại hơn đại mars một phen nói dồn cùng sen không phản b ắ t được cố gắng mạnh lên chính là vì quán triệt ý chí của mình lợi ích lại lớn vặn vẹo không được lòng ư ờ i thực lực mạnh hơn ngượng n h ị ân tình ta làm như vậy chỉ là bởi vì ta nghĩ làm như vậy bây giờ bản đại gia cũng là trong làng có ít đại nhân vật không làm sàng làm bậy không phải làm không được mà là đạo đức cao thượng không cùng những tên kia chấp nhận các người à đại khái là ta một mực thâm cư không ra ngoài trải nghiệm không đến cường đại đến trình độ nhất định nghị dạ vốn có đặc quyền chỉ cần không có đột phá làng khoan dung d a n h giới cuối cùng hoặc là phản thôn cơ bản không ai gặp lại đ á i mà rối nghịch liền xem như nghiên cứu một chút không nguy hại làng cấm thuật tại không có chuyên đ ế n ra đồng thời nháo xôn s a o trước đó cũng chỉ biết mở một con mắt nhắm một con mắt muốn thu hoạch càng nhiều chỗ tốt ta cũng không phải tìm không thấy những phương pháp khác tái sinh hoạch mặc dù không tệ nhưng tiêu tốn thời gian quá dài chỉ thích hợp làm lâu dài bố cục không thể làm quá nhiều trông cậy vào cho các ngươi dùng chỉ là vì tạ ơn các ngươi tạ ơn cái gì chúng ta giống như cũng không có làm cái gì dồn hơi nghi hoặc một chút không biết rõ đại m à gì tứ ta vẫn là một cái bình thường giờ nhìn thời điểm các ngươi liền theo ta đã làm nhiều lần sự t ì n h có chút nguyên bản không cần gánh chịu phong hiểm bởi vì ta mà cuốn vào trong đó tại ta cần thời điểm cũng giúp không ít việc vẫn là giờ nhìn l i ê n l ậ p đi lặp lại nhiều lần chấp hành cấp b nhiệm vụ cấp a nhiệm vụ thậm chí là cấp s nhiệm vụ cùng âm nhẫn năm người chúng chiến đấu bị cả cụ rủ cùng hì đạn truy sát bởi vì đại mạ kỳ tư diệu tưởng mà bị chú ấn xâm nhập phổ thông dợn nhìn kinh lịch một hai lần đều đầy đủ tại trong đồng bạn c á t lác từ đi theo đại mạn trong sa mạc cùng nham nhận đôi chiến giết chết mỏng g ã bắt đầu cùng nhau đi tới công lao không dám nhiều lời khổ lao khẳng định là thiếu không được cho dù là về sau phát tích phân thân thiếu phương pháp đại mạn cũng đành phải nghiền ép hai người thời gian cùng tinh lực xử lý rất nhiều công việc vặt nên nói như thế nào đâu đại mạn cười h h nói bạn đại gia đã sớm nghĩ làm như vậy bằng vào hai tay của mình được đến độ tốt muốn cho ai liền cho người đó như thế sạch sẽ, sẽ đặt cung tái sinh hoạch thu hoạch không xác định nhưng giao phó chỗ tốt lại không ít người khác mong muốn đại mad khẳng định biết ở trong đó thêm điểm cái gì chương 484. t h u nạp chương 484. t h u nạp dồn cung sen là chỉ có hai cái cùng đại mad cùng chung hoạn nạn đồng đội vượt qua gian khổ nhất một năm chia lãi một điểm chỗ tốt cũng là phải có chi ý không có thực lực thời điểm nhìn người khác sắp mặt lo trước lo sau cũng coi như bây giờ còn sẽ phổ thông nỉ dạ cô kỵ hướng trên thân bộ đại mad đầu v ó c sâu mới có thể làm những này là các ngươi nên được liền không muốn chối tử về sau đường còn rất dài còn mời chiếu cố nhiều hơn kia chúng ta liền không khắc phí luôn cảm giác chiếm đại tiện nghi đ ố i cái khác người mà nói xác thực như thế nhưng các ngươi không giống đại mạt quát khoát, khoát tay ra hiệu hai người yên tâm không có lực lượng người sẽ chỉ dựa theo đầu nhập tính ra mình chỗ tốt dồn cùng xen xem như nửa cái đối tác cuối cùng thu hoạch bên trong đại mạt đương nhiên cũng cho các nàng lưu lại một phần cho dù là lại cây nghiệt nhá tư bản cũng hiểu được dùng cổ quyền khích lệ tới tạ ơn đi theo lập nghiệp bộ hạ cùng công thần lôi kéo người mới thân là lão đại ăn một mình cây nghiệt thiếu tình cảm là tối kỵ nếu không tương lai liền không ai đi theo đại mạt hốn tò mò đánh giá đại m ạ cho các nàng đo thân mà làm hắc, hai nữ. mặc dù có chút phản cảm tái sinh hoạch bề ngoài nhưng đ á i mà dưng nếu là là thật dạng này đồ tốt chuyển đi không biết bao nhiêu kẹt tại truyền h ì n đỉnh phong không được tiến thêm cao thủ đoạt bể đầu cho dù đột phá tiên nhân hình thức hy vọng cực kỳ bẽ nhỏ nhưng đến cùng là một con đường cũng không nhiều lắm phong hiểm không có cái khác lựa chọn không cần nó lại có thể làm sao muốn chúng ta tại chỗ dùng xong a cái này làm sao cấy ghép xen lật qua lật lại nhìn rất lâu cũng không biết lòng bàn tay cái hộp nhỏ làm như thế nào lợi dụng dùng giọt máu của các ngươi tại mặt ngoài sau đó chậm rãi quán chú trả cơ dạ để nó thích h n g tính mạng của các ngươi khí tức đơn giản như vậy đại mặt đáp đây vốn chính là từ thông linh khế ước bên trong cải tiến m à thành có thể có bao nhiêu phức tạp n g h e đ ạ i m t xen sau khi suy nghĩ một chút cắn nát mình món trỏ đem máu tươi tô tại cái hộp nhỏ mặt ngoài nâng ở lòng bàn tay n u hỏa trả cờ dạ chậm rãi rót vào trong đó vài giây đồng hồ về sau nguyên bản không bao nhiêu động tinh tái sinh hạch mặt ngoài bắt đầu rung động vết máu bị hấp thu không còn năng lượng màu đỏ sẩm súc tu đâm vào sen trong tay một đoàn năng lượng màu tím nhạt thuận kinh mạch lan tràn hiện tượng bình thường không cần lo lắng mặc dù có chút cùng loại chú ấn nhưng đến cùng vẫn còn có chút khác biệt cảm giác có chút dị dạng nhưng hoàn toàn không có cấy ghép chú ấn chi huyết thời điểm thống khổ như vậy tái sinh hạch từ trong tới ngoài kỳ thật đều là sinh thể vật chất mặt ngoài kim loại sắc cũng chỉ là cộng sinh tế b à o đoàn tầng bảo hộ để nội bộ khỏi bị vi sinh vật xâm nhập dù sao chỉ là một đoàn sinh mệnh l ự c suy vi tới cực điểm khối thịt mong muốn bảo tồn thời gian đủ dài phải hào hảo chống phân hủy s á t t r ù n g mới được tại xem trạ cỡ dạ khởi động dưới sức sống càng ngày càng tràn đầy tái sinh hạch thuận máu tơi khí t ứ c chậm rãi không vào tay bắt đầu tâm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó. là từ cánh tay đến cổ màu tím đen đường vân tại phía sau nơi cổ giao hội về sau tổ hợp thành một đoàn ngọn lửa màu đen trạng ấn k ỳ ấn k ỳ ổn định về sau trên thân dị trạng biến mất coi là cấy ghép rừng ở đ â y sen đột nhiên toàn thân chấn động một c ỗ lực lượng vô danh từ ngoại giới không ngừng tràn vào cùng đen hỏa ấn nhớ cùng một chỗ hóa thành năng lượng màu và nóng g nháy mắt lan tràn đến toàn thân mười mấy giây đồng hồ về sau bị đột nhiên biến cố cả kinh không kịp phản ứng sen liền phát giác được dị trạng cấp tốc tiêu tán bao quát đen hỏa ấn nhớ cùng năng lượng kỳ dị ở bên trong tất cả đều biến mất trong thân thể bộ vô luận như thế nào cảm gi đương â y là cái gì? Tự nhiên năng lượng, tiên t quá khó các ngươi cũng không chế không nổi a không làm cái đầu ngốc hình thức ngay cả truyền thừa bước đầu tiên đều có cánh cửa còn thế nào tiến hành bước kế tiếp đại ma dữ loại này đại ã rất văn mads ồ i mà như tức h d giận nói ngươi có thể đem tái sinh hạch xem như trên thân thêm ra một cái khí quan bây giờ còn không có phát dụng hoàn toàn ngươi cũng khống chế không được qua một đoạn thời gian khi ngươi cần thời điểm bây giờ chúng ta cũng thành tiềm lực vô tận thiên tài nị ra đi nếu là người lớn trong thôn và nhóm biết thứ đồ tốt này trà đạp tại trên người chúng ta không biết biết tức thành cái dạng gì tiềm lực là có có phải là thiên tài nhìn người cố gắng cùng vật lý đại mars đúng trọng tâm bình luận với lại ngươi cũng quá coi thường những cái tia công thành danh toại đại nhân vật tâm tính của bọn hắn tự tin cùng độ lượng đều là nhất thời chi tuyển nếu không cũng đi không đến cao vị các ngươi a còn kém xa lắm ta vốn là không nghĩ tới phải có bao nhiêu lợi hại dồn nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm nói thật ra nếu không phải là bị đại mars bất đắc dĩ không thể không cố gắng dồn cũng sẽ không là hiện tại cái dạng này so sánh với cùng tuổi nam hải tử dồn dã tâm thì nhỏ hơn nhiều xen cười vô vô dồn bà vai cái này vốn là không tính quá kiên cường tiểu cô nương có thể kiên trì đến bây giờ thực sự rất không dễ dàng cho dù là chính n à n g đoán chừng cũng bị thành tựu i của mình giật mình kêu lên vừa mới bắt đầu sắp xếp ổ tổ cạ dợ tiểu đội cùng đ á i m ạ cùng một chỗ thời điểm xa xỉ nhất trong n ộ n g cũng không có tưởng tượng qua bây giờ trường hợp như vậy không bức ép một cái ngươi xác thực không biết mình mạnh bao nhiêu sự tình làm thỏa đáng về sau nhẹ nhõm đại mạn h ị n không được trêu chọc nói nói không chừng tương lai ngay cả thì ra cũng không bằng ngươi làm sao đột nhiên nhấc lên hắn dồn có chút xấu hổ ta nguyên bản muốn đem hắn điều tạm đến không chiến bộ đội khi thể thuật cố vấn kết quả bị gạ dạ vượt lên trước một bước chiêu mộ thành thể thuật huấn luyện viên đại mạc nghĩ như vậy đương nhiên không chỉ là vì thành toàn dồn còn tại thờ mến trạng thái chỗ làm việc tình yêu bảy ngày hô hấp pháp dù sao cũng là cái không sai thể thuật truyền thừa đáng giá dùng nhiều điểm tâm nghĩ chương 485, nam bắc chương 485, nam bắc thu đã sâu phong q u ố c ban đêm cuốn lên báo c ắ t hải phòng giống như thú giống tiếng rít liên tiếp mùa hè thời điểm nóng đến quá sức đến trời lạnh thời gian bên trong ban đêm sa mạc cũng chết có người k h ô rào gió thổi tại trên da cho dù là quen thuộc sai nhận n ó n g cũng cảm thấy mười phần khó chịu còn ngưng lại tại phong cúc cổ nộ hạ các n ỉ dạ cảng là mười phần không quen hàng năm báo cắt mãnh liệt thời tiết xù nạ gạ cụ bên trong nam nữ già trẻ đều sẽ tô một điểm nhuận da d ầ u trơn nếu không ngày kế khỏe miệng nứt già ăn cơm đều đau đến khó chịu nhất là thích t r ư ơ n g diện tiểu cô nương càng là sẽ không bỏ bê tre t r ở ra thịt của mình phong q u ố c ban ngày nắng gắt y nguyên độc ác đem đại bộ phận nữ xa nhận ra thịt phơi thành khỏe mạnh màu đồng cổ nhưng cũng không ít t i ê n sinh lệ chất làn da mỹ lệ không thích phơi ngấn mỹ thiếu nữ tồn tại hoàn cảnh như vậy cũng cho xù nạ gạ cụ bên trong các thương nhân cung cấp không ít cơ hội kiếm tiền nhất là khách bên ngoài thường chắc chắn sẽ mang đến một chút hàng đẹp giá rẻ mỹ phẩm d nhưng nhu cầu số lượng nhiều lợi nhuận cũng mười phần phong phú đáng tiếc năm nay trông cậy vào kiếm một món hời ăn ý các thương nhân tính sai nam hải bờ khai thác sau khi thành công x ú nạ gạ cú bên trong đồ hải sản giá cả thẳng tắp hạ xuống gián tiếp để một chút giá cả hư cao sinh hoạt nhu yếu phẩm không còn như vậy chỉ có thể nhìn m à t h è m mấy năm cũng khó được tiêu phí một lần xa xỉ phẩm nhà giàu có tại ngày tết vui mừng thời gian bên trong khẽ cắn môi cũng có thể tiếp nhận nhất là vừa mới mở ra săn cá voi các sản nghiệp cùng tương quan hải dương cá lấy được cung cấp đại lượng mỡ động vật son hoặc dung ăn hoặc dùng để chế biến cao cấp mỹ phẩm dưỡng da thậm chí là long tiên hương. ngọn đèn dùng tình dầu t r ờ d i vãng khó gặp hàng thượng đẳng cũng thời gian dần qua tại s ù nạ gạ cụ bên trong có chút r a tư thế da phổ cập tầng dưới chót bình dân còn cảm thụ không sâu trong thôn thượng tầng nhân vật rõ ràng cảm thấy bên người biến hóa nói câu không khách khí phong b ú c loại hoàn cảnh này cho dù có tiền cũng tìm không thấy tiêu phí địa phương nhất là s ù nạ gạ cụ bên trong d i vãng bởi vì đứng trước cực lớn chiến tranh áp lực không thể không toàn diện đào lẻn lấy khôi lỗi thuật làm đại biểu máy móc chiến tranh phát triển cấp tốc nhưng dân gian kinh tế cơ hồ đình trệ đừng nói tự cấp tự túc ra g á n g thủ công nghiệp đều không có hết thể hoạt động đều phải quay khác tự nhiên không thế nào nói đến từ tiểu dinh dưỡng không đầy đủ tiểu hải tử thân thể quá mức yếu đ u ố i ngay cả nghị dạ trường học nhập học khảo thí đều qua không được bất quá bây giờ tình huống chuyển biến tốt đẹp nhiều đi tại trên đường về nhà gạ ạ dạ mừng rỡ nhìn xem hai bên đường thế mà còn có không đóng cửa chủ q u á n tại đón khách dĩ vãng ra nghề tiêu điều xù nạ gạ cụ bên trong bao cắt hơi lớn sắc trời dần tối trên đường liền không có người nào mọi nhà nghiêm phong cửa đóng cửa bên ngoài trừ ổ nào n náo động gió lớn xuyên đường phố qua ngõ hẻm cái gì cũng không có mấy phút về sau đi tới cửa nhà gạ dạ nhẹ nhàng gõ cửa một cái không thể bên trong đón khách phối hợp dùng chìa khóa mở cửa đi vào thay đổi g a dụng dép xuyên qua cửa trước liền gặp cản cụ r ồ như không có việc gì liếc nhìn báo chí trước mặt trên bàn trà đặt vào một chén trà nóng d ư ơ n g mắt nhìn một chút trở về gã ạ dạ cản cụ r ồ tư thế cũng không có thay đổi trở về rồi đồ ăn còn nóng tủ lạnh có đ ồ u ống lạnh Ừm. bất động thanh sắc gật gật đầu gã ạ dạ lấy ra vì chính mình chuẩn bị kỹ càng bữa tối ngồi tại trước bàn ăn phối hợp bắt đầu ăn ở bên ngoài còn có thể duy trì lấy giải quyết việc chung thái độ về nhà về sau t ệ ạ gì không tại hai người ở chung hình thức vẫn là rất để người kỳ quái muốn nói lạnh nhạt cũng không về phần trên thực tế hai người quan hệ còn rất hòa hợp chính là như phổ thông người nhà như thế thường ngày ở c h u n g luôn cảm thấy phi thường khó chịu gà ạ dạ vốn cũng không phải là người nói nhiều giao t ế năng lực tại tuyến hợp lệ bên trên bồi hồi nhà ở khôi lỗi sư cũng không biết nên như thế nào cùng thân đệ đệ liên hệ mới vừa trở thành c à dẹp đệ ngũ thời điểm gà ạ dạ thường xuyên ở tại cả dẹp nhà thân là một thôn chi g a rất có điểm lấy thôn vì nhà ý tứ cổ nộ hạ quyền lực hạch tâm liền gọi hổ c ả nhà cơ bản trích dẫn cổ nộ hạ quy chế xù nạ gà cụ tự nhiên cũng đem hành chính trung tâm gọi là ca dẹp nhà chờ gà ạ dạ hơi đứng góc chân không cần đến ăn ở tại c ả d ẹ t nhà về sau cũng thỉnh thoảng trở về cùng hình tỷ tiểu tụ mặc dù có hay không nói xấu hổ nhưng hai người huynh đệ tựa hồ quen thuộc dạng này ở chung hình thức cũng không có gì câu nghệ đương nhiên lúc này liền cần trong nhà thỉnh thoảng soát tồn tại cảm tệ a di không biết ở trong phòng hoa bao lâu thời gian mới đưa trên mặt một ngày phơi gió phơi nắng vết tích tiêu trừ tóc vàng trừ tỉ bưng lấy một bồn nhỏ không biết là cái gì thực vật đi ra nhìn nó xanh đúng tươi tốt phi lá tựa hồ mới vừa tới quán nước lần này lại là cái gì c ả n cụ dộ nhìn xem tệ a di mừng rỡ đem mầm non bồn hoa đặt ở ngoài cửa sổ trên sân thượng cái bình tây không hi c cù rộ phát ra không biết mùi vị g i ọ n g m ú i không còn quan tâm hôm trước nhìn chằm chằm nghe nói được xương cây chối rẽ quạt cây xanh nhìn nửa ngày quên chuẩn bị bữa tối làm hại tỷ đ ệ ba người đói bụng đã lâu bụng năm ngày trước mang về hai bồn hương vị to đến không được hình cầu hoa thực kêu cái gì cây đỗ quên trong phòng cổ quái hương vị bây giờ cũng còn không có tán đi có cái gì kỳ quái tệ ạ g ì không hề lo l ắ n g nói cái bình cây chữ nước năng lực mạnh cây chối rẽ quạt h ú t thủy cô sa cây đỗ quên bốn mùa thường thanh sinh mệnh lực trần đầy dễ thành sống về sau có tác dụng lớn trở lên ba loại thực vật đều là đải m ạ dùng một đội thuốc về sau sàng chọn ra mấy loại cùng kiếp t r ư ớ c cùng tên thực vật tính trạng tương tự cây xanh tăng thêm thông khí cố ni tơ kháng tẩy rửa hát tùng đại ma dự định đem ở họa dị thôn phủ cận cải thiện thành hơi thích hợp cư ngụ một điểm hiếm cây thảo nguyên coi đây là mục tiêu phối hợp mấy loại phù hợp thực vật để nam hải bờ thành lập được sơ bộ sinh vật của lạc lại nghĩ những biện pháp khác lấy ốc đảo hình thức hướng bắc kéo dài thẳng đến thành lập được một hệ liệt thông hướng s ù nạ gạ cụ trên lục địa trạm trung chuyển chờ thời cơ chín mồi về sau nhìn có thể hay không để đại danh xuất tiền thành lập một đầu quán thông nam bắc đ ư n sắt mặc dù có chút khó khăn nhưng cũng nên thử một chú dựa vào không chiến bộ đội thành viên vận chuyển xa xỉ phẩm kiếm chút cực nhỏ lợi nhỏ tóm lại là tiểu đà tiểu nháo chỉ có vận tải số lượng nhiều hiệu suất cao đường sắt mới có thể chống đỡ lấy đại tông hàng hóa khoảng cách dài vận chuyển để xù nạ gạ cũ cùng nam hải bờ chính thức hợp thành một cái chính thể mặc dù bây giờ còn ở vào gian khổ khi lập nghiệp khai thác giai đoạn thật có chút sự tỉnh cũng phải bắt đầu p h ò n g bị chương 486 p h â n b i ệ t c h ư ơ n g 486 phân biệt so sánh với cản cụ r ổ đối trưởng tị gần nhất dị thường cử động hơi có vẻ để ý gạ dạ thì là thờ ơ trên danh nghĩa là xù nạ gạ cũ bên trong tối cao thủ lĩnh về đến nhà lại cũng không là nhất nôn n h n g k u đỉnh nhân vật thân là ấu đệ hắn trên thực tế là bị quan tâm một cái kia mặc dù bản thân hắn cảm thấy cũng không cần hữu dụng cái gì là đại mạt nói cho người a c à n g c ù dỗ nhẹ nhàng nhấp một miếng trà nóng đ ổ i cái tư thế thoải mái tiếp tục xem báo chí dết thời gian cũng chỉ có hắn mới cả ngày suy nghĩ những vật này thân là một tên n ý giả không dùng tri thức nhiều như vậy đại khái là đại mạt c h í ít hiện tại mới thôi c à n g c ù dỗ còn không có gặp qua so đại mạt kiến thức càng thêm lên b ắ người mặc dù đại bộ phận lĩnh vực đều là nói sơ lược nhưng tóm lại là trong lời có ý sâu xa không giống như là nhất khiếu bất thông dáng vẻ sự thật cũng là như thế nếu như không phải nhận thuật cho đại mà dân đem kỳ tư diệu tưởng thực hiện năng lực một bụng loạn thất bát tao chi thức hoàn toàn không cách nào biến hiện lười biếng làm hao mòn ngày nghỉ c ả n cụ Cù dỗ cùng không yên lòng tệ ạ gì có một dựng không có một tháp tàn câu qua loa ăn xong bữa tối gà ạ giả đột nhiên hỏi c ả n cụ dỗ gần nhất ngươi đang bận thứ gì ảnh vệ đội tựa hồ đang tìm cái gì người là ngươi phân phó a càng cụ dỗ giật mình lập tức hiểu rõ thân là ảnh vệ đội trực thuộc người lãnh đ gạ ạ dạ làm sao có thể đối c ả n cụ dỗ cùng người khác hành động hoàn toàn không biết gì đại mà để ta hỗ trợ tìm người không sai biệt lắm nên có cái mặt mày dạng này a gạ ạ dạ hơi do dự một chút không có tiếp tục truy vấn nguyên bản tìm thân là cả dẹp đệ ngũ chính có lẽ càng hữu hiệu có thể đại mà cẩn thận như vậy làm việc nói rõ mình không thích hợp nhúng tay mặc dù đối đại mà nhớ thương nhân vật có chút để ý nhưng hắn đối c ả n cụ dỗ bí mật hành động vẫn còn có chút lo lắng mặc dù không có tận lực che giấu nhưng cũng không có thật lòng báo ai biết hắn muốn làm gì ngược lại cũng chỉ là một cái nhấp tay cản cụ dỗ ra vẻ thoải mái mà nói nếu không phải vững tin đ á i mà không có ác ý cản cụ rỗ cũng sẽ không như thế để bụng tệ ạ gì đem một chút việc và xử lý tốt về sau có chút bất mãn đối hai cái đệ đệ phản là nói trở lại trong nhà liền không muốn đảm công sự liền không thể nói điểm nhẹ nhõm chủ đề tiên nói chuyện gì cản cụ rỗ nhất miệng đầu tuần ngươi ô m hoa hướng dương bó hoa đi về tới dáng vẻ thế nhưng là bị thật nhiều người trông thấy hiện tại liên quan tới ngươi cùng đ á i mà quan hệ mật thiết chuyển ngôn khắp nơi đều là nào có khoa trương như vậy tệ ạ gì hơi đỏ mặt cái chảy cãi cối nói chỉ là liên quan tới cây cảnh một chút hứng thú giao lưu thôi bây giờ làng náo nhiệt không ít ăn uống no đủ không có chuyện để làm lung tung truyền bá bắt quái tin tức nhiều người không ít khả năng đi cạn cụ rỗ v u ô n g xuống báo chí ngáp một cái đi hướng mình g i á n phòng tỷ đ ệ ba người ở chung rất có điểm tâm chiếu không nói ý vị trên cơ bản đều không thế nào nói về người k h á c mẫn cảm sinh hoạt cá nhân cũng không biết mọi người sinh hoạt tại chung một mái nhà thời gian còn có thể tiếp tục bao lâu ban g lang một tiếng c ử a bị đóng lại cạn cụ rỗ ý vị thâm trường cảm khái cũng im bặt mà dừng không biết mùi vị tệ hạ gì khoe miệng co quắc đ ộ n lên mong muốn cho điểm màu sắc cho cạn cụ rỗ nhìn xem để hắn đối uy nghiêm tràn đầy trường tỷ nhiều một chút tôn trọng nhưng không biết nói chút gì tóc vàng nữ hải cuối cùng cưỡng chế bất mãn quay đầu nói với gạ ạ dạ ngươi cũng cảm thấy ta tỉ tỉ này quản được quá nhiều sao gạ ạ dạ từ chối cho ý kiến mở miệng nói ta ra ngoài tàn bộ m u ố n một chút còn hẹn trước thể thuật chỉ đạo ski dạ đang chờ ta nói lau miệng gạ ạ dạ thay đổi nhẹ nhàng trang phục đẩy cửa đi ra ngoài một cái hai cái đều là như thế tệ ạ dị có chút tức giận lại có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm quay đầu nhìn một chút trong phòng bệ biện cùng đại mã có quan hệ đồ vật tựa hồ dần dần nhiều lên mất sớm mâu thân gạ liệu rổ tỷ lệ ba người đối nàng ấn tượng đã không sâu giả xạ mà giữ cũng chết nhiều năm lại trừ bỏ cơ bản không thế nào về nhà phụ thân giả xạ có thể đôi tỷ đệ ba người sinh hoạt sinh ra ảnh hưởng rất lớn đại khái cũng chỉ có đại mặt à cái kia ra mặt dày ra hỏa bất chi bất giác nhà chúng ta cùng đái mà giữ liên lụy càng ngày càng sâu trong nhà trưởng tỷ thân phận còn có thể duy trì bao lâu dĩ vang tỷ đệ ba người rất ít cân nhắc vấn đề này cũng mặc kệ như thế nào mọi người luôn luôn muốn lớn lên cái nhà này tương lai lại biến thành cái dặn gì ai cũng khó mà nói nhưng cả những cụ rồ cùng gà ạ dạ đã mơ hồ ý thức được trưởng thành bọn hắn một ngày nào đó biết đi ra cái nhà này đối mặt càng rộng lớn hơn thiên địa đem tất cả mọi chuyện giao nhận rõ ràng về sau cách cổ n ổ hạn nhị dạ về thôn thời gian đã không xa nguyên bản đại mad là không nghĩ ở thời điểm này cùng cụ dạ mạ dạ c ụ mò tiếp xúc chuyên chuyện xấu cái gì mặc dù ảnh hưởng không là cái gì nhưng tóm lại không phải chuyện gì tốt nếu là có cái gì quan hệ nam nữ bên ngoài tin đồn liền càng thêm hết đường chối cãi đại mad liên thủ với cụ dạ mạ dạ c ụ mò làm những sự t ì n h kia dạng nào có thể cầm tới trên mặt bàn tới nói nhẫn giới chuyên môn nhiều nhưng chỉ cần không có bị ngồi vững dù là mọi người đều biết dạ không được c ũ như g c ỉ có hai người mới thấy thời điểm đại mạ dưới lưỡi biếng dựa vào lấy bệ cửa sổ phơi nắng vóc người khôi ngô lôi ra cái bóng thận dài cụ dạ mạ dạ cụ mọt thì tay cầm bút vẽ vân đạm phong khinh miêu tả lấy cái gì thiên nhân hình thức không thích hợp ngươi tái sinh hạch nếu là rơi xuống trên tay ngươi không đến mấy hôm liền biết bị ngươi chiếm làm của riêng người nói qua khoa trương ta nào có như vậy lòng tham đại maz lắc đầu không để ý đến đối diện tiểu nữ h à i nói đùa tái sinh hạch loại vật này mặc dù thần kỳ nhưng đến cùng không có mang theo quá mạnh lực lượng nếu như phải suy yếu đến cụ dạ mạ dạ cù mò thân thể yếu đuối đều có thể tiếp nhận trình độ đại maz d còn không biết muốn tiêu chết bao nhiêu tế bào não vậy được rồi không bắt buộc bây giờ trạng thái ta đã tương đương thỏa mãn trước mấy lúc khảo tí h cụ dạ mạ dạ cù mò biểu hiện không thể nghi ngờ chính là kém cỏi nhất một cái mặc dù lý luận mười phần vững chắc có thể thực tế thao túng năng lực độ c h ê n lệch cũng may mặc kệ là xa nhẫn hay là cộ n ổ hạ lý dạ đối nàng kỳ vọng đều không quá cao xem ở nàng miễn cưỡng có thể bay trên mặt mũi nắm lô mũi để nàng thông qua có dạng này cơ sở về thôn về sau được trao tặng n h dạ tư cách cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột ngươi cũng coi là được đền bù hy vọng hy vọng tương lai còn có gặp nhau ngày ấy c ú dạ mạ dạ c ú mò bật cười nói thật giống như sinh ly t ử biệt đồng dạng nào có khoa trương như vậy ngươi yên tâm ta sẽ không quáy dày ngươi cùng tệ ạ di tỷ thân cận đại maz nhịn không được nhét miệng tệ a dì cùng cụ già mạ dạ c ụ mò ở giữa tồn tại nhựa tỉ mượn tình khả năng cực kỳ bé nhỏ đại maz tình nguyện tin tưởng nhà ở nghiên cứu khôi lỗi cản cụ rổ cùng trầm mê nuôi côn trùng không thể tự thoát ra được gạp rẽm x ì nổ có thâm hậu hữu nghị cũng không thấy đến cụ già mạ dạ c ụ mò cùng tệ a dì biết giữ gìn mối quan hệ đừng tưởng rằng đều là đại tiểu thư liền có cộng đồng chủ đề một cái nữ xa nhẫn cùng một cái sắp trở thành cổ nộ hạ ni dạ tiểu cô nương nếu không phải là bởi vì một chút ngoài ý mới hai người sinh hoạt vòng tròn căn bản cũng không khả năng có gặp nhau nhau trên thực tế có mười phần cổ quái tính cách tệ ạ gì cũng không thích cùng tâm nhãn quá nhiều người liên hệ từ tiểu kinh lịch rất nhiều biến cố tóc vàng đại tiểu thư nếu là có mạnh vì gạo bạo vì tiền bản sự cũng không có khả năng đến bây giờ chỉ có sen một người bạn như vậy mặc dù vất vả một điểm khoảng thời gian này vẫn là thật vui vẻ không để ý đến đai mà cổ quái sắp mặt cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cười h í p mắt nói cho dù là tại thuốc phụ trước mặt cũng phải thu l i ễ m một chút bản tính mặc dù có chút không thích đứng xu nạ gạ cụ khí hậu huấn luyện cũng rất vất vả nhưng có một loại không hiệu thư sướng cảm giác không ai quán t h u c ngươi có lẽ cụ dạ mạ dạ cù mò hời hợt nói cho dù là thúc phụ cũng thường xuyên lại nhảy thuyết phục mặc dù ta cũng biết hắn là vì ta tốt nhưng luôn cảm thấy có chút phiền muộn không thôi khác biệt hoàn cảnh mang đến mới mẹ cảm giác đi c ô nộp hạ trừ mùa mưa quá mức gấm ớt để người khó chịu bên ngoài xa nhận nhóm phần lớn vẫn là vô cùng thích nơi đó không khí thanh tân s ơ n thanh thủy tú môi trường tự nhiên so bão cắt chi quốc sắc thực thích hợp cư ngụ nhiều vốn chỉ là đến đây nói lời tạm biệt đại mạ d cũng không nghĩ lấy cùng cụ dạ mạ dạ cù mò nói cái gì chuyện quan trọng cụ dạ mạ dạ không biết qua bao lâu nhẹ nhàng v ô n g xuống bảng pha màu cùng bút vẽ cụ dạ mạ dạ cụ mọ thỏa mãn gật gật đầu hoàn thành cuối cùng kết thúc rồi đại m a quay đầu lại dạ bước tiến lên nhìn về phía vải vẽ để ta xem một chút đến cùng vẽ thành cái d ạ n gì g cùng lúc trước hai bức tranh chân d u n g bên trong khó mà che giấu non nớt khác biệt bây giờ đại m a nhìn qua rõ ràng thành thục không ít chỉ là thời gian hơn một năm b ê ngoài n cùng khí chất có biến hóa rõ ràng trừ cái đó ra h ò a bên trong đại m a trên mặt một màn kia thongong cùng tự tin lúc trước không có hoa đến không sai đem ta anh tuấn tiêu sái cùng xoái khí hiện ra đến vô cùng nhuẩn n h u ễ n ba cái hình dung từ là một chuyện đi cụ dạ mạ dạ cụ mò cười nói tướng do tâm sinh một người tinh thần cùng khí chất ở trên mặt kỳ thật rất rõ ràng trong mặt mà bắt hình d i n g cũng không tính là hoàn toàn sai lầm thành thật một điểm thừa nhận ta cũng là tương đương có khí chất xoáy ca cứ như vậy khó sao sợ ngươi kéo t h ấ p xoáy ca chỉnh thể trình độ hối hồ từ bên trong đến bên ngoài xoáy khí tại tự tin không cần người khác thừa nhận dung mạo không đẹp nhìn người mới tổng cầm khí chất nói sự tình cụ dạ mạ dạ cụ mò nhìn xem xoay người xích lại gần mặt quan sát đến chân dung chi tiết đài mặt nói trên người ngươi thỉnh p h ẳ n g phát ra tiểu nhân đắc t r í cản dỡ chi ý lựa gạ t không được ta liền ngươi nói nhiều có huyết kế giới hạn không tầm thường a đại mạ giữ tức giận thì thầm tinh thông tinh thần bí thuật nghĩ ra có đôi khi chính là chán ghét như vậy tại cù dạ mạ dạ cụ mò huyễn thuật không gian đối phương mặc dù không thể biết đại mạ dạ trong lòng suy nghĩ nhưng không tự giác phát ra tinh thần ba động kỳ thật đã có thể làm cho nàng đại khái phân biệt ra được sướng vui giận buồn chờ đại khái cảm xúc với lại dấu đều giấu không được huyết kế giới hạn thật là khó lường cù dạ mạ dạ cụ mò chuyện đương nhiên đáp và không cũng sẽ không có nhiều người như vậy truy phủng ngươi, trong ự a lòng hơi động phát giác được cụ dạ mạ dạ cù mò tự hồ là đang nhắc nhở mình một chút không có suy nghĩ kỹ càng địa phương có cái gì là ta xem nhẹ mà chỉ có n g ư ơ i đại tiểu thư này mới có thể hiểu là huyết kế giới hạn ngươi liền không nghĩ tới ngươi lợi dụng tái sinh hạch phương pháp quá mức nguyên thủy sao cụ dạ mạ dạ cù mò trực tiếp nói dựa theo ngươi ý kiến bởi vì năng lực chịu đựng vấn đề tái sinh hoạch tuyệt đại bộ phận công năng đều bị nhân công loại bỏ nhưng là ngươi cân nhắc qua huyết kế giới hạn nhị dạ gia tộc hiện thực khó khăn a ngươi nói là đại mã có chút hiểu được nhưng suy nghĩ còn không phải rất rõ ràng cụ dạ mạ gia tộc có ghi chép truyền thừa lịch sử đã mấy trăm năm nhưng chính thức thức tình huyết kế giới hạn tộc nhân cực ít trên trăm năm có thể có hai ba cái cũng không tệ không chỉ là cụ dạ mạ gia tộc nhẫn giới đại gia tộc nhất là có được huyết kế giới hạn cái kia không vì vết máu truyền thừa quá mức gian nan mà nhức đầu tư chất cùng độ đậm của huyết thống chỉ là một phương diện nhân tố mỗi cái lịch sử lâu đời cơ bản đều có thể tổng kết ra bản thân huyết mạch một chút đặc thù cùng huyết k ế giới hạn thức tình phương pháp tỷ như hỉ gạ gia tộc cá chậu chim lồng ủ trị hạ gia tộc giết thân nghi thức cả cụ dạ gia tộc điền cùng giết chóc vân vân cụ dạ mạ gia tộc những năm gần đây suy sụp đến kịch liệt đối h u y ế thuật huyết k ế giới hạn nghiên cứu càng là không tiếc đầu nhập xem như vô cùng có tâm đắc có chút n ỉ gia tộc vì cam đoan độ đậm của huyết thống thậm chí sử dụng trong tộc thông hôn ác liệt thủ đoạn nhưng là những này ngu xuẩn gia tộc ngược lại phần lớn bởi vì huyết mạch thoái hóa mà diệt vong lo liệu mở ra thái độ nị gia tộc Huyết kế g i cụ dạ mạ dạ cụ mò trên mặt lộ ra một tia trào phúng dựa theo cụ dạ mạ dạ cụ mò trên mặt lộ ra một tia trào phúng dựa theo cụ dạ mạ dạ cụ mò trên đại h u mặt lộ à ra một tia trào khí, phúng dụng truyền thừa th cho nên một chút nhân thuật nếm thử cực ít liên quan đến tự thân đối tượng thí nghiệm cũng cùng mình không có huyết mạch liên hệ đại m ạ đã sớm biết đồng nguyên hậu duệ có thể gánh chịu càng nhiều trả cờ dạ chuyển sinh thông tin nhưng bởi vì không có huyết duệ thân thuộc nhĩ dạ cho nên chưa từng có thử qua có thể hay không lợi dụng tái sinh hạch đem càng nhiều lực lượng phát xạ đến người thân trên thân xem bọn hắn gánh chịu lực tư chất bình thường cùng mình không có chút nào huyết mạch liên hệ r ồ n cùng sen tiếp nhận không được đái mà g i lực lượng rất bình thường tính tương thích quá kém nhưng nếu là một cái huyết kế giới hạn gia tộc cường giả nắm giữ tiên nhân hình thức cùng tái sinh hạch phương pháp luật chế giao phó huy ư ơ nếu g đ i như p c h n g Điệu ta h nắm g ư giữ tiên nhân hình thức còn học được chế tác tái sinh hoạch liền có rất lớn nắm chắc để số ít tư chất thượng giai tộc nhân thức tình huyết kế giới hạn cho dù không thành công hoặc là huyết mạch quá xa thế giới này huyết thống luận chính là tuyên cổ bất biến chân lý bần hàn tử đệ nghịch tập thật là khó khử oxy acid dị bỏ nụ cỡ lầy phục chế có lẽ sẽ còn bởi vì ngoài ý muốn mà sinh ra sai lầm có trả cỡ dạ chuyển thừa sửa chữa sai liền có thể khiến cho cường già đem tự thân t u y ệ n đại bộ phận thành tựu ổn thỏa truyền lại cho xuống đệ nhất có tiên nhân hình thức cùng tái sinh hạch kỹ thuật liền có thể để huyết duệ tiết kiệm trưởng thành thời gian đứng tại vị trí cao hơn các bước tại đột phá nhân loại c h i thân cực hạn trước đó trên thực tế kéo dài nhị dạ tộc cùng người bình thường t r ê n lệ nói h n không chừng có thể thay đổi toàn bộ nhận giới a đại ma t ự mình lẩm bẩm chật lại nghĩ tới cái gì không đúng người thông minh t u y ệ t không vẹn vẹn có ta một cái tiên nhân hình thức cũng không phải ta sáng tạo không có đạo lý người khác không biết tuy tiện s ẻ n rủ hạt h ỉ dạ mạ không thèm để ý có thể từ h u n h trưởng nơi đó biết một điểm da lông xẻn dù tô bị dạ mạ thế nhưng là hiểu bằng không trên thực tế đã chế bá nhận giới hồ ca đệ nhị vì cái gì còn muốn nghiên cứu ra một nhóm lớn nguy hiểm cấm thuật thậm chí nhúng tràm sinh cùng tử dạng này thần chi cấm khu đại khái vì gia tộc cùng làng vì vĩnh bảo bá nghiệp không na đi chỉ cần đệ nhất lực lượng có thể chuyển xuống liền có thể làm được đại maz không phải người khai sáng còn có một cái đi ở phía trước đại maz nhắm mắt theo đôi chép bài tập họ rổ xị maz thiên c h i chú ấn chính là hắn thành quả sớm muộn có một chút hắn sẽ thông qua chú ấn không ta trợ lòng địa động lực lượng cũng có thể đem thăng cấp thành hoàn trình chú ấn tiên thuật ta liền nói vì cái gì cái này thuận tay đâu dính đến sinh mệnh tử vong phục sinh truyền thừa tiên thuật loại hình lĩnh vực đi đến phần cuối đều cơ bản giống nhau nếu như từ nhân loại mở rộng đến toàn bộ nhận giới đến xem tam đại thông linh thú thánh địa không biết sống bao nhiêu năm đại cấp mô tiên nhân cùng bạch xà tiên nhân nó tộc nhân phần lớn cũng là tiên nhân hoặc là thẳng đi tại trở thành tiên nhân trên đường thông linh thú trong thánh địa hẳn là cũng có cùng loại phương pháp đem tiên pháp lực lượng chuyển xuống tiếp đồng thời tiếp thu ý kiến của chúng thu thập càng nhiều tài nguyên trở nên càng ngày càng mạnh nhìn xem sắc mặt thay đổi đại maz trầm mặc không nói cụ g i mạ dạ cụ mò đưa tay tại đại maz trước mắt lung lay uy lại đang nghĩ cái gì cải biến thế giới ba mươi chín tổn hại chiêu ba mươi chín nào có đại ma n g ngượng ngực cười trước mặt cụ già mạ dạ cụ mỏ còn tại lấy huyết kế giới hạn nị dạ tộc góc độ cân nhắc đại ma trải qua nhắc nhở bừng tỉnh đại nộ g về sau được đến càng nhiều dẫn dắt tiên nhân hình thức càng thêm thuần t h ụ tái sinh hoạch kỹ thuật áp dụng phạm vi càng quảng c h i về sau cực kỳ dùng a dù vậy bởi vì nhân loại tư chất có hạn tu thành tiên nhân hình thức cũng tuyệt đối là cực thiểu số đại bộ phận nị dạ tới ghép tái sinh hoạch về sau nhiều nhất tăng lên một chút tiềm lực trưởng thành cùng tu hành tốc độ nhưng cái này đã rất khả quan thiện thêm lợi dụng sáng tạo một cái lấy mình làm trung tâm lợi ích toàn thể vẫn là có thể thực hiện họ rồ xị mát có thể làm được đại mát cảm thấy mình hẳn là cũng vẫn được thế nhưng là thứ này cũng rất nguy hiểm một khi rơi vào dụng ý khó dò ra hỏa trong tay n h â n giới nói không chừng sẽ sinh ra một chút tự cho mình siêu phàm tự nhận siêu việt người bình thường tân nhân loại gia tộc xuất hiện n h â n giới cũng không chỉ nhân loại một loại sinh vật có trí khôn vạn nhất sinh ra nhân loại cùng không phải người ở giữa sinh tồn cạnh tranh liền phiền phước đem vải vẽ s ắ p tốt đưa cho đại mát cụ ra m à ra c ụ m mà nói nghĩ rõ ràng rồi ừng tái sinh hạch giá trị so ta tưởng tượng bên trong còn muốn đại đại m á hiểu rõ gật đầu không thể tùy t i ệ nói để n g ư khác tại hải n g n tri quốc nghiên cứu nhân loại cùng hải quái dung hợp kỹ thuật chế tạo hải chiến binh khí đối phó vụ nhẫn cũng không biết có bao nhiêu người vô tội hy sinh cái kia căn cứ thí nghiệm thế nhưng là họ rổ xì mạt thụ hổ ca đợi thứ ba hỉ dù rẽn xạ dù tô bi nhờ chủ trì thành lập cái này nổi không vung được xì mụ dạ đàn trên thân có chút sự tình lén lén lút lút làm đừng tùy tiện bị bắt lại tay cầm có chút đ ồ tốt trông mà thèm nhiều lắm nghiêm túc so đo đại mars thật đúng là chưa hẳn giữ được trên tay thành quả đại c á p mộ tiên nhân báo ngộng cho đại mars theo một cái diệt thế ma vương tiên đoán để dì dì dạ mang theo xì mạ tiên nhân cùng phủ cả xạ cụ tiên nhân đến giữ gìn hòa bình thế giới đại mars đều không nhất định chịu nổi dĩ vãng lao tướng đối địch mục tiêu nhắm ngay ạ c a t s u k i ưu t r hạ mạ đạ dạ cùng thập vĩ dị nụ dị kỳ lại xem nhẹ mặt khác những cái tia tồn tại cảm không quá cường thế lực thái địa các tiên nhân đối cổ nộ hạ nhị cho nên ba mươi chín sik chi cắt bụi ba mươi chín đại gia cho dù công thành danh thoại cũng không cần đắc ý quyền hình cũng tỉ như ta mặc dù thực lực kém sang ngươi chỉ cần ngươi nghiêm túc lại nhiều ta cũng không phải đối thủ nhưng nếu là ta đánh lén ngươi có thể sẽ xui xẻo ta minh bạch bị huyễn thuật đánh lén mà chiến bại cao thủ nhiều lắm họ dồ xì ma bại bởi vụ chỉ hạ í chia b ẹ n lục đạo bị dị dị dạ dạ thi triển ma h u y ễ n quắc lâm hát đánh ngã đều là vết xe đổ cô đơn chiếc bóng đại m a d cũng liền tại xù nạ gà cũ p h á c lối một chút nhân giới vẫn là có không ít người có thể đưa mình vào từ điện tiên thuật trả cờ dạ cùng nhân khôi lỗi Tái sinh là một cái sinh hoạch là đại bảo tàng, còn có không ít t còn không có i ề mạc lực có thể đảo, đ i mạng ò n xứng a k h sở xem ra ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định à tiền mua không được ân tình không đủ dùng định dùng bí thuật tới đổi rồi sao cù dạ mạ dạ cù mọ đáp đôi bên cùng có lợi mạ nhà ta phòng thí nghiệm ngươi có thể mượn dùng thành quả ba mươi chín thích hợp ba mươi chín chia lãi một điểm là được t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi chín phát hiện t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi chín phát hiện c ô n ổ hạ bên trong một chỗ không thầu ánh sáng phòng thí nghiệm dưới đất bốn phía c h e kín lít nha lít nhít phòng hộ kết giới đừng nói trả cờ dạ cảm giác ngay cả thời không ở giữa nhân thuật đều không thể tùy tiện đánh xuyên phụ trách nơi đây vận chuyển bộ môn ngay cả cái chính thức danh tự đều không có có thể cộ nộ hạ bên trong không ít chức năng bộ môn cùng đặc t h u ní ra bộ đội đều là từ nơi này thành lập hình thức ban đầu sau đó trưởng thành t h u y biến cuối cùng độc lập ra ngoài cái này trừ cực thiểu số cổ nộ hạ cao tâm biết được trên đại thể về ám bộ còn hạ nhưng trực tiếp đối hồ c ả phụ trách bộ môn ban đầu chính là đương nhiệm hồ ca đệ ngũ suna tại nhận giới đại chiến trong lúc đó vì chu bị chữa bệnh bộ đội mà khởi xướng tổ chức rất nhiều năm qua nơi này gánh chịu vô số lần nguy hiểm trọng yếu thí nghiệm sinh ra thành quả cũng làm cho làng được ích lợi không nhỏ lần này cũng không ngoại lệ rất nhiều nghiên cứu đoàn đội thúc thủ vô sách ngọc nữ giới trị cuối cùng bị vận đến nơi này đến làm cuối cùng giám định k i nếu như chỉ là như vậy mặc dù thần kỳ nhưng cũng không đáng quá mức coi trọng nhưng khi nhà nghiên cứu cẩn thận từng ly từng tí từ ngọc nữ giới chỉ bên trên cạo xuống một tầng mảnh vụn về sau ngoài ý muốn phát hiện cùng loại vật liệu ở giữa lại có cộng hưởng ba động sinh ra nói một cách khác chiếc nhẫn ngoại hình không trọng yếu trên bản chất đây là một cái siêu viễn cự ly máy truyền tin cùng lực lượng truyền thầu trang bị t u na đại nhân vừa mới bắt đầu chúng ta cũng không tin thông qua đơn giản như vậy cấu tạo liền có thần kỳ như vậy công năng tại khảo thí mấy lần về sau mới không thể không thừa nhận đây là thực sự toàn thân mặc lấy mẫu lam nhạt trang phục phòng hộ nhà nghiên cứu mười phần khẳng định áp thực hiện loại công năng này mấu chốt ngay tại nó vật liệu đặc thù tính năng phía trên bằng vào chúng ta thủ đoạn đã không cách nào triển khai tiến một bước nghiên cứu dù nạ sắc mặt có chút không dễ nhìn ở đầu bài xích t r ả cơ dạ cùng nhẫn thuật hiệu của a năng lực như vậy nếu như có thể vận dụng tự nhiên cơ hồ có thể đối phổ thông nhị dạ hình thành n g h i ề n ép ưu thế nhưng địch nhân thế mà cầm loại vật này chế tắt thành biểu tượng thân phận đạo cụ cùng máy truyền tin đây cũng quá xa xỉ một cái phản nhẫn tổ chức lại có thủ đoạn như vậy để xù nạ không tự giác đem ạ cặt xù kị uy hiếp lần nữa cất cao một mạng lớn khó trách gạ cắt xù kỳ có thể biết ngọc nữ giới chỉ tại s ù nạ gạ cũ bên trong đ ị c h nhân có dò xét phương vị thủ đoạn cho dù không q u á chuẩn xác nhưng biết cái đại khái cũng đầy đủ tăng mạnh phòng hộ nghiên cứu còn muốn tiếp tục có phát hiện gì kịp thời cho ta biết s ù nạ nghiêm túc ra lệnh đồng thời cũng thiết thực cảm thụ đến mình từ s ù nạ gạ cũ tiếp nhận một cái củ khai o nóng bằng tay mặc dù phe mình đã kịp thời bố trí kết giới ẩn dấu a cắt xù kỳ khẳng định đã có phát giác mặc dù không nghĩ ở thời điểm này cùng những cái kia thực lực cường đại phản nhận xung đột có thể sự tỉnh phát triển không nhận phe mình khống chế trở lại hồ cả nhạc xu nạ r ứ t bỏ một đống lớn rườm g i ả công việc vặt đi tới tài liệu bí mật quán tìm đ ọ c sau gần nửa ngày thẩm tra vô số cổ lao chính văn su nạ mới rốt cục tìm tới một chút có giá trị manh mối âm dương đột c h u y ề n thuyết a đưa tay đệ lên h u y ệ t thái dương r ù i r ù i mắt v ớ i mắt hơi làm dịu một chút con mắt áp lực s u nạ cũng không khỏi đến sinh lòng mọi mệt c h u y ề n thuyết xa xưa cũng bắt đầu từng cái hiện thế nhân giới càng ngày càng phiền phức a chiến quốc thời đại đám lao già này còn chưa chết ánh sáng một chút không chịu cô đơn cũng bắt đầu gây xong gió trẻ tuổi bọn hậu bối cũng một cái so một cái lợi hại ưu trị hạ mạ đã giả cùng s ẻ n dù hà ạ xì dạ mạ thời đại trôi qua ra cài ưu trị hạ cả gệ h mỹ đều bị xem như toàn tộc hy vọng kết quả mấy năm gần đây m à n dễ kỳ ủ x a dìn gặng càng ngày càng nhiều thời điểm ưu trị hạ i a tộc thế mà bị diệt tộc thế giới biến hóa càng lúc càng nhanh cũng càng ngày càng quỳ dị ngay tại s ù nạ nghĩ đến chút gì thời điểm cổng chuyên đến tiếng đập cửa x i dùn đẩy cửa đi đến đệ ngũ gần nửa ngày không thấy bóng dáng rất nhiều chuyện chờ lấy quyết sách xì dùn không thể không gánh chịu càng nhiều trách nhiệm thật vất và mới đưa xù nạ tìm tới cái này lại đem phòng tài liệu làm cho như thế loạn nhìn qua đầy s ì dùn thanh tú mặt cũng không khỏi đến lộ ra một tia tức giận đây cũng không phải là trước đây không lâu mình mang theo cả m ỉ dù kỳ ý dù mổ cùng hạ gặn cổ tệ thật vất vả chỉnh lý tốt không thể cẩn trọng trợ thủ phàn nàn dù nạ dẫn đầu nói người tới được vừa vặn đi đem m ỉ tổ cá đỏ hổ m ù dạ cùng n g ụ tạ tàn cổ hạt g i hai vị cố vấn gọi tới ta ở văn phòng chờ bọn hắn đúng gọi s ì m ù dạ đ ă n g trưởng lão cũng tới vài thập niên trước dù nạ còn nhỏ có một số việc cũng không phải là rất rõ ràng còn khỏe mạnh cố vấn các trưởng lão nói không chừng còn nhớ rõ một chút tương đối trọng yếu chuyện cũ có chút truyền miệm tiền mật căn bản cùng lúc đó nam bộ b i ể n rộng bênh n ô n g bên trên một chỗ ẩn nấp đảo không người núi đá che giấu trụ sở trong lòng đất họ dồ xì maz nhiều hứng thú nhìn xem cầm kiếm đứng một bên ủ trí hạ xạ xù kẹ lau sạch lấy cái chán vết thương thật nhỏ chảy ra vết máu trạng thái cũng không quá tốt ủ trí hạ trẻ mồ côi b ê ngoài n hơi có chút chật vật thể lực cùng trạ cờ dạ tiêu hao rất nhiều nhưng còn có thể duy trì lấy không sai tinh thần tình thế hôm nay cũng thua quả nhiên họ dồ xì maz thói quen lẹ lưới liếm liếm khoe miệng cười khẽ một tiếng đối ủ trí hạ xù kẹ tốc độ phát triển họ dồ sĩ maz là đặc biệt hài lòng. Tuy nói、so cùng tuổi nhưng đây chẳng qua là người kinh lịch khác biệt u trị hạ xạ sủ kệ thiên phú cũng không so thân ca của hắn ca kém đổi kịp lần thứ ba n h ậ n giới đại chiến cái đ g ô i tuổi còn trẻ liền đi lên chiến trường sống qua sinh tử khảo nghiệm ưu trị hạ ý chia tốc độ phát triển nhanh chóng cũng là chuyện đương nhiên hai người huynh đệ tiềm lực kỳ thật đều không khác mấy tốc độ phát triển chậm một chút kỳ thật cũng không cần t yếu chỉ cần có thể thu hoạch được xạ dị gàng lực lượng sớm một chút muộn một chút họ d sĩ maz là không quan trọng bất quá lặp đi lặp lại nhiều lần bại bởi cùng ưu trị hạ ý chia niên kỷ không sai biệt lòng nhất là nghe nói cái kia mạnh ngoại hạng tóc vàng lưu manh bộ dáng ra hỏa thế mà cũng là bại tướng dưới tay u trí hạ ít chia càng là khó mà chịu đựng nóng nảy trong lòng ngày mai tiếp tục có chí khí là chuyện tốt nhưng cũng phải lòng có độ họ rồ xi m ạ nhẹ nhàng l ắ p đầu ngươi bây giờ đánh không lại s ủ chỉ cả đời thứ ba đệ tử đắc y không kỳ quái dù sao hắn lớn hơn ngươi ba bốn tuổi chương bốn trăm chín mươi tiếp xúc chương bốn trăm chín mươi tiếp xúc tuổi còn nhỏ không phải lý do có còn nhỏ hơn ta so hắn còn muốn lợi hại hơn người u trí hạ xạ xủ kệ nói tới người không thể nghi ngờ chính là u trí hạ í chia không đến mười ba tuổi l i ê n độ diệt toàn tộc hung thủ giết người so hiện tại ấy đ ạ dạng còn mạnh hơn nếu như ngay cả c ử u nhân năm năm trước bại tướng dưới tay đều đánh không lại còn nói gì báo thủ phục hưng ngủ chị hạ nguyện vọng tự nhiên cũng không thể nào nói đến thân thể của ngươi đã không thể thừa nhận cường độ cao hơn tu hành nếu như tiếp tục miễn cưỡng mình khả năng thực sự sẽ chết tại giết chết nam nhân kia trước đó ta sẽ không chết u chị hạ xạ xù kẹt quật cường nói chỉ cần có thể để ta trở nên c à n g mạnh có thủ đoạn gì xử hết ra đi dạng này a ta đồng ý c á bù tô sẽ phối hợp ngươi điều chỉnh trạng thái thân thể bất quá tự a hồ nhớ ra chuyện gì họ dồ si m à giữ lời nói xoay c h u y ệ n ngày mai không được c ả b vụ tổ cùng ấy đa d ạ có chuyện khác phải xử lý cần hai ba ngày thời gian đi người cũng nhân cơ hội này củng cố một chút lần này đ ạ t hấn u thành quả bồi luyện không có rồi u c h i hạ xạ sủ kẹ nhịn không được những mày đừng nói hai ba ngày cho dù là gần nửa ngày thư giãn chính mình cũng không nguyện ý không cần lo lắng xạ sủ kẹ có rất nhiều người để ngươi luyện tập mặc dù không giống ấy đa dạ như thế mạnh nhưng nhân số đủ nhiều ngươi nếu là chủ quan có thể sẽ chết ngay từ đầu u trị hạ s ạ s ụ kệ chính là tiến hành độ khó cao nhất tu hành thời khắc đều là tại nhảy múa trên lưới đ a o nhất là cường đại ấy đ ã dạ gia nhập u trị hạ s ạ s ụ kệ tu hành kế hoạch để lúc trước còn hơi có thừa thai hắn cơ hồ mỗi ngày trên thân mang súng cho dù tư duy bị họ rổ xì m ạ cùng dạ cờ xì cả bụ t ổ dùng huyễn thuật cùng dược v ậ n t á p chế nhưng bản năng chiến đấu vẫn còn thiên tri chú ấn ra chỉ dưới trải qua nhiều lần sinh vật cải tạo ấy đ ã dạ thực lực tuyệt đối ngược lại nâng cao một bước đi tới họ rổ xì m ạ dưới chướng mới một năm ra mặt ư trị hạ xạ xụ kệ đánh không thắng ấy đã rất bình thường, có thể cùng thi đấu đã coi như là ti ban đêm hôm ấy đang chuẩn bị nằm trên giường nghỉ ngơi c ả dìn đột nhiên cảm giác được một cỗ quen thuộc trạ c ờ dạ tới gần lúc này tới không phải ảnh hưởng ta nghỉ ngơi a làn ra bởi vì thức đêm mà trở nên kém còn thế nào dẫn dụ x o à y ca hùng hùng hổ hổ tiểu cô nương đứng dậy ra ngoài đi tới bờ biển l ặ n g lặng trở lấy hơi lạnh gió biển r ơ lên hỏa hướng tóc chỉ chốc lát tiên tính mặt biển đột nhiên nổi lên một k i a gần sóng tựa hồ có loại nào đó hải thú đang đến gần quả nhiên mấy phút về sau một trận bọt nước gạt ra tiếng vang bên trong bên bờ biển đột nhiên xuất hiện một con to lớn thẳng lán, đỉnh đầu còn ngồi một con nhỏn xinh xắ lần này lại là cái gì không thể cạ dìn kịp phản ứng sau lưng trong bóng tối tóc bạc dạ cờ xỉ cạ bù tổ đi tới tắm rửa ở trong màn đêm c ò n dối đối hai người nghi vẫn làm như không thấy phất tay vung ra một cái thẻ để dạ cờ xỉ cạ bù tổ đưa tay tiếp được gặp mặt địa điểm a thật đúng là cẩn thận từ khi đoạn thời gian trước đại mad mượn nhờ cạ dìn liên hệ đến dạ cờ xỉ cạ bù tổ cùng họ rổ si mãs về sau một mực c ầ n nấp truyền lại tin tức về phần phát hiện họ rổ si mà dần thân hòn đảo sự tỉnh cảng phi thường đơn giản hữu tâm dọ xét đại mad mở ra tiên nhân hình thức lướt qua khả nghi hải vực để cạ cả dần cảm nhận được mình tr đại ma dự tự nhiên cũng có thể tiếng vọng truy tung đối phương phương vị bình thường trạng thái dưới trừ phi mấy trăm mét bên trong có nhằm vào đại ma giác ý hoặc là mười phần mánh l i ệ n suy nghĩ nếu không đại ma dự là cảm giác không đến nhưng ở tiên nhân hình thức trạng thái dưới liền không giống cảm giác nhạy cảm không biết bao nhiêu lần chỉ cần có tính nhắm vào trạ cờ dạ cảm giác cùng suy nghĩ rơi vào trên người mình liền có thể rất nhanh phát hiện đối phương nếu như không có ca d ị n muốn tìm được các ngươi thật đúng là không dễ dàng lần thứ nhất điều động con dối đến đây đưa tin đại ma dự liền mang theo trào phúng nhắc qua một ít cao vị cường giả hữu tâm câu cá rất dễ dàng liền có thể để người khác đi vào k h u n kh nếu như không có cạ dìn cạ g ụ dạ x ỉ n gẳng cảm thấy được mở ra tiên nhân hình thức đại m a d muốn tìm được cái này không đáng chú ý đ ả o nhỏ trừ phi đại m a d vừa vặn tầng trời thấp phi hành cùng mấy người thẳng tắp khoảng cách không cao hơn hai trăm mét tại b i ể n rộng mênh mông bên trên cái này sự kiện phát sinh tỷ lệ nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính lần này bị phản truy tung cũng cho cạ dìn một lời nhắc nhở phạm vi cực lớn trả cờ dạ cảm giác s á c thực rất lợi hại nhưng đối cường đại đến có thể đem cảm giác lên cao đến trực giác cao thủ đáng sợ ngươi cảm thấy được hắn cũng liền tương đại lộ mình vị trí đây là tự nhiên lớp năng lượng mặt tự nhiên phản hồi không có việc gì đương tùy tiện loạn mở cả g ụ dạ xỉn gặm cảm giác chung quanh trạ cơ dạ có khả năng sẽ chọc cho đến một vị đi ngang qua ba mươi chín xích chi cắt bụi ba mươi chín đại gia nghĩ đến một bộ phế phẩm con dối khôi lỗi cũng dám ở trước mặt mình được đà lẫn tới cá dìn đã cảm thấy một trận k h í m mượn cũng may đối phương vốn cũng không phải là tim mình chỉ là thông qua mình hướng giả cờ xỉ cá bụ tổ cùng ó rổ xì ma truyền lại tin tức giả cờ xỉ cá bụ tổ không nhìn lạnh nhạt rời đi t ắ c kệ hoa cùng lòng kỵ sĩ con dối bỏ xuống một câu nhẹ nhàng về sau rời đi cá dìn ngày mai ngươi cũng phải đi cùng tìm người thuận tiện đợi bốn phía khôi phục bình tĩnh Cà gìn vậy gì. gì, phần gần nhất danh tiếng vang xa xa nhẫn lại mạn tại sao phải cùng họ rổ xì mạn cùng dạ cợ xì cạ bụ tố liên hệ ca dìn cũng không biết cũng không muốn biết rõ ràng là ám sát ca dép đệ tứ hung thủ hai phe là địch không phải bạn lại âm thầm kết giao rõ ràng không phải lừa đảo tức là đạo trích am hiểu sâu xu lợi tránh hại sinh tồn chi đạo c ả dìn không nghĩ lẫn vào đến loại này phá sự bên trong biết được quá nhiều vạn nhất tới cái giết người diện khẩu làm sao nhân vật phản diện cũng không phải tốt như vậy làm ngày thứ hai buổi chiều mặt phía nam d ư ớ i biển sâu một chỗ diện tích hơi có chút đại đảo san hô đá ngầm san hô bên trên đại ma dưới đứng tại bờ biển cao mày nhìn về phía mây đen dày đặc bầu trời mùa này thế mà còn có trên biển phong bạo thật sự là không may hàng năm bốn đến tháng sáu bên trong mới là gió lốc tứ n g ư ợ c mùa phương bắc quốc gia đã tiến vào đầu mùa đông nam hải bờ càng thêm ấm áp nhưng nhiệt độ cũng không quá cao không khí cùng lượng nước tích xúc năng lượng căn bản không đủ để hình thành gió lốc mới đúng hẳng nơi này hải vực có cỡ lớn t r ô i đảo hình thành phong bế dòng nước cấm dòng nước cấm cùng hàn lưu chỗ giao hội bình thường đều là tuyệt hảo hải dương ngư trường loại này tự nhiên bạc khố nhất định phải tranh thủ thời gian chiếm trước bất quá hôm nay đại mà không phải tới khảo sát hải dương hoàn cảnh một người đóng cửa làm xe đến cùng vẫn là kém một chút vẫn là phải nhiều hơn giao lưu cùng giết chết nhạc phụ đại nhân hung thủ thương lượng cũng không phải quá khó tiếp nhận sự t ì n h nếu như hợp tác vui vẻ tốt nhất nếu là không xứng cùng vung tay đoạt chính là một người đánh công lại đi xù nạ gạ cụ cố nộ hạ tìm giúp đỡ tới đoạt chương bốn trăm chín mươi một giao dịch nghiên cứu thảo luận chương bốn trăm chín mươi mốt giao dịch nghiên cứu thảo luận lại một lát sau ấp ủ bên trong phong bạo rốt cục triệt để triển lộ mình kỹ năng chỉ tiếc ở loại địa phương này không bao nhiêu người có thể nhìn thấy dạng này kỳ cảnh sáng như bạc lôi quang như mưa tên bắn về phía mặt biển thâm trầm sóng biển cũng không cam chịu yếu thế về lấy sóng lớn theo lý mà nói thời tiết không tốt tầm nhìn kém càng thích hợp đái mà phát huy ưu thế có thể cái này cũng có cái hạ độ tại dạng này lôi bạo thời tiết bên trong ở trên không bay lượn g sợ không phải tự mình chuốc lấy c ự khổ p h thân độ kiếp cũng không sẽ chọn loại này thời cơ lúc này đàng hoàng trốn t r a n h mới là lựa chọn chính xác bất kỳ cái gì phát triển hành động đều có khả năng trở thành tự nhiên lôi điện tập kích mục tiêu đại ma mặc dù thực lực c ư ờ n g đại mở ra tiên nhân hình thức càng là kháng tính kinh người thế nhưng không nguyện ý làm làm phát tiết lực lượng đêm nắm ngay tại đại ma suy nghĩ có phải là từ bỏ lần này gặp mặt đổi ngày hoặc là chuyển sang nơi khác thời điểm hai cái thân ảnh dẫm lên s ó n g cả nhanh trong tới gần không cần trả cờ dạ cảm giác lấp lóe lôi quang chiếu g i i mắt thường liền có thể nhìn thấy bọn hắn thật đúng là tới kịp thời đại ma sẽ k h ắ t một ngụn bất mãn đoán trách nếu là đối phương tới chợt một điểm đại ma tìm lý do liền đi. loại này quỷ thời tiết kỳ thật đối tuyệt đại bộ phận nhì ra đều không hữu hảo nhất là không thích hợp mình phát huy vạn nhất đánh lên đại maz mặc dù không sợ nhưng cũng quá bó tay bó chân người tới tới gần về sau tựa hồ phát giác được đại ma chỗ tăng thêm tốc độ hướng nơi này mà tới một nhân thân hình hơi cao tóc bạc kính mắt bộ dáng chính là đại maz từng có mấy mặt duyên phận dạ cỡ x ỉ ca bụ tổ một cái khác sắc mặt bất thiện tóc đỏ nữ tử m ặ c mát mẹ ngắn tay trang phục bị nước mưa cùng sóng biển thâm ư ớ xử lý m ư ơ i phần tinh xào tóc dài cũng lộn xộn thành một đoàn bởi vì thời tiết đột biến không chỉ đại maz không có chuẩn bị sẵn sàng, vừa tới không lâu dạ cờ sĩ cạ bụ tổ cùng cạ dìn cũng trở tay không kịp chờ hai phe cách xa nhau hơn mười mét sau khi đứng vững nhìn xem đối diện bộ dáng chật vật nhất thời cũng không muốn nói nguyên bản trong kế hoạch xáo lộ tràn đầy lẫn nhau thổi phồng gặp gỡ lấy loại này xấu hổ bộ dáng mở màn cảm giác chuẩn bị kỹ càng lời kịch đều không có ý tứ nói ra miệng nếu không chuyển sang nơi khác tiếp tục suy nghĩ sau một lát đại ma giọng nói nhẹ nhàng đề nghị không cần đi có lời gì nói thẳng đi dạ cờ xì cạ bụ tổ trực tiếp nói mặc dù ngươi cái gọi là uy hiếp họ dồ xì ma đại nhân không có để ở trong lòng bất quá đối người hiếu kỳ cũng không từng thiếu qua cho nên ta tới l à địch không phải bạn hai phe cũng không có người nào tỉnh tốt giảng t r u y ể n khảo thí thời điểm mọi người là cạnh tranh đối thủ mấy tháng trước đại maa cùng dạ cỡ s ỉ c ả bụ tổ còn ra tay đánh nhau kém một chút náo ra nhân mạng tốt ta ta cũng không đi vòng vèo trời mưa đến càng lúc càng lớn đại maa xoáy khi kiểu tóc đã sớm bảo trì không được giống như ướt xuống đồng dạng dính tại gương mặt trên c h á n khó chịu lợi hại ta muốn các ngươi tế bảo nhân bản kỹ thuật ưu c n huyết kế giới hạn ký sinh quỷ phôi chi thuật nghiên cứu tư liệu khẩu vị của ngươi thật đúng là to đến kinh người a ra cờ xì c ả bụ tội nhịn không được bật cười nói ta còn tưởng rằng ngươi mong muốn chú ấn tới ghép kỹ thuật đâu cái kia đương nhiên cũng không tệ nhưng cũng không phải là nhu cầu cấp bách chờ có hợp tác cơ sở bước kế tiếp lại đến xem ra ngươi thật đúng là coi chúng ta là làm muốn gì cứ lấy bảo tàng cũng không biết ngươi có hay không thực lực này vấn đề này không trọng yếu hôm nay các ngươi đến không phải liền là vì xác nhận điểm này à. đôi bên cùng có lợi giao dịch đến có ngang nhau thực lực mới có thể căn đoan nếu không còn không bằng đoạt tới tới có lời kỳ thật đối mạn dễ kỳ ủ xạ gì đẳng đệ nhất tế bảo bất kỳ chi thuật ta đều cảm thấy rất hứng thú còn có rắn t i ê n thuật nếu như các ngươi nguyện ý cũng có thể lấy ra giao dịch ngươi biết thật đúng là không ít có thể ta không cảm thấy ngươi cầm được ra ngang nhau trao đổi thẻ đánh bạc da cờ xì c ạ bụ tổ cờ nhẹ mang theo khinh vị dễ cờ nói bằng ngươi ba mươi chín xích chi cắt bụi ba mươi chín danh hiệu còn không có mặt mũi lớn như vậy đại mang k h o á t khoác tay ngăn cản đối phương không có ý nghĩa nói nhảm có hay không mặt mũi lớn như vậy đánh qua mới biết được còn có ẩn dấu vị kia không định ra gặp một lần quả nhiên không thể gạt được ngươi da cờ xì ca bụ tổ lơ lễm nếu như ngay cả cái này đều phát hiện không được c ũ、like、ngoài không tiến có bước t ế tất Trận, yếu. sắc miệng t t nhẹ nhõm đại mà thực tế đã đề cao cảnh giác nhìn đây đã dạ dáng vẻ tựa hồ ở vào thần trí không rõ nhận khống chế trạng thái nhưng ảnh bị n hưởng c này cũng chỉ là hắn thể thuật cùng chiến đấu trí tuệ nói thật ra thân là một cái bạo phá lý dạ ấy đã dạ thể thuật mặc dù không kém nhưng cùng sở trường chú nhìn vẫn là có khoảng cách đừng nói hiện tại cho dù là thời kỳ toàn tỉnh hắn đại m à không ra tiên nhân hình thức thể thuật cũng tại ấy đã dạ phía trên cái này nổ ký đệ tử đại ý có giá trị cũng không phải là nó thực lực tổng hợp mạnh bao nhiêu mà là bạo đ ộ n to lớn sát thương chỉ cần làm nổ đất xét vẫn còn khống chế tại trong tay a i phát huy tác dụng kỳ thật đều không khác mấy húng chi tinh thông sinh vật cải tạo kỹ thuật tỏ rổ s i màa gặp ấy đã dạ dạng này k ó được thí nghiệm tài liệu không có đạo lý không động tâm các loại quỷ dị tấy ghép năng lực chắc chắn sẽ không ít nếu là nó trên thân gieo xuống chú ấn càng làm cho người kiên rẻ không thôi về phần một cái khác trầm mặc không nói tựa hồ kiệt lực làm nhạt mình tồn tại thiếu nữ tóc đỏ đại m a ự cũng không có vắng vẻ năm ấy cái kia không dùng thảo nhẫn tiểu cô nương thế mà cũng thành nhỏ rổ si maz thủ hạ đại tướng thật sự là thế sự vô thường thấy tránh không khỏi c ả dịn kiên trì nói nhận được tiền bồi chiếu cố còn không có cảm tạ qua n g à i năm ấy việt thủ cũng không có gì đại không được đại maz không hề lo làm nói ưu dù mạ kỳ gia tộc huyết mạch thiên phú cả gù dạ xỉ gẳng trừ siêu viên chỉnh trạ cờ dạ cảm giác bên ngoài bản thân liền có ẩn dấu tự thân tìm kiếm sinh cơ tuyệt sử phùng sinh bản năng không có ta ngươi cũng sẽ không có sự tình tựa như mẫu thân ngươi nếu không phải vì chiếu cống ngươi căn bản liền sẽ không chết tại thảo quốc n g h e xong đại mads c ả dìn thân sắc biến đổi giả cờ xì c ả bụ tổ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngươi thế mà ngay cả cái này đều rõ ràng thậm chí là năm ngoái chú nhìn khảo thí liền biết thật là khiến người ta kinh ngạc họ rồ x ĩ m a phát hiện ca dìn tồn tại đều chỉ là cái t r ư n g hợp không nghĩ tới hữu mạ kỵ gia tộc bí mật thế mà dễ như chở bàn tay liền bị một cái tuổi trẻ xa n h ậ biết đại m a mỉm cười nói thế giới này vốn là không có gì bí mật có thể nói lấy ngươi cùng nó rổ sĩ man ắ m giữ h ế thổ chuyển sinh lực lượng đều có thể đem đi qua người chết từ tỉnh thổ triệu h á n hỏi thăm rõ ràng chương bốn trăm chín mươi hai sa thiết rừng rậm chương bốn trăm chín mươi hai sa thiết rừng rậm Dạ cờ sĩ cạ bụ tôi nhìn một chút bên người cạ dìn cùng đầy đ ã dạ nguyên bản lòng tin tràn đầy hắn lần thứ nhất có tình thế mất khống chế dự cảm tình báo của ngươi từ lâu đến đây tuyệt đối không thể nào là gián điệp bại lộ có một số việc trừ bản nhân căn bản cũng không khả năng biết đây đều là dâu r ư ợ việc nhỏ đại man liền xem ở trong tay a i ta bây giờ có được thẻ đánh bạc không nhiều mặc dù có chút cực kỳ giá trị nhưng cũng không muốn lấy ra cùng các ngươi trao đổi cho nên các ngươi mong muốn tình báo có thể hỏi ta không chút nào khoe còn nói có một chút bí ẩn cho dù là đem các ngươi truy sát đến chật vật không chịu nổi 39, m c ạ c á t s ủ kỳ 39, tổ chức thủ lĩnh đều không thể so ta biết đến càng nhiều ngươi biết không phải liền là gì nệ g ầ m nha đại mạng hời hợt nói không cần thăm dò tới trước nói một chút các ngươi muốn cái gì sau đó lại đánh một trận nhìn xem có hay không tiếp tục giao dịch tất yếu đi loại này quỷ thời tiết thực tế không nghĩ tại cái này chờ lâu ra cờ xỉ c ả bụ tội thật sâu nhìn hơi không kiên nhẫn đại m a một chút sau khi suy nghĩ một chút nói họ rồ xỉ m a đ ạ i nhân không cần bất kỳ trợ giúp nào chỉ cần có đầy đủ thời gian có thể đột phá hết thẻ trở ngại nói như vậy không có đ à m rồi đại mad mà giữ mày ra cờ xỉ c ả bụ tội là không sai lấy họ rồ xỉ m a thông minh tài trí sớm muộn có thể đem hết thẻ đều nghiên cứu rõ ràng có thể loại này cơ hồ vô dụng vô cầu một lòng chỉ nghĩ mưu đoạt tù trí hạ xạ xủ kệ xạ dị g ẳ n tình trạng đại m a thực tế là cho không được đối phương cần thiết người phải suy nghĩ cho kỹ các người cố nhiên vô dụng vô cầu ta cũng không phải nhất định phải giao dịch không thể đoạt tới cũng giống như vậy dĩ g d giả ngay tại trà c h i quốc mang theo cựu vĩ dị nù dị kỳ đặc vấn cách nơi này cũng không phải q u á xa còn có ba mươi chín ạ cắt xủ kỳ ba mươi chín tổ chức kẻ đổi giết biết các ngươi chỗ ẩn thân chắc hẳn sẽ không thờ ơ đi giao dịch không thành dự định n g uy hiếp rồi Giả cờ xị c ả bụ tổ không sợ hai chút nào đối mặt nói họ rồ xị m à đại nhân có thể giải quyết hết thể cường đ ị c h khỏe mạnh họ rồ xị m ạ đương nhiên không có vấn đề nhưng là khoảng cách lần trước bất tử chuyển sinh đã gần một năm bán linh hồn bài xích phản ứng đã tương đối rõ ràng đi vội vàng c ư ớ p đ o ạ t huyện đũ hoàn thân thể tư chất tựa hồ không thế nào tốt còn có bị thi quỷ phong tẫn phong l ớ n s o n g tay thi triển nhận thuật đều bị hạn chế dưới tình huống như vậy có thể phát huy bao nhiêu thực lực n g ư ơ i biết huyện đũ hoàn r a cờ si cạ bủ tổ đ ổ i sắc mặt cái tên này trừ họ rổ si mã đại nhân c ù n g ta tuyệt đối không có khả năng có người khác biết tốt nhàn thoại nói, nói cho ngươi n h ữ này chỉ là để ngươi biết ta có rất nhiều trọng yếu tình báo có thể trao đổi các ngươi kia tự cho là bí ẩn ba mươi chín hang rắn ba mươi chín cũng chưa thấy đến có bao nhiêu an toàn lần đầu thương lượng lộ ra một chút tất yếu tin tức liền đủ rồi đại mads cũng không phải thật mong muốn tiêu diệt tỏ rổ xì mads cùng dạ cờ xì ca bụ tổ chỉ là hù dọa một chút mà thôi nói miệng không bằng chứng ta cảm thấy vẫn là đánh trước một trận để các người đối ta càng có lòng tin cho nên lời còn chưa dứt lấp lóe lôi quang đột nhiên g i ậ t tắt trước mắt tôi sầm lại nguyên bản đại m a vị trí đã không có mùa hay không được còn người thu nhỏ lại dạ cờ xì ca bụ tổ tay trái trả cờ dạ giao giải phẫu đột nhiên vô người cùng xoáy lên xoáy sắt phong nhận d ò n xoáy đụng nhau phát ra t h ê lương kim loại âm sát sau đó mượn nhờ phản tác dụng lực cấp tốc lui lại ta liền biết theo Lầm bầm cạ d ngay k h ô n tại sắc bén chảo nhận liền muốn xẹt qua cạ dìn thân thể thời gian trong lúc đó liên miên bạo tặc cùng ẩm ẩm lôi minh hô ứng sóng xung kích sen lẫn hơi nước hướng bốn phương tám hướng kích xạ để linh hoạt đáy mà cũng không thể không tạm thời lưu lại trong mưa gió từng cái phe phải hai cánh đất xét tiểu chi bay như tuần tra vệ sĩ đem ba người bảo hộ đến cực kỳ chặt chẽ làm nổ đất xét uy lực biến lớn thật nhiều đại mạn h ì n chăm chú nhìn về phía những cái k i a đất xét khôi lỗi bên trên một tia màu đen quỷ dị trả cớ dạ lại quan sát một chút ấy đạ dạ trạng thái màu đỏ đen vân vân đã lan tràn to lớn nửa cái thân thể quả nhiên là chú ấn các ngươi thật đúng là lấy không một cái tốt ba mươi chín đồ chơi ba mươi chín a cảnh giới giả cờ xỉ cạ bụ tổ nhìn một chút trận địa sẵn sàng cạ dìn cùng ấy đạ dạ có chút thỏa mãn gật gật đầu mang lên hai người kia là lựa chọn chính xác nếu như trong truyền thuyết ba mươi chín sixt chi cắt đụi vậy ta không thể không tiếp nối tuyên bố chúng ta không có cùng ngươi giao dịch hứng thú ngoan thoại đừng nói quá sớm đại m a c gơi nhẹ lật ra một chương bài cà d ẹ z đ ờ i thứ ba nhân khôi lỗi giữ tận bộ dáng để dạ cờ xì cạ bụ tổ trong lòng căng thẳng mặc dù chỉ là thăm dò nhưng ta luôn luôn không thích lề mà m lề mề m trực tiếp tiến vào chính đ ề đi theo đại maz trả cờ dạ cùng cà d ẹ z đ ờ i thứ ba nhân khôi lỗi g i a o hội từng đoàn từng đoàn xa thiết hình thành vô số phóng lên tận trời xa thiết trụ đem từ đội trả cờ dạ lực lượng lan tràn đến một phía hình thành một cái bị đại m a trưởng không từ đội lĩnh vực t ư n g ư ợ c sát h i ế t thậm chí không cần đại m a tận đ ư c thao t ngay tại từ trường trung bàn xoáy làm hao mòn dạ cờ xỉ cả bụ tổ ba người trả cờ dạ đồng dạng là huyết kế giới hạn dạ cờ xỉ cả bụ tổ biết không tốt đối phó điều khiển ấy đã dạ thả ra từng cái làm nổ đất xét khối lỗi hướng bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra y đồ nổ tung xa thiết giới pháp ngây thơ đại ma s k h ô n g chế xa thiết giới pháp cải biến từ trường hình dạng một nhóm xa thiết chủ cấp tốc cấp cao tại làm nổ đất xét nổ tung trước đó trên bầu trời lôi vân nhắm ngay xa thiết mọc gai mũi nhọn liên miên oanh kích mà hạ nguyên bản phân tán lại không có chút nào mục tiêu lôi bạo rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước h nháy mắt t h i ể m điện giống như hạt mưa rơi xuống lôi điện lực lượng thuận s a thiết trụ lan tràn đến toàn bộ s a thiết giới pháp tác động đến khu vực t à n mát hồ quang điện sen lẫn thành kín không kẽ hở lưới điện vận sức chờ phát động làm nổ đất xét khối lỗi giống như bị bắt lại tiểu công chúng thành t ố t mất đi sức sống rơi trên mặt đất đây là thời khắc nguy cấp c ả dìn đem kim cương phong tỏa thu hồi vợn quanh tại thân thể chung quanh bảo hộ lấy mình ra cờ s ị ca bụ tổ càng là xuất r a bản lĩnh thật sự một bên h o à n hóa được từ nghiên cứu sủi gây sổ dù kỷ cùng cạ dìn thể chất thu hoạch được nước hóa bí thuật cùng thể năng chữa trị g á n g chống đỡ cho dù còn vừa mới bắt đầu chiến đấu thể nội trả cờ giả coi như dư giả cho dù những n à y bí thuật tại tầng tầng lưới điện tứ ngực dưới cũng không có hoàn toàn miễn dịch tổn thương nhưng ở âm chữa thương s á t khôi phục lại còn có thể miễn cưỡng duy trì mà bị khắc chế đến kịch liệt ấy đ a dạ dứt khoát hoạt hóa chú ấn hai trạng thái bốn chân chạm đất giống như kim sắc dã thú gầm thép cờ trống Chương 493, phản kích. Chương 493, phản kích. Phản Phản mưa mưa như chút Nước nước xuống, lôi quang bên mưa mưa mà lôi lấp lue bên trong, giống như nguyên thủy pha dạ đầy lồng hình thành một mảnh t r ờ điện thế khu vực có dạng này che chắn tính điện tăng thêm bốn phía vô số cao ngất xa thiết kim thu lôi đã có thể ở mức độ rất lớn để đài mạt khỏi bị lôi điện tổn thương cho dù biệt nghịch ngậm t h i ể m điện tránh thoát điện từ trường hướng dẫn rơi vào pha dạ đầy lồng bên trên cho đài mạt cùng cả d ẹ t đời thứ ba nhân khôi lôi tạo thành tổn thương cũng cực kỳ bẽ nhỏ tự nhiên vĩ lực thật đúng là thần kỳ đài mạt cảm khái nhìn phía dưới lâm vào khốn cảnh ba người nếu như toàn bằng tự thân nhân thuật uy lực tạo thành thương tổn như vậy không biết muốn tiêu hao bao nhiều trả cơ giả bây giờ mượn nhờ lôi b đem vốn là không kém ba người ép tới không ngẩng đầu được lên cả dìn thực lực yếu nhất nhưng nó phụ trợ năng lực m ộ ư ơ i phần không tệ nếu như lâm vào h ô n chiến ai cũng không cách nào xem nhẹ uy hiếp của nàng mặc kệ là thể năng chữa trị vẫn là k i m cương phong tỏa thậm chí là cả gụ dạ x ỉ n đẳng đều m ộ ư ơ i phần khó giải quyết từng có giao thủ lấy đa dạ nếu như không sử dụng tiên nhân hình thức đại ma một đối một bắt lấy hắn cũng không dễ dàng lại càng không cần phải nói có chú ấn chi lực g i a trì hiện tại làm nổ đất xét uy lực s o lúc trước đại nhiều lắm dạ cờ xỉ ca bụ tô hiện tại còn không phải cái tia nắm giữ rắn tiên thuật k h ô n g chế huế thổ chuyển sinh quân đoàn phía sau màn hấp thụ chỉ là cái thiên phú tuyệt hảo chữa bệnh lý dạ nhẫn thuật thể thuật cùng huyễn thuật đều không kém chứ nhìn tinh anh dù vậy cũng là có thể cùng hạ t ạ c cả cạ xỉ s o chiêu đem thiên tàng cùng học thành trở về hữu dù m à kỳ nạ rủ t ổ đùa bỡn trong lòng bàn tay cao thủ hoàn cảnh lại ác liệt chỉ cần ứng đối thỏa đáng cũng có thể đầy đủ lợi dụng thiên thời địa lợi đáng tiếc duy nhất chính là từ lộn xa thiết giới pháp đến cùng không phải đáy m ạ bản thân năng lực cố hóa tại cả d ẹ t đời thứ ba nhân khôi lỗi trên thân truyền hồng kỳ nhất thuật đại m a a mặc dù có thể thêm chút khống chế nhưng không cách nào cải biến nó vận chuyển bản chất hơi có vẻ cứng nhắc trả cơ ra mạch năng lượng đại m a a không dám thiệt động sợ phá hư trong đó ký túc huyết kế giới hạn dù vậy chỉ dùng phong độn cùng từ độn phối hợp đại m a a ngay cả tiên nhân hình thức cũng không có đ ủ tới liền đem họ rồ xì maas ba cái đắc lực giúp đỡ hời hợt tác chế cũng là nhẹ nhóm đến quá phận một chút ngay tại đại m a chuẩn bị đắc ý thả vài câu ngoan thoại thời điểm thống khổ gào thép ấy đã giả hai tay chống điện xử suất bảo mệnh dùng chiêu số, thổ thổ long chi thuật. dạ cờ xì、si、ca bụ tổ chìm vào trong đất muốn chạy sớm biết đối phương không có khả năng tùy tiện đi vào khuôn khổ lại mà dùng tư độn khống chế xa t h i ế t hình thành một cây siêu cự hình trường t h ư ơ n g hướng mấy người biến mất phương hướng bỗng nhiên ném đi qua to lớn trọng lượng cùng tốc độ cực nhanh mang đến lực trúng kích đem dài hơn hai mươi mét xa thiết thương hung hăng cắm vào dưới mặt đất giống như cương châm đâm vào đ ầ u hũ nhẹ nhõm ngay tại đáy mà coi là xa thiết trường thương tăng thêm t i ệ m đậu đậu hữu nhẹ nhõm ngay tại đáy mà coi là xa thiết trường thương t ư ơ n g tăng thêm thiệm điện tích xúc lực lượng có thể đem ấy đ ra dạ dạ dạng t hô đụng vào cứng rắn Kích thích đại ma sớm đất có á sở liệu gật đầu ạ i dù sao cũng là ảnh hưởng lần thứ tư nhận giới đại chiến cuối cùng đi hướng thiên tài cho dù còn không có hát hóa lại thực lực không có tăng vọt bản thân cũng là rất lợi hại nhìn Mượn nhờ sức mạnh tự nhiên lôi độn k ỳ lần là hai năm sau ưu trí hạ xạ xủ kẻ đối phó ưu trí hạ ít triệt t h i ê u uy lực tự nhiên là to đến kinh người nhưng đó là tụ tập lôi điện chi lực tại một kích cùng đại mát đem lực lượng phân tán bao phủ lĩnh vực còn không giống uy lực hơi yếu nhưng liên miên không ngừng để người không chỗ có thể trốn đại mát lại không phải tồn lấy tất s á t chi tâm tới cùng dạ cờ x i、si、cạ bủ tổ gặp mặt chỉ là muốn v ấ t điểm chỗ tốt mà thôi vài giây đồng hồ về sau hao hết trạ cờ dạ tam trọng la s i môn hóa thành trạ cờ dạ biến mất lộ ra bên bờ biển to lớn hô cát bị chảy ngược nước biển lấp đầy hình thành một cái c đại mà nhìn về phía mặt biển không có phát hiện chạy trốn dấu hiệu thu tầm mắt lại đại mà lập tức nhìn về phía bị lôi quang bao phủ đảo san hô có lẽ sẽ không lâm trận bỏ chạy thú n g chi bọn hắn bị thương cũng không có cơ hội b i ể n r ộ n g m ê n h mông bên trên mong muốn tránh thoát đại mà truy sát cỡ nào khó khăn ra cờ s ỉ ca bủ t ổ có một tay không kém thủy đội nhân thuật nhưng cùng hồ s ỉ gà kỵ kỵ sảm trình độ k é m xa không có cùng dao cơ hợp thể về sau nhanh chóng đào thoát bản sự bất quá ba người bọn họ bên trong tầm thương nhất ca dịn có được tuyệt cảnh cầu sinh c ư ờ n vận nói không chừng có thể mang theo bọn hắn tìm tới rời đi、đường. ngay tại đại m a r s bông ra cảm giác tìm kiếm lấy mấy người chỗ ẩn thân thời điểm một câu nguy cơ vô hình cảm giác lõe lên trong đầu không được tâm niệm cấp chuyển từ đội xa thiết rơi pháp cấp tốc biến đổi hình dạng hóa thành dày đặc s a thiết tẩm thuẫn lăn g không hướng phía dưới ép đi. cùng lúc đó ưu ám đảo nhỏ chỗ sâu đất đá băng liệt lõe sáng t r ư ớ n g mắt bạo tạc v ă n g lên cùng từ trên trời giáng xuống nặng nề s a thiết đụng nhau cái này không đúng ta sẽ thua uy lực nổ tung cần phát thiết nhưng xa thiết thuẫn cùng mặt đất ở giữa khoảng cách quá gần cả hai dù sao vẫn cần một phương nội bộ đại m a r bây giờ thực lực đột phi manh t i ế n nhưng cũng không có tự đại đến cùng đại địa phân cao thấp trình độ bạo t ạ n sóng xung kích giống như phóng lên tận trời suối phun thổi lên đất cắt nước bùn đem nặng nghề xa thiết thuẫn n ô lên phát giác được ứng đối sai lầm đại m a r không chút do dự thu hồi c ả dẹp đời thứ ba nhân khối lỗi cơ phong độn cánh chim cấp tốc trèo lên ngay cả đánh tới lôi điện cũng không lo được quả nhiên xa thiết thuẫn chỉ là ngăn cản một lát liền bị cường thế nổ nát vụn xa thiết t ứ tán khí lãng uy thế giảm xuống nhưng vẫn cấp tốc đổi kịp đại m a đây là ấy đạ dạ phân thân tự bạo đi uy lực quả nhiên so trong dự đoán phải lớn nhiều、C0. giờ này khắc n g này lan lộn mây mưa cách mặt đất vẫn chưa tới năm trăm i n h mét lấy đại ma dưỡng tốc độ trong nháy mắt liền không thấy tăng hơi lan lộn mây tầm cùng mây mưa phần dưới rất thấp nhưng độ dày kinh người đại ma dưỡng hoa mười mấy giây đồng hồ nhận thụ lấy lôi quang oanh kích tổn thương cường thế sông lên bầu trời giống như đêm tối quan cảnh tắn đi ánh mắt rộng mở trong sáng phương xa kim hoàng sắc ánh mặt trời chiều tới để bên ngoài thân huyết thủy cùng nước mưa hôn tạp đài mà cũng hơi nhẹ nhõm một điểm Trưng Trưng đạt thêm liệu, phân thân tự bạo,、so、xê không tự trắng thế tan lột, liệt thể ra, lượn lượn dưới, cường mưa, vòng. vòng. phân không đoán chừng cũng không kém là bao nhiêu. Dâng lên hình sông nó phận, lãng ngay mánh không 494, 494, liệu, là la lôi Phía phá khí bao ra xua ấy mây mây đẩy đem đều bạo, bạo bạo xê kém màu xám ấm, thế mưa, bộ so cả Thiên nhất chính là các người các là á đ mấy này bom cùng nhân, một lời không hợp liền tự bạo, đồng quy vu tận quy bom bạo, một m cái gì,、quá、ghét. hợp tự lời quá vu phút về sau mây hình nấm dần dần kết thúc sóng biển hơi mét vông một con vết thương trồng chất cự s à i trồi lên mặt biển miệng rộng mở ra dạ cờ xỉ ca bụ tổ dẫn theo toàn thân cháy đen bị thương không nhẹ ấy đã ra đi ra đằng sau đi theo ghét bỏ dọn dẹp trên thân dịch nhởn cả dìn địch nhân chật vật không chịu nổi đại maz cũng không chịu nổi phía dưới ba người tiếp nhận lôi vân tổn thương đại maz cơ hồ đổi cái hoa văn tiếp nhận một lần cũng may thể nội dẹp trắng p â n thân coi như đắc lực một chút thương thế đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục thiên phú dị bẩm dạ cỡ xỉ c ả bụ tổ cùng c ả dìn đương nhiên sức khôi phục cũng hết sức kinh người xui xẻo nhất chính là không có nhân quyền công cụ nhân ấ y đ ã t ra t h ậ t vất v ả thi triển phân thân tự bạo lật về thế cục cái cuối cùng tiến vào thông linh xà thể bên trong tranh né cũng là hắn đương nhiên cũng liền t h ắ m nhất nguyên bản một cái không sai điểm dừng chân bị các ngươi làm không còn thật sự là quá táo bạo đại mạc xoa xoa cái chán với bẩn đối phía dưới ba người nói nhận cái sợ h ả o hảo mà đem ta mong muốn đổ vật giao ra không tốt sao lại không phải không cho chỗ tốt hết lần này tới lần khác muốn đổ nào đến nước này bản đại gia có chút tức giận sinh khí thì tính sao mong muốn mạng của chúng ta nhiều người không thiếu n g ư ờ i một cái Dạ cờ xỉ c ạ bụ tô một bên dùng trưởng tiên thuật trị liệu ấy đã dạ một bên khống chế tóc vàng ấy đã dạ thả ra làm nổ đất xét c ự long ba người lắp đặt lấy tọa kỵ bắt đầu lên không tốc độ càng lúc càng nhanh cuối cùng cùng đại m ạ g dằng có t ạ i trên tầng mây bạo tạc lắng lại qua đi khí lãng c u ố n trở về d à y đặc lôi vân sắp lần nữa hội tụ có từ đội cùng xa thiết dẫn lôi đ ạ i mạt ở vào ưu thế tuyệt đối địa vị mặc dù ở trên trời theo không kịp đại mạt tốc độ y nguyên không dễ chịu nhưng dù sao cũng so bị động bị đánh hoàn toàn không thể hoàn thủ một tốt thật đúng là làm cho người ta chán ghét tự tin. đại mạn hư lạnh một tiếng x ú n ã no xạ số gì cùng ấy đạ dạ hai người liên thủ đều bị ta đánh dụng ngươi cảm thấy các ngươi so với bọn hắn tổ hợp lợi hại hơn không thử một chút làm sao biết ở vào hậu phương lược trận cà dìn cơ t r ả cờ dạ xiềng xích đem một bộ ẩn hình tới gần khôi lỗi cường thế bước lui loại này cho vặt tại cà dìn trước mặt vô dụng nói giả cờ xỉ ca b ù tổ điều khiển ấy đã dạ thả ra lít nha lít nhít làm nổ đất xét hai cánh chim nhanh chóng vây cánh âm thanh hội tụ vào một chỗ giống như quá cảnh bậy bóng làm cho lòng người sinh nôn nóng đem ấy đạ dạ bạo độn xem như cậy vào các ngươi chọn sai át chủ b thoại âm rơi xuống đại mã thả ra một đống khôi lỗi hướng về làm nổ đất xét c ự long bao vây ngươi liền không có cân nhắc qua đến đây dừng tay sao tiếp tục đánh xuống chỉ là lãng phí trả cờ d a theo d i cờ xỉ c ạ bụ tổ một kích không t r ú n g lâm vào đánh lâu dài về sau thế đơn lực cô đại mã chưa hẳn hao t ổ n qua được phe mình ưu dù mạ kỳ gia tộc tiên nhân thể cũng không phải chỉ là hư danh cho dù là thể lực hơi yếu nữ hai tử trả cờ d a lượng cũng cực kỳ k i n h người vậy cũng không nhất định đại mã khỏe miệng k h é quang lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị phất phất tay lần nữa để cả dẹp đời thứ ba nhân khôi lỗi xuất kích xa thiết lần nữa tàn ra lần này đại mad không có xoắn suýt cái gì s a thiết giới pháp s a thiết thời vũ loại hình thành thục nhân thuật trực tiếp để s a thiết hóa thành mỏng m a n h s a thiết hạt tròn đem vương viên vài trăm mét phạm vi bao phủ làm cái gì vậy dạ cờ xì cạ bủ tổ nhữ mày ánh mặt trời v ằ n g chói xuyên tấu h qua màu tím đen s a thiết lơ lửng hạt tròn đều bày biện ra một cỗ dị dạng m ở nhạt như thế bố trí chi chiến trường mặc dù để người khó chịu nhưng cũng làm cho s a thiết uy lực lớn nhất không phát huy ra được đối phó cái khác lý dạ khả năng cực kỳ hiệu nhưng đối cạ dìn cùng dạ cờ xì cạ bù tổ liền không thế nào có tác dụng hai người chữa bệnh nhân thuật cùng sức khôi phục quá cường、đại. Về p h ầ mấy ra, phút cần c không h thể thi triển nhận đột về sau cạ dìn cơ kim cương phong tỏa đem từng vòng từng vòng giống như sương mù lơ lửng xa thiết hạt tròn đánh lui đối, trên danh nghĩa thủ lĩnh giả Tô nói, đối phương tự hồ tại xúc tích lực lượng trà cờ ra phản ứng càng ngày càng mạnh để người cảm thấy bất an Đại lưu tâm kéo dài, lấy ấy như i vậy chiến đấu thắng bại hướng đi hỏi cạ dìn vô dụng nhưng là từ lúc nào nên đào tẩu loại chuyện này bên trên giả cờ xỉ ca bụ tổ tương đương tín nhiệm cạ dìn phán đoán lúc trước chính là bằng vào đặc thù năng lực nhiều lần tránh đi ấy đạ dạ cùng xù nạ no xạ sổ dị truy sát chúng ta đi ngay tại hạ quyết tâm muốn rời khỏi thời điểm xa thiết hạt tròn hình thành lơ lửng trong sương ngủ, từng cái nguyên bản án binh bất động thân ảnh cấp tốc xông tới xem ra hơi chậm một chút c ả dìn mặt lộ vẻ sầu khổ nếu là tự mình một người đã sớm trốn mất đáng tiếc chính mình nói không tính pha vây quả quyết giả cỡ xỉ cá bụ tổ cấp tốc thay đổi làm nổ đất xét cự long phương hướng ý đổ xông vào phía dưới trong lôi vân loạn chiến thoát khốn lúc này đại m ạ cũng không tính thả đối phương rời đi làm nổ đất xét cự long phía trước nguyên bản vô hại xa thiết hạt tròn hóa thành sắc nhọn một gai đối chọi gây gắt nhắm chuẩn dạ cờ s ỉ cạ bụ tổ cùng lúc đó t r u n g quanh xa thiết giống như là bị gió lốc gáy động cắt bụi l ư ợ n vòng lấy càng đến gần càng gần thỉnh thoảng có xa thiết viên đạn đột phá phòng ngự tại dạ cờ s ỉ cạ bụ tổ c ạ dìn cùng lấy đạ dạ trên thân lưu lại từng đạo mang m á u vết thương xa thiết bên trong tự mang độc tố để năng lực khôi phục cực mạnh dạ cờ s ỉ c ạ bụ tổ cùng c ạ dìn cũng cảm giác được càng ngày càng không tiên trì nổi liền kém một chút đại m ạ bản nhân còn chưa có xuất hiện dạ cờ xỉ cá bụ tổ khó nén trong lòng sầu lo đen nhánh tầng mây đang ở trước mắt chỉ cần xông vào trong đó. sống qua lôi điện tẩy lễ liền có rời đi hy vọng ngay tại sắp thành công trước đó một cỗ hạo đang trả cờ dạ ba động rơi vào cạ dìn cạ gù dạ xỉn g n g cảm giác bên trong trong ư Trưng n Nộ phán. Nộ phán g x Trong lòng hai tháng cạ dìn đã không phải là lần thứ nhất cảm nhận được trạng thái này đ ạ i mà chính là bởi vì tiên nhân hình thức tồn tại mới khiến cho đối phương thông qua cả gù dạ xỉn g n g cảm giác đảo ngược truy tung đến nọ rổ xì mà trụ sở bí mật sở tại điện chỉ cần còn cần mượn nhờ huyết mạch thiên phú lực lượng đào thoát liền nhất định sẽ bị đại m à n phát hiện lại thêm đối phương k i a không gì sánh kịp tốc độ để đầu tóc màu đỏ hồng thiếu nữ cảm thấy tuyệt vọng thu hồi t r ả cơ giả cảm giác biến thành mù l o à kẻ điếc chạy thoát cơ hội rất nhỏ nhưng sử dụng cả gù giả xỉn cảng về sau là tuyệt đối thoát ly không được đối phương truy tung bên người phụ trách cảm giác điều tra con mắt dị dạng để dạ cờ xỉ cả bụ tổ cũng cảnh giất lên chuyện gì xảy ra tia cũ không hiểu uy hiếp cảm giác để người dùng mình ký tức dạ cờ xỉ cả bụ tổ không có khả năng không cảm giác được hoặc là tách ra trốn hoặc là lưu lại liệu mạng một lần chuyện cho tới bây giờ ca dìn đã không lo được điệu thấp giả bộ đáng thương trực tiếp nơi đó đề nghị đi một cái là một cái cũng có thể thành công phương cường thế duy trì không được bao lâu chúng ta có thể chịu được được kia q u e n người quyết nhất từ chiến mặc kệ tuyển loại kia đều không kỳ quái lúc này đã dung không được mấy người do dự đáng tiếc chuẩn bị thỏa đáng đại mạng đã sẽ không cho đối phương cơ hội nháy mắt vượt qua gần trăm mét khoảng cách tốc độ nhanh đến cảm giác cũng không kịp phản hồi đại m ạ d g đã gần trong căng tấc mượn phong hiệp hộ đại mạng i ố n g như toàn thân là lưỡi dao lăng lệ thích khách võ tới lưu động tới lùi kim cương phong tỏa ngay cả vĩ thú đều có thể chế phục t r ả c ờ dạ xiềng xích tại hắc chiều hữu ảnh chi phong xâm nhập dưới bị tầng tầng bóc ra sau vỡ vụn cung tâm thần tương liên huyết mạch bí thuật bị cường thế đánh tan nhận nghiêm trọng phản chấn tổn thương cá dìn nhịn không được nôn mấy ngủ máu tươi thật nhanh hoàn toàn nhìn không thấy t r ả c ờ dạ i a o giải phâu vận sức chờ phát động dạ c ờ xỉ cạ b ù tổ đã không gửi hy vọng ở ấy đạ dạ làm nổ đất xét đồ chơi kia cận thân bạo tạc đại ma dứ b n chừng không có việc gì phe mình liền muốn chết trước ánh sáng địch nhân chủ công phương hướng là đây lau một cái vết máu ở khoe miệng cá dìn sau khi đứng lên, có chút suy yếu nói. hậu phương truy kích cùng phía trước ngăn chặn đều là thực sự địch nhân nhìn như lấy tốc độ cực nhanh thay đổi phương vị tập kích sáng tối đụng vào nhau xuất hiện theo thứ tự mà đi nhưng đó là không có khả năng tốc độ như vậy ngay cả trong truyền thuyết thuấn thân xì xì đều làm không được thân thể sẽ bị quán tính xé thành mảnh nhỏ vậy cái này là chuyện gì xảy ra ảnh phân thân vẫn là khôi lỗi phất tay đánh tan một mảnh vòi rồng dạ cỡ xì c ạ bụ tổ quay đầu đã nhìn thấy cả d ì n bị công kích giống nhau từ một phương hướng khác đánh chúng chỉ có thể bảo vệ yếu hại nghiêm phòng tử thủ mặc kệ là phân thân vẫn là khôi lỗi đều không gạt được cảm giác của ta nhưng bây giờ đều là thực sự đây không có khả năng dạ cờ xì ca bụ tổ trong lòng thị trấn một cái thất thần liền lộ ra không nên có sơ hở bả vai bị t r ả o nhận hung hăng chặt một đau m á u tươi vẩy ra chỉ ít ta cạ gũ dạ xỉn càng phân biệt không ra bất kỳ khác biệt đừng nhìn đồng thời xuất hiện tại chúng ta trước mắt chỉ có một người nhìn như tại quỷ mị thuấn gian di động tiến hành n h ư ợ c điểm công kích nhưng kỳ thật là hai người nguyên bản còn tưởng rằng vạn vô nhất thất phòng ngự tại đại maz công kích đến căn bản là không có kiên trì bao lâu cấp tốc sụp đổ đã đối phương đoán được mình tiểu hoa chiêu đại maz cũng không còn che che lấp lấp giống nhau như lúc hai cái đại maz giống như mặt kính thành giống một trước một sau đem giả cỡ xì c ả bụ tổ c ả dìn cùng ấy đa dạng ngăn trở đây là phong cùng tinh thần kỳ tích muốn trách thì trách các ngươi quá mức tự đại họ rồ x、si、ì maz tự mình đến nói không chừng còn có lực đánh một trận về phần các ngươi tương lai có lẽ sẽ rất mạnh nhưng là hiện tại nhà hai bóng người làm lấy động tác giống nhau đưa ngón trỏ ra lung a y kém xa uy hiếp lớn nhất ấy đã dạ hiện tại chỉ là cái đầu góc không dùng được khôi lỗi bằng vào dược vật cùng miễn thuật làm sao có thể khống chế đến tốt như vậy mười thành thực lực có thể phát huy ra bảy tám phần liền cảm ơn trời đất lâm vào gian nan hoàn cảnh giả cợ x ỉ ca bụ tổ sắc mặt trắng bệnh mà nhìn xem đài mà chậm rãi mà nói đầu vai vết thương trải qua khẩn cấp xử lý đã không ảnh hưởng chiến đấu thế nhưng là nghĩ nghĩ trong tay át chủ bài thanh niên tóc bạc cũng không thể không thừa nhận hôm nay thực sự phải gặp nhẫn giới truyền đi xôn xao cái gọi là đánh lui nộ kỳ hành động vĩ đại cường giả chân chính có thể sẽ rất để ý nhưng cũng không cảm thấy đài mà d i ề n nhất định có thể cùng xủ trị cả đời thứ ba đánh đồng bỏ dở nửa chừng chiến đấu cùng thăm dò tính chất giao thủ rất khả năng song phương còn không có nghiêm túc liền đã lui bước huyết kế đào thải bụi đội là cường đại như thế bên ngoài cơ hồ là nhận giới lực phá hoại mạnh nhất bí thuật không biết kỹ càng tình báo hơi xem nhẹ đái mà thực lực cũng không đủ là lạ giống như giả cờ sĩ cạ b ụ tổ cũng tự giác có thể cùng nổ ký đại chiến trên dưới một trăm cái vừa đi vừa về sau toàn thân trở ra thân ở họ rồ xì m a bên người kiến thức rộng rãi hán tự tin c ó thể bằng vào thực lực không yếu cùng nhiều mặt gián điệm phong phú kinh nghiệm thoát khỏi hết thể k h ố n cảnh nhưng là hiện tại thanh niên tóc bạc phát giác mình tính sai tại thực lực tuyệt đối áp chế xuống. hết thể tưởng tượng tốt ứng đối biện pháp đều không dùng được chúng ta đầu hàng xem ở coi như hữu dụng phân thượng chỉ cần không phải quá mức điều kiện họ rồ s ị mạn đại nhân nhất định sẽ đồng ý đồng thời đem chúng ta chuộc về đi nhìn xem đầu có hai sừng giống như mũ miệng bị chạ cờ dạ ba động kích thích bên trong tóc dài còn có k i ế p như ưu minh quỷ hóa s o n g đồng dạ cờ s ị cạ bụ tổ trong lòng run lên một cái dự cảm không tốt lóe lên trong đầu có điểm giống chú ấn dị hóa biến thân nhưng hoàn toàn không phải một chuyện chẳng lẽ nói vừa nghĩ tới cái kia khả năng dạ cờ xị cạ bụ tổ liền không cảm thấy mình hôm nay tới là ý kiến hay quá muộn đại mad cười nhạo nói như là đã đánh phải có bắt đầu có c u ố i nếu như không để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta phách lối lực lượng các ngươi làm sao có thể thành thành thật thật tiếp nhận cái này như thế ba mươi chín công bằng ba mươi chín giao dịch đâu vô vị chiến đấu sẽ chỉ tăng thêm tranh chấp ta giống như là sợ hãi cùng các ngươi sinh ra tranh chấp người sao đại mad khinh thường nói cùng n ổ kỳ chiến đấu không có kết quả mà kết thúc để ta cảm thấy không quá tận hứng liền bắt các ngươi xuất khí đi đồng dạng là đối phó sủ chỉ c ả đời thứ ba n ổ kỳ chiêu số tại phong nhận đ ủ dù mạ kỳ lực lượng ra chỉ dưới hai cái đại mạt nháy mắt vượt qua hai phe ở giữa khoảng cách một t r ư ớ c một sau bắt lấy giả cờ xỉ cá bụ tổ bả vai c h à o nhận như gió trong vài giây từ trong tới ngoài đem giả cờ xỉ cá bụ tổ cắt chém một lần màu tím đen phong độn trả cờ d i tại tiên thuật trả cờ d i ra chỉ dưới đem nó thể nội đại bộ phận khí quan trọng thương huyết dịch tại thể nội áp lực tác dụng dưới từ vết thương vẩy ra vẩy xuống còn chưa rơi vào đại mạt trên thân liền bị cuốn phong xoắn nát thổi tan chương bốn trăm chín mươi sáu cẩn thận chiều số giống vậy vốn là dự định đối phó lộ kỳ chỉ t i ế n có mặt bài sủ chỉ c ả đ ờ i thứ ba có tận chức tận trách hộ vệ hạ c t sủ chia cùng âm thầm ẩn n ú t hạ c t sủ chia bảo hộ ra cờ x ỉ c ả b ù tội nhưng liền không có vận tốt như vậy tiên pháp phong h u y ễ n t r ả vũ là đại m d c tinh thần khuynh hướng tiên nhân hình thức cái thứ nhất dùng cho thực chiến nếm thử huyễn thuật thực thể hóa thực tế là quá khó đại m d c cũng là dùng tiền thuật trả cờ dạ ra chỉ phong độ t ánh sáng phân cực sát trận dùng kính tượng phương pháp thực thể hóa một cái hình chiếu lần thứ nhất nếm thử liền tương đương thuận lợi thành công nhưng mong muốn càng nhiều lại bất lực có lẽ tương lai có thể làm nhưng bây giờ đại mads cũng chỉ có thể trong thời gian ngắn miễn cưỡng thao túng một cái hình chiếu kính tượng chiến đấu đây là phong độn cùng huyễn thuật khuynh hướng tiên thuật trả cờ dạ liên hợp mà thành lĩnh vực kỹ đơn đấu thời điểm ngay tại ngăn cản đại mads công kích địch nhân sau lưng đột nhiên lại t o á t ra một cái thực lực giống nhau như lúc đại mads đây là cỡ nào nguy hiểm đối phó một cái đại mads còn phí sức giả cờ xỉ ca bụ tổ như là đống cắt đồng dạng bị đại mads đến đánh trả đánh cuối cùng trong mồm đều t o á t ra màu tím đen huyết tinh hòa diễm chắn nản đổ vào đất xét cự long trên lưng tình tình mồm đen toàn l ự chúng đ á n r ta đều n g k lầm ngươi là chân chính có thể cùng nộ kỷ tranh hùng cường giả mà không phải có thể cùng nó so chiêu nhân tài mới nổi cái trước tán thành thực lực bây giờ cái sau tán thành tương lai thực lực hoàn toàn không phải một chuyện Cùng s e n d ù hashi í g ả mạ cùng ngụ chỉ hạ mạ đạ dạ chiến đấu còn có thể đánh cho sinh động chiến quốc cao thủ còn nhiều rất nhiều nhưng chỉ có cổ nộ hạ hai tên người sáng lập mới là có thể địch nổi cường giả tuyệt đỉnh những người khác kém một mảng lớn dạng này nói nhảm liền xem như lấy lòng ta hiện tại cũng không muốn nghe vật của ta m u ố n ngươi có thể cho sao khu khu tựa hồ nói thêm vài câu bị trong miệng máu tươi sặc đến dạ cờ s ỉ cạ bụ tổ đáp ta nếu là không có đ o á n sai ngươi đã tu thành tiên nhân hình thức kia là hoàn toàn áp đảo phổ thông huyết kế giới hạn cùng sinh vật nhân bản kỹ thuật phía trên tuyệt kỹ chú ấn đều kém không ít hoàn toàn không có cần thiết ngấp nghẽ những thứ này chuyện này ngươi không cần quản ta có lo nghĩ của ta đại mads cậy mạnh nói đồ tốt h a y sẽ ngại ít ta lại không lấy không có thể nhưng ta vẫn còn muốn bẩm báo họ rổ xi、si、m à đại nhân biết được đồng thời đồng ý thật sự là phiên phức đại mads bất mãn đem giả cờ xi、si、cạ bù tổ ném nếu là họ rổ xi、si、m à đến trực tiếp đánh một trận lại ba mươi chín tâm bình khí hòa ba mươi chín thương lượng điểm chuyện đứng đắn không tốt sao không biết đến bản đại gia lợi hại nếu là hắn k h â phục chẳng phải là muốn lại đánh một trận đã ngơi tình báo linh thông như vậy hẳn là cũng có thể đoán được có rộ x ì m à đại nhân vì cái gì không dễ dàng hiện n thân. gắt Hứ. Đại i mà Tay không hiểm đi. thân ạ cứ như vậy nhiều. Tình trạng cơ thể không nhẫn thể vậy dối ngoài liền cơ đều mẫu một duy bên hai cái ra cái ít chính đệ xả sủ kẻ chính là lựa chọn g độc đinh, thật vất vả tại đoạt lấy h ữ chỉ hạ xạ s ủ kẻ thân thể trước đó họ rồ xị m à không có cái k i a tâm tư phản ứng sự t ì n h khác bức bách ta là vô dụng ta thừa nhận ngươi bây giờ tương đối lợi hại nhưng ta đối họ rồ xị m à đại nhân trung thành cũng là chân thật bất hư thân thể bản năng ngăn cản thương thế tiến một bước chuyển biến xấu giả cờ xị ca bụ t ộ hiện tại cũng không muốn t r e o chọc đại m à đang hoàn g trả lời vấn đề miễn cho bị tâm tình không tốt đại mà thuận tay xử lý tiên nhân hình thức ca đây chính là họ rồ xị m ạ đại nhân hiện tại cũng không có nắm giữ bí thuật những cái tia đồ làm cho người ta cười tiên pháp phong n u y ễ n trả vũ truyền ôn vốn cho là chỉ là nghe nhầm đồn bậy lời đ không có tam đại thông linh thú thánh địa chỉ đạo dựa vào chính mình tìm tòi liền có thể tu hành thành công tiên nhân hình thức giả cờ xỉ ca bụ tổ đã từng cho rằng nhận giới chỉ có kinh tài tuyệt diễm họ rổ xỉ mạt mới có thể làm đến không nghĩ tới lô mãng thanh danh cũng không tốt đại m à vô thanh vô tức liền làm thành trung thành đại mạt g â i lạnh tay phải vươn về trước một con vô hình tự nhiên năng lượng đại thủ nắm lên giả cờ xỉ ca bụ tổ đầu lan g không nhấc lên ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chính ngươi nội tâm đến cùng là cái thứ gì nói xong một tay két ấn trà cờ giả xâm nhập giả cờ xỉ ca bụ tổ não hải một hạt nhỏ bẽ hạt các hình thành phong ấn bị giải khai nháy mắt bị lãng quên ký ức đánh lên dạ cờ s ỉ c ạ bụ tổ trong lòng đây là từ tiểu tiến vào c ô n ổ hạ cô nhi viện bị dược sư nổ ngủ thu dưỡng sau bị xem như gián điệp bồi dưỡng ngưỡng mộ họ rổ s ỉ m à mà bị bắt lung dưới trướng trong trí nhớ đột nhiên thêm ra một phần mình là su n a no s ạ sổ、so、dị gián điệp kinh lịch thế nào đại m a k i n h bị nói trung thành cái từ này ngươi ngay từ đầu liền không xứng có su n a no s ạ s、so、ổ dị dược sư nổ ngủ s ỉ mù r a đan g họ rổ s ỉ maz những người này ngươi có cái kia không có phản bội qua cho dù là c h ư n h khảo tí thời điểm phụng mệnh thăm dò dạ cờ xỉ cả bụ tổ c ũ n g chưa hẳn không có như vậy giết chết ủ chỉ hạ xạ sụ kẻ để họ d ổ si maz từ bỏ mạo hiểm ý nghĩ nếu như không phải dạ cờ sĩ c ạ bụ tổ tự tác chủ trương c ạ c cụ dạ kỳ mị mạ d ổ cũng sẽ không sớm như vậy chết thân là thuộc hạ bao biện làm thay đánh lấy vì chủ nhân tốt danh nghĩa tùy ý làm vậy đây cũng không phải là một cái hợp cách chó săn nên làm kỳ thật ta có chút hiếu kỳ nhìn xem sắc mặt âm t ì n h bất định dạ cờ s ì c ạ bụ tổ đại m a rất có hứng thú mà hỏi thăm nói thực ra cho dù là có tiên nhân hình thức ta cũng không nghĩ tới có thể nhẹ nhàng như vậy bắt lại ngươi ngươi không phải còn có át chủ bài vô dụng a vì cái gì không tiếp tục liều mệnh bị đại mạt vấn đề kéo về thần t r í giả cờ s ỉ ca bụ tổ vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc không biết nên từ nơi nào nói lên đừng giả bỗng đốc đại mạt không kiên nhẫn nói ngươi cùng họ rổ xỉ mạt dùng ế thổ chuyển sinh thông linh nhiều cường giả như vậy gọi mấy cái lợi hại ra cũng có thể hiểm hộ các ngươi nào t ẩ u vì cái gì không cần kỳ thật còn có vạn xà cái này lợi hại cỡ lớn thông linh thú nhưng nơi này là lôi vân phong bạo bao phủ xuống biệt cả không quá phù hợp dùng thông linh giam chiến đấu nhưng ế thổ thể lựa chọn liền có thêm mặc dù xèn dù hạt hi ra mạ xen rủ tô bị i ả mã bị thi quỷ phong t ậ n phong ấn tạm thời không có cách nào dùng có thể cái khắc cường giả cũng không ít đi tỉ như đại mã diện ự t nghi nhạc phụ giả xạ chương bốn trăm chín mươi bảy gặp may chương bốn trăm chín mươi bảy gặp may đ ờ i trước cả dẹp giả xạ từ đồn xa kim bí thuật chưa chắc so xa thiết bí thuật lợi hại có thể chí ít có thể triệt tiêu đại mã mượn nhờ tự nhiên lôi điện ưu thế công bằng nói chỉ cần đại mã mở ra tiên nhân hình thức liền ở vào tính áp đảo cường thế địa vị trừ phi là xen rủ hà xị dạ mưu chúa tể một thời đại siêu cường lý giả nhờ một hai cái chiến lực nhận hạn chế hế thổ thể cũng vô pháp dung chuyển đại mà dự lực lượng tuyệt đối áp chế coi như tăng thêm đang đứng ở náo tàn trạng thái ấy đa d ạ cũng không được nhưng nếu là buông tay buông chân dạ cỡ xỉ cạ bụ tổ có thể thông linh ế thổ thể chắc chắn sẽ không là một cái hai cái toàn lực đánh cược một lần không nói có đánh hay không đến thắng chạy trốn vẫn là có cơ hội hiện tại đại mà dự đều có thể nghĩ ra mấy chiêu xa kim bí thuật cùng bạo đ ộ n kết hợp chiến thuật tỉ như đem vi hình làm nổ đất xét khôi lỗi đặt vào xa kim bên trong xông phá xa thiết phòng ngự về sau dẫn bạo xuất kỳ bất ý tình hùng dưới vẫn là có khả năng trọng thương chuẩn bị không đủ đại mà、dị. lúc trước vây quét xú nạ no xạ sổ dị cùng đầy đ ã dạ cả hai liền ý đồ dùng phương pháp như vậy lật về bị sa nhẫn vây công thế yếu đáng tiếc ở đây đều là kinh nghiệm phong phú c ư n g giả hai người còn chưa bắt đầu triển khai ăn ý phối hợp liền bị cường thế cách ly sau đó tiêu diệt từng bộ phận đợi đến liên thủ thời điểm đã bị thương không nhẹ tiêu hao cũng rất lớn không kịp tiên nhân hình thức mặc dù lợi hại có thể cường thế huyết kế giới hạn cũng không phải rau cải trắng đại m à cũng phải cẩn thận ứng đối đi theo họ rổ xì m a bên người học được không ít thứ giả cờ xì ca bụ tổ khẳng định không phải ngu xuẩn nếu không cũng không có khả năng du t ẩ u cùng các thế lực lớn ở giữa còn có thể sống đến bây giờ đại madrid không khách khí chút nào cử động để trọng thương dạ cờ xì c ạ bủ tổ kèm chút đau ngất đi để ý chí kiên định thanh niên tóc bạc trải vớt tốt c h ố n g g i n g xuất hiện ký ức về sau trên mặt mới phát ra một tia ánh sáng có chút cùng nhiệt á p có lòng tin lấy tình báo đổi bí thuật quả nhiên biết không ít họ rồ xị m à đại nhân thân thể khó chịu s á c thực lâm thời ủy nhiệm ta không ít quyền hành t h như thông linh khế ước h ế thủ thể quyền chỉ huy có thể kết là họ rồ xị mạ đại nhân tín nhiệm cũng không phải là ta tùy ý làm bậy cậy vào ngay dạ cờ xị đại mà dữ hiểu do gật đầu quả nhiên ngươi là có thể mượn dùng họ rổ xi mà dự lượng bất quá cái gọi là vì kính sợ mà không tùy ý vận dụng lý do chính là mù nói nhảm sắp chết đến nơi ngươi biết nhịn xuống không cần là đoán ra chỉ cần kịp thời đầu hàng ta liền sẽ không hạ sát thủ đi long địa động thông linh thú đều là một bang thị sát hôn đảm bình thường đại xà cũng coi như nếu là triệu hồi r a vạn xà g i ả cờ xị cạ bụ tổ có thể k h ô n g chế được nổi tên tiêu ngay cả họ rổ xi mà mặt mũi đều thường xuyên không cho mong muốn nó hỗ trợ chiến đấu không trở mặt đem giả cờ xị cạ bụ tổ nuốt cũng không tệ về phần những năm này phong l n huế thụ thể vậy thì càng nguy hiểm một cái sơ xẩy liền biết phản vệ bây giờ dạ cờ xì cạ bụ tổ phóng suất dễ dàng mong muốn áp chế huế thổ thể linh hồn bản năng sẽ rất khó lại đem nó thu hồi lại càng là khó càng thêm khó nếu là cuối cùng những cái kia quý giá tài liệu đều vô ý mất khống chế mất đi họ rồ xì m à không đào dạ cờ xì cạ bụ tổ ra mới là lạ đại m a mặc dù không phải cái gì nhân từ nương tay người nhưng cũng không có gì quá mức không chịu nổi tiếng xấu chỉ cần quý đến sớm có lẽ sẽ có chuyện cơ sắc phú loại sự tình này quá mức không rõ bị người ta biết mười phần bại nhân phẩm chỉ cần không tại chỗ bị xử lý luôn có còn sống hy vọng đã đại mà bản ý là muốn làm giao dịch chắc chắn sẽ không tùy ý làm sát có thể ngoan cố chống lại đến cùng liền khó nói chắc đánh ra chân hỏa nhiệt huyết sông lên đầu nhất thời tay trượt đem địch nhân chơi chết cũng rất bình thường người nói là chính là đi người là giao thớt ta là thịt cá giả cờ xỉ ca b ụ t ổ rất sảng khoái nhận sợ phía dưới liền nhìn đái mà đ ố i trên tay chân quý kỹ thuật coi trọng sâu bao nhiêu kiên cường liền đừng nói bản đại gia không thích nghe nói thế nào ngươi cùng họ rổ xỉ ma cũng là rét cạ dẹ tứ hung thủ nếu là ta có thể dẫn theo đầu của các ngươi trở về tế điện đồng bạn anh linh 39, xích chi cắt vì d a nói h đem đệ đệ nó đi thì nói lại tệ ạ gì nếu là loại kia vô cùng đơn giản liền đem cá nhân cảm tình xem như thẻ đánh bạc đem mình qua đời thành giao dễ phẩm nông cạn nữ hải có lẽ đại ma duyền sẽ không như thế thưởng thức cũng vì chi mê mội đại mads phối hợp nói để dạ cỡ x ỉ c ả bụ tổ nhịn không được trêu chọc nói làm sao ngươi biết không phải vạn nhất thành công đây có lẽ có n g o ạ i ý muốn chỗ ta ừng người tiểu nói này đại mads lục lọi cái c ầ m nghiêm túc cân nhắc một phen để nhất thời miệng tiện dạ cỡ x ỉ c ả bụ tổ trong lòng hoảng hốt thầm mắng mình xen vào việc của người khác một mình ngơi ư đầu tựa hồ phân lượng không đủ nói đại m a lại nhìn một chút cách đó không xa ấy đa dạ cùng cả dìn tăng thêm hai cái ba mươi chín vật kèm theo ba mươi chín có vẻ như cũng không được đáng tiếc dạ cờ xỉ cạ bụ tổ nhấc lên tâm lập tức bung xuống không dám tiếp tục đối tư duy quá mức nhảy thoát đại màz nói này nói kia sơ ý một chút nói n h ầ m đầu của mình liền muốn dọn nhà cầm đi lấy duyệt người khác thân là vật kèm theo một trong thiếu nữ tóc đỏ cá dìn doa đến run lời bậy một câu cũng không dám nói trơ mắt nhìn đại màz dỗi ra tinh thần khôi lỗi dây liền muốn đem dạ cờ xỉ cạ bụ tổ quanh quanh đem nó trong đầu tình báo vơ vét sạch sẽ vài giây đồng hồ về sau đại màz cao mày nhìn về phía ánh mắt trắng g ã thanh niên tóc bạc tầng o à i ký ức cơ hồ không có chút giá trị thậm chí còn có thật đại m a đã sớm biết tinh thần khôi lỗi dây cũng không phải là không gì làm không được tại xóa đi ý chí khống chế thân thể phương diện cực kỳ cường đại có thể đọc đến ký ức cũng không phải là nó sở trường ra cờ sĩ ca bụ tổ làm nhiều năm gián điệp phương diện tinh thần có chỗ đề phòng cũng rất bình thường các đại nhận thôn cơ hồ đều có hoạt động gián điệp bí ẩn bộ môn tinh thần giám định mặc dù không thấy nhiều nhưng cũng tuyệt đối sẽ không không có cơ hồ không thu hoạch được gì đại m a thêm đại tinh thần quán thâu cường độ cái gọi là phòng ngự tại tính áp đảo tinh thần lực trước mặt không chịu nổi một í c bất quá vừa mới chuẩn bị bạo lực k ậ mở dạ cờ xỉ cả bụ tổ linh hồn hàng rào đại m a r đột nhiên sắc mặt cứng đờ đã nhìn thấy giả cờ xỉ cả bụ tổ toàn thân rút r ơ dậy trên mặt gân xanh nổi lên một bộ liền muốn làm trận chết mất dọa người bộ dáng thấy thế đại m a r nháy mắt buông lỏng đối dạ cờ xỉ cả bụ tổ tinh thần áp bách tinh thần tự hủy thật đúng là c á o giả đại mars ắ c mặt tối đen thấy mong muốn cưỡng ép vơ vét bí thuật cùng tình báo hy vọng thất bại tinh thần bí thuật cũng không phải là vạn vô nhất thất đã có linh hồn thảo vấn tự nhiên sẽ có người nghiên cứu tương ứng đề phòng tri đạo lựa gà tần giấu là phương pháp chính là chú ấn cấm tiệt cùng tự hủy chương bốn trăm chín mươi tám chỗ tốt chương bốn trăm chín mươi tám chỗ tốt si mu ra đ à n dưới trướng rút ni dạ trên thân tự nghiệp chú phược h i ấn cùng lưỡi mầm thai họa tuyệt c h i ấn chính là vật tương tự tới ghép loại này chú ấn người là không cách nào nói ra bộ phận tình báo tuyệt mật một khi c h ẳ n g đến kẻ nhẹ cưỡng ép ngăn cản kẻ nặng phản p h ệ mà chết đương nhiên tinh thông chú ấn cường giả là có biện pháp phá giải có thể giống đại m ạ dạng này dùng ma n lực bài trừ không hề nghi ngờ biết phát động nội trí tự hủy mệnh lệnh dạ cờ xỉ cá bụ tổ trong đầu là thứ đồ gì ngăn cản dò xét cấm thuật ký ức đại m a d không rõ ràng phương diện này tích lũy thực tế là quá bật được thậm chí ngay cả bảo hộ dạ cờ xỉ cá bụ tổ mấu chốt ký ức chính là cái gì loại hình cấm thuật đều không phân biệt được vô kế khả thi đại m a d quay đầu nhìn về phía không nói một lời cá dìn tiên nhân hình thức tự nhiên u y áp để chạm đến ánh mắt nữ hải dùng mình một cái đừng sợ ta không phải cái gì người xấu người có biết hay không cái này giả mắt cười kính nam là tình huống gì ta không do lắm họ rồ xịa đại nhân cùng cá bụ tổ tiền bối sự tình chúng ta những n à y râu rĩa thuộc hạ không dám đánh nghe ngươi cũng không phải cái gì d â u ria thuộc hạng kim cương phong tỏa ngay cả tiên thuật trả cờ dạ đều có thể chống cự giải trừ phòng ngự của ngươi ta thế nhưng là dùng không ít khí lực ta chỉ là nghe lệnh làm việc chuyện không liên quan đến ta n g h e xong đại m ạ kia dự định thu sau tính sổ sách ngữ khí cạ dìn lập tức vội vã phân biệt không nên kích động h ả o h ả o nói chuyện được rồi ta tự mình tới đi đại mạt dội ra tự nhiên năng lượng cánh tay nhấc lên cạ dìn tinh tế cánh tay kéo đi qua t h ờ i có vẻ rộng dai ống tay á o chớt xuống lộ ra trắng non thủ đoạn cùng gần nửa đoạn cánh tay trên cánh tay từng d ã vết cắn y nguyên bất quá đại bộ phận vết cắn tựa hồ có chút thời gian. đã rất nhạt cô gái trẻ tuổi đang ở tại trường thành kỳ không nghiêm trọng lắm vết thương đều sẽ theo thời gian chậm rãi biến mất so sánh rõ ràng vết cắn cũng không nhiều nói rõ khoảng thời gian này cần thông qua cả dìn thể năng chữa trị cứu vãn sinh mệnh tình huống cũng không nhiều so sánh với thân ở thảo nhân thôn tại họ r ổ xì ma dưới trướng làm việc tình cảnh cải thiện không ít nhìn cái này vết cắn hết sức trẻ tuổi a hẳn là ủ ữ u chi hạ x ả sủ kẻ đi họ r ổ xì ma thân thể chẳng lẽ liền không cần người trị liệu cái này đúng là xạ xù kẻ cắn bất quá ta cũng không chẳng h é t cả dìn nhút nhát đáp xa xù kẻ tu hành rất gian khổ chỉ có tại thụ ảnh hưởng tu hành tiến độ thương thế thời điểm mới có thể cần ta ọ dồ sĩ maz lại nhân cùng dạ c ỡ sĩ ca bụ tổ tiền bối đồng thời không có làm khó ta chỉ là ngẫu nhiên rút ba mươi chín một chút xíu ba mươi chín huyết dịch đi nghiên cứu ca dìn chủ yếu tác dụng vẫn là phụ trợ ủ trí hạ xa xù kẻ tu hành điểm này đại maz cũng đoán được thể năng chữa trị là rất lợi hại thời khắc khẩn cấp thậm chí có thể vãn hồi hẳn phải chết tình thế nguy hiểm nhưng ọ dồ sĩ maz thương thế là cấm thuật thi quỷ phong t ậ n cùng thân thể cùng linh hồn bài xích tạo thành thể năng chữa trị thuộc về dương độn phạt chủ hiệu quả khả năng cũng không tốt Đã n g ơ sau đó đại mạn có n chút hơi khó nhìn xem ý thức không rõ dạ cờ xỉ cạ bụ tổ trực tiếp bạo lực đọc đến ký ức cũng không phải là biện pháp tốt một khi dạ cờ xỉ cạ bụ tổ linh hồn vỡ vụn từ nó mảnh vỡ bên trong đến cùng có thể đọc đến bao nhiêu tình báo hữu dụng vẫn chưa biết được vì duy trì nguyên kịch bản hoàn chỉnh tận lực bỏ qua dạ cỡ s ỉ cả bụ tổ cân nhắc là không tồn tại bởi vì nó cuối cùng khả năng bị tẩy trắng mà mở một mặt lưới càng không phải là đại màz tác phong đại màz là x a nhẫn lại không phải đồng lý tâm tràn lan cổ nổ hạ chúa cứu thế cuối cùng hối cải để làm người mới tiện nghi cũng là ngoại nhân cùng su nạ gạ cụ không có quan hệ loại này có thể giết hay không thể giết người đại màz cũng có chút do dự vì nhạc phụ tương lai báo t h ủ là cái cái cơ thật hay có thể đối vẹn vẹn gặp qua mấy mặt nói qua mấy câu g i xạ cũng chưa nói tới sâu bao nhiêu tình cảm cái gọi là báo thù ngay cả tệ ạ di cản cụ dầu cùng gạ ạ dạ đều không có biểu hiện được quá nhiệt tình đại mads tự nhiên cũng sẽ không ở không đi gây sự huống hồ chính chủ cũng không phải dạ cờ xỉ c ạ bụ tổ mà là họ dồ si mads có thể s á t t ắ c giết không thể giết đoán chừng bao quát t h ì đ ệ ba người ở bên trong xa nhẫn nhóm cũng sẽ không quá kiên trì trên chiến trường chết nhiều người như vậy cả đám đều phải có đoán báo đoán có cựu báo cựu nhận giới đoán chừng vĩnh viễn không ngày yên tĩnh mấy phút về sau tiên nhân hình thức thời gian đến đại mads lui trở về phổ thông trạng thái khôi phục một điểm tinh thần dạ cờ xỉ ca bụ tổ un dung tỉnh lại ta còn sống c à nếu g tạ tâm t địa h như ngươi có, có c thể nói muốn n được làm được ta vẫn là có thể bỏ qua ngươi bất luận là dạ cờ xỉ ca bụ tổ hay là họ rồ si mã đều là hạng người thông minh tuyệt đỉnh một cái lao hồ ly một cái tiểu hồ ly chỉ là bởi vì kịch bản an bài làm vận mệnh tri tử đã đặt chân mới vừa từ quỷ môn quan bước qua một chân dạ cờ xì cạ bù tổ thở dài m ộ t hơi c h ứ xạ gì gẳng ta cho rằng hết thể huyết kế giới hạn nghiên cứu tư liệu bao quát thủ cồn đều tại có thể giao dịch liệt kê sinh vật nhân bản kỹ thuật cũng giống vậy điểm này ta vẫn là có thể xác định chỉ cần ngươi có thể cầm được lượng lại họ rổ xì mà đại nhân cảm thấy lưng thú đồ vật tới đương nhiên đây là có kẻ mặc cả vấn đề chỉ cần có t h a n h ý rồi sẽ tìm được chung nhận thức、ừ. đại maz từ chối cho ý kiến nói những này ta rõ ràng ta tại suy nghĩ hiện tại có hay không có thể trực tiếp đem các ngươi tất cả đều giết sau đó đem họ rổ xì maz xử lý cấp đi ủ trì hạ xạ xủ kẻ xạ gì gắng ngược lại đều là cỗ n ổ hạ chính thức thông cáo phản nhẫn cho dù là minh h i ế u cũng không tốt nói này nói kia ta cảm thấy họ rổ x ì m à đại nhân không bị thua khả năng đi điểm này đại mads là tán thành át chủ bài đông đảo họ rổ x ì m à s quá khó giết cho dù không tại trạng thái đại mads cũng không dám nói chắc thắng kia từ bỏ xử lý họ rổ x ì m à s cấp đi ủ trì hạ xạ xủ kẻ xạ gì gắng đâu hiện tại ủ trí hạ xạ xủ kẻ rõ ràng không có thành tựu phạm là có một chút thực、lực. họ rổ xị m ã nói không chừng liền đem hắn man tới thấy chút việc đời cũng sẽ không để dạ cờ xỉ cạ bụ t ổ mang theo hai cái thuộc hạ d ừ n g dừng tới cái này dạ cờ xỉ cạ bụ t ổ chán nản loại vấn đề này cảm giác trả lời thế nào đều là sai một cái sơ sẩy liền có thể đem mình góp đi vào làm sao không trả lời ta ngay tại vì chính mình tìm bỏ qua các ngươi lấy cớ thân là người trong c ủ a ngươi làm sao ngược lại không nóng lòng muốn chết một lần sau dạ cờ xỉ cạ bụ t ổ cái chán toát ra một tia mồ hôi lạnh tâm niệm cấp chuyển x à xù kẹ mặc dù bây giờ yếu nhược nhưng hắn có một cái rất lợi hại ca ca u trị hạ ích i a x á thực không thể chê vào thân mắc bệnh nặng cơ hộ h k ô nhắc g gì có kỵ ộ đệ lên cái kia trước khi chết đều có thể dọa đến ủ trí hạ ô bị tổ không dám loạn đưa tay chết còn có thể xử lý dẹt trắng bản thể ra hỏa đại mads cũng là cảm khái và phần n h â n giới thiên tài có thật nhiều loại nhưng giống ủ trí hạ ít chĩa như thế cơ hồ không có kẽ hở chỉ có không có thuốc nào cứu được huyết kế bệnh mới có thể đem hắn đánh loại hình thực tế là quá hiếm thấy nếu không phải trời cao đấu kỵ anh tài để nó sống lâu mấy năm Đỉnh phong thời kỳ chỉ hạ chỉ cường đại n phong h thời chỉ kỳ mars cũng ư lời cùng nó đạ sinh đạ tử thắng không nhất định có quá nhiều chỗ tốt thua liền muốn biến thành thí nghiệm tài liệu quá hồi phí vậy phần cướp đoạt xạ gì gẳng cái gì càng là lời nói vô căn cứ bây giờ đại m a cho dù tay cầm một đôi t ă m câu nọc xạ gì gẳng thì có ích lợi gì cũng sẽ không y r a n nát không thể dùng để chết thay đem nó tiến hóa thành mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng cơ hội thực tế là quá mơ hồ so tu thành tiên nhân hình thức còn khó cho dù đem ủ trí hạ xạ dị gẳng mà không phát sinh bài xích cũng liền hạ tặc cả, cả xì một cái dù tinh thần khôi lỗi dây không chế ủ trí hạ xạ xù kẻ cũng là hậu hoạn vô tận lựa chọn ai biết in g i dạ cùng sụt xù kỳ hạ gọ rộ tại nó trong thân thể giờ trò gì h rồ sĩ maz bất tử chuyển sinh đều bị lập bản đại maz cảm thấy mình vẫn là không muốn đầu s ắ t ngàn dặm đưa chuyển phát nhanh tương đối tốt ngẫm lại mình thật vất vả tu thành tiên nhân hình thức đang định đại triển quyền cước thời điểm đưa mắt nhìn một phía có thể cung cấp mình nhất thiết còn không có chút nào hậu hoạn cường giả l ắ c đ ắ c không có mấy liền xem như bây giờ bị đánh nằm xuống giả c ỡ xỉ ca b u tổ tương lai cũng có hàm ngư phiên thân cơ hội mong muốn xả d ậ n đoán chừng cũng chỉ có lúc này sinh ra sớm mười năm không đúng sinh ra sớm năm năm tình huống liền không giống cảm khai sinh không gặp thời đại mạc mang theo nghiền ngậm tiểu dung nhìn về phía vì chính mình lúc nào cũng có thể vứt bỏ mạng nhỏ mà lo lắng bất an giả cờ xỉ cạ bụ tổ hơi lộ mãng mà hỏi thăm bây giờ ba người các ngươi cũng coi là tù binh của ta giết chết các ngươi đương nhiên đơn giản nhất nhưng đối với ta tới nói kỳ thật không bao nhiêu chỗ tốt cho nên ta đang nghĩ có thể hay không từ trên thân các ngươi ép ra một chút đồ vật đến vất vả một trận cũng không tính uổng phí công phu mời chỉ rõ nếu như có thể làm đến tất sẽ không chối từ g i cờ xỉ cạ bụ tổ cũng coi là minh bạch đại m ạ ngay từ đầu liền định tới sáng cơ ba sát phe mình công bằng giao dịch đáng tiếc gõ rổ x i maz d không đến giả cờ sĩ c ạ bụ tô một cây chẳng c h ố n g nước nhà tăng thêm công cụ nhân đẩy đạ dạ cùng cả dịn cũng không phải đối thủ đã đánh giá thấp đại maz d thực lực qua loa hành động mà rơi vào đối thủ bị tìm t ắ t cũng là phải có chi ý ngươi cảm thấy ngươi cùng họ rổ x i、si、maz d vốn có có giá trị nhất đồ vật là cái gì cấm thuật tài nguyên còn thật nhiều n h ẫ n thuật truyền thừa giả cờ sĩ c ạ bụ tô không chút do dự hồi đáp cũng coi như đi nhưng là đại maz sau khi suy nghĩ một chút nói không quá chuẩn xác tại cùng các ngươi gặp mặt trước đó ta cũng nghĩ qua vấn đề này thẳng đến vừa rồi đưa ngươi đánh ngã về sau đại h mạc ó nhìn xem trước mặt hơi khôi phục tỉnh táo giả cờ xỉ cạm bụ tổ vì thể năng chữa trị cùng âm chữa thương sát hai loại bí thuật thanh niên tóc bạc đã thoát ly nguy hiểm tính mạng nhưng bởi vì trả cờ giả tiêu hao quá lớn nhặt về một cái mạng về sau ổn định tương thế khôi phục tốc độ cũng chậm lại n g ư ơ i cùng họ rồ si maz là chân chính thiên tài ta tình huống có chút đặc thù n g ư ơ i không tính đ ầ n trí tuệ cũng miễn cưỡng có một chút nhưng cũng không đột xuất cũng liền kiến thức bên b ắ t một điểm chậm rãi mà nói khoác l á c bản sự không thua tại bất luận kẻ nào quá mức y ê m ngươi cũng không tính là thiên tài chúng ta những người này mặt mũi để nơi nào đại maz mỉm cười lắc đầu ta thay cái vấn đề lúc trước ta mở miệng tìm ngươi muốn đủ cồn huyết k ế giới hạn nghiên cứu tư liệu cùng sinh vật nhân bản kỹ thuật ngươi cảm thấy ta thực sự cực kỳ tất yếu mạo hiểm tìm người cùng họ rồ sỉ maz giao dịch đem tới tay sao da cờ sỉ ca bụ tô đầu lông mày chớp chớ, nghiêm túc sau khi suy nghĩ một chút đáp. không có cần thiết tha thứ ta nói thẳng trong truyền thuyết ba mươi chín xích chi cắt bụi ba mươi chín đối huyết kế giới hạn chú ấn cùng sinh vật nhân bản kỹ thuật cũng không có bao nhiêu tạo nghệ cầm có sắn đồ vật dùng một chút vẫn được thu nạp kỹ thuật tự hành nghiên cứu nhưng không có tất yếu cho nên ta đề nghị ngươi nếu là cần một ít người nhân bản thể đặc thù cấy ghép giải phẫu huyết kế giới hạn bồi dưỡng chú ấn chờ một chút có thể ủy thác gò rổ x ỉ m ạ n đại nhân hỗ trợ ngươi nếu là tin được không khó khăn lắm lĩnh vực ta cũng được nhìn ngươi đều hiểu ta biết không nhìn rõ nhược điểm của mình sao đại m ạ giang tay ra có chút bất đắt dĩ đại m a d s từ tiểu tu hành phong độn cùng khôi lỗi thuật tiến triển rất chậm bởi vậy có thể thấy được mình thiên phú tương đương phổ thông về phần hơn một năm nay khách mời thiên tài nghiên cứu ra một nhóm lớn lợi hại n h â n thuật kỳ thật đại bộ phận đều là có sẵn thằng như giả cờ sĩ c ạ bụ tổ nói mình cũng không phải là cái gì trí tuệ siêu còn nghiên cứu hình lý giả nếu là không có nhận thuật cùng t r ả cờ giả đền bù đại mars có lý luận cùng động thủ năng lực ở giữa hồng câu một thân đặc sắc nhận thuật căn bản cũng không khả năng thực hiện ba hoa trích t r ò bên ngoài hành chức mặt trang thiên tài vẫn được một khi gặp được thực sự thiên tài liền luống uống chính là bởi vì biết cho nên mới có thể rõ ràng chính mình nên đi đường nhỏ yếu thời điểm dùng phong độn cùng h u y ễ n thuật bảo vệ mình sau đó gặp núi mở đường gặp nước bắc cầu tu hành mục tiêu trên cơ bản trực chỉ tiên nhân hình thức sau đó lại quay đầu phong phú mình b ả n chất nệm vững chắc phủ phiếm c ă n cơ có tiên nhân hình thức to lớn tăng thêm tầm mắt cùng thực lực tăng lên không ít lại quay đầu hoàn thiện tự thân thế tất đưa đến làm ít công to hiệu quả so tại thực lực thấp bùn náo h trong đầm l a n lộn còn mạnh hơn nhiều nếu như không có tiên nhân hình thức đại ma doan chừng mình biết kẹt tại phong độn trả cờ dạ hình thức cùng viễn thuật âm độn mà mờ mịt luôn uống bây giờ có cao hơn tầm mắt nhân thuật tu hành thuận lợi hơn là chuyện đương nhiên một chú Thủy đột, đại mà chương ũ n tận g sẽ lực đền p d i ệ n này sẽ không sẽ x e m như trăm ọ linh m n thông minh tài h trí chương năm trăm linh thông minh tài trí da cờ xị ca bụ tổ có chút lý giải gật đầu nếu như không phải ốm mỏ rồ xi mặt đùi dùng sinh vật kỹ thuật cùng cấm thuật cải tạo tự thân d ạ cờ x ỉ ca bụ tổ cũng không có khả năng mạnh như vậy cho nên ngươi nhìn chúng họ rồ xị m á đại nhân ba mươi chín chân tàng ba mươi chín cũng có thể hiểu được liền xem như thiên tài h chỉ hạ xạ số kẻ không phải cũng là vì thế mà phản bội cổ nổ h à mà tìm nơi nương tựa tới sao không phải ngươi nghĩ nông cạn như vậy đại m a phủ nhận ra cờ xì cạ bù tổ suy đoán bởi vì ngươi không có đạt tới tầng thứ của ta cho nên có chút hiểu lầm họ rồ xị m á d đ vật ta cũng rất trông mạt thèm bên trong có lẽ có không ít chỗ tốt nhưng nói thật chính thức có thể để cho ta nâng cao một bước trừ lòng địa động tiên thuật cũng liền bắt kỳ chi thuật tiên nhân hình thực dạ cờ xì c ạ bụ tổ sầm mặt lại loại này ngay cả họ rổ xì mạt đại nhân đều không có tu hành thành công siêu cường n h â n thuật đúng là c h i thức điểm mù người biết tiên nhân hình thức phía trên là cái gì sao không thể dạ cờ xì c ạ bụ tổ trả lời đại mạng phối hợp nói kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng bây giờ ta có thể làm đến chính là vùi đầu tu hành tăng lên tiên nhân hình thức phù hợp trình độ nhiều cùng cường giả chiến đấu gia tăng kinh nghiệm lại hoặc là nghiên cứu một chút t i ê n thuật nhưng là ta một người đơn đà độc đấu nghĩ ra con đường cơ hồ đến cùng bình thường nghĩ ra cực h ạ n cũng liền nhìn thậm chí đặc biệt chứng nhìn trình độ có thiên phú như mãi tổ gai hạ tạc cả ca si xa rủ t ổ bị hạ sủ mạ bọn người biết càng thêm cường đại tiến thêm một bước đem nhân thuật một phương diện làm được siêu quần bạt t ụ y tình trạng chiến lược liền có thể tới gần tại cả như lôi độn trả cờ dạ hình thức ngũ đội đại liên đạn chi thuật phi lôi thần chi thuật huyết kế giới hạn huyết kế đào thải trở đại mars nếu là làm t ừ n g bước tu hành không biết bao nhiêu năm mới có thể đạt tới cùng ngũ ảnh chuyện trò vui vẻ trình độ vượt qua thức thực hiện tiên nhân hình thức để đại mars triệt để thoát ly phàm tụt nị dạ con đường bước vào cấp bậc cao hơn nhưng là bây giờ đại mars con đường phía trước mê man một mảnh quay đầu đặt nền móng là vì tương lai đi được càng nhanh càng ổn. nhưng chạy đi đâu đâu không biết đi con đường kia cũng không có đường kỳ thật không kém nhiều lắm bởi vì là giã lộ tiên nhân hình thức ta đã tìm không thấy có thể đối tượng tham khảo thân là người xuyên việt hơn người nhất đẳng ánh mắt chính là tốt nhất kim thủ chỉ nhưng là theo thời gian chuyển r ổ i mình thực lực càng ngày càng mạnh cái này kim thủ chỉ cơ hồ muốn mất đi hiệu lực nguyên bản còn muốn s ở lấy họ rồ xị mãz qua sông đ ạ y mãz bây giờ phát hiện tảng đá ở sau lưng mình nên làm cái gì dựa vào chính mình thông minh tài trí không có tự tin nha người sở dĩ là người mà không chỉ là chỉ là thông minh động vật cũng là bởi vì có chút có thể siêu việt bản năng đánh vỡ t h ư ờ n g thức phát hiện thế giới t r ậ n tướng đi ra một đầu mới đường thiên tài luôn có thể vượt mọi chồng gai tìm tới một mảnh mới thiên địa điểm này ngươi cùng họ rồ si mà giữ lợi hại hơn ta đại maa chơi đùa ra một ít bí thuật cấm thuật thậm chí tiên nhân hình thức nhìn như có đánh vỡ thông thường sửa cũ thành mới bộ dáng nhưng đây chẳng qua là kiếp trước t h ư ờ n g thức cùng n h ậ n giới t h ư ờ n g thức giáo hội sản phẩm cơ sở quan học thêm phong độ liền thành quan ảnh bí thuật không khí động lực học thêm khôi lội thuật tạo nên cánh trang giáp cùng không chiến bộ đội trừ bỏ hai thứ này đại m a còn thừa lại cái gì xù nạ no x ả s ổ dị di sản c ạ cụ rủ cùng h í đạn phế liệu thần thụ binh khí sinh vật họ rồ x ì mạt dùng qua tức vứt bỏ quân cờ đương nhiên cũng không thể nói không còn gì khác tinh thần bí thuật tinh thần khôi lỗi dây phong độn nị h dạ thể thuật bồi dưỡng lợi dụng cộng sinh tế bảo đoàn cải tạo tái sinh hạch trờ cũng coi như có chút kỹ thuật hàm lượng nhưng không phải tính quyết định lực lượng người cũng không kém độc lập tu thành tiên nhân hình thức thành thự đã đi tại họ rồ x ì m ạ đại nhân phía trước ra cờ xị cả bủ tổ từ đáy lòng nói người không hiểu t i、no、một câu đại m t r s có t bản lĩnh cầm có sắn đồ vật ma đổi chấp vá lung tung làm ra một chút mới đồ chơi nhưng trên bản chất đồng thời không có quá nhiều đột phá cái gọi là đứng tại cự nhân trên bờ vai nhìn càng thêm xa đều là cất nhắc đại mars nhiều nhất cũng chính là đứng tại cự nhân trên bờ vai trang cáo ngựa vai hùm ý của ngươi là giả cờ xỉ ca bụ tổ có chút hiểu được rõ ràng chính mình mạng nhỏ xem như b ả o trụ bao quát mình ở bên trong ca dìn ấ y đ giả cũng tăng thêm còn có bọn hắn bí thuật cùng h ế t kế giới hạn đối đại maz tới nói đều không phải mười phần nhất định phải ca c ú giả x ỉ n gẳng cùng kim cương phong tỏa là lợi hại nhưng cũng không so tiên nhân hình thức mạnh bạo đ ộ n cũng chưa chắc so từ đội ưu việt đại maz sẽ không thực sự vì những này mà cố ý cùng họ r ổ xỉ maz cùng một tuyến người cùng họ r ổ xỉ m a có sẵn thành quả nghiên cứu ta cảm thấy rất hứng thú nhưng càng cần hơn là đầu góc của các ngươi đại m a nghiêm túc nói ta kỳ thật có thể đánh nát tinh thần của ngươi phòng ngự cũng có thể thu được không ít đồ tốt nhưng đây là một loại cạn triệt mà cá lãng phí minh bạch Dạ cờ xỉ cá bụ tô khó khăn đứng người lên loạn trà loạn trạng mà hướng đ à i m à t gật đầu thăm hỏi đang phục vụ họ rổ xì m à đại nhân bên ngoài ta cũng nguyện ý vì ngài phục vụ lựa chọn sáng suốt ta trong lòng của ngươi địa vị có lẽ không bằng họ rổ xì m à như thế đáng giá t ô n k í n h đương nhiên ta cũng không thèm để ý ngươi là thế nào nhìn ta chỉ cần ngươi có thể giúp ta làm việc là được đại mạt nhẹ nhàng gật đầu làm nhiều năm như vậy nhiều mặt g á n điệp lại nhiều một cái phục vụ đối tượng chắc h ẳ n ngươi cũng không phải rất để ý đúng ta cùng ngươi không phải chủ tớ quan hệ bảo trì tối thiểu tôn trọng là được như vậy mọi người đều nhẹ nhõm một điểm về sau trở mặt cũng có thể không cố kỵ gì như ngài mong muốn đã sự tình nói ra g i a cờ xì ca bụ tô khẽ không người hành lễ ngài nếu là sớm đưa yêu cầu như vậy kỳ thật không có cần thiết độc thủ ta cũng là vừa nghĩ đến với lại không đánh một trận ngươi làm sao có thể cam tâm tình nguyện t h ậ n phục nguyện ý vì ta cống hiến trí tuệ đồng thời xung làm ta cùng ỏ rộ x ì m à dở giữa giao lưu cầu nối g i a cờ xì ca bụ tô bình tĩnh sau khi suy nghĩ một chút ra vẻ thoải mái mà nói xác thực như thế đương nhiên cũng phải cảm tạ ngài thủ hạ lưu t ì n h vì tốt hơn duy trì giữa chúng ta kiếm không dễ quan hệ hợp tác đợi lát nữa ta biết phong ấn các người một bộ phận ký ức có chút ta không nghĩ để các người biết có chút bất lợi cho người an tâm vì ta phục vụ điểm này không tiếp thụ gì nghị đại mads lời nói xoay chuyển nguyên bản coi như hòa thuận trò chuyện c h ẳ n g cảnh lập tức khẩn trương lên giả cờ s ỉ ca bụ tổ ánh mắt lấp lóe cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý có thể như thế rất tốt v ừ i lòng thỏa ý đại m a lập tức trên mặt chất lên tiểu dung cuối cùng chỉ có một vấn đề cần giải quyết đó chính là các ngươi ba người ba mươi chín tiền chuộc ba mươi chín ban sơ tưởng tượng chương năm trăm linh một ban sơ tưởng tượng nói tới nói lui cuối cùng vẫn là muốn bị đ à o một lớp ra vốn cho là đã thoát khỏi nguy hiểm dạ c ỡ xỉ cả bụi tổ mỉm cười sắc mặt cũng lập tức cứng đờ cái này không phải đã đáp ứng vì ngại phục vụ sao nhất mã quy nhất mã giao dịch phục vụ sự t ì n h thỏa đàm các ngươi đánh thua còn không có trả giá đắt coi là đã tính nửa cái người một nhà liền có thể đem đại mà giữ chỗ tốt cho xóa đi nghĩ hay lắm đại nhân vật cũng là có phô trường cho dù không ai trả giá trả phí nhẹ nhàng vài câu hứa hẹn làm sao có thể để đại mà đem tới tay tù binh đem thả rồi nhìn chính người nào. xem bị bắt lại chính là Uzu sau kỳ ra tộc côi, bé gái mồ、si si、h n、si、đó nàng năng thể h c lây ra nhận giới một đống lớn bí ẩn sự tình i giả h a trịa ít vô cường chính phân gậy là g i á n g chống đỡ lấy thân thể bị thương thế tiêu hao quá nhiều thể lực cùng trả cớ dạ hiện tại cũng có chút không kiên trì nổi không biết ba mươi chín sik chi cắt đụi ba mươi chín đại nhân muốn cái gì dạng ba mươi chín tiền chuộc ba mươi chín mặc dù ba người chúng ta cũng coi là họ rồ si mã đại nhân thủ hạ nhưng có thủ chỉ hạ xạ sủ kẹ những người khác tầm quan trọng đã không lớn bằng lúc trước chỉ sợ nhân tính mờ nhạt một lòng mong muốn c ư ớ p đoạt thủ chỉ hạ xạ s ủ kẹ thân thể họ rồ si mãs đoán chừng là sẽ không quản thủ hạ thất bại phế vật đã từng hạ cắt giỏi i dù dị mỹ sumi đột kỳ nụ tạ g i cụ cùng sủ trịa chính là vết xe đồ cho dù là dạ cỡ xì ca bụ tổ một khi gặp xỉ nhục thất bại cũng sẽ bị không chút do dự vứt bỏ phản n h â n lo dồ xì m à cũng không phải nhà từ thiện thu nạp một số người mới là vì mình phục vụ mà không phải trái lại che chở không dùng t h u ố c h ạ mong muốn để h ắ n cầm tiền chuộc đem ba người thay đổi đi đ o á n chừng có chút khó như vậy nói cách khác các ngươi phải tự mình nghĩ biện pháp chuộc thân cho mình đại maz do r à n g toát ra bất mãn t h ầ n sắc có chút bực bội nói các ngươi hiện tại cũng là tù binh của ta trên thân hết thệ đều thuộc về ta làm sao có thể cầm thứ thuộc về ta thanh toán ba mươi chín tiền chuộc ba mươi chín đâu dạ cờ xì cạ bụ tổ sau khi suy nghĩ một chút đáp ngài nói không sai chúng ta vốn có hết thảy trên lý luận đều thuộc về ngài nhưng sự tình cũng không phải như vậy tuyệt đối, đối tỷ như thời không ở giữa nhân thuật phong ấn bảo vật thông linh thuật triệu hoán nhẫn cụ liền cũng không ở trên người còn có dạ cờ xì cạ bụ tổ dỗi ra ngón tay gõ gõ đầu của mình vừa cười vừa nói không bị trói buộc trí tuệ cũng không hoàn toàn lệ thuộc vào nhục thân đại não cũng chỉ là c h i thức lâm thời chỗ ngài không phải liền là vì đầu góc của ta mới mở một mặt lưới bỏ qua chúng ta a kia cũng là đại mặt nghĩ, nghĩ cũng đồng ý Cà gìn cùng gìn ấy đại madrid mắt cười nhẹ nhàng để dạ cờ xỉ ca bụ tổ cũng vô pháp có thể nghĩ thế là dứt khoát từ thời không ở giữa trong kho hàng lấy ra một quyển kim sắc của chủ thể năng chữa trị u dù m à kỳ r a tộc huyết mạch thiên phú mặc dù bị giới hạn thể chất không cách nào dùng tiêu hao trả cờ d i phương pháp trị liệu người khác nhưng ở khôi phục tự thân thương thế lĩnh vực không kém một chút nào đại m a nhận lấy về sau t i ệ n tay lật xem một lượt đại khái phán đoán nó giá trị qua loa bí thuật đáng tiếc bây giờ đại m a bản thân năng lực khôi phục đã không kém tại mở ra tiên nhân hình thức về sau rồi g i a o trả cờ d i cùng tự nhiên dây năng lượng tới tự lành năng lực cũng cực mạnh hai năm trước thu hoạch được cái này bí thuật có thể làm cho mình tu hành phong độ thời điểm không cẩn thận làm bị thương mình về sau có thể khôi phục nhanh chóng cực lớn tăng tốc tu hành tốc độ nị dạ con đường có đôi khi chính là như vậy thẳng cần thời điểm không có cách nào thu hoạch được chờ mình cường đại đến trình độ nhất định có thể so sánh dễ dàng đem tới tay lại không thế nào cần loại này gân gà bí thuật cho dù có huyết mạch hạn chế kỳ thật cũng tương đương chân quý giả cờ xỉ ca bụ tầu nghiên cứu bài trừ huyết mạch tu hành hạn chế mặc dù thoáng có chút yếu hóa nhưng đối tuyệt đại bộ phận nị dạ tới nói y nguyên rất cần nhất là chữa bệnh nị dạ càng thích nghiên cứu loại thiên phú này trị liệu bí thuật đại ma dù ý đương nhiên là ám chỉ một cái bí thuật còn chưa đủ dạ cờ xị c ả bụ tổ k h ẽ cắn ngôi lần nữa xuất ra một cái màu đỏ sậm quyền trục đưa tới đại maz mở ra về sau vừa mắt chính là tế bào t ấ y ghép kỹ thuật vài cái chữ to ha ha thật đúng là bỏ được đại maz thoải mái mà cười cười đem nó thu vào môn kỹ thuật này cùng đại maz yêu cầu nhân bản kỹ thuật so sánh vẫn là kém không ít nhưng cũng có rất lớn tác dụng môn kỹ thuật này hạch tâm chính là đem nị dạ tế bào t ấ y ghép đến trong cơ thể mình từ đó thu hoạch được đối phương huyết kế năng lực cùng nhân thuật thông qua không ngừng mà cấy ghép cường dạ tế bào thân thể chống chất tài nguyên trên lý luận có thể vô hạn tăng lên mình t ố chất thu hoạch được tu hành rắn tiên thuật căn、cơ. m ộ n kỹ thuật này họ rồ xì mãs không dùng đến trên người mình sau khi chết tiện nghi giả c ỡ x ỉ ca bụ tổ chính là một đây trước mắt thanh niên tóc bạc này tu thành đ á i mãs đều trông mà thèm không thôi tiên pháp truyền dị viễn ảnh không chỉ đem âm nhẫn năm người chúng huyết kế giới hạn cùng bí thuật học đến tay còn thu hoạch được có rồ xì m d s lân trắng đại xà hóa thân chi thuật bây giờ đã tu thành tiên nhân hình thức đại m d s có thể thao túng ủ cồn thi triển huyết kế giới hạn lực lượng đem đồng nguyên âm nhẫn năm người chúng tế bào thôn vệ thu hoạch được một bộ phận huyết kế giới hạn lực lượng cùng bí thuật nhưng năng lực cùng tiên pháp truyền dị viễn ảnh kém đến có chút xa Thử qua thật nhiều lần cuối cùng xác nhận tiên pháp truyền dị viễn ảnh cũng không phải là đơn giản thôn vệ tế bào liền có thể thành công nó nặng điểm là lấy huyết kế giới hạn ký sinh quỷ phôi chi thuật làm hợp tâm cấy ghép người khác tế bào về sau dù n g tiên thuật trả cờ dạ thôi hóa sau sinh ra thần kỳ biến hóa đại m a mặc dù với thân thể người không xa lạ gì thậm chí có thể chế tác nhân khôi lỗi cấy ghép trả cờ dạ nhưng như thế nào hơi thao tế bào cấy ghép không có thành hệ thống tri thức căn bản tìm tỏi không ra không nói khác u cồn huyết kế giới hạn ký sinh quỷ phôi chi thuật ăn mòn tính quá mạnh một khi cấy ghép người khác tế bào liền biết bị thôn vệ mặc dù không giống đệ nhất tế bào bá đạo như vậy. nhưng vẫn như cũng mười phần khó mà xử lý như thế nào áp chế ủ cồn huyết k ế giới hạn ký sinh quỷ phôi chi thuật hoạt tính thành công cấy ghép người khác tế bào đại mad căn bản không có nghiên cứu có giả cờ xỉ cả bụ tổ tế bào cấy ghép kỹ thuật thành công kinh nghiệm liền không cần lần lượt thử lỗi chương năm trăm linh hai giả quyết nhìn thấy đại mad rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng g i a n g chống đỡ lấy bất động thanh s ắ c giả cờ xỉ cả bụ tổ cũng hơi thở dài một hơi vạn sự không khỏi mình đều xem người khác tâm tình tang ộ là thực sự không dễ chịu đi theo nhiều năm họ rổ xì mad mặc dù cũng mười phần khó mà năm lấy nhưng đến cùng vẫn có thể đoán được một chút đại ma d ư liền không giống tâm tư quá mức tùy tâm sử dụng có lẽ một câu công phu liền thay đổi chủ ý giỏi thay đổi cũng liền thôi mấu chốt là thực lực còn cường đại dị thưởng mình đúng lúc không tốt rơi xuống trong tay hắn thực tế là quá đau đớn đầu góc cũng may ác mộng mấy chục phút cũng nhanh muốn đi qua người hữu tâm cạ bù tổ tiền bối không đảm đương nổi tiền bối xưng hô gọi ta cạ bù tổ là được mới vừa rồi còn một bộ một lời không hợp liền muốn mạng người tư thế hiện tại thân mật như vậy xưng hô người không biết còn tưởng rằng hai người quan hệ tốt bao nhiêu không cần câu n ệ như vậy ta cũng là giảng đạo lý người đại mars hào sảng k h o á t k h o á tay thoải mái mà cười nói ba người xuất r a ba kiện không có trở ngại độ tốt liền bỏ qua các ngươi xem ở ngươi hào phóng như vậy phân thượng ba mươi chín tiền chuộc ba mươi chín sự tình ta ăn chút thiệt t h i thì thôi dừng ở đây đi hào phóng như n g à i để người khâm phục ra cờ xỉ ca bụ tổ xem như minh bạch đại mars cái này mới c ố chủ cùng lao chủ nhân họ r ổ xỉ mars căn bản cũng không phải là người một đường kiến thức rộng rãi họ r ổ xỉ mars tập trung tinh thần mong muốn vinh sinh tìm tòi nghiên cứu nhận giới trung cực h u n bí bây giờ chỉ là bị mản dễ kỳ h xạ d ị gẳng đã k í c đến có thể sủ k một mình tu thành tiên nhân hình thức giao hỏa thông minh trình độ tự nhiên là không cần nói cũng biết đương nhiên minh bạch nhẹ nhàng ngôn từ kỳ thật không có ý nghĩa gì nhưng không chịu nổi nghe dễ chịu a người trẻ tuổi nha không giống kinh lịch t h ế sự rất nhiều trưởng bối trầm ổ n đắc t r í cản dỡ cũng không có gì thích khoe cũng rất bình thường tất k ỹ chiến lợi phẩm đại m a nghiêng đầu sau khi suy nghĩ một chút nói tiếp xuống nên làm gì tới có chút túi đầu giả cờ xì ca bụ tổ rất muốn nhắc nhở một chút thu chỗ tốt có lẽ thả người có thể đến cùng vẫn là không dám nói lung tung sợ lại gây ra phiền phái gì tới đúng còn phải khảo sát khảo sát đại m a giật mình nói tuy nói ta coi trọng ngươi cùng họ rỗ xì mạt bí thuật cùng đầu não có thể đến cùng vẫn là đến kiểm tra một chút ngay đại m a cố nén trong lòng nộ khí g i cờ xì ca bụ tổ nữ khí cung kính nói còn mời vui lòng chỉ giáo nên nói như thế nào đâu đại m a s ử a sang lấy tìm t ử chấm dãi nói bây giờ họ rồ xì maz ở vào hai lần bất tử chuyển sinh quá độ giai đoạn lấy họ rồ xì maz cường đại bình thường nì dạ căn bản là không chịu đựng nổi nó linh hồn tiến vào chiếm d i ữ một lúc sau liền biết xảy ra vấn đề cho nên phù hợp ba mươi chín vật chứa ba mươi chín rất trọng yếu điểm này kỳ thật cùng đại mars tái sinh h ạ c h cấy ghép chỉ có thể đem tuyệt đại bộ phận năng lực loại bỏ đồng dạng cả hai chỗ khai thác phương pháp khác biệt bất tử chuyển sinh là một ngụn mất, mất tu hú chiếm tổ đại m a chỉ là thả ra từ thể cho một điểm ơn huệ nhỏ Đi theo m ụ chú,、si、chú t i、so、ấn, ấn bản g thân kỳ thật đưa đến một đá nhiều chim tác dụng tăng lên thủ hạ thực lực chỉ là một phương diện phục sinh dự bị cũng là chỉ có thể nhìn mà thèm sự tình cường đại chú ấn hai trạng thái người gánh chịu cơ bản đều có thể miễn cưỡng tiếp nhận họ rồ xỉ mạt lực lượng thế nhưng là cho dù đồng dạng trạng thái tố chất thân thể trên lệch cũng là thiên xoa địa viễn h u y ê ư u hoàn cùng cả gụ dạ kỳ mì mạ dồ căn bản không phải một cái cấp bậc vật chứa ủ t r ì hạ xạ s ủ kẹ cùng mì tạ dạ xì ẳng cổ cũng hoàn toàn không phải một cái cấp bậc ba năm mới có một lần chuyển sinh cơ hội họ d ồ xị mạ dương nhiên biết tính toán tỉ mỉ tựa như lại mạ d chế tạo ra ma đổi tái sinh h ạ c h trừ xem như lễ vật đưa cho dồm cùng sen bên ngoài một cái đều không có đưa ra ngoài những cái kia tư chất bình thường một chút nhìn được đến tương lai không có gia truyền mỹ thuật cũng không có huyết kế giới hạn mỹ dạ không đáng đại mạ dạng phí thời gian đồng dạng nếu là h ữ chỉ hạ xạ s ủ kẻ kịp thời đổi tới họ rồ xị ma nơi nào sẽ để ý v u y ề n đủ hoàn loại kiềm ặ t hàng thời gian hơn một năm liền phát sinh thân thể bài xích hiện tượng đủ để thấy lần này bất tử chuyển sinh là lỗ lớn cần biết ba năm kỳ hạn nhưng thật ra là họ rồ xị ma d ư linh hồn khôi phục kỳ hạn cũng không phải là nói đến ba năm liền muốn đổi thân thể nếu như vật chứa tư chất ưu việt đừng nói ba năm mười năm thậm chí là ba mươi năm không đổi đều có khả năng đại ma tái sinh h ạ c h không có họ rồ xị ma d như thế tốt khẩu vị nguyên bản liền định đem nó xem như lưu manh đi theo ăn thịt cường già húp chút nước nước canh nước liền thỏa mãn b hôm nay đại mads không phải vì hỏi những chuyện này trên bản chất nói họ dồ sĩ m a d bất tử chuyển sinh nhưng thật ra là một loại lách qua tịnh thổ chuyển sinh phương thức mà ta hiện tại đối cái này cực kỳ hứng thú ngài là nói trừ bát kỳ chi thuật cũng muốn học bất tử chuyển sinh da cờ s i ca bù tổ có chút kinh dị tuổi còn trẻ đại mads làm sao lại nghĩ như vậy không ra nếu như không phải tuổi giá sức yếu họ dồ sĩ m a d cũng sẽ không như thế vội vàng sử dụng bất tử chuyển sinh bất tử chuyển sinh thai họa ngầm quá lớn ta không thế nào cảm thấy hứng thú đại mads lắc đầu nói ta đang nghiên cứu một môn chính thức phục sinh chi thuật phục sinh da cờ xì c ạ bụ t ộ lộ ra vẻ kinh hãi Ừm. phục sinh khả năng không quá chuẩn xác phải nói là gạt chết chi thuật hoặc là giả chết chi thuật gạt chết giả chết da cờ xì c ạ bụ t ộ hoàn toàn theo không kịp đại mà suy nghĩ kỳ quái mà hỏi tham cái này có làm được cái gì còn không bằng tăng lên mình thực lực gắn gượng g qua nguy cơ tử vong nếu như nói có một lần mệnh trung chú định cơ hồ tìm không thấy bất luận cái gì né qua đi phương pháp tử vong đâu mệnh trung chú định hẳn phải chết có loại sự tình này cho dù là tiên đoán cũng không thể như thế chắc chắn a đại mà khoát k h o t a y đánh gây giả cờ xì ca bụ tội cái khác ngươi đừng quản cũng không cần đ o á n m ò ta tiên nhân hình thức không có thu hoạch được đoán được tương lai thiên phú lấy ta vừa rồi nói là điều kiện tiên quyết tham khảo bất tử c h u y ể n sinh phải chăng có thể khai phát ra gạt chết chi thuật hoặc là giả chết chi thuật đến lúc này kế tiếp chuyện quan trọng liền nhất định phải chú ý tới đến đó chính là thập vị phục sinh nhất định phải rút ra chín đại vị thú trả cỡ dạ thân là một đôi gì n ụ gì kỳ g ạ dạ như thế nào mới có thể né qua nguy cơ tử vong dựa vào trịa rồ lấy mạng đổi mạng luôn cảm thấy có chút không đáng tin cậy chương năm trăm linh ba ảnh hưởng chương năm trăm linh ba ảnh、hưởng. đại m a trong trí nhớ chịa rổ thi triển k ỳ sinh truyền sinh t h i sinh chính mình cứu sống bị rút ra một đôi sủ cạ cụ gà ạ dạ kỳ thật tràn ngập rất nhiều trường hợp cấm thuật k ỳ sinh truyền sinh là từ chữa bệnh nhận thuật phát triển phục h o ạ thuật t điểm này hẳn là có thể khẳng định vấn đề là thúc đẩy chịa rổ thi triển cái này nhận thuật thời cơ không đúng bây giờ s ù nạ no xạ sổ d ì đã chết rồi một thân khôi lỗi rơi vào chịa rổ trên tay cái này một lòng vì cháu trai suy nghĩ lao thái bà có thể hay không có một ngày vụ trộm đem xù nạ no xạ sổ dị phục sinh sau đó một mệnh ô hô dẫn đến cấm thuật kỹ sinh truyền sinh như vậy thất truyền đều nói không chính xác dù là hiện tại trịa rổ còn làm không được không có nghĩa là tương lai làm không được đối gà ạ dạ tới nói đây là cái tương đối lớn thai hoàng ẩm cho dù cái kia đã có chút bi quan c h á n đời lao t h á i bà không nghĩ phục sinh tội ác chồng chất cháu trai cuối cùng có thể hay không lựa chọn đại công vô tư hy sinh chính mình để gà ạ dạ khởi tử hồi sinh đều là â n số ngẫm lại lúc kia c h ẳ n g cảnh một đôi sủ c ả c ú mất đi c ả dẹp đệ ngũ chết rồi rán mất đầu xa nhẫn gặp phải so c ô n ổ hạ sụp đổ kế hoạch thảm bại về sau còn muốn ác liệt cục diện hơn một năm trước kia đánh lén cỗ nộ hạ chiến bại mà quay về chí ít còn có một đôi dị không phục sinh gạ giả, toàn bộ s ù nạ gạ cụ ngay cả một cái có thể trông cậy vào đệ lụt mắt đều không có cảm nhận được cổ n ổ hạ nghỉ dạ thiện ý mà lương tâm phát hiện là một mặt chỉ sợ cũng là không thể làm gì lựa chọn chứng kiến s ù nạ gạ cụ toàn bộ lịch sử c h i a rộ không chịu nhận vô số đồng bạn vì đó p h â n đấu làng bị ngũ đại nghỉ dạ thôn xóa tên đi thế nhưng là bây giờ bởi vì đại ma d ự tồn tại tình huống thay đổi thẳng đến tu thành tiên nhân hình thức đánh l u i xủ chỉ cả đời thứ ba nộ kỳ tập kích đại ma dắt đầu suy tư kế tiếp trọng yếu tiết điểm cũng chính là xịp đèn bắt đầu một đôi dị nụ dị kỳ tranh đoạt chiến thời điểm một ớ i kinh ngạc phát hiện, tại, ngạc mình tồn tại, có thể sẽ dẫn đến phát thể có m sẽ cái vô cùng ác liệt vô khi ế t quả. Cả c dẹp ế n tử, đài ố i tới nói, xa nhận khẳng định l khó mà t ế nếu thế, nếu kế p phù hợp nhận, như không người thay thế, trong thôn lĩnh vãn, nhưng người n thay hữu thức chi sĩ chịu h tuyệt đối liều cứu đối i có sĩ ệ là mạt gã h ể thực i khi đài ế u Một mặt h lực càng ngày càng mạnh danh khí càng lúc càng lớn tại x a nhận bên trong danh vọng dần dần vững chắc về sau c h i a rồ có thể sẽ không lựa chọn phục sinh g ã ạ dạ mà là đem đài mạt đẩy lên ca dẹp đệ lục mục đích vị trí tại cẩn thận cân nhắc tương lai phát triển xu thế về sau đại m d c không thể không tiếp nối xác nhận dạng này phát triển khả năng cực cao ự c c duy nhất cứu vãn khả năng chính là gà ạ gia bị đoạt đi một đôi sủ cả cụ về sau cũng sẽ không chết hoặc là dứt khoát đánh lui hết t h ể cường địch thế nhưng là cứ như vậy xa nhận phải đối mặt khó khăn chính là triệt để lịch c h u y ể n thập vĩ phục sinh kết cục một đôi sủ cả cụ không có bắt vĩ gì kỳ dùng xúc tu thay thế bản thể chịu chết năng lực cũng không có như cụ dạ mạ như thế bị chia cắt thành âm dương hai phần kỳ nợ bệ ẹ cùng ngụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cuối cùng có thể còn sống sót trừ thực lực bản thân cường đại cụ mò gạ cụ cùng cô nô hạ cường già tụ tập không sợ ạ ca sủ kỳ bên ngoài vi t h ú đặc tính cũng là nhân tố trọng yếu một trong mà xù nạ gạ cụ thực lực đến cùng vẫn là kém không ít nói thực ra ý thức được điểm này thời điểm đại ma thật sự là trong lòng một mảnh lạnh b ư ớ c vài thập niên trước tại u c h í hạ mạ đạ giả thu hoạch được di nệ gẳng đem ngoại đạo ma tượng từ mặt trăng trong phong ấn thông linh ra bắt đầu thập v ị phục sinh kỳ thật đã không thể nghịch chuyển nếu như đại ma sớm trùng sinh hai mươi năm trở thành gạ dẹt đời thứ ba nói không chừng còn có cơ hội tìm tới u trí hạ mạ đạ ẩn thất địa đem nó cùng dẹt đen xử lý liền có thể cải biến lịch sử xử lý ủ c h í hạ ô bị tổ đều không được không có i ủ trí hạ ô bị tổ còn có Uchiha Uchiha i ủ trí hạ xì xì ủ trí hạ ít chia bọn người d i ệ t tộc trước đó nhiều như vậy ủ c h í hạ luôn có thể tìm tới một cái phù hợp công cụ nhân loại này đem nguy hiểm bóp t ắ t tại n à y sinh bên trong ảo tưởng chú định không có khả năng thực hiện lần thứ tư n h ậ n giới đại chiến nhìn như tràn ngập các loại trùng hợp cùng ngoại ý mới nhưng chỉ cần gì nệ gẳng cùng ngoại đạo ma tượng vẫn còn sớm muộn có ngu x u ẩ n bị dẹt đen lắc lư què đi phục sinh thập vị thi triển vô hạn xù q u ả m g vừa nghĩ tới mình muốn đối mặt trường hợp như vậy đại ma d ự n một trận trộn g i đoạt vận mệnh chi từ sống, mệnh không đủ vẫn là không muốn nếm thử liền xem như kế nhiệm cà rét đệ lúc mắt cùng cái khác cà liên thủ đối chiến thập vĩ đại mà d cũng không muốn làm vô số một phân thân đỉnh lấy hoàn toàn thể sợ sàn đủ thời đỉnh cao có được gì nệ gặng u ụ trí hạ mạ đã dạ cơ h ộ i là vô địch thu hoạch được lục đạo tiên nhân c h u y ể n thừa u ụ trí hạ xạ s ủ kệ liên thủ với u ụ dù mạ kỳ nạ dù tội đều không phải đối thủ loại phiền toái này sự t ì n h vẫn là giao cho chính nghĩa đồng bạn gà ạ dạ đi làm tốt nho nhỏ anh em vợ cũng hết sức vui vẻ vừa vặn hôm nay đụng phải am hiểu sâu giả chết tránh thai phục sinh tri đạo họ rổ xi mà d mặc dù không biết đại mà đến cùng đánh lấy ý định gì giả cờ sĩ cạ bụ tổ vẫn là nghiêm túc sau khi suy nghĩ một chút đáp cho dù là họ rổ si mà dại nhân cũng đối tử vong tràn ngập kính sợ cái gọi là phúc sinh chỉ là không có chết triệt để mà thôi nói cách khác cho dù là có được bất tử chuyển sinh bí thuật họ rổ si mà cũng không tin nhận rơi có chính thức khởi tử hồi sinh a đại mà dưới có chút thất vọng cũng đúng chưa từng gặp qua ngoại đạo luân hồi trời sinh chi thuật cùng cấm thuật kỷ sinh chuyển sinh n g i xác thực sẽ không tin tưởng chính thức lịch chuyển sinh tử muốn nói như vậy cũng không sai bất quá ngài sở cầu cũng không phải phục hòa thuật mà là gạt chết cùng giả chết chi thuật cái này độ khó liền thấp nhiều đầu tiên đến biết rõ ràng là dạng gì tử vong uy hiếp mới có thể có tính nhắm vào b ộ trí đại mạc thật sâu nhìn dạ cờ s ỉ c ạ bụ tô một chút tiến vào mình am hiểu lĩnh vực về sau thanh niên tóc bạc này tựa hồ tản mát ra cùng lúc trước không giống phong thái dị nụ dị kỳ mất đi thể nội vi thú làm sao bảo mệnh cái này dạ cờ s ỉ c ạ bụ tô kinh ngạc há to miệng lập tức khẽ cười nói không có cứu hẳn phải chết không nghi ngờ cực i ể u số sinh mệnh lực cường đại dị nụ dị kỳ mất đi vi thú về sau còn miễn cưỡng có thể sống sót một lát bàn giao vài câu di ngôn cái gì cái khác vẫn là không cần trông c h y vào tại vĩ thú p h ụ thể một khắc này bắt đầu dị nụ dị kỳ sinh mệnh kỳ thật đã hiến tế cho vĩ thú lấy tự thân tính mệnh làm đại giá đem vĩ t h ú phong ấn đây là dị nụ dị kỳ số mệnh vĩ thú ly thể mặc kệ là chủ động hay là bị động dị nụ dị kỳ đều sẽ mất đi sinh mệnh tương ứng nếu như dị nụ dị kỳ ngoài ý muốn nội tử không có kịp thời phá vỡ phong ấn thu hoạch được tự do vĩ thú cũng sẽ nhận liên lụy mà tạm thời tử vong mấy năm sau mới có thể tại nhận giới chọn cơ chúng、sinh. ta đối hiện thực khó khăn biết quá tường h tận không muốn nghe ngươi lặp lại một lần nữa chỉ muốn biết có cái gì tránh tử vong phương pháp đại m a d đánh gãy giả cờ xì cạ bụ tổ giải thích có chút không vui nói nếu như dễ dàng như vậy làm được còn muốn ngươi cùng họ rổ xì mà trí tuệ làm gì thông thường phương pháp khẳng định là vô dụng giả cờ xì cạ bụ tổ nghiêm túc nói với đại mads chương năm trăm linh bốn bí ẩn chương năm trăm linh bốn bí ẩn đại nhân khái minh bạch ngài trọng điểm hỏi thăm cấm t h u ậ t bất tử chuyển sinh mục đích nếu như dị nụ dị kỳ tại tử vong trước đó linh hồn lý thể tử vong về sau nghị trăm phương ngàn kế bảo trì thân thể hòa tính kịp thời để nguyên chủ nhân linh hồn trở về kỳ thật liền có thể né qua nguy cơ tử vong như thế nào mới có thể làm được dạng này hoàn mỹ trăng cảnh đại m a kỳ thật cũng nghĩ qua trình tự rất đơn giản cần phải làm được không dễ dàng bất tử chuyển sinh liền có thể đáng tiếc da cờ si cạ bủ tồ cười lắc đầu thời cơ không tốt nắm giữ một cái sơ xẩy liền biết ngoài ý muốn nổi lên mà tử vong húng chi ta cũng không cho rằng trừ họ rổ si m à n ạ i nhân còn có người khác có thể học được bất tử chuyển sinh chưa hẳn không phải bất tử chuyển sinh không thể cái này ngơi trước đ ư n g quản đại mad khoác k h o tay trực tiếp nơi đó hỏi ngươi vừa rồi nhắc tới thời cơ không tốt nắm giữ cho nên ta nghĩ đến một cái biện pháp cùng nó đợi đến không lường được tương lai bị đoạt đi v ị thú còn không bằng chủ động phân t á c h gì nụ d ì kỳ cùng v ị thú dạng này thật đúng là có thể dạ cờ s ỉ ca bủ tổ tinh thần chấn động bất khả tương nghị nhìn đái mà một chút chợt ý thức được đây là cái ý đồ không tồi so sánh với phong ấ n v ị thú chủ động phóng thích v ị thú muốn dễ dàng hơn nhiều chỉ là gì nụ d ì kỳ không có việc gì cũng sẽ không làm như vậy bởi vì thứ này cũng ngang với tự sát chỉ có chờ đến gì nụ dị kỳ tự giác thọ hạ đến mong muốn đem vi thu chuyển rời đến đời tiếp theo gì nụ gì kỳ trên thân mới có thể chủ động bài trừ phong ấn giống như ủ r ù mạ kỳ mi tô đem c á ụ dạ mạ chuyển cho ủ r ù mạ kỳ cợ tị nạn như thế như vậy tiến thêm một bước cân nhắc ta cần linh hồn chuyển di chi thuật trong linh hồn ở giữa vật hướng dẫn cùng bảo trì vi thu ly thể về sau gì nụ gì kỳ thân thể hoạt tính phương pháp đại khái chỉ những thứ này đi nhìn như chuyện rất phiền phức phân giải thành rất nhiều bước nhỏ đột nhiên về sau tựa hồ cũng không giống trong tưởng tượng khó như vậy lấy thực hiện còn có vi thu xử trí cũng phải cân nhắc cũng không thể đem như thế đại gia hỏa thả đi t u t nói không sai đại m a r u d i ra đại thủ vô vô giả cờ xỉ ca b ù tổ bà vai xuất thủ không nhẹ không nặng lô mãng thiếu niên không có chút nào cân nhắc thân thể trọng thương suy yếu ra hỏa đến cùng nhận không chịu được lực đạo của mình cùng người thông minh thương lượng cảm giác mình cũng thông minh không ít có thể rút một tay là vinh hạnh của ta cuối cùng không có u ổn g phí đến cảm giác thu hoạch không nhỏ đại mars thỏa mãn gật gật đầu hôm nay tới đây thôi đương nhiên vẫn là đến đem bộ phận ký ức phong tỏa các ngươi không có ý kiến gì à. đại m a r quét mắt cơ hồ không có năng lực phản kháng ba người cả d ì n d ọ đến liên tục không ngừng gật đầu tỉnh tỉnh mê mê ẩy đạ dạ không phản ứng chút nào dạ cờ xị c ả bụ tổ t ú i lầu xuống cung kính nói như ngài mong muốn kia các ngươi bung ra mâu thuẫn tri tâm ta tới thi triển nhất thuật nói tinh thần khôi lỗi dây đem ba người b a o khỏa đại mạc nháy mắt bóc ra bọn hắn đối với ngoại giới hết thể cảm giác sau đó hoa mấy phút đem ba người trong đầu có thể vơ vét tầng ngoại ký ức lật toàn bộ về sau đại mạc mới yên lòng một nhân trí ngắn đám người trí trưởng lão ta cần một chút chính thức trí tuệ bỏ ra mưu đồ sách không thể chỉ dựa vào tình báo ưu thế cùng náo động làm việc rất nhiều kỳ tích phát hiện đều là trí tuệ va chạm hỏa hoa nhất là phía trước đường mê mang tình hôn giới Quên mình vì người. trước mắt ba cái tù binh đại ma dại trong đầu của bọn họ xuống tiềm nào thao xa phỏng ấn đem bộ phận ký ức tạm thời áp chế để tránh tiết lộ quá nhiều tự thân bí mật về sau lại lấy ra ba cái tái sinh hạch không khách khí chút nào cấy ghép trong cơ thể của bọn họ vì phòng ngừa bị phát hiện đại ma cẩn thận như vậy cẩn thận giao phó bọn hắn tái sinh hạch so đưa cho dồn cùng sen còn lớn sạch sẽ nhất là trên thân có tiên tri chú ân ấy đã dạ càng là ẩn n ú t đến sâu nhất liền vì phòng ngừa bị họ rổ xì mạt phát hiện nó thể nội có một cái cùng hắn đ o ạ n tài nguyên đạo tặc mở cửa sau loại sự tình này lại không phải chỉ có họ rổ xì mạt một người biết làm đại mạt không giống họ rổ xì mạt như thế tham lam chỉ tồn vất một điểm chỗ tốt liền rút tâm tư mặc kệ là thiên phú vẫn là thực lực ba người này đều đáng giá đại mạt tiếp theo phiên công phu cho ba cái tái sinh hạch trả giá đã như thế bao quát nhất k h ô n khéo giả cờ xì ca bụ tổ ở bên trong cũng không biết mình mất đi một bộ phận ký ức cũng không biết thể nội có đại mạt ấy ghép tái sinh hạch Nếu như tương lai thực lai l để bảo đảm vạn vô nhất đất đại maz chuẩn bị nhiều như vậy bảo hiểm biện pháp liền xem như họ rổ si maz nếu như không có tính nhắm vào tra xét cũng phát hiện không được thuộc hạ trong thân thể tiềm ẩn bí ẩn lực lượng tại đại maz thu về trước đó đem tái sinh hoạch xem như huyết kế giới hạn kỳ thật cũng không sai chỉ là ban cho không phải tiên tổ mà là đại mạc nửa ngày sau chật vật tổ ba người trở lại phương nam căn cứ tây đã dạ trở lại phòng thí nghiệm tiếp tục làm hắn tay chân kiêm thí nghiệm vật liệu c ả dìn không bị thương tích gì nhưng trả cờ dạ tiêu hao rất lớn tiếp nhận không nhỏ tinh thần áp lực cảm giác mười phần mẩn bệnh bị đổi rời đi chỉ có giả cờ xỉ cá bụ tổ đi tới vì chính mình điều phối làm dịu thân thể áp lực dược tể họ rổ xi mạt r ư ớ c mặt báo cáo hôm nay cùng đại m ạ gặp mặt kết quả nhìn chúng ta bí thuật họ rổ xi m ạ nhiều hứng thú nói chỉ cần hắn giao nổi thẻ đánh bạc đừng nói bát k ỳ chi thuật huế thổ truyền sinh bất tử truyền sinh chú ấn g i á n t i ê n thuật nhân bản kỹ thuật đều có thể dùng để giao dịch từ khi vào tay v ụ c h ỉ hạ xạ s ủ kẹ về sau họ rồ xì m a cùng xì mụ dạ đắn dưới liên hệ như vậy gián đoạn tới ám sát rút n ý dạ cũng nhiều hơn không ít tình cảnh trở nên h i ể m ác để họ rồ xì m a nghiên cứu hiệu suất cũng biến thấp bây giờ có đưa tới cửa xa nhận nguyện ý hợp tác họ rồ xì m a cầu còn không được liền nhìn đối phương c ó thể đầu nhập bao nhiêu chỉ là có một chút ta rất h ế u kỳ ngươi nói các ngươi ba người bị đánh bại dùng tế bào cấy ghép kỹ thuật cùng thể năng chữa c h ị đem mình chuộc trở về tựa hồ có chút không đúng sao ba mươi chín xích chi cắt đùi ba mươi chín thanh danh cho tới bây giờ liền cùng khoan dung cùng hào phóng vô duyên làm sao có thể như vậy bông tay u dù mạ kỳ huyết mạch bạo đội huyết kế giới hạn cùng dạ cờ xì ca bụ tổ bản thân mỗi một cái đều là khó được nhân tài giá trị rõ ràng vượt qua trả giá bí thuật nguyên nhân ta cũng nghĩ không thông bất quá dạ cờ xì ca bụ tổ suy đoán nói ta cảm thấy có lẽ là muốn cầu cạnh nhọ rộ x ì m à t ạ i nhân không nghĩ bức bách quá đáng chờ lần sau gặp mặt liền có thể biết chương năm trăm lẻ năm h o ạ hóa chương năm trăm lẻ năm h o ạ hóa dạ cờ xỉ cạ bụ tổ mang theo ấy đạ dạ cùng cạ dìn ra ngoài sau đó mang theo một thân tổn thương s á m xịt chạy về cho dù h u trí hạ x ả s ủ kẻ không quá quan tâm người khác tao nộ g nhưng như thế đ ộ n tĩnh nghĩ không biết cũng khó thực lực còn mạnh hơn chính mình bạo đ ộ t nghĩ dạ cao thâm mặt chắc chữa bệnh nghĩ dạ thêm phụ trợ năng lực ưu việt bí thuật thiên tài dễ như t r ở bàn tay liền bị đánh bại quả thực để người hiếu kỳ trừ cái đó ra một lòng báo thủ h u trí hạ trẻ mồ côi cũng nghĩ thông qua mấy người tao nộ g phán đoán một chút mình thực lực ở vào trình độ gì khi từ cạ dìn trong miệng biết được đối thủ chẳng qua là xa nhẫn đại mà thời điểm nguyên bản lãnh đ ạ m sắc mặt lập tức càng thêm âm trầm hơn một năm nay ta đến cùng đang làm gì lúc trước vứt bỏ cô n ô hạ phản bội chạy trốn tìm nơi nương tựa họ rổ xì mạt một cái trọng yếu lý do chính là đồng đội ủ rủ mạ kỳ nạ dù tổ tiến bộ thực tế là quá nhanh so sánh phía dưới để cho mình cảm thấy thực lực tăng lên quá mức chậm chạp lại thêm âm nhận bốn người chúng mê hoặc mới có đi theo họ rổ xì mạt tâm tư hơn một năm nay thời gian u trị hạ xạ xù kệ tự nhận tu hành đã đủ khắc khổ tiến triển cũng mười phần thuận lợi mặc dù không phải là đối thủ của ấy đã dạ để cho mình có chút lo nghĩ nhưng cũng không tới sốt ruột tình trạng nhưng là hôm nay biết được hơn một năm trước kia còn cùng mình ở vào s ả n s ả n với nhau thiếu niên đã xa xa đem mình bỏ lại đằng sau thời điểm trong lòng tâm tình tiêu cực lập tức liền khó mà ngăn chặn cái này mặc dù có chút t i ế ệ t đối nhưng có thể đánh lui sủ chỉ c ả đời thứ ba nộ kỳ thiên tài chúng ta không phải đối thủ cũng bình thường c ả dìn một bên chê cười một bên khuyên giải nói c h ờ ngươi đến hắn cái k i a n i ê n kỷ nhất định mạnh hơn hắn trong lòng suy nghĩ lăn lộn thiếu niên tóc đen liếc qua mang theo kính mắt tóc đỏ nữ hải ngay cả qua loa tâm tư đều không có u chị hạ ít chĩa so u chí hạ xạ xủ kẻ lớn năm tuổi đại ma dưới so h ủ u trí hạ xạ s ủ kẻ lớn hơn ba tuổi bị coi là tất s á t mục tiêu diệt tộc thảm án hung thủ cũng chỉ so đại ma dưới lớn hơn một tuổi nhiều năm ấy đổ diệt toàn bộ hữu trí hạ gia tộc thời điểm cùng hiện tại hữu trí hạ xạ s ủ kẻ không chênh lệch nhiều lấy ở độ tuổi này chênh l ệ n h đem mấy người so sánh thực lực cân nhắc đi vào để hữu trí hạ xạ s ủ kẻ không thể không thừa nhận mình là tiến bộ chậm nhất một cái kia mà lại là bị xa xa bỏ lại đằng sau tại sân huấn luyện đem mình ép tới không thở nổi ấy đã ra vị đã từng cùng mình cùng đài thi đấu xa nhẫn hời hợt đánh、bại. để khoảng thời gian này có chút đoạt được cụ trí hạ xạ xú kẹ đều đối với mình đi theo họ rổ xì mạt cố gắng tu hành có hữu dụng hay không sinh ra một tiêu mê mang cũng may lũ kinh đ ã kích báo thủ thiếu niên tâm trí coi như là qua được cấp tốc để xuống bốc lên mặt trái ý nghĩ đã không có đường rút lui cụ trí hạ xạ xú kẹ trừ càng thêm cố gắng tu hành mau chóng ép khô họ rổ xì mạt bí thuật tăng thực lực lên bên ngoài đã không có những biện pháp khác cùng lúc đó va đã chuẩn bị trong phòng nghỉ dựa theo lệ cũ ăn mê hoặc tâm trí bí dược tại huyễn thuật tác dụng dưới làm từng bước tinh luyện trả cờ g i tiến hành đơn giản tu hành thời điểm trên thân không tự chủ được sao động chú ấn thỉnh thoảng tại bên ngoài thân phun ra nuốt vào lấy xích hồng sắc vân văn đem bạo đ ộ n trả cờ dạ kích phát đến càng thêm bạo ngược không người biết được trong cơ thể nguyên bản tại trả cờ dạ mạch luân cùng kinh mạch lần nút bí ẩn lực lượng bất động thanh sắc lấy ra lấy một tia trả cờ dạ hồi lâu sau tại ấy đ ã dạ nơi tim hội tụ từng đầu kim sắc đường vân đang nhảy nhót trái tim mặt ngoài l à n tràn sau đó chậm rãi cắm vào trong đó chạy qua trái tim bị chuyển vận đến toàn thân tế bạo máu cũng nhiễm nhỏ bẽ năng lượng màu và nóng vô thanh vô tức cải biến tình trạng cơ thể đồng thời theo ấy đạ dạ tu hành mà hấp thu trả cờ trở lại làng ở hoa di thanh tẩy toàn thân trên d ư ớ i ô huế đổi một thân sạch sẽ quần áo ngay tại tính tỏa mình tưởng đại mạc đột nhiên nhìn về phía đông nam phương hướng nơi đó có một cỗ không h i ể u khí tức thuận tự nhiên năng lượng rung động vượt qua xa xôi khoảng cách cùng trong cơ thể mình trả cờ dạ sinh ra c ộ n m ì n h loại cảm giác này là ấy đa dạ thế mà nhanh như vậy đã có phản ứng thiên tài đều là như thế không g i ả n g đạo lý sao tăng thực lực lên dù là linh trí mông mội cũng ngăn không được ỏ rồ sĩ、sì、mạc chủ ấn thời khắc đều đang tiêu hao ấy đa dạ tiềm lực để nó bằng nhanh nhất tốc độ tăng thực lực lên đại mạc giao phó no tái sinh hoạch cũng chỉ là vì dựng cái xe tiện lợi tại ấy đã giả triệt để tử vong trước đó vớt một điểm không có ý nghĩa chỗ tốt thôi trong trí nhớ mười chín tuổi liền chết ấy đã giả có lẽ còn không có đạt tới nó đ ỉ n h phong cho dù hữu chỉ hạ xạ xủ kẻ thằng hắn kỳ thật cũng chiếm thu hoạch đỏ rổ xỉ mà di sản tiện nghi so sánh g i ớ i đã qua tuổi hai mươi tuổi giả c ỡ xỉ ca bụ tổ tại tu thành tiên nhân hình thức trước đó thực lực tăng lên đã tương đối chậm chạp bất quá hôm nay ấy đã giả trên thân hiện tượng để đại ma dối tai sinh hoạch công dụng có ý tưởng khác có lẽ ta có lẽ điều chỉnh một chút mạch suy nghĩ không nên vẹn, vẹn đem ánh mắt tập trung ở những cái kia thiên phú dị bẩm tiền độ rộng lớn người trẻ tuổi t r ê n thân muốn lấy càng thêm rộng lớn tầm mắt đến đối đại vấn đề giao phó tái sinh hoạch nhưng thật ra là một cái trường kỳ đầu tư quá trình khai quật chưa thành danh thiên tài mười mấy hai mươi năm về sau có thể thu được hàng trăm hàng ngàn lần ích lợi khả thi ở giữa khoảng cách quá dài giống ấy đạ ra loại thực lực này cơ bản thành hình ngắn ngủi trong vòng hai năm vô cùng có khả năng chiến tử thắng s u ố i xẻo kỳ thật cũng không tệ có thể chờ đúng thời cơ kiếm một đợt đập bóng trừ cái đó ra những cái kia gần đất xa trở thành danh lý dạ cũng không phải không còn gì khác tựa như chế rộ đại mad nếu là ở trên người nàng c â y ghép tái sinh h ạ c h có lẽ hai ba năm về sau thu về cũng không chiếm được quá nhiều chỗ tốt nhưng bạn nhất không có cam lòng nàng cây khô gặp mùa xuân tiến thêm một bước đâu t ỷ như nghiên cứu ra so cấm thuật k ỷ sinh chuyển sinh càng thêm lợi hại phục học thuật kia đại mad liền kiếm một cho dù không có thu hoạch một điểm khôi lội thuật kinh nghiệm cũng là rất tốt ta phải tỉnh táo một điểm không thể xúc động nghĩ đến đây đại mad đệ lên c á i chán để cho mình thanh tỉnh một điểm luôn muốn đem chỗ tốt toàn kiếm được trong tay mình quá mức tham lam tựa như đô thị tiểu thuyết xuyên việt trở lại quá khứ về sau vô cùng giá tiền thấp nhập cổ phần mới thành lập kỳ internet xí nghiệp tương lai có thể kiếm mấy vạn lần thậm chí là mấy chục vạn lần có thể cho dù lại khôn khéo nhà tư bản cũng sẽ không tham lam đến tình trạng như thế làm như thế chi nghĩ người cuối cùng hơn phân nửa là gà bay trứng vỡ mấy năm mười mấy năm thậm chí là mấy chục năm sau chỗ tốt đối t a ý nghĩa cũng không lớn ngược lại là gần hai năm thực lực đột phi manh t i ế n cùng có ta cần thành thạo một nghề trưởng thành lý dạ khả năng càng hữu dụng trong ngắn hạn tận khả năng tích lũy tài nguyên tăng thực lực lên mới là đại ma cần làm quá mức bố cục lâu dài chờ ba bốn năm về sau lần thứ tư nhận giới đại chiến kết thúc lại đến tiến hành cũng c h ô n g mượn chừng năm trăm linh sáu cách dùng chừng năm trăm linh sáu cách dùng trừ cái đó ra một chút trong thời gian ngắn có thể biên độ lớn tăng lên thực lực thủ đoạn từ đại mạn trong đầu t o á t ra t ỷ như đã bị đại mạn vứt bỏ có rất lớn tác dụng phụ trú ấn thay máu d ẹ p trắng p h ụ thể cung cấp đại lượng sinh mệnh năng lượng phụ trợ cực kỳ cao cường độ tu hành bị đại mạn không hề để tâm địa toán ngu tàn tiến thậm chí là vừa mới tới tay thể năng chữa trị cùng tế bào cấy ghép kỹ thuật nghĩ như vậy đến trên tay của ta trừ tiên nhân hình thức bên ngoài Kỳ ban ban thậm t có chí tái p h sinh có hoạch tấy ghép lên c lực c người không nên vẹn vẹn giới hạn cho người khôi lỗi cùng thông linh thú trở thậm chí là sinh mệnh lực tràn đầy động vật hoang dã cũng không tệ nhận giới to lớn hóa động vật nhiều như vậy có thể chọn nhiều lắm ba ngày sau đó cách ở họa dị thôn gần trăm cây số bờ biển trên bờ cát đại maz từ đã thoi thóc cá voi trạng hải quái trên thân thu hồi cơ màu đỏ n h ạ t xúc tu tái sinh hạch trở lại ở họa dị phía sau thôn khó nên ý nghĩ trong lòng đại maz vào lúc ban đêm ngay tại biển rộng mênh ngông bên trên tìm tới một con tiếp cận dài năm mươi m cực lớn cá voi cái này cá voi chính vào tráng nghiên kỳ sinh mệnh lực tràn đầy trừ bên ngoài thân bám vào một chút ký sinh trùng bên ngoài lại không có không một chỗ cái này bị đại m a chọn chúng đại gia hỏa lập tức gặp vận rủi lớn đại m a trước đem tái sinh hạch tấy ghép trong đó dùng vừa tới tay không lâu tế bào cấy ghép kỹ thuật đem các loại tế bào cấy ghép đến nó trên thân thậm chí bao gồm âm nhẫn ngũ nhân chúng tại tràn đầy đến viễn siêu phổ thông nghị dạ sinh mệnh lực chống đỡ dưới đại m ạ dùng quán chú chú ấn trả cờ dạ phương thức đem nó thể nội miễn cưỡng sống s ó ố t cấy ghép tế bào từng cái hoạt hóa phân liệt trong thời gian ngắn cái này trên lý luận còn có mấy chục năm tuổi thọ đại tình ngư liền biến thành một con mọc r a các loại kỳ quái khí quan nghị dạ thú tại đại mad không tiết chế thôi hóa dưới cái này đại kình ngư xác thực có được trả cờ dạ cho dù nó tinh thần cực độ yếu đ u ố i nhưng thân thể khổng lồ cung cấp sinh mệnh lực y nguyên kiến h cho thể nội trả cờ dạ lượng viện siêu phổ thông ni dạ đáng tiếc da hỏa này là cái bị thôi hóa ra tốc thành phẩm hoàn toàn không cách nào k h ô n g chế lực lượng trong cơ thể cũng vô pháp h áp chế thể nội tùy ý phân liệt sinh sôi dị t r ù n g tế bào chỉ có thể dựa vào sinh mệnh lực giáng chống đỡ đang chơi đùa gần ba ngay sau đó nó sinh mệnh cuối cùng là đi đến cuối con đường mấy chục năm tuổi thọ trong vòng vài ngày liền bị tiêu xài không còn để ngay từ đầu liền cấy ghép nó thể nội tái sinh hạch đem nó biến hóa cùng nhật ký trưởng thành dù là loại này trưởng thành cùng đề cao là như thế vật mẹo nhưng tái sinh hạch thu hoạch lực lượng cùng kinh nghiệm là chân thật không giả để cho an toàn đại mạc mở ra tiên nhân hình thức mới đưa tái sinh hạch hút vào thể nội nháy mắt một cỗ thống khổ cùng sinh mệnh lực nhanh chóng tan biến d â y rủa tuyệt vọng cảm xúc tiến vào đại mạc nao hải bị hoạt hóa tinh thần bản năng nhanh chóng hấp thu cỗ này tâm tình tiêu cực để đại mạc tinh thần lực cấp tốc tăng lên mấy phút về sau áp lực diệt hết đại m ạ trải nghiệm lấy thu hoạch lần này trừ trạ cờ dạ gia tăng tương đối khả quan cái khắc cơ hồ không có dù sao chỉ là một đầu vô tri không biết g i thú đại m ạ nguyên bản cũng không có trông c tuy nói không tính không có chút nào thu hoạch nhưng cùng lãng phí thời gian so sánh cũng không phải là rất có lời mặt khác kia cố để cho mình lòng còn sợ hãi tâm tình tiêu cực ba động lan tràn để đại ma dí thức được tái sinh hoạch bản thân là không quan hệ thiệt ác nhưng mình cưỡng ép thôi hóa cái này đại k ì n h ngư cướp đoạt nó bộ phận sinh mệnh tinh hoa thủ đoạn là từ đầu đến đôi ma đạo nếu như đem loại phương pháp này dùng tại nhân loại trên thân đó chính là không thể cãi lại chùm phản diện cùng áo r ổ x ì ma sử dụng bất tử chuyển sinh cướp đoạt thân thể người khác hành vi một dạ ác liệt cho dù là có chút tàn nhẫn đối đại những này không có gì trí tuệ động vật hoang dã kỳ thật cũng có chút khó chịu người muốn dùng cẩn thận không quên sơ tâm nhìn xem còn tại thuốc chết d â y rụa đại kình ngư đại maz xuất thủ xóa đi nó sinh mệnh tất yếu giết chóc đại maz cũng không bài xích nguyên bản có thể tránh ngược đãi về sau phải thận trọng tái sinh h ạ c h là cùng có lợi cùng có lợi q u ả tặng không thể để cho nó biến thành gắm nuốt sinh mệnh hải cốt linh cầu cùng kềnh kềnh thu thập x o n g tâm tình trở lại làng ở h ọ di đại maz còn không có vào chỗ liền gặp sen ôm một sấp văn kiện tiền đến trở lấy đại maz con dấu xác nhận đã xảy ra chuyện gì sắc mặt hơi kh là một m kiện chuyện không tốt đại mãn quát khoát, khoát tay ra hiệu d â u r ị a cho dù đã thành không tầm thường đại nhân vật đại mãn vẫn không có dưỡng thành h ỉ nộ không lộ lòng dạ n g trước mặt mọi người còn miễn cưỡng thận trọng một điểm bí mật liền không có tốt như vậy có thể điều chỉnh tốt tâm tính tiếp xuống những cái kia ba mươi chín lông gà vỏ tỏi ba mươi chín việc nhỏ đều cần ngươi tới trọng tài mang theo cảm xúc xử trí không thể được yên tâm đại mãn lật ra sen đưa qua văn kiện phần lớn là một chút làng ờ họa dị về vật bởi vì là nửa mở thả phụ thuộc ni dạ thôn cùng ni dạ không quan hệ bình dân chiếm so cực cao đại m ã lại không thể ủy thác đại danh điều động quan viên tới quản lý thế là việc lớn việc nhỏ đều phải ôn đồn về sau thuê một chút bình dân văn lại tới hiệp trợ đi không thể cái gì đều để n g ị giả xử lý chúng ta không có nhiều người như vậy cùng tinh lực cũng dễ dàng gây nên tranh chấp rất nhiều tới nơi đây bình dân cùng thương khách kỳ thật cũng không quen thuộc tiếp nhận n g ị giả quản lý trên thực tế gánh chịu lấy duy trì chị an làm việc nghĩ giả rất dễ dàng cùng bọn hắn phát sinh mâu thuẫn sợ khẳng định là không sợ nhưng không có cần thiết u trí hạ gia tộc bị diện tộc về sau cổ nộ hạ dân phần lớn mười phần đồng tình nhưng ở diện tộc trước đó đội ủ chỉ hạ tộc nhân ấn tượng cũng không tốt truy cứu nguyên nhân ngay tại ở bọn hắn cầm giữ trực diện tuyệt đại bộ phận thôn dân cảnh bị bộ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết phát sinh mâu thuẫn về sau phụ trách bắt giữ xử phạt nháo sự người cảnh bị bộ thành viên năm rộng thắng giải đắc tội nhiều người đi tự nhiên đối bọn hắn không có ấn tượng tốt gì tại ở v ọ a dì thôn nỉ dạ cũng có vấn đề như vậy nếu như là xù nạ gạ cũ còn tốt một điểm tất cả mọi người quen thuộc nỉ dạ thôn xử sự phương thức mới thành lập phụ thuộc nỉ dạ thôn lại không được đại ma d u ế t nhìn trong tay thường ngày văn kiện qua loa xem một lần về sau con dấu g a o cho sen đi chấp hành tâm tình rất nhiều rồi s e n khẽ cười nói mỗi lần có không hài lòng liền tới xử lý chính vụ dùng thứ sự tính phân tán chú ý a không hoàn toàn là đại mad mỉm cười nói đại quyền trong tay cảm giác rất thư sướng xử trí những cái kia nháo sự hỗn đản cảm giác rất sảng khoái chân thực nguyên nhân khó mà hướng người khác kể rõ nhìn xem những cái kia khói lửa nhân gian có thể để cho đại mad cảm nhận được mình cũng chỉ là cái có chút lực lượng người mà không phải mẫn diệt nhân tính siêu nhân t i ê n thần chương năm trăm linh bảy con đường phía trước chương năm trăm linh bảy con đường phía trước thân là một tên danh vọng rất cao tiền độ rộng lớn mỹ dạ qua loa đem sự tình song sôi về sau đại m ạ thay đổi thon giải trường bảo màu lam nhạc lấy xuống hộ nghệch như là phổ thông thương khách dạ bước tại đã có chút bộ dáng ở họa dị thôn trưởng trên đường đông đã sâu một năm bốn mùa tây nam phong ngẫu nhiên cũng cùng nam tới phương bắc hàn lưu gia hội hình thành khó được mùa tính nước mưa trước đây không lâu p h í a khu vực này đã lâu nên đón một cơn mưa nhỏ hơi tới nhuần một chút có một chút màu xanh biết đất cát nam hải bờ vĩ độ rõ ràng so s ù nạ gạ cũ thấp nhiều trên trăm năm cũng khó được gặp được một lần tuyết rơi cho dù nhiệt độ không khí hạ xuống cũng chỉ là hơi cảm thấy có chút ý lạnh phong c ó chút lớn nhưng sau cơn mưa không khí coi như tới mát người lui tới nhóm trên mặt phổ biến hiện ra tinh thần phân chấn cùng những cái kia vừa tới nơi đ â y mưu sinh người xứ khác thấp thỏm cùng món ăn rõ ràng khác biệt người lui tới quá phức tạp không hề giống xù nạ gạ cũ bên trong người như thế thuần phát đi theo đại m a bên người sen nhỏ dọn ngắm trách tới từ ngũ hồ tứ hải người xứ khác thói quen sinh hoạt phong tục giá trị quan tín ngưỡng chờ một chút đều một trời một vực một cái sơ x ả y liền dễ dàng náo ra mâu thuẫn khoảng thời gian này vì xử lý những này lồng gà vỏ tỏi việc nhỏ sen tổn thương thấu đ ầ u góc làng mới lợi có một số việc cũng không tốt cắt cử người khác cũng may theo thời gian trôi qua đại maaaaaaaaaaaaaaaaa thủ hạ cũng có chút lịch luyện cười cười, có chút xem thường cái từ này cùng giàu nghèo thụ giáo dục hay không phải trang thiện lương quan hệ không lớn s ú nạ gạ cụ bên trong là người quen xã hội mà tại ở họa di thôn là người xa lạ xã hội cả hai có rất lớn khác biệt tựa như đại màn kiếp trước rất nhiều người trong thành đối nông thôn nhân ấn tượng cực độ lưỡng cực phân hóa một bộ phận cho rằng nông thôn nhân t h u ầ n pháp n h i ệ tình t hiếu khách mà đổi thành một bộ phận lo liệu lấy rừng thiêng nước độc nhiều điều dân thành kiến hai loại quan điểm đều có sai lầm bất công lấy thích h ư ớ n g một loại cách sống giá trị quan cân nhắc một cuộc sống khác phương thức đúng và sai tồn tại vấn đề rất lớn ở quen lầu trọ bên t r o n cửa đối diện lẫn nhau không biết người trong thành cùng thỉnh thoảng thông cửa cùng thôn hàng xóm dùng một bộ tiêu chuẩn cân nhắc biết sinh ra rất nghiêm trọng hiểu lầm chỉ vào cách đó không xa có kẻ mặc cả chợ giao dịch đại mạc d ư đối sen giải thích nói một bên là phương bắc đ i ề u quốc đến đây chọn mua quý tộc gia phó một bên là trà c h i quốc vượt biển mà tới thương khách ngươi cảm thấy bọn hắn có thể có cái gì tiếng nói chung không ầm ĩ lên bình an hoàn thành giao dịch cũng không tệ tại s ù nạ gạ cu bên trong hoặc là ngẩm đầu không thấy túi đầu gặp người quen hoặc là b ả y con bắt chuyển thân bằng hào hữu nhân tình thế sự luôn luôn miễn không được quy tắc có giãn phải lớn hơn nhiều cách đối nhân xử thế tương đối khéo đưa đ ẩ y thế nhưng là nơi này song phương bản tính đều khó mà hiểu rõ cả một đời khả năng cũng liền có thể thấy cái này một mặt quay đầu chính là vĩnh biệt h ã m hại lừa gạt c ầ n trả giá giao thiệp cùng danh dự chi phí cực nhỏ mọi người làm chuyện xấu dục vọng liền biết t ă n g gọn x e n trầm mặc một hồi than thở nói hoàn cảnh khiến người tâm xấu đi đạo đức không còn đại m a cười nhạo nói đây coi là cái gì ngươi là chưa thấy qua chính thức lòng người không cổ đạo đức đất lợi là cái d ạ n gì g so sánh với kiếp trước loại kia vật tư sinh hoạt tương đối phong phú nhưng thiện ác quan sụp đổ đến không còn hình dáng xã hội nhận giới người thực sự xem như ngây thơ thuần phát xem có chút buồn cười phản bác ngươi không phải cũng là xù nạ gạ cụ lớn lên sao thực sự từng gặp càng thêm ác liệt hoàn cảnh sinh hoạt thực tế là khó có thể tưởng tượng đó là dạng gì tử chê cởi thiện lương vì nhu nhược ca tụng nói không giữ l ờ i vì thông minh khinh bị thành thật vì ngu xuẩn ao ước ngang ngược trà đạp quy tắc người lạc là quyền làm giống đạp kẻ yếu tìm niềm vui l ạ i e sợ tại hướng cường giả nói không còn có rất rất nhiều n g ư ờ i nghĩ cũng nghĩ không ra n h â n tính c h i ác đem xã hội vặn vẹo thành không có thể lọt vào trong tầm mắt bộ dáng cái này nghe tựa hồ rất tồi tệ dáng vẻ xen có chút ngoại ý muốn đáp vốn chỉ là thuận miệng nói không nghĩ tới đại mà thực sự biết nghiêm túc trả lời đúng không cho nên ta còn thật thích thế giới này mặc dù có cực kỳ cá biệt đầu góc không tốt dễ dàng bị dao động ra hỏa làm ác cũng có số ít rời bỏ nhân tính điên của người nhưng tuyệt đại bộ phận người bình thường bao quát nị dạ ở bên trong vẫn là rất thiện lương coi như cũng có người làm ác nhưng là tuyệt đại bộ phận có thể ý thức được mình tại làm chuyện xấu đạo đức còn không có triệt để vạch phá giá trị quan còn không có chính thức không có bởi vì có được siêu p h à m lực lượng nị dạ trên thực tế áp chế tư bản làm ác không gian cười nghèo không cười kỹ nữ không cho là n ụ c ngược lại cho là vinh hám lợi xã hội vẫn còn tương đối xa coi như ngươi trong n g ộ g ặ p quá tốt ngược lại là nói chuyện h i ế m xen thoải mái mà tìm kiếm nói vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào mới tính nhân loại có lẽ có dáng vẻ vấn đề này tương đối lớn ta cũng không nói được đại m a z i sau khi suy nghĩ một chút nói trong mắt của ta như thế nào nhìn thẳng vào nhân tính bên trong bản năng mới có thể thu được thăng h ò a cùng đề cao siêu việt ngươi trước kia không phải nói muốn đối kháng bản năng mới là đem người và động vật phân chia ra tới mấu chốt ta đại m a z i lắc đầu giải thích nói đối kháng bản năng chỉ là cơ sở nhân loại cần nhìn thẳng vào nó mà không thể bị bản năng t h ô n vệ nhân tính biến thành thu tính chúng ta cũng vô pháp trừ tận gốc bản năng tỉ như sinh sôi không có nó nhân loại liền muốn diện cho nên có lẽ truy cầu phương diện cao hơn siêu việt ta cho là như vậy đại maz gật đầu xác nhận s e n quan điểm nên làm như thế nào đến cái này ta cũng không rõ ràng tuyệt đại bộ phận cái gọi là siêu việt cũng chỉ dừng lại đang đối kháng với trình độ cuối cùng biến thành giả thần giả quỷ khổ tu thành công học chi lưu mà thôi cái đồ chơi này đại maz cũng chỉ là hơi cân nhắc một điểm chính thức nghiên cứu vẫn là phải trí thông minh vượt qua hai trăm chuyên nghiệp triết học r a tới suy nghĩ nên như thế nào định nghĩa nhân tính phạm vi tại không biết lĩnh vực yên lặng vì nhân loại khai cương thác thổ、Thấy、đại maz cũng ăn quả đáng bộ dáng sen che miệng cười c h ồ n nói nhìn ngươi mỗi ngày bận rộn ráng vẻ còn có thời gian cân nhắc những thứ đ ồ nổn ngang này đưa ra thời gian tu hành tốt bao nhiêu đại mạc lún máy bay vẫn không thay đổi nói chờ ngươi cường đại đến ta trình độ này liền minh bạch suy nghĩ đoạt được trí tuệ cùng thành quả so mù quán tu hành tăng lên phải lớn hơn nhiều nhìn xem ủ trí hạ mạ đã dạ ủ trí hạ obito nagato o ọ rồi si ma bọn người tao nộ liền biết phía trước không có đường thời điểm không nên tùy tiện mù đi tìm tới chính xác con đường không mê thất bản thân so cái gì đều trọng yếu là x u nạ gà cũ bên trong thông lệ tổng kết hội đem trong thôn nhân vật trọng yếu tập trung lại thảo luận tháng đó được mất là g ạ dẹp chống chỗ đặc thù thời kỳ còn sót lại trưởng lão cộng trị quyết sách thủ đoạn g ạ dẹp đệ ngũ gà ạ dạ kế vị đã có non nửa năm dạng này hoạt động vẫn không có hủy bỏ có thể thấy được gà ạ dạ đồng thời không có thu hoạch được hoàn chỉnh thôn trưởng quyền hành động chấn một phương đại m à dư bây giờ cũng coi là trong thôn hết sức quan trọng đại nhân vật chỉ là bởi vì vị trí lĩnh vực cùng cái khắc vọng tộc phái p i ệ t t r ư n g hợp không nhiều trừ đối đại ma dái hận đan sen khôi lỗi sư đoàn thể bên ngoài đều cùng đại ma không có quá nhiều tranh lấy đại maz cầm đầu một nhóm lớn trẻ tuổi bình dân khôi lỗi sư cùng học tập tạo thành tân d u ệ thế lực của thời đồng thời không có gây nên quá nhiều phong ba đã tham gia qua nhiều lần nghi thức nhiều hơn giá trị thực dụng hội nghị thường kỳ đại maz đã coi như là gương mặt quen mặc dù có chút không muốn tới nhưng dầu gì cũng là năm trước một lần cuối cùng tổng kết biết lẫn nhau thổi phồng đồng thời thông khí là thiếu không được lực ảnh hưởng rất lớn nhưng đến cùng tư lịch còn thấp đại maz ngồi ở phía dưới ngáp một cái nghe các vị trưởng lão thảo luận cái gì gà ạ dạ thỉnh thoảng nói vài lời đại khái là gà ạ dạ gần nhất tốt xấu cũng coi như có một chút uy tín lại thêm thực lực mạnh mẽ đại m a lo mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cho chút mặt mũi không có giống trước kia hoàn toàn khi gạ ạ dạ không tồn tại dĩ vang ồn ào phân l o ạ n chàng cảnh bây giờ cũng có chút cải thiện trên đại thể coi như hòa thuận giống như là hơi có chút hỏa khí tật trả quanh năm suốt tháng cũng phải cố kỵ một điểm mặt mũi đi sau gần nửa ngày không chút rung động hội nghị kết thúc mọi người top năm top ba tàn đi gạ ạ dạ cho đại mà nháy mắt ra giấu lưu tại đằng sau hai người sóng vai mà đi nhỏ giọng nói chuyện rút ra một đôi s ủ cạ củ ý nghĩ ngươi là nghiêm túc gạ dạ trầm giọng hỏi ý nghĩ này ta phỏng đoán rất lâu nhưng là không phải muốn thi hành chủ yếu nhìn người ý nghĩ. còn có ngươi thể nội ra hỏa khó mà nói g ạ ạ dạ có chút do dự rất ngay thằng chút nói c ạ d ẹ t đệ tứ giả xả cửa nát nhà tan kết cục cùng g ạ ạ dạ còn nhỏ không chịu nỗi tang nộ ở mức độ rất lớn là một đôi sủ cạ cụ tạo thành nếu như vẫn là hơn một năm trước kia cái kia thỉnh thoảng gây sự quái vật g ạ ạ dạ ư ớ c gì sớm một chút thoát khỏi nó nhưng hôm nay cùng sủ cạ cụ ở chung coi như hòa thuận mất khống chế phong hiểm đã xuống đến thấp nhất rút ra vi thú đã không có cái kia tất yếu su cạ cụ biết đi nó nghĩ như thế nào tình huống không rõ tiểu tử ngươi có ý đồ gì từ gà ạ dạ bụng đột nhiên truyền ra khô khốc một hồi c h á t c h á t cổ quái tiếng nói nói nếu như không có gì lý do chính đáng ta là sẽ không mặc cho người định đ o ạ n su ca cù bản tính kỳ thật tựa như cái không chịu cô đơn hùng hải tử chỉ là lực lượng to đến quá phận nghịch ngợm thời điểm tạo thành phá hư quá mức nhìn thấy mà giật mình về phần bởi vì mà chết nhân loại chơi bồi nhóc con sẽ để ý bị nó chơi chết con kiến nhỏ a vốn cũng không phải là người ví thú cùng nhân loại đạo đức quan vẫn là có khác biệt thiện ý của bọn hắn là đối biệt được đến tán thành di nụ di kỳ mà không phải nhân loại cái quần thể này qua nhiều năm như vậy cùng nhân loại thù hận quá sâu ví thú c ù n gà nhân loại giải thời gian còn hòa thời thái đây. loại cạ giải Đại củ sớm Su m độ, cũng là có đoán trước. Chỉ là cái ý nghĩ, còn đoán nghĩ, hành đến, là là điểm. tới thi hành thời t chưa hiện ý Vừa ạ i Gà、A、dạ còn cần một đ ô i sủ cạ cù đến giúp đỡ mình trưởng thành thứ hai đại mã d ự cũng chỉ là cung cấp một cái mạch suy nghĩ chi tiết cái gì tất cả cũng không có cuối cùng chuyện này quá mức trọng đại dính đến toàn thôn an nguy cùng lợi ích đại mã dạ ự cùng Gà A dạ, hai người nói định cũng không được đến tranh thủ những người khác duy trì mới được bất chút thời gian chúng ta cụ thể trò chuyện chút có chút bí mật không thích hợp rơi vào mặt giấy、Tốt. gà ạ dạ gật gật đầu xế chiều ngày mai có thể hôm nay chỉ tới đây thôi ta còn có việc muốn đi gặp một lần chịa rộ trưởng lão sau nửa giờ từ tư nhân khôi lỗi công s ư ở n g bên trong da chịa rộ nhìn thấy chờ đại mà、d. đã về hưu lão thái bà gần nhất liên tiếp bị người b á i phỏng một thanh l ã o cất đầu đều nhanh nhịn không được ngài quá k h i ế m tốn trong làng người trẻ tuổi còn cần ngài dạng này tiền bối chỉ điểm sai lầm dạng này lấy lỏng mặc dù có chút qua nhưng lão thân chính là thích nghe ha ha thoải mái mà cười chịa rộ hai con mắt h i ế lại nói với đại mà、d. không biết ngươi có chuyện gì nhất định phải thấy ta không thể liên quan tới gà a dạ liên quan tới ví thú có một số việc nhất định phải trưng cầu ý kiến của ngài nói một chút trong làng còn có chuyện gì là người liên thủ với gà ạ dạ đều không làm được chịa rồ nhiều hứng thú hỏi nói thật khâm điểm gà ạ dạ kế nhiệm c ả dẹp đệ ngũ có một chút đánh bạc thành phần nhưng là khoảng thời gian này gà ạ dạ biểu hiện biết tròn biết méo một cái mười ba mười bốn tuổi hải tử sơ trưởng đại quyền thực sự đã không cần thiết quá nghiêm khắc nhiều lắm trong thôn thế lực mới xuất hiện xích chi cắt bụi làm hậu thuẫn chịa rồ cũng không thể không cảm khái đổi phế hơn mười năm làng tốt xấu có một chút phục hưng dấu hiệu trong lòng cuối cùng một khối răn buộc s u n a no xạ sổ gì có kết cục chịa dầu thực sự đã tại suy nghĩ triệt để bùng tay một lòng suy nghĩ phục hòa thuật nhìn xem có thể hay không để cho mình cháu trai lại thấy ánh mặt trời ta nghĩ thôi động gà ạ dạ cùng một đôi s ù c ả cụ thoát ly đại mars nháy mắt để chịa dầu nghiêm s ắ c mặt ngươi làm u ố n đổi một cái gì nụ dị kỳ cũng không tính đi đại mars giải thích nói vĩ thú bị rút ra về sau、d、nụ gì nụ dị kỳ mặc dù sẽ chết đi nhưng cũng không phải tuyệt đối nếu như an bài thỏa đáng cũng có thể không ngại ta còn tưởng rằng ngươi lối gà ạ dạ có cái gì bất mãn c h i a rồ thu hồi có chút sắc bén ánh mắt chỉ cần không phải trong làng hai cái xuất sắc nhất người trẻ tuổi nội chiến cái khác đều dễ nói làm sao lại như vậy gã dạ là cái cực kỳ t i ê n phú kz kinh nghiệm mặc dù có chút không đủ nhưng đợi một thời gian nhất định sẽ là cái được người tôn kính thủ lĩnh vậy n g ư ơ i mong muốn phân cách v i thú là nắm giữ quyền chủ động để cổ nộ hạ tiền nhiệm cựu vĩ gì nụ d ì kỳ sự tình không muốn tái diễn u dù mạ kỳ c ờ t i n ạ cụ dạ mạ tập thôn a c h i a rồ tính toán đài mà trong lời nói h à n nghĩa mười mấy năm trước phát sinh ở cổ nộ hạ thảm kịch toàn nhận giới đều tại xem náo nhiệt nhưng ạ c t sủ kỳ mục tiêu cũng không thấy chỉ là nhằm vào cụ gia mạ một khi gạ ạ dạ cũng trở thành mục tiêu khó đảm bảo biết có giống nhau thao nộ ngươi cảm thấy xa nhẫn bảo hộ không được một đôi đại ma có chút c h ầ n c h ở cuối cùng vẫn là trịnh trọng lắc đầu khó mà nói trừ phi ngũ đại nhị dạ thôn liên thủ nếu không sẽ chỉ bị ba mươi chín ạ cà xù kỳ ba mươi chín tổ chức tiêu diệt từng bộ phận t r ư ơ n g năm trăm linh chín thông khí t r ư ơ n g năm trăm linh chín thông khí các đại nhẫn thôn bên trong nếu như nói hạ tầng nhị dạ đối phe mình còn ôm lấy ảo tưởng không thực tế cao cấp nhất đám người kia khi ỳ t ậ t rất đều huy rõ ràng, cắt sủ kỳ ế p được những g nguồn ọ n lớn đến n bao i biệt đại si mazhi bội chạy trốn thời điểm, ê u lưu, truy sát đến không dám tùy ý thò đầu Cực cá cấp cũng chạy cũng kỳ không không Khi sát dám bị bị thôn mắt, trốn tùy thò phản phản S nhẫn, nhì như họ ngũ đến n để dạ dù vào là rổ ra. ý cái kia lợi hại phản nhẫn nhóm kết thành đoàn thể có thể chống cự ám sát bộ đội tầng tầng lớp lớp truy sát thời điểm tình huống liền thay đổi chứ cứ tiên thời địa lợi nhân hòa su nạ gạ cụ vây rết ấy đạ dạ cúng su nạ no xạ số gì, đều gian nan như vậy nếu không phải đái mà do hành động lực chắc tuyệt nhất kích tất s á t chém đầu năng lực tương đối mạnh nói không chừng còn không để lại bọn hắn đối mặt có khả năng trả thù xa nhận nhóm không chút do dự liền đem ngọc nữ giới chỉ đưa đến cổ nỗ hạ chính là không muốn cùng ạ cả s ù kỳ ngạch bính là nghĩ n dạ cũng không phải là chứng á c dương thiện chính nghĩa đồng bạn mà là lấy tiền bán mạng lính đánh thuê nếu như không có nhiệm vụ đối truy sát đường thôn phản nhận chuyện này tương đương tiêu cực chỉ có tại thẻm nhỏ dãi dưới mặt đất tiền thưởng chỗ săn rết thủ lao thời điểm chỉ cần không ảnh hưởng bản phương nhiệm vụ đối những cái k i a lợi hại đường thôn phản nhẫn phần lớn đều sẽ làm như không thấy xa n h ẫ n nhóm đương nhiên cũng không ngoại lệ nhưng phản nhẫn đoàn thể không giống kia là toàn nhẫn giới ưu ác tính dựa vào một cái nỉ dạ thôn lực lượng quá khó đối phó ngươi nói rất đúng mặc kệ là thụ hại rất sâu cổ n ố hạ vẫn là nhiều lần cùng bọn hắn sinh ra liên hệ chúng ta đều hiểu ba mươi chín ả c á sủ kỳ ba mươi chín tổ chức sớm mượn sẽ trở thành lớn lao thái họa thế nhưng là chĩa rồ trên mặt lộ ra một tia nụ cười d ễ cận hoàn toàn không biết gì vẫn nhẫn, tự đại đến mong muốn lợi dụng ba mươi chín ả c á sủ kỳ ba mươi chín tổ chức phản nhẫn nham nhẫn cùng vụ nhẫn trong lòng còn có lo nghị thực lực không đủ x a nhẫn tình hình gần đây không tốt không nghị can thiệp vào cổ nổ hạ nghị dạ tại không có cảm nhận được thiết thực uy hiếp trước đó làm sao có thể liên hợp chia r ô trả lời lập tức để đại mà không phản bắt được nếu như nói tình báo không rõ cũng liền thôi có thể theo hạ cả xù kỳ từng cái lợi hại thành viên tình báo nổi lên mặt nước đã để người m ư ờ i phần sợ hãi lại thêm ẩn mà không ra lực lượng cùng thống lĩnh những này cấp ép phản nhẫn thủ lĩnh đ ỉ n h tiêm chiến lực đã so ngũ đại nghị dạ thôn một trong mạnh hơn rất nhiều thế nhưng là tất cả mọi người trong lòng còn có may mắn đánh lấy gắp lựa bỏ tay người chủ ý tiêu diệt từng bộ phận chúng ta lại có thể làm sao mạnh vì gạo bạo vì tiền su nạ có thể lôi kéo vụ nhận chính là cực hạ trung ngự cường đ ị c h sự t ì n h là không thể nào cho dù là chế r ổ cũng không thể không thừa nhận hồ cá đệ ngũ là cái ít có lãnh tụ chi tài s o phủ dung sớm nở tối tàn hồ cá đệ tứ nạ mỹ c ạ giờ mỹ nạ tổ cùng c a y độc đời thứ ba hỉ dù rẽn xạ dù tổ bị làm được càng tốt hơn nhưng không có giống n g ụ trí hạ m ạ đạ giả cùng sẻn dù hạt hì dạ m ạ như thế hiệu lệnh toàn bộ nhận giới nhân vật xuất hiện năm vẻ bảy mảng nhận giới xác thực cẩm ạ cà xù kỳ không có c á c nào phục s á t ấy đã dạ cùng s u nạ no xạ sổ gì là bởi vì bọn hắn chủ động tìm tới cửa bị đánh trở tay không kịp thật muốn đường đường chính chính đối chọi xa nhận tổn thất không biết còn muốn lật gấp bao nhiêu lần trầm mặc sau một lát đại mạc hỏi dò liên hợp sự tình cần chờ đợi thời cơ nhưng vĩ thú sự tình không ngại sớm chuẩn bị tốt cho dù phải bỏ ra đại giới cũng phải có chỗ lấy hay bỏ phân t í c h gì nụ gì kỳ cùng vĩ thú đại mạc gật đầu đáp vĩ thú ném có thể lại bắt nhưng là cà dẹp không thể lại chết cà dẹp đệ ngũ khó sinh hơn một năm đừng nói tại nhận giới dựng nên hy vọng ngay cả b u ồ n thôn thôn dân đều không có hoàn toàn tán thành thời gian có thể giúp gạ ạ dạ giải quyết rất nhiều vấn đề còn quá trẻ tư lịch không đủ chờ một chút đều có thể chậm rãi giải quyết nhưng nếu là nửa đường chết rồi đối toàn bộ làng danh dự đ ạ kích cũng quá lớn thật vất vả bưng ra tới một thủ lĩnh còn không có được đến rộng khắp tán thành liền chết yểu lại bưng ra một cái ngoại giới tiếng chất vấn liền biết lớn hơn về công bất lợi đại ma t ư tâm cũng không cho phép nho nhỏ anh em vợ ăn t h i t t h i nếu là vô ý không cứu về được liền không tốt vị thú mất đi thực sự còn có thể tóm đến trở về có thể đại ma chém đinh chặt sắt mà bảo chứng nói tốt ta nếu như ngươi có thể làm đến những người khác không có ý kiến trong a sẽ không phản đối. Cố ý tới thông Ngươi đối. cố tới ý b là là làng trường ngài không có một người hiểu linh ngôi phong ấn còn có để bảo đảm vạn vô nhất nhất cần mạnh nhất chữa bệnh nhân thuật thậm chí là khởi tử hồi sinh cấm thuật sống được đủ dài cho nên có thời gian học tập càng nhiều nhân thuật chịa dồ không chỉ có là xù nạ gạ cú bên trong số một số hai khôi l ộ i sư vẫn là phong ấn thuật cao thủ am hiểu nhất thi độc cùng giải độc chữa bệnh lý ra chính vì vậy nhiều khi có cái gì giải quyết không được nan đề đều cần chịa dồ xuất thủ gạ ạ dạ trên thân phong ấn một đôi sủ cạ cụ linh m ô i phong ấn chính là triệu rổ thủ bút tuy tiện gạ ạ dạ trước kia thường xuyên mất khống chế nhưng đây không phải là triệu rổ phong ấn thuật không được mà là một đôi sủ cạ cụ từ độn bản thân liền am h i ể u phong ấn cùng bài trừ phong ấn có thể đem nó c h ó i buộc tại mấy tuổi tiểu hài tử thể nội nhiều năm như vậy đã rất đáng gởm chữa bệnh nhân thuật phục hạ thuật triệu rổ nụ cười trên mặt trì trệ c h ợ g i ã n ra xem ra ngươi đoán được một chút tiên nhân hình thức quả nhiên có chút kỳ, kỳ quái quái năng lực cụ thể ta l ờ i nhác còn nhiều cấm thuật cái gì không phải đơn giản như vậy ngươi đi xuống trước đi ta phải suy nghĩ th dạy dạy dạy ngoài. Gặp mặt không có l ấ y được kết quả tốt, đ ạ i y dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy d câu có thể q u y ế t định được. Thời gian còn rất d ư dạy hoàn thể nhiều toàn có thể làm dạy i chuẩn chính thú, lớn nhất khó khăn, lớn Rút ra dạy dạy dạy dạy dạy dạ dạy dạy dạy dạ dạy dạy dạy dạy dạ dạy dạy dạy dạ dạy dạ dạy dạ d thân thể nhất định phải cân nhắc cho gà dạ dạ dạ gã ạ dạ cũng không phải là họ rộ si maz nắm giữ không được bất tử chuyển sinh có thể thích hứng hay không mặt khác thân thể còn rất khó nói kỳ thật phương pháp tốt nhất chính là đái maz dùng lại sinh hạch cụ thể chế rộ học được cấm thuật kỵ sinh chuyển sinh về sau khiến người khác nhanh chóng nắm giữ khống chế no cứu sống gã ạ dạ bất quá lấy mạng đổi mạng cấm thuật là so từ gã ạ dạ thể nội bóc ra một đôi xù cạ cù còn trọng yếu hơn sự t ì n h h i sinh chính mình tắt thành cho hắn người còn được xưng tụng vĩ đại mặc kệ là dùng thủ đoạn gì ép buộc người khác dùng tính mạng của mình đổi lấy người khắc phục sinh cơ hội đều là cấm kỵ bên trong cấm kỵ nếu như đại mạt biết cấm thuật kỵ sinh t r u y ề n sinh đi bắt một chút cùng hung cực các phản n h ẫ n á c đồ giao phó tái sinh hoạch để bọn hắn trong thời gian ngắn học thành cái môn này phục h ạ c thuật chẳng phải là muốn để ai sống liền để ai sống chương 510. xa lánh chương 510. xa lánh cho dù không khai thác dạng này thủ đoạn cường ngạnh t ì một m cái nghèo khó người ta dùng tiền m u a mệnh đổi lấy một nhà áo cơm không lo đại giới chính là cần thời điểm thi triển cấm thuật kỵ sinh t r u y ề n sinh phục sinh đại m ạ chỉ định người đây mới là khó có thể tưởng tượng tạ ác dùng tiền quyết định sinh tử thật là có thể thực hiện thời điểm mọi người liền nhất định phải đối mặt một vấn đề đến cùng ai đang chết ai có thể sống vừa nghĩ tới cái kia đáng sợ c h ẳ n g cảnh đại mạn cũng nhịn không được run lập cập nhân lực tài nguyên xuất hiện vẫn chỉ là giai đoạn sơ cấp nhân mạng tài nguyên chính là có thể nhẹ nhõm phá hủy hiện hưu trật tự ác chi hoa vẫn chưa tới một bước kia chứ không thể làm như thế chi mớn muốn, muốn tìm những phương pháp khác húng chi cấm thuật kỹ sinh chuyển sinh tu hành độ khó vẫn chưa biết được có lẽ cánh cửa quá cao căn bản không có mấy người có thể học được cũng k ó nói có thể đoán được cực đoan nhất tình huống nhưng cũng không thể buồn lo vô cớ nhẫn g i i cấm thuật ngàn, ngàn vạn có lẽ tương lai có biện pháp tốt hơn phá giải gì nụ dị kỳ nan đề nếu như đại mạng tinh thông phong ấn thuật liền tốt có thể giống nạ mì c ả giờ mì nạ tổ như thế đem v ị thú chia âm dương hai phần hoặc làm ạ n h hơn một chút nắm giữ âm dương đột có thể giống lục đạo tiên nhân như thế đem v ị thú cắt thành chín phần tùy tiện ném ra một phần l ừ a qua ạ cà s ủ kỳ có thể miễn cưỡng để thập v ị phục sinh là được ngày thứ hai buổi chiều cùng gạ ạ dạ gặp mặt hai người đàm hồi lâu nhưng mấy cái mấu chốt tin tức không cách nào xác nhận như thế nào áp dụng cũng không thể không gắt lại chứ như thế nào để gạ dạ rời đi một đôi xủ cạ cụ cũng có thể bình yên vô sự bên ngoài. còn có một cái trọng yếu vấn đề chính là v ị t h ú xử lý như thế nào nếu như một lần nữa tạo nên một tên một đôi dị nụ dị kỳ xù nạ gạ cụ sẽ thêm một cái thực lực cường đại giúp đỡ đáng tiếc xù gạ cụ không nguyện ý cùng người mới cộng tác cho dù miễn cưỡng tụ cùng một chỗ dị nụ dị kỳ cùng vị t h ú ở giữa rèn luyện còn không biết cần bao nhiêu thời gian hoàn toàn không phát huy được tác dụng nói thực ra v ị t h ú đợi tại gạ ạ dạ thể nội là an toàn nhất nếu là ạ cả xù kỳ đột kích toàn bộ xù nạ gạ cụ đều sẽ tận hết sức lực bảo hộ lúc này bóc ra một đôi xù gạ cụ trên thực tế tồn từ bỏ tâm tư của nó một đôi sủ c ả c ủ vừa mới bắt đầu không rõ ràng về sau cũng muốn minh bạch bất quá đi bên ngoài so đợi đang chật trội phong ấn không gian muốn dễ chịu nhiều một đôi sủ c ả c ủ cũng không sắp xếp như thế nào khiến trách lại thêm cùng gà ạ dạ ở c h u n g cũng không tệ thời điểm nguy cấp không liên lụy gà ạ dạ kết cục như vậy cũng rất tốt coi như như thế bỏ mặc không quan tâm đem một đôi xem như thông linh thú sử dụng tựa hồ cũng không phải như vậy khiến người yên tâm tóm lại chuyện này vẫn chỉ là dừng lại tại tưởng tượng giai đoạn bận rộn sau khi đại mạng cũng muốn nhân cơ hội này cùng tệ ạ gì nhiều thân cận tiếp nối chính là xú nạ gạ cụ cuối năm mặc dù không có tổ chức nhìn khảo thí tất cả đều tại vì hơn nửa năm về sau liên hợp nhìn khảo thí làm chuẩn bị nhưng một bộ phận biểu hiện hữu gì nhìn thu hoạch được tấn thăng nhìn cơ hội tệ ạ gì c ũ n g c ả n cụ rô đều bởi vì tấn thăng nhiệm vụ ra ngoài có thời gian rảnh đại ma t r ả i vớt dưới trướng sự vụ phối thêm gạ ạ dạ tham quan nghỉ dạ trường học tốt nghiệp ban dạy học ngẫu nhiên cũng về nhà cùng người nhà t i ể u tụ nhưng lại xú nạ gạ cụ bên trong dĩ nhiên không phải đại ma dựa biếng mà là thật sự có chuyện quan trọng xử lý cách xú nạ gạ cụ hẹn năm mươi cây số trong biển cát đại ma ngồi tại nham thạch trụ bên trên thổi lã sau một hồi lâu phương xa một đoàn người rốt cục chậm rãi tới gần người tới đầu đội thông khí mũ rậm vành người mặc một mạc tăng y ỉa tổng cộng sáu người người cầm đầu nhìn như còn rất trẻ mang theo hai tên còn nhỏ xa gì cùng ba tên lao tăng từ phương xa du lịch trở về chuẩn bị trở về s ù nạ gạ cụ bên trong nền đón năm mới người nào rốt cục đại maz không còn che giấu khí tức để cầm đầu tăng lữ phát giác ngẩng đầu liền thấy tựa hồ đang chờ đại maz d... phầy đại sư chờ đã lâu đại maz nhẹ nhàng linh hoạt n h xuống rơi vào tăng lữ phía trước không xa lần đầu gặp mặt cũng không có chuẩn bị lễ vật gì thật sự là thất lễ người là đại m a d phầy sau lưng một tên tiểu sa di tựa hồ gặp qua đại m a d g hơi kinh ngạc mà hỏi thăm nhận biết ta cái kia vừa vặn không cần ta phiền phức chứng minh thân phận đại madge g i nhẹ chậm rãi tới gần lại t r e o đến phầy bọn người liên tục đề phòng không cần thần trường ta đối với các ngươi không có ác ý tương phản có chút sự tỉnh còn cần các ngươi hỗ trợ đem đồng bạn bảo hộ ở sau lưng phầy hòa thượng từ phía sau lưng bao khỏa bên trong lấy ra một thanh cơ hồ có cao cỡ nửa người vui thì bà tay trái lầm nắm tay phải cầm thức phát làm bộ liền muốn cùng đại madge đ ậ thận trọng như thế thái độ để đại m a có chút không vui khẽ nhữ lấy lông mày hỏi mấy câu thời gian cũng không nguyện ý lãng phí ở trên người ta ba mươi chín xích chi cắt đùi ba mươi chín uy danh xem ra đồng thời không có ta tưởng tượng bên trong như thế có thể chấn nhiếp người khác nhà Phải có chút không khách khi nói ta cùng ngươi không có gì để nói nhiều dạng này a đại m a d ự thở dài một hơi nguyên bản không có chút nào liên quan hai người sẽ không có như thế đại ác cảm có lẽ là không thích gạ á dạ đối duy trì hắn đại m a d ự cũng không thế nào quan tâm như thế không giảng đạo lý thậm chí không nguyện ý cùng đại m a d ự dính liễu quan hệ vẫn có chút khiến người ngoài ý bùn bụ cụ hòa thượng truyền thựa đến cùng là thất bại ngươi có lẽ kê thừa bản lãnh của hắn nhưng không có học được hắn tu dưỡng lời còn chưa nói hết một trận ngọc châu đi bản đông đông đông tiếng vang chuyển đến nguyên bản vô tự ồn ào náo động c h i phòng như là bị âm luật khống chế hóa thành tia trạng lưỡi đao lưu hướng đại mà dành tới lùi ra phía sau ba tên lão tăng cùng tiểu sa di dưới sự chỉ huy của phầy tụ lại cùng một chỗ ngồi ngay ngắn ở địa chắp tay trước ngực miệng tụng kinh văn phầy thì kích thích tì bà dây đàn một cắp tay trước n g c m i ệ n tụng kinh v ă phầy thì k h thích tì n m cây khóa trạng vũ khí chỉ lên trời mà lên giống như tr những này ẩn chứa không hiểu năng lượng khí tức cây cột tại phầy hòa thượng chỉ huy dưới hình thành một mảnh ngăn cách trong ngoài tranh chướng đem một đoàn người bảo hộ ở trong đó không sai kết giới thuật né qua tập kích đại m a d cơ phong độn cánh chim từ trên cao nhìn xuống nhìn qua kiệt nạo phầy đã ngươi càng thích cùng ta dùng sức mạnh tới liên hệ ta cũng không lãng phí thời gian nói thật đại m a d không nghĩ tới đức cao vọng trọng bùn c ũ cụ thế mà dạy dỗ đến như vậy cái tên lỗ m ã khó trách sẽ bị fui、e. e. lắc lư lấy đi ám sát gà a dạ những cái kia dưới mặt bàn sóng ẩm đại m a không thế nào nhọc lòng cho dù là ám sát phóng hiểm đại m a cũng đối gà a dạ có lòng、tin. sẽ không cho người thời cơ lợi dụng tìm tới phẩy chỉ là đối với hắn trên tay pháp lực phong ấn thuật hết sức cảm thấy hứng thú có thể áp chế gạ ạ i ả cùng thất vĩ gì nụ gì kỳ phù đòn sát thủ khẳng định không phải bình thường mặt hàng trừ cái đó ra những n à y đám tăng lữ thi pháp kỹ xảo đối đại maz tăng lên tới tiên nhân hình thức về sau tu hành cũng cực kỳ giá trị tham k h ả o thương lượng không quá thuận lợi nhưng dùng nhận thuật khoảng cách gần cảm thụ một chút pháp lực phong ấn thuật thảo diệu cũng không tệ vừa nghĩ đến đây đại m a hai tay vung lên mấy cỗ khôi lỗi xuất hiện đem p ẩ y hòa thượng bọn người bao bọc vây quanh hứng ư thú đơn thuần so đấu nhân số ưu thế đại madze là không sợ khôi lỗi sư làm xù nạ gạ cụ ở chính diện trên chiến trường giết chóc hạch tâm không phải là không có lý do không khách khí chút nào nói đại m a d z nếu là làm thật phía dưới những cái k i a rất ít tham dự giết chóc các tăng nhân căn bản cũng không phải là đối thủ chỉ cần nguyện ý đại m a d z có thể dùng khôi lỗi sư am hiểu mánh độc dễ dàng liền đem bọn hắn đánh ngã ăn chay niệm phật đám tăng lữ đối phó tà ma là một thanh hào thủ nhưng cùng tinh thông giết chóc chiến kỹ nị dạ vẫn là có khá lớn trên lệ bốn cỗ khôi lỗi phân lập một mảnh tử sắc diễm trạng màn tre d â n lên tứ tử phầy có phải là trước cùng đối diện hào hào nói chuyện một tên lão tăng ngầm đầu lộ ra dâu tóc bạc trắng khuôn mặt hỏi d ò đối trẻ tuổi phầy kế thừa bùn bù cụ di sản cũng không phải là không ai đưa ra dị nghị đáng tiếc cẩn thận lao tăng nhóm một mực đem thiên tài phầy xem như tương lai hy vọng cho dù trẻ tuổi nóng tính mà làm ra một chút không hợp lý đọc sự tình phần lớn cũng bao dung c h ỗ chi nhưng hôm nay khoan dung đến đâu tiền bối cũng không thể không cảm khái quá khứ vẫn là quá mức dung túng hắn thực lực cường đại p h ầ có được lực lượng cường đại nhưng không có như bùn bù cụ như thế có được nắm giữ lực lượng trí tuệ đã từng nhìn xem phầy trưởng thành các trường bối cũng nóng trông hắn ngày nào có thể cắm ngã nhau một cái hào hào nghĩ lại một chút mình nhưng đối diện là cái kia càng thêm trẻ tuổi nóng tính bại mà liền không thể không khiến người sầu lo các đồng bạn tâm mang sợ hãi không chỉ có không có để phầy lùi bước ngược lại kích thích càng thêm mãnh liệt bắn ngược không cần lo lắng ta nhất định sẽ bảo hộ các ngươi ai thấy lúc này quyết nhủ đã không có hiệu quả gì mọi người cũng đành phải gửi hy vọng ở không nên n h á o chết người lòng h á o thắng tràn đ ờ y p h ẩ y đối mặt c ư ờ n g địch trực tiếp mở ra tích cực chủ động tiến công theo phát phiến nhanh chóng kích động dây đàn vội vàng tiếng vang hướng bốn phương tám hướng lan tràn nguyên bản vì mặt trời chiếu xéo mà tạo ra cái bóng trầm trậm bắt đầu biến hóa pháp lực ảnh pháp sư cái bóng hóa thành từng cái vặn vẹo bóng tối q u á i nhân không ngừng dối dài hướng đại maz cùng nó khôi lỗi bao vây đi qua cái bóng b ỹ thuật thật đúng là hiếm thấy bất quá đại maz tiện tay dùng phong nhận cắt phá những ngày bóng tối q u á i nhân liên tính bền dẹo phương diện tới nói không thể so phổ thông sợi trạ cờ dạ dây phải kém nhìn như là thuần túy âm độn kỳ thật tẩn chứa âm thanh huyễn thuật hiệu quả cùng m ị mờ dẫn động tới chung quanh tự quả nhiên không có hưởng phí tới một chuyến có thể cùng tự nhiên có thể sản xuất hàng loạt sinh liên động dạng này bí pháp kỳ thật tương đương có sáng tạo khó trách bùn c h ủ cụ có thể đem một đôi sủ c ả cụ áp chế đến không còn cách nào khác cùng đại mạc à tiên nhân hình thức so sánh loại bí p h á p này đồng thời không có đem tự nhiên năng lượng hấp thu đến thể nội hình thành tiên thuật trạ cơ dạ ngược lại lấy mặt khác thủ đoạn trực tiếp dẫn động tự nhiên năng lượng vĩ lực biến hóa để cho bản thân sử dụng khó trách gọi pháp lực cùng nhân thuật so sánh xác thực càng giống có được t â u tiên tri lực pháp sư người tu hành dùng tinh thần cùng tu hành tăng cường bản thân coi đây là h ạ tâm nhiều loại ngoại giới lực lượng đúng là một đầu không sai con đường đương nhiên cùng công dụng rất nhiều tiên pháp so sánh pháp lực còn rất thô t h i ệ n uy lực không đủ cũng không quá thành t h ủ nhằm vào mục tiêu mười phần có đại biểu tính khắc chế chính là trả c ờ dạ sinh vật năng lượng tà ma trở dù sao cũng là tu hành tăng nhân cầu phúc tiêu thay là bọn hắn bản t r ư ớ c làm việc mà tại phong quốc truyền thuyết xa xưa bên trong một đôi sủ cả cụ bị tin đồn thành chết oan sa mạc cô hồn hội tụ mà thành thái họa đương nhiên là tu hành các tăng nhân mong muốn chấn áp đối tượng rất không sai bi pháp liền để ta thử một chút bản lánh của người đi phong độn chân không ngọc viên đạn như là màn mưa chút xuống che khuất bầu trời để phía dưới tia sáng đều trở nên ảm đạm đi khá nhiều như thế khoa trương phong độ liên kích phây hòa thượng không hề sợ hãi vung ra tự thân tinh thần đem chúng quanh trụ trạng xiềng xích trở nên càng thêm lương thực kết giới màn sáng lập tức trở nên càng thêm u lam pháp lực kết giới thiên thị trụ viên trụ trạng kết giới đỉnh đột nhiên bắn ra từng đầu bóng tối châm dài không chút nào yếu thế cùng đáy mà d ậ bày ra phong độ n viên đạn màn mưa đang đối mặt đụng s i u s i u s i u liên xạ tiếng vang bên trong liên miên bạo tạng i ố n g như vô số khởi bạo phù nháy mắt dỡ bạo kích thích khí lang hướng bốn phương tám hướng kích sạn giữa hai người giữa không chúng sinh ra một mảnh đại mads xuyên thấu qua c h e khuất bầu trời sương mù cảm thấy được phía dưới trạng thái Mượn nhờ pháp lực kết giới chi lực hình thành bóng tối kim trầm đến cùng cung lực công kích cường đại phong độn kém một chút có thể số ít phong độn viên đạn rơi xuống cũng không thể đánh tan lực phòng ngự kinh người màn trướng triển khai trận thế phẩy h o ạ thượng toàn lực hành động mấy cái phổ thông chín đều không nhất định có thể làm gì được hắn người mặc dù phách lối một điểm nhưng vẫn là có chút bản sự h ư u tâm thử một chút kết giới cường độ đại m a ngay tại suy nghĩ có phải là tăng lớn cường độ nhìn xem phẩy cực h ạ n đột nhiên mấy đạo ngân sắc xiềng xích vạch phách phá mây khói mà ra hướng đại đây là đại m à c x ư ớ n g sở bị nhiễu tâm thần người tỷ bà âm cái nhiễu mấy đạo c ả pháp sư xúc tu ngăn trở đường đi sau đó bị tỏa liên đánh xuyên bụng về sau thấu thể mà ra lại đem mình c u ố n quanh thật mạnh c h ó i buộc năng lực khắc chế trả cờ dạ lực lượng so kim cương phong tỏa kém chút nhưng đối với tự nhiên năng lượng vị thú trả cờ dạ chở có hiệu quả không chút nào vì chính mình bị bắt lại mà phát sầu đại m ạ đưa tay chạm đến một chút sáng lên một k i a u lam quang hoa xương xích nháy mắt một cỗ như giật điện tê liệt cảm giác truyền khắp toàn thân thể nội trả cờ dạ thuận xiềng xích chậm chạp bị rút ra mây khói tán đi lộ ra gian kế đạt được đ ó p ý nhìn xem giữa không trung đại mạc trong truyền thuyết ba mươi chín sik chi cắt bụi ba mươi chín cũng bất quá như thế bị pháp lực của ta phong ấn thuật tiên trừ cách hút bắt lấy liền xem như v ị thú đều kiếm không ra ngươi liền cam chịu số phận đi hoàn toàn không có đem phẩy nguy hiểm để ở trong lòng đại mạc cảm thụ được để toàn thân thoát lực không cách nào tụ tập trạ cợ dạ quỷ dị lực lượng nghiêng đầu một hồi phối hợp nói bất luận cái gì thuật pháp sáng tạo ra tới thời điểm luôn có nó mục đích vĩ thú là lục đạo tiên nhân giao phó quà tặng mất khống chế sản phẩm tiên pháp là cỡ lớn thông linh thú truyền thừa các ngư dạng này khổ hạnh tăng lư phái đại khái chính là nhân loại bình thường vì c ù n g cường đại g i ã thu cùng cự quái tranh đoạt không gian sinh tồn không gian mà truyền lưu xuống tới thuộc về nhân loại tu hành pháp không có huyết mạch cùng truyền thừa không có dị t r ù n g giao phó tiên pháp bí thuật thân thể cũng yếu đuối đến tiếp nhận không được quá mạnh lực lượng nhân loại bản thân cũng không phải là không còn gì khác bằng vào tín ngưỡng cùng khổ tu cũng có thể dựa vào mình lực lượng dẫn động tự nhiên năng lượng cho mình dùng mặc dù loại phương pháp này kém xa thần thụ một mạch truyền thừa cùng tiên nhân truyền thừa thành t h ụ nhưng tiềm lực cũng là có chương năm trăm mười hai phản vệ chương năm trăm mười hai phản vệ nghĩ ra n đường cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi hơn mấy trăm năm chiến quốc thời đại kéo dài xuống tới phần lớn là dựa vào huyết mạch cùng gia tộc truyền thừa lực lượng chinh chiến không ngớt cũng liền một thôn một nước trật tự tạo dựng lên về sau đánh vỡ gia tộc cùng giữa gia tộc nghi dạ cùng bình dân ở giữa rào về sau nhận thuật phát triển mới đi bên trên đường cao tốc hoa văn phong phú ngũ hành đột thuật ủy dị cường đại âm đ ộ n cùng dương đ ộ n bí thuật đại hành kỳ đạo thậm chí huyết kế giới hạn cũng không còn giới hạn trong huyết mạch truyền thừa cho tới bây giờ h ế thổ truyền sinh bất tử truyền sinh Kỷ s sinh sinh tầng tầng lớp lớp. i như c h xa nhận đám tăng lữ pháp lực phong ấn thuật hỏa chi tự tiên tộc tri tại như thế mới là không có tư chất người bình thường có thể với tới siêu phàm lực lượng lúc trước ủy thác cản cụ dỗ trợ giúp mình tìm kiếm thầy cũng chỉ là muốn cùng những này đ ệ thấp đám tăng lữ nhiều hơn giao lưu nhìn xem bùn củ cụ chuyển xuống bản sự đến cùng còn thừa lại mấy phần mặt khác cũng muốn có thể hay không đem pháp lực phong ấn thuật tiên trừ cách hút đội đến tay kết quả thăm dò xuống tới những n à y lớn nhỏ các hòa thượng bản sự so đại m a trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn một điểm đương nhiên tính tình cũng so trong dự liệu lớn cái đồ chơi này có chút ý tứ cảm thụ được thể nội trạ cơ dạ từng đợt từng đợt bị rút ra thuận siềng xích phong nhập phẩy thể nội đại maz không khỏi đánh giá nếu như là bình thường lý dạ hiện tại đã rất khó có dư lực phản kháng cho dù là gì nụ gì kỳ cũng rất khó bước ra trở ra một lúc sau hạ c h à n g đoán chừng không ổn trước bài trừ trên thân thể phong ấn lại trực chỉ trạ cơ dạ hạ tâm không thể vận dụng trạ cơ dạ hạ tâm không thể vận dụng cho người sâu xé không có ngoại lực quá nhiễu bị phầy đánh lén trúng đích sẽ rất khó chống cự biết rồi quá muộn tự đại như ngươi quá xem thường chúng ta những ngày vô thanh vô tức vì làng làm cống hiến người cống hiến đại m a cười nhạo một tiếng b ù n g tù cù lao hòa thượng xác thực được người tôn k í n h có thể các ngươi lại làm cái gì lực lượng cùng tài phú có thể truyền thừa vinh quang lại không được cần vì làng chạy máu suất lực thời điểm các ngươi ở đâu ngươi biết cái gì phầy giận tí mặt quát lớn là làng có dựa vào chúng ta để những cái kia đồng bạn vô tội mất mạng chúng ta không thẹn lương tâm đợi trước phạm sai lầm vừa chết chi nhưng không có cho những cái kia ở mạng người một cái công đạo con của hắn thế mà còn có mặt mũi ngồi tại c ả dẹp đệ ngũ vị trí bên trên thật sâu khám nghiệm đại mads nhìn xem đột nhiên nổi giận phầy tao mày hỏi nói như vậy ngươi còn chuẩn bị là quá khứ sự tình đòi cái công đạo nếu có cơ hội đương nhiên sẽ không bỏ qua phầy không n g n g thá đáp chúng ta còn không có chuẩn bị gây chuyện ngươi cái này leo lên quyền thế chó săn thế mà trước tìm tới cửa xem ra không thể thiện đã n ô n ngữ nói không thông đại mads cũng không còn thủ hạ lưu tình vương lỏng thể nội c h ó i buộc thân thể trà cờ dạ giống như từ mở cống đập lớn bên trong đổ xuống mà ra thuận pháp lực phong ấn thuật tiên trừ cách hút c h ó i buộc xiềng xích hướng chạy phẩy cùng lúc trước khắc chế khác biệt đại mars đem mình được trời ưu hái lực lượng tinh thần hỗn hợp tại trà cờ dạ bên trong cực đại phá hư trà cờ dạ âm dương hòa hợp nhìn như duy trì lấy ổn định siêu phàm năng lượng nhưng thật ra là đụng một cái liền biết sụp đổ bom hẹn giờ qua nhiều năm như vậy đại mars cực ít chủ động không chế hữu danh vô thực trạ cờ dạ phá phong đặc tính chỉ là vừa lúc đụng phải cảnh tượng như vậy dùng những phương pháp khác đương nhiên cũng có thể thoát khỏi khốn cảnh nhưng dạng này thuận tiện nhất cũng có thể cho p h ẩ y một bài học không phải là cái gì người trạ cờ dạ đều có thể tùy tiện loạn hút không đến một phút t h ằ n g đắc t r í vừa lòng đem đái mà trạ cờ dạ cưỡng ép rút ra p h ẩ y khắc họa tại bên ngoài thân duy trì lấy pháp lực phong ấn thuận tiên trừ cách hút màu mực phù văn đột nhiên bắt đầu rung động sau đó vỡ vụn thành từng mảnh không phát hiện được không đúng p h ẩ y sắc mặt đại biến cần điều tra đến t ậ t cùng đã nhìn thấy đài mà xong nhẹ tay nhẹ vung lên nguyên bản cứng cỏi trạ cờ dạ phong ấn x i ề n xích lập tức đứt gãy không tốt thấy không ổn phẩy. còn không có nghĩ ra ứng đối biến cố phương pháp đứt gãy xiềng xích nháy mắt quấn trở về hóa thành từng đầu hơi mở phù văn trường xà đem bảo hộ lấy mấy tên tăng nhân pháp lực kết giới thiên thị trụ quấn quanh đột nhiên dùng s ứ c cưỡng ép phá hủy kết giới cuối cùng điên quần phù văn trường xà nháy mắt nắm chặt đem thảy vây khốn rót vào thân thể triệt để phong bế nó trả cờ dạ lưu động kinh mạch để nó ngất đi Quả phản nhiên, này khống chơi khi chế cái đồ một mất vệ có thể pháp lực phong ấn thuật khác biệt chỉ là dùng loại nào đó phương pháp điều động ngoại giới tự nhiên năng lượng dẫn dắt tùy thế tá lực đ ả lực một khi xảy ra vấn đề liền sẽ có không lường được hậu quả lấy xảo kinh tứ lạng bạc thiên cân quả thật làm cho người g vẽ mắt có thể đến cùng không phải dùng chính lực lượng h ả có thể không có nguy hiểm nhìn xem bị pháp lực phong ấn thuật phản vệ đánh bại hôn mê bất tỉnh phẩy cùng một bên năm tên bị dư ba đổ nhào trên mặt đất già trẻ tam nhân đại ma kiểm tra một chút tự thân tình trạng không có gì đáng ngại về sau chậm chạp rơi xuống đất đem p h ẩ hòa thượng x í c lên thật đúng là thảm đại ma dứ t hệ nội trả cơ giả kinh mạch cơ hồ toàn bộ bị ngăn chặn năng lượng kỳ dị phong kín chủ yếu huyện đạo trực tiếp ảnh hưởng nó chủ yếu khí quan cơ năng toàn thân đại bộ phận đều ở sốc trạng thái không cần đại maz làm cái gì chờ lâu mấy phút cái này tính khí nóng nảy ra hỏa mình sẽ chết ngay tại đại maz chuẩn bị đem nó trong đầu bí thuật vơ vét một phen mặc kệ tự sinh tự d i ệ t thời điểm một tên xem ra qua tuổi thất tuần lao tăng giấy rủa lấy đứng lên đối đại m a thi cái lễ ngự khi mang theo cầu khẩn nói còn mời đại nhân cứu vãn một phen p h ả cố nhiên có sai nhưng tội không đáng chết có chết hay không có quan hệ gì với ta là chính hắn công kích ta năng lực không đủ phản vệ lại không phải ta động thủ giết người đại ma giết miệng ác độc như vậy n ụ c mạ n g thật giống như ta làm chuyện thương thiên hại lý gì đồng dạng nơi nào đến đoán hận khổ đại cứu thâm phản vệ loại sự tình này nguy hiểm nhất bất quá nếu như không người cứu vãn hạ tràng đồng dạng đều không thế nào tốt kỳ thật phầy khi còn bé cũng là ôn hòa tính tình chỉ là mười mấy năm trước bùn củ cụ tiền bối qua đời tiếp lấy phát sinh một hệ liệt sự tình để phầy thụ kích thích rất lớn lão hòa thượng kiên nhẫn giải thích nói cho nên tính tình đại biến thật đúng là để người bi thương chuyện cũ đại mà diện t i tay dùng tinh thần khôi lỗi dây c u ố n quanh p h ầ y trải v ố t nó thể n ộ i lộn xộn ký ức tìm kiếm lấy pháp lực phong ấn t h u ậ t thảo diệu. t rượu n g Cứu t r Trưng c ứ trợ. lao hòa thượng tiếc nuối nhìn p h ầ y một chút hơi có chút bi t h ư ơ n g nói Năm ấy, đệ tứ vì an trí một đôi, không thể không trong bùn tiền hành tăng nhân, rằng nhất đáng tính không quan cũng năng một tìm kiếm mặt Tâm ấy, đệ đôi, đó, đi tứ trí thể vật theo tu tốt tiếc. tốt, chứa vì bối khác cho hậu các quá củ củ bị bị là l b ù nhưng củ củ t t h u là đây chỉ là liên tiếp bi kịch bắt đầu một đôi sủ cả cụ từ đội cơ hồ là tất cả phong ấn thuật tác động những cái kia được vinh dự pháp sư cao tăng nhóm cuối cùng đều thất bại một đôi sủ cạ cụ phá thể mà ra thân là vật chứa bọn hắn tự nhiên là ngay lập tức sẽ chết mất ngay sau đó tứ ngựa sủ cạ cụ như là thiên thai để vô số xa nhẫn đồng bạn mất mạng càng khiến người ta tiếc nuối chính là dạng này bi kịch còn phát sinh nhiều lần rất nhiều bình thường chiếu cố phẩy các tăng nhân cứ như vậy bị mất mạng sống sót cũng đánh vác không ít n ề u danh trẻ tuổi phẩy trong thời gian ngắn liền gặp chứng đây hết thảy c ả dẹp đệ tứ giả x ả s ử trí thủ đoạn là như thế vô tình cùng lạnh lùng để p h ẩ đối giả ấn tượng phá hỏng Về sau cũng là thỉnh thoảng bạo tẩu đả thương người nhưng đều bị làn g cường lực c áp chế đồng dạng là thân là dị nụ dị kỳ những cái kia ngay cả danh tự cũng không xứng lưu lại vô danh tăng lựa n h o n cư như vậy chết rồi c ả dẹp tuổi nhỏ nhi tử vẫn sống xuống dưới để phây đối giả xạ thiên vị càng là bất mãn tới cực điểm lao tăng người đức quán kể rõ cùng từ phẩy trong đầu thu hoạch ký ức để đại m ặ t đối lúc trước không có lưu truyền ra tới tuyệt mật có một chút hiểu rõ bi kịch loại sự tình này cũng không phải là tất cả mọi người không nghĩ liền sẽ không phát sinh thân là ca dẹp dạ xạ cũng không phải là cố ý phạm sai lầm nhưng thân là thủ lĩnh quyết sách sai lầm trách nhiệm không lưng cũng phải lưng để tiểu nhi tử trở thành dị nụ dị kỳ làm phụ thân tự nhiên là thất trách lợi dụng quyền trong tay chiếu cố một chút nhi tử cũng là nhân c h i thường tình theo đại m a tiện nghi của mình nhạc phụ thân là phụ thân không thể nghi ngờ là thất bại nhưng làm ca kz coi như hợp cách đứng tại phấy góc độ oán hận đời trước ca d ẹ z cùng g ạ ạ dạ cũng không tính được tội ác tại trời bất quá trên thế giới nào có chính thức khách quan bình phán tiêu chuẩn đại m a cũng không phải cái gì lấy đức báo toán người hiền lành chỉ bằng p h ẩ kia nói năng lô mãng thái độ liền không muốn ra tay cứu hắn thấy đại m a bất vi sở động lao hòa thượng từ phía sau trong hành trang lấy ra một quyển mặt ngoài màu sắc đều có chút ấu vàng quyển trục đưa cho đại mạ gi nhìn nó bộ dáng đoán chừng cực kỳ chút năm tháng phây phạm sai lầm rơi vào kết cục này cũng là gieo gió gây bão nhưng là bùn bù cụ tiền bối truyền nhân cơ hồ đều chết tại mười mấy năm trước vĩ thú chi l o ạ n liền thừa phẩy khẩn cầu đại nhân xuất thủ cứu g i ú p chúng ta nguyện lấy bùn bù cụ tiền bối tự tay viết thành tu hành quyển trục đem tạo có chỗ tốt là được lúc này mới xem như cầu người thái độ đi đại mạ tiếp nhận quyển trục ước lượng một chút lại nhìn một chút p h ẩ đã bắt đầu phát xanh sắc mặt việc này không nên chậm trễ Ta cái này liền chuẩn bị thi trước một ra cái chuẩn cứu, các liền ngươi lui này bị đại i ể m đ m a ngăn cách đám người quá nhiễu đem phẩy thích đáng đặc chế trên mặt đất n ằ m thẳng suy nghĩ cứu trợ phương pháp loại này bị dị chủng trạ cờ dạ phản vệ ngăn chặn kinh mạch đến mức tê liệt thân thể khí q u a n vận chuyển bình thường thương thế nếu là có h ỉ ủ gạn nệ dị xuất thủ là thuận tiện nhất đại m a sẽ không n ô u quyền cũng không có bị hạ i ự u g à n g nhìn thấy phẩy thể nội lít nha lít nhít h về đạo loại kia tinh tế hóa hóa giải phương thức không thích hợp tình hình bây giờ p h â tình hình kéo dài mấy phút tình huống càng là chuyển biến xấu không ít đại m a không thể không thả ra một con dẹt trắng phân thân phụ thể tại trên người phẩy dùng đại lượng sinh mệnh lực lượng kéo lại nó tính mệnh đồng thời mượn cứu trợ hiểm hộ bất động thanh sắc đem tái sinh hạch t ấy ghép phẩy thể nội dung nhập thứ tám đại mạch lượn bên trong thuận kinh mạch lan tràn thu nạp thể nội trả cơ g i bạo tàu tự nhiên năng lượng cùng hỗn hợp mà thành pháp lực may mắn đại mạng sinh mệnh bản chất đủ cao lấy tiên nhân c h i tư khiến cho tái sinh hạch có năng lực hấp thu các loại năng lượng trải vớt nó thể nội hỗn loạn năng lượng chậm là chậm một điểm không bằng nhu quyền điểm huyệt mau lệ như vậy nhưng thắng ở n h ậ n vật mảnh đ mắng không tổn thương căn cơ đương nhiên đây đối với đại m d t cũng là có chỗ tốt mặc kệ là chở phẩy thân thể khỏi hẳn về sau trực tiếp thu hồi tái sinh hạch vẫn là để nó lưu lại kéo một kéo vị này đại tính tình tăng nhân l ô n g dê đều là lựa chọn tốt theo đại m d t hành động một chút xíu bài trừ phẩy kinh mạch trong cơ thể phong tỏa nó bên ngoài thân giống như đen nhánh dây thừng dài chăm chú c h ó i chặt thân thể mặc xạ cũng dần dần làm nhạt cuối cùng phân liệt biến mất mười mấy phút về sau đại m d t thu hồi phẩy thể nội dẹt trắng phân liệt biến mất hơi có chút m ệ n nhọc xoa xoa mổ hồi chắn dạng này thi cứu phương pháp đối thao túng tinh chu mười phần mệt mỏi một cái sơ sẩy liền dễ dàng làm bị thương phẩy kinh mạch cùng nội tạng đã không có gì đáng ngại sau khi trở về tính dưỡng một đoạn thời gian liền không sao phầy vẫn hôn mê không tỉnh lại nữa đại mạc đ ố i cảm kích lao hòa thượng phân phó nói ăn nhiều một chút đồ tốt thịt n ạ c tôm cá hoa quả loại hình chuẩn bị thêm một điểm g i a hỏa này thân thể thâm hụt có chút nghiêm trọng cần hào hào bổ một chút đúng các ngươi cái này nhất lưu phái không kiên k ỵ thức ăn mặn a lao tăng người giải thích nói chúng ta mặc dù là khổ tu giả không để sướng hưởng thụ rời xa mị thực rượu nhưng cũng không phải là tuyệt đối không ăn ở nguyên lai là rượu thịt hòa thượng tu hành cái gì dựa vào tự giác cùng đốn nộ cái chủng loại kia vậy là tốt rồi phản vệ vốn chính là hung hiểm nhất tổn thương húng chi ngươi còn lao thao lãng phí thời gian bỏ lỡ tốt nhất cứu chữa thời cơ nếu là lại làm cái gì thành tâm quả dục ăn uống điều độ trai r i i cái gì khó đảm bảo rơi xuống di chứng trà đạp ta một phen xuất thủ vất vả cảm tạ ngài nhắc nhở chỉ là lao hòa thượng mặt lộ vẻ khó xử xù nạ gạ cụ chỗ phong cúc đất liền bản thân chỉ còn thiếu rau quả trái cây cùng mới mẹ thịt cá mong muốn mua vào đều là giá trên trời chúng ta nhiều năm như vậy mặc dù có chút tích xúc nhưng cũng không biết có thể kiên trì bao lâu làm hòa thượng nghèo thành các ngươi dạng này thật sự là mất mặt đại ma Di không kiên nhẫn k h o á t k h o á t tay trở về tìm một cái gọi dạng mì tuổi trẻ lý dạ báo tên của ta độ tốt sẽ không b t có thể hay không mua được hàng tiện nghi nhìn bản lãnh của các ngươi t r ư ơ n g năm trăm mười bốn trở về t r ư ơ n g năm trăm mười bốn trở về cùng phải trận này nguyên bản có thể tránh xung đột để đại ma Di ý thức được x ú nạ gạ cụ bên trong đối g ạ ạ dạ có mang áp ý người xa so với chính mình tưởng tượng bên trong muốn nhiều Chứ phệ cùng đám tăng lữ dạng này trực tiếp người bị hại còn có càng nhiều vì dạ xả cùng gạ ạ dạ mà lợi ích bị hao tổn bộ phận xa nhẫn thời gian xác thực có thể san bằng vết thương nhưng từ bùn bù cụ qua đời đến cố nô hạ sụp đổ kế hoạch mà dừng dòng giã hơn mười năm thời gian cho dù là tuổi già các thốt n dân cũng phần lớn còn khỏe mạnh trong làng tuyệt đại bộ phận trụ cột vững vàng còn không có già đi mắt thấy xù c ả cụ tứ n g ư ợ c tuổi trẻ các n g i ạ vừa mới lớn lên trở thành trong làng chủ lưu bây giờ đại bộ phận giờ nhìn cơ bản đều tạ gạ dạ bạo tàu giết chóc trong sự sợ hãi lớn lên cái này nhưng cùng đáy m à duy quyền đánh người ném tiểu than l ằ n con cóc hù dọa tiểu nữ hại không giống bởi vì chính mình đối gà ạ dạ ôm lòng hảo cảm cùng đồng tình mà xem nhẹ một chút người chân thực ý nghĩ đánh giá thấp gà ạ dạ thượng vị bị thôn dân tán thành độ khó tụ lại tại đáy mã d ê người n phần lớn đều là bởi vì chính mình nguyên nhân mà thân cận gà ạ dạ tệ ạ d ì cùng c ả n g cụ r ồ tam tỷ đệ người ánh mắt bên ngoài vòng xã giao không có chạm tới lĩnh vực còn nhiều hy vọng gà ạ dạ nhanh đi chết cuồng đồ chân thành chỗ đến sắt đá không rời gà ạ dạ mong muốn thực tình bị ủng hộ còn cần không ít thời gian nha trở lại trong làng tạm nghỉ đại m ạ nhịn không được thở dài một hơi mong muốn từ trên căn bản cải thiện tình cảnh còn phải mới đệ nhất nhị dạ trưởng thành để đối gà ạ dạ ôm lấy thành kiến người cùng làng không còn là chủ lưu mới được đại khái cũng là ý thức được tại hiện hữu tình huống d ư ớ i mở ra cục diện có chút khó gà ạ dạ cũng có ý thức tại người trẻ tuổi bên trong hiện ra tồn tại cảm nhất là nhị dạ trong trường học mượn hợp tác với cổ nộ hạ khai chiến tuổi trẻ nhị dạ liên hợp tuyển chọn huấn luyện phương án phổ biến không ít cải cách biện pháp hiệu quả như thế nào vẫn chưa biết được thời gian quá ngắn hoàn toàn nhịn không ra nhưng cũng làm cho gạ ạ dạ tại học sinh bên trong nhân khí cùng ấn tượng cũng không tệ lắm tạm thời đem những ngày việc vật để ở một bên đại mads qua loa trải vớt một chút một hệ liệt pháp lực bí thuật tin tức có đại khái hiểu rõ về sau bắt đầu là xem bùn bù cụ lưu lại tự viết ghi chép là một tên trưởng thành tại chiến quốc thời đại đắc đạo cao tăng bùn bù cụ càng độ phần lớn thông qua trong tay quyển trục lưu t r u y ề n tới nay bất quá đại mads cũng không phải là tin dân đối những cái k i a ẩn chứa không ít tôn giáo triết lý chú giải cũng ở vào nửa hiểu nửa không trình độ đây là dựa vào xuyên qua trước đó kiến thức miễn cưỡng có thể thấy được một tia g a lông so sánh với nhẫn thuật cùng pháp lực bên trên tinh xào tạo nghệ v ộ n c ủ cụ kia cơ hồ không có kẽ hở thế giới tinh thần mới là để một đôi xù cả cụ tâm phục khẩu phục mấu chốt nhìn một lúc sau hoa mắt t r o n g mặt đại mà d đem cái này một phần giống như là truyền giáo kinh thư nhiều hơn tu hành bí đ i ể n q u y ể n trục còn tại một bên trí tuệ không đủ vẫn là không muốn suy nghĩ những này quỷ đồ vật trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi có chút hơi khó cười đại mà d từ bỏ toàn bộ hấp thu đ á m tăng lữ am hiệu pháp lực bí thuật ý nghĩ nguyên bản đại mà d có ý đồ với phầy cũng chỉ là mong muốn pháp lực phong ấn thuật tiên trừ cách hút hiệu quả đặc bi không đến mức thủ đoạn gì đều không có chuẩn bị kỹ càng về sau nóng lòng không đợi được sinh ra đem nó đặt vào tự thân tu hành hệ thống ý nghĩ đáng tiết hiện tại xem ra không thế nào phù hợp đem thuật học đến tay đã đủ rồi đạo liền xem như tri thức tích lũy chuẩn bị sử dụng sau này đi nhân giới kỳ kỳ q u á i q u á i bí thuật nhiều như vậy đại mads cũng không có khả năng toàn học đến tay về phần cấy ghép phẩy thể nội t á i sinh h o ạ h cũng không tính lãng phí tương lai tìm một cơ hội thu vệ cũng có thể thu lấy được một chút kinh nghiệm cách xú nạ gạ cụ phương bắc rất có điểm xa điệu quốc tệ ạ gì dẫn theo bộ hạ phá hủy từ nơi khác gì chuyển tới ý đồ phá vỡ đại danh thống trị nắm giữ toàn bộ quốc gia thành lập thuộc về mình làng nhị dạ lưu lãng nhẫn người đội về sau hướng đại danh phục mệnh kết thúc nhiệm vụ liền chuẩn bị trở về hoàn thành cái này đẳng cấp cao nhiệm vụ sau khi trở về tệ ạ gì cũng có thể tấn thăng t r i n h vừa nghĩ tới mình rốt cuộc có thể cùng đ á i maz bình khởi bình tọa không cần lại bị hắn dùng tiền bối cùng thượng cấp nhị dạ thân phận mệnh lệnh tệ ạ gì trong lòng liền hài lòng có phải hay không tuy nói cả phía dưới t r i n h cùng t r i n h ở giữa địa vị cũng kém đến từ xa nhưng trên bản chất tất cả mọi người là cung cấp về sau gặp mặt tệ ạ gì cũng không còn thấp một đầu cho dù đái mặt rất ít tại tệ ạ gì trước mặt tự cao tự đại nhưng tâm cao khí n ạ o tệ ạ gì cũng sẽ không tiếp nhận dạng này cảnh ngộ trên đường về nhà một đoàn người tìm cái trống trải khô r á o hàng nghỉ chân mùa này phương bắc vẫn là rất lạnh ban đêm sa mạc hàn phong như dao cao đến làn da nhói nhói khó chịu hết lần này tới lần khác loại này địa phương quỷ quái rất khó tìm đến vật liệu gỗ mong muốn nhóm một đống lửa cũng khó khăn sớm thành thói quen loại cuộc sống này xa n h ậ n nhóm xuất g a chuẩn bị kỹ càng cuối ngủ tại dã ngoại ngủ yên một khác đều không thể khinh thường nếu qua l ư ơ khô uống mấy chén trà nóng ấm, ấm người tửao các bộ hạ vông lòng sau khi c ũ nhưng g bắt đầu nói c u y thiếm. tại thì nhớ lại nhiệm vụ lần này cái c mặt, tổng kết này h nghiệm. Thật không lấy lực vi tôn thời đại đến cùng vẫn là nam ni dạ chiếm cư ưu thế trên đại thể nói tại chữa bệnh ni dạ phong ấn kết giới ban trở lĩnh vực nữ nị dạ có không nhỏ lực ảnh hưởng nhưng ở chiến đấu phương diện vẫn là nam tính thể lực cùng t r ả cờ dạ chiếm cư ưu thế tuyệt đối đ i ề u quốc nữ đại danh cái gì nếu như không phải nam tính người thừa kế đắp lên một nhóm ý đồ phá vỡ đ i ề u quốc lưu l ã n g nhẫn người d i ế t sạch cũng không tới phiên còn sót lại công chúa kế vị nói đi thì nói lại hẹp ở thổ quốc cùng phong quốc ở giữa đ i ề u quốc cũng là tại l à quá không may thỉnh thoảng nhìn xù nạ gạ cụ cùng ý họa gạ cụ sắc mặt không nói mong muốn tìm một khối căn cứ địa thành lập nị dạ thôn lưu lạng nhẫn đám người cũng thường xuyên vào xem cái này quốc gia thời gian hơn một năm bên trong, đã có hai nhóm thực lực không tầm thường lưu lãng nhận đ á m người nhìn chúng quốc gia này c ả d ẹ p nữ nhi cùng tiểu quốc công chúa cũng chưa nói tới a i t ô o n a it ì tệ ạ gì ngược lại là cảm thấy mình so cái kia nữ đại danh muốn càng thêm may mắn một điểm chí ít mình còn có hai cái đệ đệ cái kia nữ đại danh đã là một người cô đơn vừa nghĩ đến đây tệ ạ gì không khỏi nhớ tới đ á i mà trước kia cho mình biểu hiện ra một cái thành quả nghiên cứu Nhẫn danh, đi ra đầu thôn lĩnh, cửa nát nhà tan bình、so、dân còn muốn thế dối quốc gia đại đi các cửa sát đầu xuất, ra mà so tung tích chương năm trăm m ư ơ i năm tung tích nhất là cả là nhận giới xếp hàng đầu cao nguy nghề nghiệp không chỉ có mình chết bất đắc kỳ tử còn liên lụy người nhà cũng không ít đương nhiên mọi người đều biết cả không dễ làm trách nhiệm trọng đại nhưng giống đại mà như thế làm như có thật đem rất nhiều cả tình báo phân loại lấy ra so sánh chính là cực ít mặc dù chỉ là trà dư t i ể u hậu đề tài câu chuyện nhưng vui cười sau khi cũng làm cho tệ ạ gì đối gà ạ dạ an nguy sinh ra không ít sầu lo cho dù biết bây giờ tán thành gà ạ dạ xa nhẫn càng ngày càng nhiều nhưng tiềm ẩn ám lưu cũng một khắc đều không có ngừng qua từ cản cụ rộ nào biết tình báo đến xem nhìn trộm c ả dẹp nhà người thần bí cho tới bây giờ liền không có ngừng qua tìm kiếm ảnh vệ đội sơ hở ám sát cái gì mặc dù còn không có trắng trận tiến hành nhưng theo gà ạ ra địa vị ngày càng vững chắc cũng làm cho một chút cực đoan phân tử không thể không khai thác càng nhiều càng kịch liệt thủ đoạn bí mật ảnh vệ đội cũng bắt lấy cực kỳ cá biệt lén lén lút lút chi đồ nhưng đều là chút d â u ria tiểu nhân vật mong muốn bắt được cái chui là không thể nào ảnh vệ đội liên tiếp phản kích chúng không thu hoạch được gì để c ả n cụ rô ý thức được sự tình còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy nếu như không có người duy trì làm sao có thể tùy tiện trốn qua ảnh vệ đội mong muốn bất lợi cho g ã ạ già người cũng dần dần bắt đầu lộ ra r ă n g nanh tệ ạ dì cũng không thể không nghĩ đến mau trong tấn thăng t r chín tăng thực lực lên cùng lực ảnh hưởng vì chính mình thân đệ đệ g ã ạ già hộ giá hộ tống ngay tại mấy người sắp ngủ yên thời điểm trong lúc đó một cỗ không hiểu hạo đáng khí tức từ phương bắc chuyển đến kinh hai tệ ạ dì dẫn bộ hạng cẩn thận ra ngoài xem xét liền gặp một trận sáng như bạc chùm sáng s ẹ t qua chân trời cùng năng lượng màu tím đen những cầu chính diện chạm vào nhau kích thích kịch liệt bạo tạc như thế đ ộ n tĩnh cho dù t r a n lệ cực xa cũng có thể phát giác được kia cố khó mà ngăn cản lực lượng mạnh mẽ đó là cái gì tệ lập tức kịp phản ứng k i a cố năng lượng màu tím đen c ầ u chính là trạ cờ dạ kịch liệt áp xúc mà thành vi thú ngọc mà k i a cố sáng như bạc c ố sáng có thể là nổ kỳ thành danh đã lâu hết kế đào thải bụi độn nguyên giới bóc ra chi thuật lúc này dù chỉ cả đ ờ i thứ ba cùng cái nào đó vi thú hoặc là gì nụ gì kỳ phát sinh xung đột luôn cảm giác không thích hợp vĩ thú đều là có chủ dù là không biết mỗi một cái cụ thể tại vị trí nào nhưng giờ này k h ắ c này cùng nổ kỳ chiến đấu đến cùng là ai tệ hạ gì làm sao đều không nghĩ ra được phương xa cơ hồ đem bầu trời đều chiếu dọi đến có chút đỏ h n g năng lượng phát tiết tạt đi bốn phía lập tức lại khôi phục bình、tĩnh. tựa như lúc trước xung đột là ảo giác đồng dạng nơi này không thể đợi mau chóng rời đi nói tề a thi mang theo các bộ hạ đêm tối đi gấp hướng su nạ gạ c ụ phương hướng chạy tới cùng lúc đó nô kỳ thở hồng hộc nhìn phía dưới một mảng lớn dung nham chi đ ị a dần dần làm lạnh cùng mình chiến đấu gì nụ gì kỳ sớm đã không thấy tăm hơi từ giữa không trung chậm dai rơi xuống đất nô kỳ bất mãn vẫn n ộ quát ngươi làm sao không đậu thủ vừa rồi nếu là cản một chút hắn liền chạy không được hậu phương cây cối trong bóng tối một tên người mặc xích hồng sắc áo giáp khăn che mặt che mặt đầu đội mũ rộng vành cao lớn nhị dạ đi tới mu nghe nam tử cao lớn nô ký lập tức giận không chỗ phát tiết bây giờ bên ngoài như vậy loạn không ít dụng ý khó dò ra hỏa đ ằ n g có ý đồ với vi thú cứ như vậy ở bên ngoài mù lắc vi thú bị bắt đi làm sao khăn che mặt xuống nam tử cao lớn sắc mặt lập tức âm trầm mấy phần ngựa k h i có chút bất thiện nói cũng bởi vì như ngươi loại này thái độ rộ xỉ mới không chịu trở về mọi người trong lòng chỉ quan tâm vi thú lúc nào quan tâm qua rộ xỉ ý nghĩ cao lớn nam tử chính là bây giờ còn lưu tại ý h ỏ a gạ cụ bên trong ngũ vi dị nụ dị kỳ han con nhỏ liền cấy ghép ngũ vi cổ dị nụ dị kỳ thổ quốc ý tại nhận giới đại chiến bên trong vì ý họa gạ c ụ lập xuống chiến công hiền hách xông ra không nhỏ b i danh nó lực lượng bản thân cùng thể thuật cực kỳ kinh người dựa vào ngũ vĩ cổ cụ củ hồ sôi đ ộ t cực đại tăng mạnh tự thân tốc độ cùng cưỡng lực không biết bao nhiêu địch n h â n cường đại chết tại nó quái lực phía dưới cung han có cùng loại tao nộ rỗ si bây giờ mặc dù rời đi ý họa gạ cụ tại nhận giới du lịch nhưng đồng thời không có tuyên bố phản thôn ý họa gạ cụ cũng không có tuyên bố lệnh truy nã có chút đáng tiếc chính là cho dù tứ vĩ dị nụ dị kỳ rỗ xỉ、si、cùng ngũ vĩ dị nụ dị kỳ hàn vì trong làng kính dân không ít lực lượng lập xuống không ít công lao nhưng cường điệu lực lượng tập thể mười phần không thích hợp d ì nụ d ì kỳ trưởng thành ngũ đại lì dạ trong thôn chỉ có sù nạ gạ cũ bởi vì một đôi sù c ạ c ụ từ đội bất lợi cho phong ấn nguyên nhân dẫn đến d ì nụ d ì kỳ tình cảnh tương đối hiểm ác cũng liền nham nhận thái độ đối với d ì nụ d ì kỳ k é m cỏi nhất truy cứu nguyên nhân nô kỳ khó mà thoát tội nó hy vọng mặc dù rất cao nhưng cũng hơi có vẻ bảo thủ cùng d ì nụ d ì kỳ quan hệ quá mức ác liệt dẫn đến tứ vĩ d ì nụ d ì kỳ rỗ xỉ trốn đi ngũ vị gì nụ dị kỳ hằn cũng bởi vì bất mãn mà rất có phê bình kín áo tựa như hôm nay thật không cho tìm tới hóa thành dạo chơi tăng trải qua rỗ x tứ vĩ dị nụ dị kỳ dung độn t r ả cờ dạ hình thức thực tế là quá phiền phức nếu như không có cường đại thủy đ ộ n khắc chế đánh bại rộ xỉ không dễ dàng bắt hắn lại liền càng thêm khó khăn t r ứ n g mắt mở lời k ê u ngạo chi ngôn hàn nổ kỳ trầm giọng nói ngươi cũng muốn vứt bỏ làng tại không để ý sao bây giờ thẳng cần dị nụ dị kỳ lực lượng không phải nội chiến thời điểm ta rất thất vọng trong mắt ngươi chúng ta chính là vĩ t h ú vật chứa là chiến trường giết địch vũ khí không đáng ngươi bình đẳng đối đãi nhân cao mã đại hàn nhẹ nhàng lắc đầu nói vì làng xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy ngay cả một cái tên cũng không xứng có a chỉ cần vĩ thú vẫn còn ta cùng d ồ xi、si、ý nghĩ cũng không trọng yếu ngũ vĩ gì nụ gì kỳ giải thích để nộ kỳ hít sâu một hơi cơm chế l ử a giận trong lòng nói các ngươi c ô n g hiến nham nhẫn nhóm đều nhìn ở trong mắt nhưng ngươi phải hiểu được tứ vĩ cùng ngũ vĩ là toàn bộ làng tài sản là trọng yếu vũ khí cũng không phải là thuộc về các ngươi kia ngươi hỏi qua trong cơ thể ta vĩ thú có nguyện ý hay không sao ngũ vĩ gì nụ gì kỳ hăn nhịn không được phản bác nếu không ta đem ngũ vĩ phóng xuất trả lời ngươi nói xong không thể nộ kỳ phản ứng hàn phối hợp quay người đi trở về ta tạm thời không hề rời đi ý nghĩ nhưng cũng đừng nghĩ để ta giúp ngươi bắt rổ xì nhìn qua rời đi cao lớn thân ảnh nộ kỳ có chút tức giận lại có chút bất đắc dĩ mình là có thể xuất thủ giáo hơn một chút mấy cái này kiệt ngạo bất tuần g i a hỏa nhưng không thể để cho bọn hắn tâm phục khẩu phục thì có ích lợi gì cũng không thể thực sự giết đợi hai người rời đi chiến đấu dư ba tan hết một đạo làn da trắng bệnh quỷ dị thân ảnh từ dưới đất dâng lên quan sát nộ kỳ cùng ngũ vĩ dị nụ dị kỳ hàn sau đó nhìn về phía rổ xì rời đi phương hướng yên lặng đi theo chương năm trăm mười sáu truy đổi chương năm trăm mười sáu truy đổi sau gần nửa ngày bằng nhanh nhất tốc độ chạy về làng tệ á di đưa ra tấn cấp nghìn nhiệm vụ báo cáo đồng thời đem trên đường chứng kiến hết t h ể nói cho làng làng cao tầng cấp trải qua ngắn ngủi sau khi thương nghị phái r a n g h ỉ giả tăng mạnh phong quốc bắc cảnh cảnh giới trong đó bao quát bộ phận không chiến bộ đội thành viên chờ lấy trịa dồ quyết định chủ ý đại mạc còn chưa kịp xuôi nam liền gặp dạng này khẩn cấp tình thế không lâu sau đó đại mạc mang theo tệ á di bằng nhanh nhất tốc độ hướng phong quốc cùng điệu quốc giao giới góc đông bắc mà đi cùng đại mạc song, song ngồi tại khôi lội u linh nội bộ tệ hạ dị có chút không vui lòng mà nhìn xem đại mà dư không ngừng mà a gia tốc đồng thời căn cứ phía dưới cùng bầu trời biến hóa phán đoán lấy phương vị trải qua nhiều lần cải tạo khôi lội u linh nguyên lai tiếp cận phổ thông vận tốc c ầ m thanh máy bay tạo hình trở nên càng thêm phát lâu dài dương cánh trở nên càng nhỏ hơn lại lui về phía sau trung bộ trang bị thêm rộng lớn cân bằng cánh trình thể vật liệu theo đại mà dư kinh tế tình huống cải thiện cũng đổi thành chất lượng tốt hơn hợp kim dạng này cải biến nguồn gốc từ đại mà thực lực tăng lên trả cờ ra lượng xa so với lúc trước muốn nhiều đã không cần lại cân nhắc nguồn năng lượng tiêu hao hiệu suất vấn đề Bây giờ, đối đại mads tới nói càng nhanh bí mật hơn đến mục đích mới là trọng yếu nhất phi hành mang người khôi lỗi hàng đầu cân nhắc nhân tố chính là càng nhanh mặc dù tại tạo hình bên trên đại mads có thể mô phỏng theo trí nhớ kiếp trước bên trong những cái kia siêu cao vận tốc âm thanh máy bay nhưng trả cờ ra động lực đến cùng cùng hóa thạch nguồn năng lượng động lực còn là không giống nhau mặc dù cũng có thể so sánh thoải mái mà đột phá vận tốc âm thanh nhưng muốn tiến một bước tăng lên đã không phải là tại bên trong tầng khí quyển có thể làm được sự tỉnh bởi vì tạo hình càng thêm phức tạp thao túng độ khó cũng theo đó thêm lớn còn không phải rất nhuẩn ạ i m a đem đ ư c chú ý đặt ở khống chế ngo tạm thời xem nhẹ bên người nữ hải ý nghĩ mùa đông thời tiết ra ngoài làm nhiệm vụ xa n h ậ n nhóm đều mặc cực dày quần áo tệ hạ gì tự nhiên cũng không ngoại lệ tốc độ cao nhất đi đường trở lại làng còn đến không kịp nghỉ ngơi liền muốn đi theo đại mà chỉ đường bên trong quần áo sớm đã bị mồ hôi t h ấ m ướp hết lần này tới lần khác trên bầu trời lại lạnh đến quá sức không thể không ở bên ngoài chùm lên giữ ấm áo lông lạnh nóng đan sen khó chịu cũng liền thôi mấu chốt là theo mồ hôi bay hơi để tệ ạ gì toàn thân tản ra một cỗ có khác bình thường hương vị để cái mũi thỉnh thoảng lại người hai lần tóc vàng nữ hải cảm giác có chút xấu hổ toàn càng để lâu càng nặng để chuyên tâm xuyên thấu qua quan c h ắ c cửa sổ nhìn phía dưới đại m dự cũng không khỏi đến để ý mùi vị gì đại mãz không tự chủ được thoát ra nhìn về phía một bên tệ a di lập tức bừng tỉnh đại ngộ làm sao lưu nhiều mồ hôi như vậy có lẽ không nóng đi cái này có thể trách ta sao c h ạ y hơn mấy trăm cây số gấp trở về còn không có về chuyến nhà liền bị khẩn cấp phải tới tệ a di tức giận oán trách kéo lên tay hào tiến đến trước mũi người một cố báo c ắ t hôn t ả p mồ hôi bay hơi chua xấp vị trách ta l ạ ta lại không biết các ngươi ở đâu gặp được biến cố đại mãz khẽ cười nói nghĩ ra nhiệm vụ có đôi khi chính là như vậy nếu làm m ộ n một lát liền không kịp thực lực cường đại nghĩ ra phần lớn là ẩn nấp hành tung người trong nghề tứ vị gì nụ gì kỳ rỗ xỉ qua nhiều năm như vậy đều không có bị phát hiện khẳng định cũng là am hiểu sâu đ ạ o này chưa hề nói ngươi không phải lại không phải chỉ có ta một cái gọi những người khác cũng được a tệ ạ gì mặc dù là thủ lĩnh nhưng đi theo hoàn thành nhiệm vụ cũng có cái khác bốn người dẫn đường loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không phải là không phải tệ ạ gì không thể có cái gì không tốt đại mars c ư ờ hít mắt nói ngươi đã là nhìn đợi lát nữa nếu là có nguy hiểm dù sao cũng so những cái này nhìn giờ nhìn mạnh hơn h ư ớ n g chi b ả n đại gia không vui lòng cùng người không quen biết cùng một chỗ nguy hiểm không phải nói chỉ có điều tra cần sao còn muốn chiến đấu tạ gì ngoại ý muốn nhìn xem đại m gì, không hiểu hỏi xù nạ gạ cụ hơn nửa năm này thời gian bên trong cùng ý họa gạ cụ trong xung đột chiếm hết ưu thế nhưng dù sao không phải chiến tranh toàn diện thời điểm mặc kệ là thân lạc xủ chỉ cả nổ kỳ vẫn là gì nụ gì kỳ một khi xuất thủ gây nên đại chiến liền phiền p h ứ c ta có lo nghĩ của ta đến lúc đó rồi nói sau đại mà mập mờ suy đoán hiệu theo trước đây không lâu cùng trịa dỗ thương lượng thời điểm nhắc tới vạn nhất đem vị thu làm mất làm như thế nào bổ cứu đại màn trả lời là không có l ạ i bắt cho nên đầu tiên đến chứng minh một chút mình có nói mạnh miệng lực lượng thực sự có thể không đem vĩ thu cùng gì nụ gì kỳ để và o mắt mặc dù làng chỉ là muốn xác nhận tình huống bài trừ nguy hiểm nhưng đại màn lại mong muốn thăm dò một chút nếu là đủ phải làm như thế nào xử trí hành sự tùy theo hoàn cảnh ngươi đừng làm loạn tuy nói ngươi có lòng tin nhưng vẫn là quá nguy hiểm tệ ạ gì hơi có chút lo âu nhắc nhở ta biết đại màn đáp thế cục bất lợi ta biết chạy không ai đuổi được ta đang khi nói chuyện dừng một chút đại màn tiếp lấy cảm khải nói trước kia thực lực không đủ thời điểm nghĩ đến tranh thủ thời gian cố gắng tu hành thực lực tăng lên có quyền có địa vị liền có thời gian làm một chút mình muốn làm sự tình kết quả chờ đến trở nên lợi hại ngược lại so trước kia càng bận rộn muốn tìm cái thời gian hẹn ngươi đi ra ngoài chơi không phải ta không có thời gian chính là ngươi không tại có một số việc chịu không được nghĩ lại vì cái gì rất nhiều nữ nhị dạ lấy chồng về sau chọn lui khỏi vị trí tuyến hai đừng nói là hồi hộp thời điểm cho dù là bình thường cũng có làm không hết nhiệm vụ khác nhau chỉ là có hay không ngắn ngủi ngày nghỉ tính dưỡng năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn đi tệ ạ gì sau khi suy nghĩ một chút nói tựa như gạ dạ mọi cử động làm cho người ta chú ý mỗi một cái quyết sách khả năng ảnh hưởng một nhóm lớn đồng bạn sinh kế không thể không thận trọng nắm giữ lấy ở họa dị thôn mệnh mạch đại mạc cũng là như thế bây giờ trực tiếp dựa vào nam hải bờ mới khai thác điểm định cư sinh hoạt đám người m ớ i sen gián tiếp ảnh hưởng gia đình vô số kể nếu như có một ngày nước biển làm nhạt nhà máy b ã i công không biết bao nhiêu người biết áo c h ô n g không có lẽ đi đại mạc gật gật đầu hứng hở nói cũng cùng ta muốn càng nhiều cũng có chút ít quan hệ trước kia chỉ nghĩ trở nên càng mạnh hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ kiếm càng nhiều tiền để người nhà trôi qua tốt hơn còn có đem tất cả tình địch đánh nằm xuống đại khái chính là toàn bộ hiện tại ta lòng tham nhiều hai năm trước đ ạ i m a nơi nào nghĩ tới mình lại nhanh như vậy trở thành nghìn nhưng hôm nay ngay cả tiên nhân hình thức đều t u thành còn chăm chỉ không ngừng tìm kiếm lực lượng mạnh hơn mặc dù không giống hơn một năm lấy trước như vậy vội v à không nhịn nổi nhưng cũng biến thành có chút táo bạo chẳng có mục tiêu không nói còn suy nghĩ chỗ tốt gì đều nghĩ dính một tay đại m a cũng từng nghĩ lại qua đoạn thời gian gần nhất sở tác sở vi đại khái chính là đã từng mục tiêu định quá thấp thực hiện quá sớm để cho mình có chút trở tay không kịp cảm giác chương năm trăm mười bảy bắt trẹn chương năm trăm mười bảy bắt trẹn mê m a rồi ta còn tưởng rằng người kia toàn c ơ bắt đầu bên trong căn bản liền sẽ không có cái gì không tốt cảm xúc đâu tệ hạ t ì liếc một bên bận rộn một bên giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu đại mà mặc kệ như thế nào là mình lập tức chuyện muốn làm nhất tổng sẽ không sai ta lại không có tại phần đàn chỉ là nhàn rỗi không chuyện gì cảm khái một chút mà thôi đại mà dị thoải mái mà nhún n ú n bay cái đồ chơi này đại khái liền cùng chơi đánh quái thăng cấp trò chơi không cẩn thận đẳng cấp luyện được quá cao cần đổi chỗ đồ r ế t cao hơn kinh nghiệm váy vật đầy càng mạnh bột bạo lợi hại hơn trang bị đáng tiếc phiên bản đổi mới thời gian còn chưa tới không có cụ thể mục ti nếu như nói dĩ vãng là muốn mạnh lên kiếm tiền đánh bại bao quát nạ dạ xỉ cả mà d i ở bên trong tất cả tình địch bây giờ có thể suy nghĩ đại khái là là thế nào trợ giúp gạ ạ dạ vượt qua vi thú bị rút ra kết nạ về phần mục tiêu cao hơn di nệ gẳng nạ gà tô thập ví gì nụ gì k ỳ cái gì chỉ có thể coi là cái địch giả tưởng cho dù đánh không lại cũng không có gì bảo vệ s ù nạ gạ cụ là được phía sau màn hát thủ vẫn là được mệnh vận c h i tử cùng chính nghĩa đồng bạn tới đối phó đại mà dự không ngại là một cái bối cảnh tấm trên tu hành sự tình là một mặt còn có chính là thường ngày phiền phức vừa nghĩ tới rất nhiều người trực tiếp hoặc là gián tiếp phụ thuộc mình mà lúc sinh sống giống ta như thế lười b i ế n người đã cảm thấy một trận không thích ứng thỉnh thoảng biết toát ra như vậy t r ồ n g g á n h ý nghĩ bị người chờ mong loại sự tình này kỳ thật rất nặng nề n g ư ờ i đây là sợ hãi tự mình làm không ta ố t t tệ ạ gì chờ m ặ t một hồi nhỏ giọng nói n g ư ờ i không phải nói thực hiện lý tưởng cùng thành tựu tự thân cũng không xung đột ta nói lên sự tình trước kia đại ma nhịn không được cười ra tiếng s ắ c thực không xung đột nhưng bây giờ ta phát hiện mình vẫn là quá tự đại coi là thực hiện người mục tiêu sau khi ba mươi chín thuận tiện ba mươi chín liền có thể để cho mình biến thành được người tôn kính đại anh hùng có thể này chỗ nào là vân đạm phong khinh liền có thể làm được sự tình a mỗi một kiện cũng phải cần toàn lực ứng phó thậm chí là cố gắng chung thân mới có thể thành công người cái này một thân tật xấu thật đúng là nhiều vô số kể a t a thì bẻ ngón tay c ư ờ i như không cười t r e o chọc nói thỉnh thoảng c u â n vọng tự đại một điểm không thuận liền muốn đánh chống l u i quân tính tình vội vàng s a o động lại không có kiên nhẫn động thủ bản năng so đầu góc xoay chuyển còn nhanh hơn đắc chí liền càng r ằ n rỡ không chỉ có nghèo trả nợ đài cao trúc g á n dấp không xuất khí còn thích trêu chọc cô gái trẻ tuổi chứ có thể đánh cái này một cái ưu điểm từ nhỏ đến lớn đều bảo trì rất khá bên ngoài cũng liền tấm tia ra mặt giày có thể khiến người ta ghé mắt hh ắ ắ một p h e n cờ trách để đại m a r nhịn không được n ế t miệng cười lên vẫn là có ưu điểm nha không tính là không còn gì khác ta không có tại khen ngươi chỉ là muốn nói ngươi đại khái thực sự thiếu khuyết có thể nói lời trong lòng bằng hữu mặc kệ là tổ kỳ tỏ xì hay là cản c ú r ổ mặc dù cũng là ngươi bạn bè nhưng cũng không tính được có thể trao đổi bí mật tri kỷ có chuyện gì vẫn là đừng một người lo nghĩ tương đối tốt ngươi yêu cầu này quá cao a ta cũng không có mềm yếu đến cần an ủi trình độ đại m a r cười hết mắt nói ta vẫn luôn nôn nóng như vậy làm việc đều là vô cùng lo lắng điệm bản sắc mà thôi tuy ngươi vậy đoán chừng ngươi cũng là cảm thấy chúng ta đều giúp không được gì cho nên không muốn cùng chúng ta chia sẻ đi bất quá quay đầu nghiêm túc nhìn xem đại mạt bên mặt tệ ạ gì nói mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì nhưng thực tình vì làng vì đồng bạn qua tốt hơn mà cố gắng ngươi không ghét ở ừ m hả thẳng thông qua nhìn xa mắt tìm kiếm gì nụ gì kỳ manh mối đại mạt câu được câu không nói lời này đột nhiên phát giác được tệ ạ gì c ư nhiên như thế đánh giá mình không khỏi s ứ n g sờ cái này thật đúng là không sai biểu dương bản đại gia tiếp nhận nói xong đại ma nhìn về phía phía dưới một cái khổng lồ trạ cờ ra nguyên thẳng dọc theo vũ quốc cùng t h á o quốc biên cảnh hướng lang c h i quốc điển c h i quốc phương hướng nhanh chóng mà đi có lời gì trở về rồi hay nói đi người đã tìm tới muốn ta hỗ trợ a tệ ạ gì đưa tay sở về phía đặt ở bên cạnh tam tinh phiến mặc dù mặc kệ là cùng nổ kỳ vẫn là gì nụ gì kỳ đối chiến vừa mới tấn thăng nhìn tệ ạ gì trợ lực có hạ nhưng mong muốn viện thủ tâm tư vẫn là chưa từng lạc hậu không cần ngươi nhìn phía dưới động tĩnh có người ngoài tới gần liền cho ta biết nếu như không thuận liền rời đi đi vậy ngươi đại ma tự tin khoác tay một tên gì nụ gì kỳ mà thôi tuổi rất cao không phải ta đối thủ cho dù đánh không lại cũng ngăn không được ta nói đại mads điều khiển khôi lội u linh ở phía trên xoay quanh mấy tên khôi lội xuất hiện quay chung quanh đại mads cảm giác hấp thu tự nhiên năng lượng thấy bây giờ không phải là quái dày thời điểm tệ ạ g ì lẳng lặng mà nhìn xem đại mads ngồi ngay ngắn thể nội khí thế càng ngày càng hạo đảng mười mấy phút sau toàn thân trả cờ dạ thu vào trên thân hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu vàng nóng đại mads một cái lấp mình liền hướng về phía dưới mà đi nguyên bản đại m a thao túng khôi lội u linh vị trí một tên nhỏ nhắn xinh xắn con dối hình người xuất hiện thay thế đại m a không chế tại thiên không tới lui hữu tâm nói chút gì tệ a gì, trừng mắt cùng mình diện b ạ o cơ hồ giống nhau như lúc con dối nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu cảm giác cùng khôi lỗi hơn d ỗ i thực tế là quá hồn phí nhỏ nhắn xinh xắn con dối như có cảm giác nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem lớn hơn mình mấy số tệ a gì, mặt lộ vẻ vẻ n g h i hoặc mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ thật lâu tệ a gì nhịn không được vươn tay sờ sờ có chút mơ hồ con dối đầu thang đốc không chuyện làm như thế rất thật làm gì cùng lúc đó đem rượu trong hồ lô cuối cùng một ngụm rượu uống sạch dô si bỗng nhiên mầm đầu nhìn về phía bầu trời từ trên trời giáng xuống đài mà rơi vào tầm mắt. là ai đông nhiên đứng d ậ y làm ra để phòng tư thái rổ xi、si, xoay người lui lại mười mấy mét nhìn xem đại mạc rơi xuống cách mặt đất gần trăm mét mới mở ra màu làm nhạt trạ cờ dạ cánh chim sau đó chậm rãi rơi trên mặt đất lần đầu gặp mặt ta là sa nhẫn đại mạc có lẽ ngươi nghe qua tên của ta nhưng những này đều không trọng yếu ý họa gạ cụ tứ vĩ gì nụ gì kỳ rổ xi、si, ta là chuyên môn tới tìm ngươi đại mạc thái độ hiền lành thi lễ một cái sau đó trực tiếp nơi đó cho thấy ý đồ đến sa nhẫn là nhìn ta là đàn nghĩ đến kiếm tiện nghĩ sao ngươi tìm nhầm đối tượng tùy ngươi nghĩ ra sao ta chỉ là hy vọng ngươi từ bỏ c h ố n g lại hướng xù nạ gạ cụ đi một chuyến bắt cóc gì nụ gì kỳ thật sự là rõ rạc r ồ i x ì xong tay k ế tấn tụ tập trạ cờ ra xinh hồng sắt dung nhang bắt đầu bao khoả nó thân thể mong muốn cho cái kia bảo thủ lao đầu t ử khó xử vẫn là bắt chẹn tiền chuộc vĩ thú loại vật này cho dù cướp đến tay trừ phi ngũ đại nhị dạ thôn tán thành lại không phá hư nhận giới chiến lược cân bằng nếu không cũng không giữ được cuối cùng hơn phân nửa dùng tiền hoặc là tài nguyên chuộc về đi đương nhiên đây là lúc bình thường nếu là đặc thù thời kỳ liền coi là chuyện khác l i ê nguyên thứ. n bản đại m a d ư liền không nghĩ tới cùng dỗ x ì lôi kéo làm quen n h i ê n kỷ khá lớn tứ vĩ gì đủ di kỳ vốn cũng không phải là cái tốt ở chung người dù chỉ cả đời thứ ban ổ kỷ cố nhiên bảo thủ lại không hiểu nhân tình tuổi gần năm mươi rổ x ì cũng không phải có thể d á n xếp người hình dung hắn tính cách cố chấp đều đã là rất bảo thủ đánh giá một lời không hợp liền đ ộ n g thủ đại m a d ư cũng là có đ o á n trước bất quá dung độ n uy hiếp vẫn là để đại m a d ư có chút ra ngoài ý định phách lối cũng là có tiền vốn lão nhân ra thiên phú của ngươi coi như không tệ nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoắt rổ xỉ phun ra mấy cái nóng bỏng dung n h a n cầu đại m a dẫm lên đường vòng cung bộ pháp không nhanh không c h ậ m tới gần nguyên địa cố thủ tứ vĩ dị nụ dị kỳ tứ vĩ trả cơ gia đặc tính là dung độn không sai cũng quả thật có thể giao phó dị nụ dị kỳ cái môn này uy lực mạnh mẽ huyết kế giới hạn nhưng r ồ xì hiện tại tựa hồ đồng thời không có mượn dùng vĩ thu trả cơ gia mà là bằng vào bản lãnh của mình đang thi triển dung độn cái này liền mượn phần để người kinh ngạc cái này liền cùng đại m a có thể thao túng cả rét đời thứ ba nhân khôi lỗi thi triển từ độn xa thiết bí thuật về sau quen tay hay việc tự hành lãnh ngộ từ độn huyền bí Dứt lực lượng đem những khôi ngày thần kỳ huyết kế giới hạn bí thuật học đến tay cũng là đại màn mục tiêu một trong chỉ là bây giờ còn chưa có đạt thành nhưng là trước mắt rổ xỉ làm được có thể tại nổ kỳ truy kích xuống đào tẩu cũng không phải là chỉ là hư danh giả vờ như tăng nhân dạo chơi nhận giới nhiều năm như vậy cũng là có, có chút tài năng cho dù là tinh thông khắc chế nước của hắn độn hổ xỉ gạ kỳ kỳ s ả m có không đôi chi vi thú xưng hào cấp ép phản nhẫn cũng là tại hao hết sạch nó thể lực về sau mới đem cầm xuống vốn chỉ muốn có thể nhanh lên tốc chiến tốc thắng đại m a không k h ỏ i đ i ề u thấp dự tính đối diện lao ra hỏa cho dù không có trở thành hoàn mỹ gì nụ gì kỳ nhưng đối vi thú lực khống chế cũng hết sức kinh người nhiều năm như vậy đoán chừng không ít bất thời gian tu hành trường khống vi thú trả cờ dạ lực lượng dần dần ra tốc bước chân để trận địa sẵn sàng rộ xỉ không dám k i n h thường hai tay chống địa bỗng nhiên hét lớn một tiếng một mặt dung nham tường ngăn tại đáy m a trước mặt đem mình bảo hộ ở phía sau. ngay tại vừa rồi xuất lực không nhỏ tứ vĩ gì nụ gì k ỳ chuẩn bị thư một hơi thời điểm đột nhiên phát giác phía bên phải vừa mới đạo nhân ảnh hiện lên thật nhanh thuấn thân thuật quá sợ hãi rộ xỉ còn đến không kịp phong ngự đột nhiên trông thấy một cô ưu lam trùng sáng theo đại ma sông q u y ề n m á n h kích mà đến phong độn trạ cờ dạ kích thích khí lãng tốc độ là nhanh như vậy cùng không khí kịch liệt ma sát thậm chí kích thích phóng xạ trạng hồ q u a n điện mang theo ngọn lửa màu vàng lóng v ầ n g sáng trực tiếp chúng đích rộ xỉ vô ý thức nâng lên bảo vệ đầu hai tay mạnh liệt năng lượng nổ tùng phát ra một trận oanh minh đem rổ xỉ đánh cho bay ngược mấy chục mét ngã trên mặt đất lăn lộn mấy vòng về sau mới chật vật đứng lên trên thân dung nham áo giáp đều bị bóc ra thật dày một tầng nếu không phải vừa mới bắt đầu liền cẩn thận từng ly từng tí cẩn thận bảo hộ mình khả năng một chiêu liền bị ngươi cho thu thập phun ra một n g ụ mang m theo tơ máu nước bọt rổ xỉ cũng không còn khắc khí sinh hồng sắc vĩ thú t r ả c ờ dạ tràn ra hình thành một tầng mông lung vòng bảo hộ đồng thời tại s a u lưng vung lấy một bộ cái đôi thật dài không hộ là để lão già chết tiệt đều bị thiệt lớn ra hỏa ta cần phải làm thật lời còn chưa r ư ớ một tiếng ầm vang tiếng vang rộ xỉ dưới ch một cỗ phong độn d ù n g kích khí lãng mang theo điện hỏa hoa chúng đích rổ xỉ c á i cảm to lớn lực đạo đem nó đẩy lên hơn mười m không trung phá đất mà lên đại mads thu hồi lóng lánh màu làm nhạt hiện ra kim sắc v ầ n g sáng năm đấm Cùng ta loại tốc chiến của càng Cùng chơi thuộc, chiến cho này nghiền ép ngươi nỉ ngươi, nên nói ngươi vô vẫn là lớn. nổ nhẫn hoanh quen thuộc, không biết nỉ dạ đối chiến hung rằng nó ta ta thoát tầm mắt trì thuật biết Thật loại lại ly là dạ dạ đại đối đối hiểm đi. độ đấu, để đem đ mà ép dám dự vô kỳ sự lần nữa tụ lực đ ạ i m à d lần nữa cho không chúng không chỗ mượn lực rổ xỉ trùng điện m ộ t kích phong độ n liệt phong quyền cùng chủ yếu lấy sóng s u n g kích vì sát thương thủ đoạn phong độ n liệt phong trưởng có chút không giống dung nhập tiên thuật trả cờ dạ về sau lấy nắm đấm đem lực lượng không giữ lại chút nào nháy mắt bộc phát lăng lệ phong độ n trả cờ dạ lấy vượt qua mắt thường năng lực phản ứng tốc độ nháy mắt đập nện tại rổ xi bụng đánh xuyên nó vi thu áo về sau nóng bỏng rung nham áo giáp cũng không có đưa đến quá tốt phòng ngự tác dụng bị sắc bén phong độn trả cờ dạ bốc ra cũng may hai tầm phòng ngự cũng không phải không hề có tác dụng tháo bỏ xu rơi xuống rổ xì thiên truy bách luyện trên thân thể cũng chỉ là cắt đứt mấy cái vết thương cũng không tính trí mạng dù vậy tiếp nhận đại mà dứ liên tục vài chiêu rổ xì vẫn là phun ra một miệng lớn máu tươi vẫn chưa xong đâu đại mà d ứ khinh miệt nhìn xem vận sức chờ phát động chuẩn bị phản kích rổ xì cùng các người đám này đỉnh lấy l ỉ dạ tên tuổi đánh nhau lại giống pháo đài pháp sư như thế ngươi tới ta đi ném ba mươi chín pháp thuật ba mươi chín ra hỏa khác biệt bản đại gia thích nhất chính là một đợt mang đi không cho bất luận cái gì cơ hội phản kích đúng vào lúc này rổ xì đưa lưng về phía bầu trời trong bóng tối một cái mau lẹ cái bóng bổ nhào mà xu c h à o nhận không chút lưu tình đâm vào rổ xì phía sau lưng từ trên trời giang xuống đập ầm ầm trên mặt đất ngay sau đó lòng bàn tay t r ả cờ dạ ngưng tụ phát ra chói mắt q u a n huy hướng phía nó thân thể trọng yếu bộ vị hung hăng đâm tới không chỉ có là dung độn áo giáp chưa kịp bổ sung thậm chí ngay cả phun c h à o v ị thu t r ả cờ dạ cũng không kịp cứu vãn tiên pháp gia chỉ thực sự bắt t r ị nữ lực lượng đem rổ xì trọng yếu khí q u a n phá hư liên tục tám lần trọng kích về sau đại mạng xong tay kẹp lại rổ xì cổ đem nó nhấc lên tại nó cái cổ ra mở ra một cái lỗ h ầ lớn đỏ thấm máu tươi phun ra ngoài lại bị nóng bỏ cuối cùng đại ma một cái ném qua vai đem rổ xì đập xuống đất l ã o nhân ra đem làm thật cái gì treo ở bên miệng ngươi có phải hay không đốc bản đại gia tân tân khổ khổ tới đây ngươi còn ôm chỉ điểm hậu bối tâm tư mong muốn để ta kiến thức một chút tiền bối vi phong sớm một chút mượn dùng vĩ t h ú t r ả cờ dạ mở ra d u n g độn t r ả cờ dạ hình thức dung hợp được toàn lực đối địch không tốt sao toàn lực hành động có tiên thuật t r ả cờ dạ ra chỉ phong độn mạnh bao nhiêu cho dù là ngoại đạo ma tượng ở trước mặt nói không chừng đều có thể cắt xuống một cánh tay nào có rổ xì khinh thường phần vốn cho là sẽ có chút phiền toán h ỏ hiện tại xem ra tựa hồ thuận lợi đến quá phận. nhìn xem liên tục gặp trọng thương mất máu quá nhiều mà ý thức có chút mơ hồ tứ vĩ dị nụ dị kỳ ngã trên mặt đất thỉnh thoảng co cấp tư chi đại m i dễ sức hài lòng mình lần này tập kích có lẽ rổ xỉ nghe nói qua đại mã đoạn thời gian gần nhất này nghe đồn nhưng đến cùng vẫn là khinh địch không nghĩ tới đại mã dư đoạn thời gian gần n h t này nghe đồn nhưng đến cùng vẫn là khinh địch k h n n g h tới đại mã dư hoàn toàn không có thăm dò ý tứ xuất thủ chính là toàn lực ứng phó ý đồ trực tiếp đem địch nhân đánh thành trọng thương phát giác được ký túc thể tựa hồ đã mất đi ý thức chiến đấu tứ vi trả cờ dạ không thêm tiết chế mà tuân ra nhanh chóng tiêu hao rộ xỉ thể lực chữa trị nó thương thế bên trong cơ thể đồng thời cấp tốc tiến vào bán vi thu hóa trạng thái hóa thành xích hồng sắc giữ t ậ n tứ vi ra thú hơn nữa nhìn nó tư thế đoán chừng muốn toàn diện tiếp nhận rộ xỉ thân thể tiến vào hoàn toàn vi thú hóa trạng thái bây giờ muốn phát lực quá muộn đại ma mỉm cười nói nói t r ắ n g ra tứ vi dị nụ dị k ỳ rộ xỉ tựa như hất lên tăng thêm trạng thái cơ bắp pháp sư và uff còn không có thêm đầy liền bị đại ma một tay vương bắt quyền đánh ngã hoàn toàn không có chỉ dựa vào bản năng hành động vi thú đối bây giờ đại mars tới nói trừ cụ r a mạ cái khác uy hiếp cũng không lớn đồ có sức mạnh g i ã thú mà thôi thậm chí đại m a r đều không cho phép để nó hoàn toàn thi triển ra hạ quyết tâm đại mars o n g tay k ế tấn từ thể nội t o á t ra một đoàn b ù a chú màu bạc xiềng xích tại tiên thuật trả cờ dạ chỉ dẫn dưới đâm xuyên rổ xi、si、bụng phong ấn bắt lấy nó thể nội vi thú bản thể nháy mắt một cố cùng bạo vi t h ú trả cờ dạ thuận xiềng xích tràn vào đại m a thể nội pháp lực phong ấn thuật tiên trừ cách hút thì ba pháp sư phải còn muốn lợi dụng phù văn cùng âm luật phối hợp dẫn động tự nhiên năng lượng mới có thể thi triển Đại mà t r ự c t i ế p cảm g i á c đ i ề u động l à đ ư ợ c k h ô n g c ầ n đến c h ỉ kia l ố c có n h ạ c k h h í t ờ i điểm c h i ế n đấu, c ò n muốn kia h ú c l o ạ i này trả c ờ d i t h ự c sự k h ô n g dễ k h ố n g c h Cho dù thể ế dù n g h i ệ m q u a m lúc ô i sủ c ú c trả cờ dạ đ ạ i mà y nguyên k é m c h ú t tứ bị v i trả c kia lúc kia lúc kia lúc kia lúc kia lúc kia lúc kia lúc kia lúc kia lúc kia lúc kia lúc tính. kia lúc kia lúc k i t lúc kia lúc kia cũng không phải lúc trước cái kia nhìn thấy cả cụ rủ cùng h í đặn đều muốn bỏ mạng mà chạy nhìn đem v ị thu trả cờ dạ áp chế ở thân thể một góc không để cho quấy rối về sau bị đại maz không ngừng rút ra v ị thu trả cờ dạ rô si cấp tốc từ bán v ị thu hóa trạng thái thoát ly lộ ra nó vết thương trồng chất thân thể không chỉ có như thế bị bắt lại t ứ v ị bản thể đang bị đại maz không ngừng kéo lấy rời đi bị phong ấn trạng thái nửa hôn mê rổ xỉ hoàn toàn không biết gì bốn phía phàm là cảm giác nhạy cảm lý dạ đều có thể phát giác được một cỗ hạo đạm trả cờ dạ nguyên ngay tại trậm rãi xuất hiện trên thế giới này nhầy nhìn xem không có năng lực phản kháng chút nào Joshi, thả ra một tên con dối thế thân tay cầm sắc bén phi tiêu hướng phía rổ xỉ trái tim đâm tới thời khắc ngàn cân treo sợi tóc t ừ n g cây đột ngột từ mặt đất mọc lên thân cây ngăn trở con dối thế thân công kích bảo trụ rổ xỉ tính mệnh tựa hồ sớm có chủ ý lại mã giơ phong độn cánh chim bay lên không t r ú n g dùng t r ạ cờ dạ xiến xí g xích kéo lấy rổ x ỉ đ ỗ n g nhiên đi lên ném đi bị một tên ẩ n nấp bộ dạng khôi lối trộm trong tay quả nhiên có lén, lén lút é n l lút ra hỏa giữa không trung đại mã xuyên thấu qua cây cối bóng, tối, trông thấy một tên làn da trắng bóng người đang nhìn đại mã g ự a hồ tại vì không có đem tứ vĩ dị nụ dị kỷ rổ xỉ cấp n g ư ơ i quả nhiên biết chúng ta tồn tại có phân thân thảm tao độc thủ của n g ư ơ i a ta chỉ là hiếu kỳ n g ư ơ i đến c ù n g phải hay không bản thể đại m a z h i k m ắ t trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy biết m ộ t đ ộ d z trắng t phân thân tuyệt đối sẽ không quá nhiều nếu không mười vạn d z trắng t quân đoàn liền có thể đem nhận giới sa n bằng ngươi vì cái gì mong muốn giết chết gì nụ gì kỳ mặc kệ là tù binh vẫn là cướp đi vi thú đều so không có ý nghĩa giết chóc mạnh hơn đi d z trắng t âm trầm mà hỏi t h ă m nguyên nhân nha bản đại gia không muốn trả lời ngươi tuy nói lần thứ tư nhận giới đại chiến bắt đầu quyền chủ động tại ả cả xù kỳ trong tay nhưng nếu là chín đại vi thu không hoàn toàn thập vi phục sinh thời gian liền không thể không đẩy về sau thời gian kéo đến càng dài đối hạ cát xù ký lại càng bất lợi hai ba năm về sau bắt đầu thu thập vi thú cũng chưa hẳn không có nạ gà tổ thân thể đã kiên trì không được quá lâu không thể không mau chóng bắt đầu nguyên nhân vì xù nạ gà cụ đoạt được vĩ thú cái gì không nhiều làm ý nghĩa thêm một cái tư vĩ chỗ tốt chưa chắc có bao nhiêu nạ gà tổ trực tiếp giết đến tận cửa khả năng ngược lại là lớn hơn rất nhiều giết rổ si để tứ vĩ bị liên lụy chết mất chí ít còn muốn thời gian ba bốn năm mới có thể khôi phục đôi cần thời gian tăng cường thực lực ngũ đại nị dạ thôn là có lợi đại maz đánh ra b ố n phía nhìn xem còn có hay không cái khác cả bấy bây giờ z trắng t uy hiếp không lớn nhưng nếu như bị dẹt đen đánh l é n không chế liền phiền phức mặt khác z trắng t là bản thể kiệu ủ chỉ hạ ô bị tổ rất khả năng cũng tại phụ cận nếu như là cái này bị yêu đương sông váng đầu nao ra hỏa tiên nhân hình thức thời gian đã tiêu hao lâu như vậy không biết có thể hay không kiên trì cùng hắn một trận chiến đ ể phòng khả năng tập kích đại maz thả ra c ả d ẹ t đời thứ ba nhân k h ô i lỗi điều khiển xa thiết đâm xuyên tứ vĩ dị nụ dị kỷ rỗ xỉ tứ chi cùng bụng độc rực cùng tư đội đặc tính quáy nhớ rồ xỉ thể nội trạ cờ dạo vận chuyển triệt người cái tên này hành động hoàn toàn không thể nào đ o á n trước uy hiếp thực tế là quá lớn xem ra cần thiết trước bài trừ ngươi cái ý này liệu bên ngoài nhân tố ngươi có thể thử nhìn một chút đại mads khinh thường đối dẹt trắng nói đồng thời để một loạt s a thiết trường thương đ â m tới chạm mặt tới tráng kiện thân cây cấp tốc c ấ t cao hóa thành màu xanh biết cự thủ đem s a thiết trường thương đập nát không cam lòng yếu thế đại mads đem s a thiết hóa thành giày đặc đĩa tròn trực tiếp hướng xuống chợt vô đi giày đặc s a thiết tẳng đem tất cả quái nhớ đều san thành bình đ i ệ liền chút bản lánh này sợ là không có bản lĩnh để ta thu tay lại a uchi hạ ô bị tổ vẫn chưa xuất hiện xem ra nơi này chỉ là một cái phân thân đại mạt từ bỏ tiếp tục thăm dò câu cá dự định liền muốn đem rổ xỉ xử trí thời điểm đột nhiên phát giác đâm vào nó thân thể xa thiết có chút không đúng trở nên đỏ bừng ngỗ lượn đây là dép trắng phụ thân phát giác được không ổn đại mạt dự... đã nhìn thấy coi là đã bị chế phục rổ xi đột nhiên vặn vẹo thân thể v ẻ g â y hạn chế nó trả cờ dạ xa thiết một vòng lục sắc đ u ổ i gai từ nó thể nội toát ra côn u chặt lấy đại m ạ dùng để trói chặt vi thu đồng thời hấp thu trả cờ dạ x ư xích một độn hấp thu t r ả cờ giả đặc tính nháy mắt bị phát huy đến lớn nhất sáng như bạc hiện ra màu vàng kim nhạt vầng sáng xiềng xích lập tức trở nên đ à g đạm sau đó bị rổ xỉ phất tay bẻ gãy ngay sau đó phẫn nộ tứ vĩ buộc phát ra lực lượng lớn nhất vĩ t h ú t r ả cờ giả mãnh liệt mà ra một con cao lớn viên hầu trạng c ử quái xuất hiện tại đài mạt trước mắt chương năm trăm hai mươi cưỡng chế chương năm trăm hai mươi cưỡng chế hơi lui lại một điểm né qua tứ vĩ phong mang đài mạt d... linh hoạt hiện lên nhấc lên dung nham lưu cùng quét ngang mà qua bốn đầu cái đôi theo lý mà nói sát điểm nóng chạy cao hơn nhiều dung nham nhiệt độ rộ n x ì là không thể nào đem từ độn r a chỉ s a thiết phá hư nhưng có trả cơ giả kích phát trạng thái liền c ó nói từ độn cùng d u n g chui đến ngọn nguồn cái nào càng mạnh vẫn là nhìn người bây giờ xem ra tứ v i r a chỉ xuống d u n g nham lưu nhiệt độ viễn siêu một năm trăm độ trước kia c h ó i buộc rộ n x ì s a thiết rất nhanh liền biến hình mềm hóa mặt khác trọng thương tứ v i gì nụ di kỳ có thể nhanh chóng khôi phục d ẹ t trắng phân thân xuất lực không nhỏ quả nhiên tại đại m ặ t quan sát bên trong ba bộ dẹp trắng phân thân bị tứ vĩ bài trừ bên ngoài cơ thể rơi vào trong rung nham hóa thành cho tản trong đó chí ít bao quát một tên có thể thi triển một đ ộ tinh anh vì bảo trụ rổ xì tính mệnh thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn đại maz mỉm cười nói trong lòng cũng xác nhận a cà xù kỳ thu thập vi thu kế hoạch xác thực đã lửa xém l ư n g mày không có khả năng tiếp nhận lại kéo dài một hai năm tình huống về phần ra tay giúp đỡ dùng sức sống cứu vãn rổ xì tính mệnh d ẹ t trắng phân thân bị thuận tay xử lý đại maz cũng không phải không thể lý giải vĩ thu là kiêu ngạo như thế sinh vật đang bị người loại nô dịch kiếp sống bên trong cựu thị dị nụ dị kỳ bên ngoài nhân loại cơ hội đều muốn trở thành bản năng phù cả xạ cụ tiên nhân mong muốn thi triển lưỡng sinh chi thuật cùng u dù mạ kỳ nạ dù tổ hợp thể tham r ợ giúp ắ n nộ nhiên năng lượng, đều bị cụ giả mà không chút lưu tình hất tung n cảm cụ chút cái mà mặt mấy hấp thu hất đất, tự đều lưu giả g bị ở y cả phải người không trắng phân thân đều dẹt à càng thôi, tứ trong Tham không vi lòng. sẽ bị để ở trong lòng. Tham dò mấy lần ngay cả đái ma giáo cả cụ dù không đụng tới t ứ v i rõ ràng chính mình mặc dù chiếm hữu hình thể lớn lực lượng đủ ưu thế nhưng tính linh hoạt hoàn toàn cùng địch nhân không cách nào so sánh được thế là bắn đứng thẳng lên đ ố n g nhiên xuống gió xét hai tay trùng điệp gõ vào trên mặt đất ví thu trả cỡ dạ dung nhập trong đất đem p ư ơ n g viên gần ba trăm mét hóa thành không ngừng phun ra nhằm tương hồ dung nham cải biến địa hình nhân thuật đại ma mà cao mày dốc lên phi hành cao độ phía dưới nhiệt độ cao mặc dù để người khó chịu nhưng mở ra tiên nhân hình thức đại mads cũng không phải không thể chịu đ ư ợ c dung đột để người e ngại không chỉ là nhiệt độ siêu cao dung nham nóng bỏng nham tương bản thân liền là tính ăn mòn cực mạnh vật chất cho dù là đại mads lâm vào dung nham biển đang bao vây cũng sẽ cảm thấy rất phiền phức cùng rộ xỉ không sai bị lắm bên ngoài thân bao vây lấy thật dày dung nham áo giáp tư vĩ là cái rất khó bị đánh bại tồn tại công kích rơi xuống người nó hiệu quả bị suy yếu không ít hơn nữa còn dễ dàng bị phỏng chính mình để đại m a ngoài ý muốn chính là hiện lộ ra hoàn toàn thể vĩ thu hóa trạng thái tư vĩ không có thoát khỏi lúc này lao đầu tử kia có lẽ hoàn toàn mất đi ý thức không cách nào khống chế phong ấ n hạn chế tứ vĩ xem ra tứ vĩ cùng rổ x i quan hệ còn không phải quá kém không muốn làm chết đối phương đem gì nụ gì kỳ vại ra đương nhiên đơn giản hậu quả chính là rổ x i chết bất đắc kỳ tử mất đi vi thú gì nụ gì kỳ muốn sống rất khó làm mấy chục năm gì nụ gì kỳ cho dù không có trở thành hoàn mỹ gì nụ gì kỳ s ớ m chiều ở chung phía dưới quan hệ cũng sẽ không quá kém tự hỏi đem trước mắt đại gia hỏa chế phục thủ đoạn đại m ạ tâm n i ệ m cấp chuyển giết hay không rổ si đại madz cũng không phải là rất để ý nếu không cũng sẽ không bắt hắn tính mệnh tới thăm dò chung quanh là không phải có người nhìn trộm đã đậu thủ cũng nên có đ o ạ t được mới là nếu không một chuyến tay không hoa khí lực lớn như vậy đem nó đánh bại cũng quá không đáng mà bị đại madz t r e o cận mà biệt khuất đến quá sức tứ vị nhưng là không còn tốt như vậy tính tình thấy đánh không t r ú n g giữa không trung đại madz bỗng nhiên gào thét vài tiếng mở ra miệng rộng tối đen như mực trạ cờ dạ cầu bắt đầu tụ tập vẹn vẹn vài giây đồng hồ về sau liền mãnh liệt nổ tung hóa thành một đạo năng lượng chùm sáng hướng đại madz phương hướng k h c h sạn tụ lực đều không hoàn toàn liền trực tiếp công kích xem ra tứ vĩ cũng biết động tác quá chậm căn bản là đánh không chúng đại mạ dù là hy sinh một điểm l ý lực cũng phải tăng lên tốc độ công kích nhìn phía dưới ngồi s ổ m ở hồ dung nham bên trong viên hầu t r ạ n g cự quái đại mạ tạm thời đem loạn thất bát tao tâm tư bông u xuống đánh trước bại trước mắt vĩ thú bắt về lại nói về phần xử trí như thế nào để người lớn trong thôn vật nhóm tới cân nhắc tiếp thu ý kiến của chúng rồi sẽ tìm được biện pháp tốt nếu như chỉ có tứ vĩ ở trước mặt đại mạ là có năm chắc cho dù không có tiên nhân hình thức cũng có không nhỏ cơ hội thắng hạ quyết tâm về sau đại mạ kiềm chế toàn thân trạ cờ dạ phản ứng biến mất ở giữa không trùng để chạm mặt tới v i thú pháo s ẹ t qua hư ảnh khi đại m a xuất hiện lần nữa thời điểm đã rơi vào tứ vi phía sau trên mặt đất điểm nhẹ dung nham lưu mặt ngoài cơ phong độn hai cánh lấy cách mặt đất hẹn cao một thước lơ lửng nhanh chóng hướng tứ vi đánh tới chờ tứ vi lấy lại tinh thần quay người vung lên cánh tay thuận thế đập thời điểm đại m a đã bắt lấy tứ vi thon dài cái đôi không để ý lòng bàn tay màu vàng kim nhạt tiên thuật trả cờ d a bị dung độn ăn mòn đến nửa ra thuốc một cái ném qua vai đem tứ vi xoay tròn hung hăng nện ở hòn đ nứa ra thuốc một cái ném qua vai đem tứ vi xét đầy trời tr không mất cơ hội cơ chỗ khắp nơi đại maz sau lưng dựng thẳng lên hình nửa vòng tròn xa thiết dù đóng bảo hộ lấy đại maz cùng khôi lỗi không nhận dung nham c h i hại thân thể càng cao càng nặng đổ xuống thời điểm liền té càng nặng tứ vĩ liên tục cầm thét thống khổ trên người đều là tiếp theo càng nhiều hơn chính là nổi giận bị côn trùng địch nhân đánh ngã trên mặt đất để c ứ u thị lại xem thường nhân loại tứ vĩ khó mà tiếp nhận đáng tiếc kế tiếp còn có càng lúng túng hơn chờ lấy hắn không thể tứ vĩ là người đại maz cấp tốc di động đến tứ vĩ trước mặt một cái hung ác gió mạnh quyền trực tiếp chúng đích nó cái cảm để nó gào rít giận dữ miệu rộng trực tiếp nhắm lại. Không đại mạ dư lộ ra khinh miệt biểu lộ đưa tay cầm hung tướng lộ ra ngoài bên ngoài lật một viên răng n a n h xấu xí ra thu thôi bị nhân loại thuần hóa nhiều năm như vậy vẫn là học không a n nhân loại ngu xuẩn dãy ruổi lấy r u ô i ra một m ụ t tay nắm tay lệ n hướng đại mạ dư lại bị chỉ có một cái t r ư ừ n g đầu ngón tay bóng người trực tiếp xuất trưởng chính diện chống đỡ để tứ vị nói đến một nửa ngoan thoại cũng không thể không n u ố t xuống làm sao có thể cự lực chi quyền bị ngăn trở cũng liền thôi d u n g nham tiêu đốt tổn thương liền đối phương bên ngoài thân trạ cờ dạ p h ò n ngự đều đột phá không được cho dù là ngang cấp huyết kế giới hạn cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền ngăn trở đại m a Gi mỉm cười nói nếu như là rổ x i hoàn toàn thanh tỉnh tuyệt đối sẽ không giống ngươi như thế x u ẩ n d i n u dị kỷ cùng vi thu chung sức hợp tác mới là trạng thái mạnh nhất tiếp theo là vi thu không xứng cùng d i n u dị kỷ cưỡng ép cướp đoạt vi thu lực lượng chiến đấu yếu nhất chính là vi thu dựa vào bản năng chiến đấu chỉ cần hướng hổ dung nham bên trong vừa chui cùng đại m a Gi rằng co mang xuống một lúc sau tiên nhân hình thức thời gian trôi qua thắng lợi khả năng liền phần lớn bỏ đi hao tổn chiến có thể thắng qua vi thu thực sự không nhiều、sẽ、dù hạt hị dạ mạ như thế ngoại lệ dù sao cũng là số ít chương năm trăm hai mươi mốt áp chế chương năm trăm hai mươi mốt áp chế phải biết đại mạt thế nhưng là chủ động đi săn tứ vĩ gì nụ gì kỳ chỉ cần có chút lòng cảnh giác liền biết đại mạt có được cực lớn n ă m chắc có thể thắng tốt nhất sách lược là vừa đánh vừa lui tìm kiếm thời cơ chạy trốn mà không phải bị l ử a dận sông váng đầu não mong muốn bắt lấy tại thiên không tới lui tìm cơ hội ám sát đại mạt dần dần bắt đầu nắm giữ tiên nhân hình thức chính thức lực lượng đại mạt d để tứ vị ý thức được đầu có hai sừng như là mang theo sừng quan hai mắt như u minh bị hỏa bắn ra tấm lòng người phi cường đại tinh tần lực toàn thân bao vây lấy màu vàng kim nhạt trả cờ dạ đại mạc cũng không phải là như phổ thông nghĩ ra như thế thân thể nho n h ỏ bên trong lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng cái gọi là tu thành tiên nhân hình thức về sau lực lượng tăng thêm bao nhiêu lần đều là lời nói vô căn cứ nó giá trị thực sự ở chỗ đánh vỡ nhân loại c h i thân ràng buộc không còn bị giới hạn yếu đuối thân thể thu hoạch được chính thức thần đồng dạng lực lượng chẳng lẽ nói không có khả năng ngươi cũng không phải là lao đầu từ huyết duệ những cái kia lén lén lút lút thông linh thú nhóm tiên pháp cũng không phải ngươi rằng này ờ ngươi nghĩ biểu đạt ý gì đâu đại mạc lộ ra nhiều hứng thú quân mặt tươi、cười. c h ố ngươi đỡ t cũng u không, không phải vận mệnh tri tử nhưng là lao đầu tự tiên đoán tuyệt đối sẽ không sai tiên đoán vận mệnh tri tử cái gì tương lai ngươi sẽ gặp phải hiện tại vẫn là suy tính một chút chính ngươi đi không khách khí chút nào giật xuống tứ vị vết thương trồng chất cánh tay đem nó ném qua một bên sau đó một tay kết tấn đệ lại tứ vị r ă n g n a n h lòng bàn tay phóng xạ ra ánh sáng chói mắt t r ả cờ dạ tụ tập đến cực hạn đại mạc thể nội hơn phân nửa tiên thuật t r ả cờ dạ cơ hồ tiêu hao sạch sẽ hóa thành quần bạo phong độ l o ạ n lưu bao vây lấy đại mạc thân thể càng ngày càng thịnh sau đó hướng bốn phương tám hướng khuất trường như là đ ỗ n g nhiên hưng t h ú phục hợp vòi rồng tứ n g ư ợ c phạm vi càng ngày càng quẳng ngay cả tứ vị đều bị bao phủ trong đó hướng trong miệng ngươi lao đầu tự cầu nguyện đi tiên pháp tức suy vững thế nháy mắt đã bành tr ngay cả nóng bỏng nham tương đều không thể may mắn thoát khỏi bị phong bạo lôi cuốn xoay tròn lấy bay lên không trung cho dù là dung nham hóa thân tứ vĩ cũng chấn kinh tại đáng sợ như vậy nhẫn thuật g ắ t gao đem mình hướng dung nham bên trong chìm xuống đáng tiếc quá chế, tính cả dưới thân thật dày dung nham tầng tứ vĩ bị không chút lưu tỉnh thổi lên bị dung nham lưu nhuộn thành đỏ đậm sắc của phong cùng mặt ngoài dung nham áo giáp kịch liệt ma sát sau đó bóc ra theo gió mạ qua lực p h o n g ngự hạ xuống về sau bị nham tương vòi rồng chính diện xung kích viên h ậ trạng cự quái thân thể bề ngoài cơ bắt bị từng khối hòa tan chỉ còn lại một cái tay đau đớn cùng kinh sợ giống lên một tiếng đã hoàn toàn truyền không đến bên ngoài không bị trói buộc phong giống như ngươi đại khái vĩnh viễn không cách nào lý giải phát ra m a n h liệt một k í c h đại mads thể nội trạ cơ giả cũng không hơn phân nửa vĩ thú loại này đại g i a hỏa hoặc là trực tiếp nhằm vào nó bắn chết hoặc là dùng cực lớn uy lực nhận thuật trực tiếp nhiều sát thật muốn cùng nó dây dưa không rõ tiên nhân hình thức lực lượng tối lui đại mads mặc dù không sợ nhưng khẳng định phải tốn hao càng nhiều thời gian cùng lực lượng dã ngoại hoa vu nói không chừng có lén lút chi đồ còn tại nhìn chằm chằm không khỏi đêm dài lắm n ộ n g trực tiếp xuất thủ xử lý được rồi mười mấy giây đồng hồ về sau. hồ dung nham đều chỉ còn lại nhàn nhạt một tầng tuyệt đại bộ phận đều bị tiên pháp tức suy vinh thế thổi bay mà tàn khuyết không đầy đủ tứ vĩ nặng nề g h mà từ trên trời q u ò n xuống kích thích nham tương hỗn hợp nóng bỏng kết tinh h ó a đất cắt mạnh vụn bị đại ma thả ra dẹt trắng phân thân dùng một độ ngăn trở sau đó nghịch thế mà lên đem tứ vĩ trói lại một độn hấp thu trả cờ dạ đồng thời khắc chế vi thu đặc tính bắt đầu phát huy tác dụng đã vết thương c h ố n g chết không thế nào phản kháng đại gia hỏa thể nội còn sót lại không nhiều trả cờ dạ bị màu xanh xâm tráng kiện thân cây hấp thu sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại cuối cùng lùi về đến rổ xỉ thể nội mà hấp thu rất nhiều vĩ thu trả cờ ra một độ n rừng gai bị thôi phát đến mở ra rất nhiều tàn g a dị hương màu trắng tiểu hoa giống như là tại vì đại mạc à không thể tranh luận nghiền ép thắng lợi lớn tiếng khen hay đồng dạng phương xa trận to mắt nhìn đại mạc à cùng tứ vị ác chiến dẹp trắng bất động thanh sắc đi hướng bị đại m à c giật xuống ném qua một bên tứ vị cánh tay giá hỏa này rất cường thực sự rất mạnh so với bình thường gì nụ dị kỹ lợi hại hơn suy nghĩ hướng bản thể cùng ô bị tổ báo cáo muốn phá lệ cẩn thận cái này dùng tốc độ khó mà tin nổi quật khởi xa nhận thiếu niên xong tay nhặt lên vĩ thu tàn cánh tay liền muốn rời khỏi thời、điểm. bầu trời đột nhiên vang lên một trận vật nặng rơi xuống đất tiếng rít cảnh giác dẹt trắng phân thân mới vừa ngầm đầu liền bị tam tinh phiến sắt trôi nệ dẹp đầu người cái này người quái gì, mong muốn đối nhà ta chiến lợi phẩm làm cái gì nhìn xem toàn thân vật mèo rõ ràng không sống được dẹt trắng phân thân tệ ạ gì thỏa mãn đứng người lên một tay chống n ạ n h chống cán quạt đắc ý nhìn về phía đại mà dị, ra hiệu mình cũng không phải không còn gì khác cũng là có chiến công đại mà dị khỏe miệng nhịn không được rung động mấy cái cố nạn ra vẻ tươi cười hiền lành nói làm được tốt trong lòng nhận không được đau lòng đến nhóc ních dẹt trắng phân thân thanh danh chiến vô bất thắng công vô bất khắc xích chi cắt u ô i đại gia đều đã đánh thắng nơi nào cần dùng tới người khác nhung tay chỉ là d z trắng t phân thân làm sao có thể chạy trốn được một bộ biết một độ z trắng t phân thân cứ như vậy trà đạp thật sự là bại gia a không chút nào biết đại mà ngay tại tiết hận tệ a ạ di đi tới gần quan sát một phen bị một độn bao quanh bao k h ỏ a toàn thân trả cờ dạ đều bị hút không còn một mảnh rồ xì、si. chính là lao nhân ra này tứ v i gì nụ gì kỳ điều khiển con dối thế thân quét dọn chiến trường đại mà đưa tay thăm giỏ ồ xì cổ hô hấp có chút yếu ớt nhưng coi như bình ổn nhất thời bán hội có lẽ không chết được Chớ nhìn hắn h i ệ n t ạ i dưới đại chiến bộ bên ráng này, nhẫn thì r o n g c ế t trên tay trăm Tệ ở hắn nhẫn, nhân nhiều. xa mấy chỉ chi có sợ Ừm. ạ g không có đ ố i cái này khoa trương số lượng chất vấn cái gì vừa rồi tứ vị huy thế n à g cũng trông thấy nếu như tại x a nhận trong trận bộc phát hoặc là một phát vĩ thú ngọc c h ú n g đích pháo đài liền có thể xử lý một mạng lớn lý ra. ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào mang về lại nói đầu tiên phải làm cho trịa rộ tin tưởng mình thực sự cực kỳ n ắ m chắc có thể áp chế được vĩ thú nếu không một đôi sủ c ả củ bóc ra kế hoạch liền tiến hành không được bây giờ xù nạ gạ cụ cũng chỉ có đại m a có thể có đầy đủ thực lực tại một đôi mất khống chế thời điểm khống chế thế cục ngay cả cơ bản bảo hộ đều không có ai cũng không có khả năng duy trì đối xủ cả cụ độc thủ chương 522 t ự đại chương 522 t ự đại t h ở hồn hển mấy cái về sau đại m a bình tĩnh lại cảm giác một chút chung quanh không có phát hiện khả nghi trả cờ dạ ba động liền rời khỏi tiên nhân hình thức điều động tự nhiên năng lượng uy năng tán đi thể nội tiên thuật trả cờ dạ cũng tăng d ã mức năng lượng kịch liệt hạ xuống thủy chiều thối lui cảm giác suy yếu lóe lên trong đầu để đại m a s ắ c mặt đều tái n h u ậ rất nhiều cũng may đã có chút quen thuộc loại cảm giác này lại thêm thể n ộ i d é t trắng phân thân bổ sung thể lực cùng trả cơ dạ cấp tốc để cho mình điều chỉnh xong một chiêu kia chính là trong truyền thuyết tiên pháp tạ thì nhìn một chút lộ ra một chút mềm yếu thái độ đại mạc bất động thanh sắc hỏi tận lực không lộ vẻ quá phận quan tâm hạch tâm sát thương năm mươi gạo tác động đến gần hai trăm l i n phạm vi lớn phong độ uy lực còn to lớn như thế nị dạ quân chiến trận cấp bậc n h ậ n thuật cũng bất quá như thế người còn kiên trì được yên tâm đại mạc khoác k h o tay kêu gọi giữa không chúng con dối hình người điều khiển khôi lội u linh dò xét mấy cây dây thừng đem hôn mê bất tỉnh rộ xì c h ó i chặt treo lên chuẩn bị trở về s ù nạ gà c ụ bản thân trả cờ dạ tiêu hao chỉ là một bộ phận tự nhiên năng lượng mới là uy lực kịch liệt tăng lớn lực lượng đầu nguồn không muốn x í n h cường liệt tốt tệ ạ dì gật gật đầu vị thú cường đại nhìn ở trong mắt nhận giới đỉnh phong lực lượng cũng bất quá như thế có thể thẳng thắn lưu loát đem tứ vĩ d ì nụ d ì kỳ cầm xuống hiện tại đại m a khả năng so với mình đệ gạ dạ còn mạnh hơn một chút ta nhiều năm như vậy tâm vô bảng vụ tu hành phong độn cũng so ra kém người đa tuyến phát triển phong độn tiên pháp lợi hại tiên nhân hình thức thực sự mạnh như vậy đại chỉ là phương hướng phát triển không giống làm sao ngươi biết ta liền không có tăng mạnh phong độn tu hành vừa rồi một chiêu kia tiên pháp tức suy vĩnh thế nếu như không có bình thường khắc khổ nghiên cứu khả năng không giết chết t ứ vĩ mình liền bị phong nhận lưu trẻ thành nhân côn so sánh với cái khác độn thuật tu hành độ khó phong độn là dễ dàng nhất thụ thường hàng năm vùi đầu gian khổ làm ra lại không bao nhiêu thiên phú bình dân nghĩ ra luôn có mấy cái vì vậy mà nhận không thể n ị c h chuyển thương tổn nghiêm trọng mà s u ấ t ngũ thậm chí là gây nền tản tức suy vĩnh thế ngươi thật đúng là dám nói tệ ạ gì khe vứt cảm có chút, buồn cười, lại có chút bội phục đáy mà g a tâm tức suy cái từ này mặt chữ bên trên ý tứ chính là hô hấp nhưng chính thức lấy cùng loại từ ngữ hình dung nhận thuật chiều số cực ít cùng trạ cơ dạ thuộc tính ngũ hành bên trong phong lăng lệ cùng sát thương khác biệt nhận giới từ xưa đến nay dân gian trong truyền thuyết thế gian vạn vật đều từ sáng thế thần linh mà sinh phong tồn tại chính là thần hô hấp mà sinh ra khí lưu tại chính thức trường hợp lấy tức suy làm tên sự vật phần lớn xuất hiện tại thần linh mặc t s dị vật cùng thần thánh đ ả o từ bên trong đại mà lấy tức suy v i n h thế để hình dung mình sáng tạo t i ê n pháp tri danh liền cùng tự khoe là phong thần tại thế cũng không có gì khác biệt khẩu khí là lớn đến không biên giới hoàn toàn không có một chút khiêm tốn tự xét lại ý、tứ. có cái gì không tốt. đại mạt nghiêm h n n n nhân n h túc h nhìn vốn t o á t l xem tệ rằng ác ta tiên thời nếu sinh nhân là lục đạo gì à n n không có chút nào qua loa chi sắp đáp n g ư ơ i đã lạc nhìn có một số việc cũng có tư cách biết nhận giới đã xuất hiện một đôi g ì nệ g ẳ n g lần này tiên nhân chi nhãn người sở hữu không phải cứu vớt nhận giới chúa cứu thế mà là chúng ta được nhân n g ư ơ i nói là liên tục xác nhận đái mà không phải nói đùa tệ á gì rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc khó trách ngươi sẽ như thế nóng lòng tu hành tăng thực lực lên n g ư ơ i biết là được không cần l o ạ n truyền đừng nhìn nhận giới hiện tại hòa hợp ê m thấm đại chiến bắt đầu không đến xung đột nhỏ không ngừng kỳ thật lần thứ tư nhận giới chiến tranh đã không xa chúng ta đổi kịp một cái đại thời đại cô nội t hạ sụp đổ kế hoạch chỉ là một lần dò xét họ rồ xị mạt dự tính ban đầu kỳ thật rất rõ ràng chính là bước lên xung đột đánh vỡ ngũ đại n lị dạ thôn cân bằng chiến tranh vòng xoáy tự nhiên sẽ đem toàn bộ nhận giới đều c u â n vào kẻ dã tâm nhóm tốt thừa cơ đục nước béo cỏ nếu không phải su nạ gạ cụ đầu hàng quá nhanh cùng c ô nộ h à một lần nữa kết minh nhìn chằm chằm nham nhẫn cùng v â n nhẫn đã sớm nhịn không được đập thủ kỳ thật tận sức tại tăng thực lực lên cũng không chỉ là vì chiến tranh chuẩn bị ta không giống người biết đầu thai có cái có quyền thế phụ thân mong muốn tương lai nhân sinh cũng có càng nhiều lựa chọn chỉ có tu r hành đại mạng một khắc đều không có bưng lòng qua đi ngược dòng nước không tiến tắt tối lập nên thật lớn bàn mặt nếu như mình không có bản lĩnh chân áp cục diện cuối cùng tất cả đều là công giả chẳng thân là c ả dẹp nhà h à i tử cũng không hoàn toàn là chỗ tôi ta tệ ạ di sâu kín nói cũng đúng đại mạc gật gật đầu đồng ý tệ ạ di thuyết pháp giống gà ạ dạ cùng g ụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bi kịch tuổi thơ cũng là sinh ở cả nhà đại giới mặc dù bọn hắn kết quả còn tốt thế nhưng không phải tất cả mọi người may mắn như vậy t h như cụ mỏ gà cụ tiền nhiệm bắt vĩ dị nụ dị kỳ bờ lu bê ý chí không quá quan cuối cùng sa đọa mất khống chế còn có nhà quyền quý nữ hải nếu như không phải đặc biệt ưu tú cuối cùng bị gia tộc chọn làm thông gia vật hy sinh cũng không ít giống xe đại tiểu thư như thế có căn đạm phản kháng khuê phòng đại tiểu thư đến cùng chỉ là số ít ngay tại hai người làm sơ nghỉ ngơi nói chuyện thời điểm tệ a di đột nhiên quay đầu cảnh giới nhìn về phía bên cạnh người nào đại mạc vội và ngăn cản nói không cần thần trương là ta thông linh thú chiến đấu qua về sau rất nhỏ gió tây bắc đánh tới hơi có chút sặc người sương mù mai bên trong một cái thân hình khổng lồ hiện ra thân ảnh hé miệm về sau bắn ra dính tính kinh người đầu lưỡi sẽ so với một người còn cao tứ vĩ cánh tay cuốn đi nuốt vào trong miệm thật lớn thằn t ắ chương kẻ o năm trăm hai mươi ba công luận chương năm trăm hai mươi ba công luận vốn chỉ là đại mà trong lúc rảnh rỗi tâm huyết dâng trào bắt tới giải buồn sủng vật hình thể còn nhỏ thời điểm đặt ở trong phòng hỗ trợ bắt con môi、ối. lớn lên liền đặt ở bên ngoài thả giống đồng thời đem nó xem như con rối hình người thoạt kỵ ngẫu nhiên làm chút việc nặng không nghĩ tới thường xuyên ở vào trạ cơ d ạ nồng đậm hoàn cảnh bên trong dẫn đến g i a hỏa này càng dài càng lớn biến sắc năng lực cũng càng ngày càng mạnh dựa vào tự lực cánh sinh không ngừng vươn lên trưởng thành là một tên nghị dạ thú đại mặt à cũng là có chút bội phục trừ trí thông minh quá thấp không cách nào chấp hành phức tạp nhiệm vụ chỉ có thể tại con dối hình người chỉ huy dưới mới có thể độc lập làm việc bên ngoài cũng không có gì quá nhiều khuyết điểm có thể tự mình ra ngoài kiếm ăn không có việc gì mình đào cái động trốn ở dưới mặt đất ngủ ngon cũng mười phân mất lo thế là đại m ặ dứt k h á t đem nó giao cho con dối hình người chi phối trợ giút không có gì lịch duyệt tiểu da hỏa chậm dãi trưởng、thành. ngôi như thế đại xấu đồ vật làm gì tệ ạ gì có chút ghét bỏ nói không bằng ta cả mạ tạ gì nhu thuận đại ma cười h í p mắt đáp nguyên bản không nghĩ thế nào một lúc sau cũng là có chút tình cảm không nỡ đem nó đổi đi đem t ứ v i tản cánh tay nuốt vào trong miệng lần nữa ẩn thân sa mạc tắc kẻ hoa vô thanh vô tức hướng xù nạ gạ cù phương hướng mà đi đi thôi chúng ta cũng nên trở về thời gian ngắn s u ấ t lực quá lớn c h ả cờ giả cùng thể lực tiêu hao không nhỏ mặc dù có liên tục không ngừng bổ sung nhưng trên tinh thần áp lực mang đến mọi mệt cũng nên thời gian khôi phục hơi hoán một chút đại mà d đã từ tiên nhân hình thức lực lượng biến mất cảm giác khó chịu bên trong đi tới nhìn một chút có chút hoang vu tiểu g ò n ú i nơi này cách ơ mẹ gạ cụ quá gần không thể gợi lâu ngã về tây ánh nắng tại mùa đông thời tiết cũng không có mang đến bao nhiêu ấm áp tại loại này rừng núi hoang vắng địa phương nói mát cho dù là bên người có cô gái xinh đẹp làm bạn cái gì tình thơ ý họa cũng không có đi thôi đem lộn xộn chiến đấu khu vực thanh lý một lần về sau đại mà d cùng tệ ạ dị leo lên khôi lội u linh đem t ứ vĩ gì nụ gì kỷ rỗ xỉ cứ như vậy dừng dưng rán tại phía dưới không nhanh không chậm bay trở về tới thời điểm cần đổi thời gian rời đi thời điểm liền không có tất yếu như thế không kịp chờ đợi đợi hai người rời đi sau một hồi lâu phương x a một tòa gò đất nhỏ bên trên lẻ loi trơ trọi cây khô trơ lên hai tên người mặc nền đen hồng vân ngự thần b á o thân ảnh xuất hiện tựa hồ tới chậm cá mập mặt cao lớn thân ảnh nói có chút t i ế c hận lời nói trên mặt nhưng không có bất cứ tiếp lối nào chi sắc chỉ là mang theo giống như cười mà không phải cười khuôn mặt nhìn về phía bên người lạnh nhạc thiếu niên mấy chút điểm thời gian này chiến đấu liền kết thúc không biết là tứ vĩ gì nụ gì kỳ thực lực quá kém vẫn là người tới quá lợi hại ai biết trừng mắt tam câu ngọc xạ gì gẳng quan sát một chút bốn phía thiếu niên trong lòng hiểu rõ l i ê n nhìn chung quanh phá hư vết tích l i ê n biết lúc ấy chiến đấu song phương nhận thuật uy lực lớn bao nhiêu nếu như không toàn lực ứng phó thậm chí là xuất r a áp đáy hỏng t u y ệ t kỹ ở đây hai người cũng không có năm chắc có thể chiến thắng đi thôi còn lại giao cho thủ lĩnh quyết đoán cũng chỉ đành như thế nguyên bản chuẩn bị đại chiến một trận cá m ậ mặt chấn ăn một chút có chút no ngoê muốn động g a o cơ về sau kiểu gì cũng sẽ gặp mặt hy vọng là cái có ý tứ người bởi vì một ít nguyên nhân mà vội vàng chạy đến ạ cắt sủ ký hai người rời đi về sau mấy ngày kế tiếp lần lượt có lén lút thân ảnh đến đây đ i ề u tra sau đó rời đi s ù nạ gạ cụ bên trong đã trở về một hồi đại mạ d ngồi ngay ngắn ở phòng họp nơi hẻo lánh trên chỗ ngồi không hề lo lắng chờ lấy mấy tên trưởng lao tranh luận ra một kết quả tới có thể đem bị họa gạ cụ tứ vĩ gì nụ gì kỳ bắt được là xa nhẫn vài chục năm nay đều không có làm được hành động vĩ đại xử trí như thế nào c ũ n gà không có tiền có lệ m theo đừng nói n sù ạ gạ cụ, nhận đại vị từ khi bị hạt hỉ mạ cùng nhận sẻn thú khi hạt dưới đại vi từ bị sau, ra ố t cuộc không có bị những thôn khác ghi chép. cấp đoạt chép. Gạ ạ d mà không thay đổi n g h e hạ thủ người phát biểu ý kiến sau đó liếc mắt nhìn việc không liên quan đến mình đại mạt một chút vốn chỉ là hy vọng có thể bài trừ uy hiếp ổn thỏa lý do mới khiến cho đại mạt đi uy hiếp đ ệ n h nhân không nghĩ tới đi ra ngoài một chuyến đại mạt trực tiếp đem tứ vĩ dị nụ dị kỳ cho bắt về tới không chỉ là gà ạ ra đau đầu các trưởng lão cũng là làm khó dị nụ dị kỳ nguy hiểm như vậy mang về làm gì Thực lực ngươi cường đại nhà cũng đều nhận tại chỗ giết chết cũng so đem bom hẹn giờ đưa về làng m u ố n t ố ta t nếu là mất khống chế người nào chịu trách nhiệm mặc cho phan nàn cũng vô pháp nói ra miệng cuối cùng đây là một kiện phóng đại xa nhận thanh thế chuyện tốt qua nhiều năm như vậy xa nhận tại đỉnh tiêm chiến lược bên trên một mực ở vào yếu thế thật nhiều năm chưa từng xuất hiện danh chấn n h ậ n giới siêu cấp cao thủ thế nhưng là dĩ nụ dị kỳ vẫn là quá mất cảm nếu là đời thứ ba nộ kỳ chịu không được kích thích trực tiếp bước lên đại chiến làm sao bây giờ cũng không có khả năng đem rộ xì đưa trở về làm sao an trí liền trở thành quan trọng nhất đã không có ngay tại chỗ giết chết sau đó sát phu khả năng liền tương đối tiểu mấu chốt là như thế nào tránh đem làng cuốn vào đại chiến đồng thời mò được chỗ tốt lớn nhất đem tư vỹ chiếm làm của riêng quá tham lam cho dù là tương đối cấp tiến x a nhẫn cũng đối dạng này ý kiến có chút chần trở cũng không phải nói sợ hãi nham nhẫn trả thù mà là như thế xử trí liền không chỉ là nham nhẫn cùng x a nhẫn vấn đề ngũ đại n g dạ trong thôn y họa gạ cụ cụ mò gạ cụ cùng kỳ dị gạ cụ đều có hai cái vi thú chỉ có cỗ nộ hạ cùng xù nạ gạ cụ có một con vi thú cuối ổ n cùng vẫn là phong cúc hoàn cảnh ác liệt bồi dưỡng xa nhận tại giờ nhìn cùng nhìn giai đoạn cá thể bình quân thực lực là mạnh nhất trừ cỗ nộ hạ bên ngoài một cái duy nhất bằng vào mình thực lực phong ấn một con vị thú nhị ra thôn thời gian ngắn buộc phát sức chiến đấu cho dù là cỗ nộ hạ đều không thể không toàn lực ứng đối nếu không phải thực lực tổng hợp không được tiềm lực chiến tranh cùng đánh lâu dài năng lực quá kém xú nạ gà cụ tại nhiều lần nhận giới đại chiến biểu hiện sẽ không như thế chi kém xa nhẫn nhóm không phải bồi dưỡng không ra cao thủ mà là tài nguyên có hạn không có cách nào nuôi sống quá nhiều cấp cao chiến lược một con vĩ thú liền có thể trở thành ngũ đại lì giả thôn một trong vẫn là chiến lược tương đối mạnh một phương nếu như lại thêm một con vĩ thú chỉ sợ cỗ nộ hạ cũng sẽ không đồng ý đệ nhất cả dẹt ngay cả chỉ có một đôi đều muốn cầm ra đổi thổ địa liền có thể thấy xa nhẫn nhóm lực lượng bây giờ nhân tài tàn lùi quất cảnh chỉ là nhất thời thung lũng thong thả lại sức vẫn là cái tia để người kiên kỹ xú nạ gà cụ có thể đánh nhưng nhân số quá ít vừa đến đại chiến xú nạ gạ c ủ quá mức c ẩ n g tối nhược điểm lại luôn là bị nhầm vào chỉ cần kéo thành đánh lâu dài xa nhận tất thua đã coi như là nhận giới chung nhận thức thấy ở mỹ nửa ngày cũng không có kết quả đại mạng h ứ n g hở đề nghị bán đi mặc kệ là cái nào làng người trả giá cao được chương năm trăm hai mươi bốn đánh nhịp chương năm trăm hai mươi bốn đánh nhịp đại mạng một phen để tranh luận nửa ngày các trưởng lão hai mặt nhìn nhau dạng này cũng có thể ai dám mua bảo thủ xạ sắc mặt và ngơ lập tức không thể lý giải chất vấn nói vĩ thu thế nhưng là độ tốt chỉ cần chúng ta dám bán còn sâu không ai tiếp nhận đại ma dí vị thâm trường cười nói liền sợ các vị đang ngồi không nỡ thật không cho cấp được một con ví thú cái nào xa n h ẫ n không muốn đem nó l ư u tại trong làng có thể cái này thực sự không phải xù nạ gạ cụ có thể chủ đạo ngay cả nhận giới bá chủ cổ nổ hạ cũng không dám tùy tiện đưa tay xa nhẫn bởi vì đặc t h ú nguyên nhân trong tay chỉ có một đôi xủ cạ cụ cái này nhất hố ví thú cũng là không thể làm gì chín đại vĩ thú bên trong cũng chỉ có lang nhẫn lá gan quá nhỏ chưa từng có tại nhận giới đại chiến bên trong động tới tất h vi sa kèn cái khác tám con một đôi xủ cạ cụ ra chiến trường số lần ít nhất trừ gì gì c bản tính cũng không thích t ra n bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn h chỗ đấu yếu là ở mạ ộ t thủ. Trừ đuôi sủ cả củ mức đặc củ quá cùng bắt vĩ tại phong quốc sân nhà một đôi sủ c ả cụ xa so với cái khác sáu con vị t h ú cường lực hơn là nhất ỷ lại địa lợi vị thú da phong quốc một đôi sủ c ả cụ tương đối cái khác ví thú trả cờ ra lượng không đủ nhược điểm cũng quá rõ ràng lại thêm phong ấn độ khó lớn rất dễ mất khống chế tạo thành một đôi vị nụ dĩ gì kỳ gìn giữ cái đã co có thửa tiến thủ không đủ quất cảnh bình thường tới nói vĩ thú có lẽ tại chiến trường sông pha chiến đấu hoặc là công thành nội trại mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất nhưng là tại c ô n ổ hạ sụp đổ kế hoạch bên trong một đôi gì nụ dị k ỳ gạ hạ ra lại bị xem như không ổn định bom đưa vào cổ n ổ hạ đem áp đáy hỏng bảo bối xem như vật chỉ dùng được một lần sử dụng thực tế là cười đến dụng r ă n g như thế bại ra hành vi để c ô n ổ hạ không nghĩ tới cũng là tình có thể hiểu đại m à n hơi có điểm nạng lớn trêu trọc để mọi người tại đây trầm mặc một hồi trang diện lập tức có chút xấu hổ cuối cùng vẫn là xạ ho nhẹ vài tiếng đánh vỡ yên lặng tứ vĩ bản tính như thế nào tính khí nóng này cựu thị nị ra phá hư giết chóc khát vọng cực kỳ máy liệt thật sao vậy quá đáng tiếc nếu như là dạng này còn không bằng một đôi đâu chỉ ít qua nhiều năm như thế hôn cái quần mặt su cạ cụ cái này tính cách cổ quái vĩ thú động một chút lại quấy dối trên bản chất chỉ là có chút tính trẻ con một khi thoát khốn bị giam lâu về sau liền có vẻ hơi n h ạ y thoát không phục q u á thúc bản thân đối với nhân loại đồng thời không quá nhiều ác cảm một con cường đ ạ i đến có chút quá phận hùng hài tử cùng cựu thị nhân loại quái vật cái nào càng hữu dụng xa nhẫn ngược lại là cảm thấy tương đối quen thuộc một đôi su cạ cụ dễ dàng cầu thơ một điểm nếu như cứng rắn muốn lưu lại tư vĩ kỳ thật cũng không phải ý kiến hay vĩ thú muốn phong ấn thành gì nụ di kỳ trải qua mấy năm điều giáo mới có thể phát huy ra tác dụng. bây giờ xa nhẫn đi đâu đi tìm một cái phù hợp dị nụ dị kỳ tới muốn nói nhân tuyển cũng là có đại maz liền có thể vi thú không nghe lời cũng không quan hệ dùng cường đại thực lực trực tiếp đem nó áp đảo tại tuổi già người yếu thực lực suy yếu trước đó hẳn là không thành vấn đề bây giờ đại maz cách mười tám tuổi cũng còn kém mấy tháng mấy chục năm an bình vẫn là là căn đoan nhưng cẩn thận tính ra làm như vậy kỳ thật lô lớn lưu lại vi thú phong ấn đến dị nụ dị kỳ thể nội trên bản chất là muốn sáng tạo một cái khả khống cường đại ni d uy hiếp các phương đại m a vốn là đã rất cường căn bản cũng không cần dẹn hoa trên gấm vi thú tăng cường thực lực v ề p h ầ n nhất tuyển trước đó không lâu bị đại mạt đánh một trận còn tại tính dưỡng vậy cũng có thể thử một chút đáng tiếc quá khứ tao nộ để hắn đối làng ôm lấy lo nghĩ làng cao t ầ n g cũng không thể nào tin mặc cho những này có chút ly tầm đám tăng lữ bán đi gã ạ ra nhẹ nhàng nói tranh luận cái gì kỳ thật đều chỉ là đang bày tỏ không cam l ò n g người đang ngồi lại có mấy cái không biết đây là lựa chọn tốt nhất chỉ là lo ngại mặt mũi không tốt mở cái miệng này cũng chỉ có đại mạt đưa ra ý kiến để gã ạ ra đánh nhịp đồng ý đến con n i như vậy tiếp xuống nghị một nghị nên bán cho ai bán thế nào đại mạt dừng một chút ngồi thẳng người tiếp tục nói đất đai phỉ nhiều chiến lược yếu điệu nhận thuật truyền thừa vật tư chiến lược chờ dựa theo cái này ưu tiên cấp trình tự để cân nhắc tiền tài cái gì thì thôi có thể các trưởng lão đều không nói gì gà ạ ra biểu thị đồng ý về phần bán cho a i n h a đại maz liếc nhìn một vòng nghiêm túc nói hỏi trước một chút cô nỗ hạ nếu như bọn hắn cố ý liền bán cho bọn hắn không muốn liền ủy thác bọn hắn thay mặt bán chúng ta thanh toán một bút môi giới tiền thuê chúng ta không thể trực tiếp tự mình bán a xạ hơi nghi hoặc một chút cảm thấy không có cần thiết quấn như thế tò con vòng tròn đại m a cười nhẹ lắc đầu nếu như nham nhẫn ra giá cao nhất chúng ta bán vẫn là không bán nói cũng đúng xa sư sở lập tức tự rêu c ư ờ i cười tứ vĩ dị nụ dị ký bị sa nhẫn bắt được khẩn trương nhất khẳng định chính là sủ chỉ c ả đời thứ ba nộ kỳ bọn hắn mong muốn thu hồi dục vọng l à c ư ờ n g nhất nhất nếu như không nghĩ nói nhiều vũ lực cưỡng ép đ ậ c lại khẳng định biết không tiếc vốn gốc trở về thế nhưng là nham nhẫn cùng sa nhẫn ở giữa mấy chục năm l ợ máu cho song phương trực tiếp giao dịch tạo thành to lớn chướng ngại có cổ n ổ hạ chuyển tay liền không có nhiều cố kỵ như thế sa nhẫn kỳ thật tịnh không để ý tứ vĩ bị ai mô đi chỉ cần cầm tới hiện thực chỗ tốt là được dạng này có lẽ tương đối ổn thỏa bất quá gạ ạ dạ gật gật đầu cần thuyết phục cổ nỗ hạ nói thế nào cũng là minh hữu m à lại không phải việc khó gì còn có chỗ tốt như cầm có lẽ xủ n à mười phần nóng lòng sung làm trừ khử chiến tranh hòa sự l a o nhằm nhận bên kia nếu là có không bước lên chiến tranh cũng có thể cầm về vị thu cơ hội chắc hẳn cũng sẽ không mạo hiểm hội nghị khẩn cấp kết thúc về sau đã nhanh đến nửa đêm đám người tán đi về sau đại mad mời gạ dạ đi nhà mình tiểu tọa một phen có chút chuyện quan trọng cần bí mật câu thông một chút từ xế chiều đến bây giờ gần nửa ngày thời gian trừ một điểm nước t r à cùng điểm t â m nhỏ cái gì cũng chưa ăn lấy n ì dạ sức chịu đựng mặc dù không đến mức chịu không được nhưng cũng cảm thấy có chút đói đến khó chịu đại ma tùy ý làm một chút chưng phấn lá gan cùng bún t à u hai người chấp nhận lấy ăn một điểm cảm giác thế nào vẫn được những n à y ăn nhẹ cũng là không phải lộ ra đặc biệt chân quý bất quá làm những n à y nguyên liệu tại phong quốc mười phần khó được nơi khác vận tiền đến không chỉ có quý còn cùng không đủ cầu cho dù là đời trước c ả dẹp nhà hải tử gà ạ dạ khi còn bé cũng không cách nào thường xuyên ăn vào những vật này từ khi nam hải bờ điểm định tư mỡ những n à y lơ đãng vật nhỏ chương càng à năm g trăm hai mươi lăm an ý chương năm trăm hai mươi lăm an ý cũng không phải nói gà ạ dạ thực sự liền không nói một lời mà là người phía dưới hoàn toàn có thể không quan tâm cái nhìn của hắn bí mật là có thể đem sự tình xử lý vĩ thú loại sự tình này khá đặc t h nếu như không có đại m à c ù n g gạ ạ dạ chống đỡ trong làng cơ hồ không ai có n ắ m chắc khống chế được nổi tứ v ĩ mong muốn dựa vào phong ấn kết giới ban người cưỡng ép xử trí cũng không phải không được nhưng kia muốn hy sinh bao nhiêu nhân mạng mới có thể làm đến chính trị là một môn thỏa hiệp nghệ thuật không ít người mặc dù bí mật bí à i xích gạ ạ dạ nhưng trên bản chất cũng không phải không cách nào tương dùng từ địch thích hợp làm cho làn sở quyền lực cũng không phải không có khả năng cũng tỉ như tiếp xuống hai thôn chính thức thương lượng luôn không khả năng có cả dẹp đệ ngũ về sau phía giới trưởng lao đi vòng qua trực tiếp củng cộ nộ hạ liên lạc danh chính n ô n thuận loại sự tình này tại trái phải rõ ràng bên trên là không có cách nào mờ mờ. đại maz đem t ứ vĩ gì n ủ gì kỳ mang về làng trên thực tế giúp gà ạ dạ không ít việc những người kia đại maz biết miệng cười cười đều không phải đồ đần kỳ thật đã sớm có thể nghĩ đến đem vĩ thu xuất ra đi đổi điểm hiện thực chỗ tốt là tối ưu lựa chọn hết lần này tới lần khác tại kia la hét tầm ý không nớt mỗi một cái đề nghị đều là phải chịu trách nhiệm cho nên bọn hắn chỉ là t r ư ở n g lão người mới là c kz đại maz khinh thường d ễ cực nói thời khác m â u chốt một điểm đảm đương đều không có chuyện này chuyển đi khẳng định biết có ít người không hiểu gà ạ dạ hàm xúc vểnh khỏe miệm hy vọng thật có thể đổi lấy một chút thật sự chỗ tốt để mọi người được hưởng lợi x u nạ gạ c ủ hai năm này chịu đủ đ ỉ n h tiêm cao thủ khan hiếm nỗi khổ nếu có hai cái ví thú tỷ lệ sai số có thể để cao không ít đương nhiên nếu như có thể giống cổ n ổ hạ như thế gia đại nghiệp đại cao thủ đông đảo truyền thừa không dứt, c ơ hồ không vì tuyển không ra hổ cả mà phát sầu kia là tốt nhất ví thú đến cùng chỉ là một đạo rơi xuống vực sâu thời điểm bảo hiểm dây thừng không phải làng phát dương quang đại tên lửa đấy chuyện này cứ làm như thế tứ vĩ dị nụ dị kỳ giao cho ngươi có gì cần hỗ trợ lại gọi ta đại mạc n cũng biết đứng được không đủ cao người không có xa như vậy ánh mắt khẳng định biết có lời oán giận nhưng chỉ cần kết quả không kém có lẽ sẽ không ảnh hưởng g ạ ạ dạ danh dự một đôi sủ c ả cụ bóc ra sự t ì n h ta sẽ tiếp tục thu thập tình báo cùng tư liệu cũng mời n g ư y i n g h i ê m túc suy tính một chút nếu như có thể mà nói tới cuối năm chậm nhất năm sau sơ liền muốn tiến hành như thế gấp g ạ ạ dạ nguyên bản giãn ra lông mày hơi nhữu lại có kiện sự tình ta không ở trước mặt mọi người nói rõ t ứ vị gì nụ gì kỷ rô si có thần bí người theo dõi mà lại là biết một độn binh khí sinh vật sự tính ngay tại kịch liệt phát sinh biến hóa t ngươi đây là muốn vứt bỏ ta sao gà ạ da sắc mặt lạnh lẽo có chút không phản bắt được đại mạn kiên nhận đáp không có chuyện này cho dù là bốc ra chúng ta cũng sẽ không bỏ mặt mặc kệ chỉ cần ngươi không phải dối chúng ta khẳng định biết giữ gìn an toàn của ngươi、ừ. ta mới không cần bảo hộ ngược lại cũng không chết được v ĩ thú sau khi bị giết chết ba năm tả hữu liền có thể phục sinh tử vong mặc dù rất khó chịu nhưng đối v ĩ thú tới nói cũng không phải là không thể vắn hồi không muốn tùy hứng nguy nan thời điểm phải nghĩ biện pháp trung độ nan quan mới được nếu như nhất định có không tránh khỏi tử kiếp ta hy vọng hai người các ngươi không muốn bị tận diệt ta ngược lại là không quan trọng su cả c ủ s ắ c nhọn bên trong mang theo giọng mũi đắc ý giọng điệu tự tin đáp lại nói nếu có biện pháp để g ạ dạ không bị thương tổn cũng không phải không thể cân nhắc chuyện này ta tới nghĩ biện pháp mặt khác đại m ạ do dự một hồi vẫn là thích hợp nhắc nhở nói ta có một loại dự cảm lần này v ĩ thu nếu là chết rồi chưa hẳn có thể lần nữa phục sinh nếu như ủ rủ m à kỳ nạ dù tổ cùng ủ trí hạ x ả s ủ kẻ chiến bại t h ậ p v ĩ gì nụ gì kỳ gì thế trí đại v ĩ thu tự nhiên không giữ quy tắc mà vì một không còn tồn tại cái này cùng triệt để tử vong cũng không có gì khác nhau làm sao có thể một đôi s ủ cạ cụ lơ đến nhẹ mỉm cười trừ phi thế giới diệt vong v ĩ thu liền có thể vô hạn phục sinh nếu là thế giới thực sự diệt vong đây、Ách. một đôi xủ cạ cụ lập tức chán nản luận tranh cãi thực lực cùng đại m ạ vẫn là t r a n l ệ quá xa vì cả hai đối thoại mà làm dịu tâm tình khẩn trương gã ạ dạ ra mặt gián xếp nếu quả thật đến cần làm như vậy một ngày ta sẽ không tự tuyệt ăn uống no đủ về sau gã ạ dạ đứng dậy cáo từ rời đi đại m à d s cũng không có giữ lại xử lý một chút chiến lợi phẩm liền để xuống tâm sự nghỉ ngơi vừa dạng sáng ngày thứ hai c ô nộ hạ bên trong d ú nạ mang theo say rượu đau đầu khó chịu cảm xúc đi vào hổ cả nhà văn phòng liền vị vừa mới đưa đến khẩn cấp tình báo kinh ngạc đến ngây người tứ vĩ bị sa nhận mất đi còn hỏi chúng ta cộ nộ hạ muốn hay không mua thế giới này quá điên cuồng ta đều đang nghĩ chính mình có phải hay không đã theo không kịp thời đại thân là k i n h nghiệp thư ký xì、sì、dùn kịp thời đưa lên một chén nâng cao tinh thần nồng cà phê dù nạ đại nhân quá lo dù chỉ cả đời thứ ba đều tuổi đã cao so ngày càng hỏng bé tâm đây cũng là dù nạ hao tổn tinh thần đem tình báo để ở một bên cái này minh hữu cũng rất có thể gây chuyện đã giành lại mất đất còn cho cái k i a n g o a n cố lao đầu từ không ít khó xử liền không thể thấy tốt thì lấy sao cái này xì、sì、dùn có chút không biết như thế nào nói tiếp giống như xa nhẫn mặc kệ là minhữu h có còn hay không là minh hữu thời điểm cho tới bây giờ liền không có để chúng ta cổ hạn nhị dạ bớt lo qua nói đến cũng đúng một năm sắp hết bên ngoài lẹ kẻ phiêu khởi bông tuyết chú nạ uống một ngụm cà phê nóng về sau hơi chấn tắc tinh thần xử lý trên mặt b à n nhu cầu cấp bách xử lý yếu vụ ồ một người liền tóm lấy tứ vĩ gì nụ gì kỳ lần thứ ba n h ậ n giới đại chiến bên trong nạ bị cạ dợ mỹ nạ t ổ tại cầu cạn nạ bị một trận chiến phong thần ưu trị hạ ô bị tô mất tích hạ tặc cả c ả xỉ thu hoạch được đưa tặng xạ g ì gắng nhưng trên thực tế lần kia xung đột chỉ là giải quyết dứt khoát tập chiến toàn bộ cỗ nộ hạ cùng ý họ gạ cụ chiến trải rộng tháo quốc cùng vũ quốc bắc bộ lúc ấy ý h ỏ a gạ c ủ ngũ vĩ d ì nụ d ì kỳ hăn tại đông tuyến c h i viện nam tuyến đối mặt cổ n ổ hạn nhì ra thôn đem họ r ổ xì m à d z ngăn lại không được đột tiến liền có tứ vĩ d ì nụ d ì kỳ r ổ xì. phô thiên cái địa dung nham cầu viễn chiến hao tổn bất quá d ì nụ d ì kỳ c ầ n chiến bị công phòng nhất thể dung độn áo giáp đốt bị thương nhân số ưu thế cơ hồ không có chút ý nghĩa nào chỉ có thể dựa vào cực thiểu số cao thủ quyết đấu áp chế để ngành tình báo đi tìm hiểu một chút tình huống cụ thể đi dù nạ suy tư một hồi để sĩ、si、dùn đem mệnh lệnh truyền đạt ra một tên có thể sẽ ảo nhẫn giới thế cục cường giả mặc kệ tu tại r Trưng ư n thống. 526. Hộ thống. Nhận g giới hộ hộ đ lục Quốc, Quốc, ở bên bốn bên trên nhất mặt phía nam tiểu quốc, quốc, tên xuyên nhất Nam mạnh mẽ thân ảnh, xuyên qua tại dạp rừng mưa bên trong. mặt Tiểu Trà tại rầm phía mẽ rạp qua mưa Tại sắp nên đón năm mới thời gian bên trong chạy xa như vậy làm nhiệm vụ cổ nộp hạ giờ n h ì n thứ mười ban một đ o à n người cũng không có quá nhiều phần nàn có một đoạn thời gian không có dẫn đầu bộ hạ kiêm học sinh ra ngoài làm nhiệm vụ bởi vì bận rộn cũng rất ít chỉ đạo tu hành dâu quay n ó n chín xạ dù tô bị hạ xù mạ q u a n năm suốt tháng khó được vì kích phát đoàn đội tinh thần chọn cái cấp x nhiệm vụ đi tới nơi này chấp hành yếu viên nhiệm vụ bảo vệ mặc dù không phải một nước đại danh hào môn quý tử loại hình đại nhân vật chỉ là đầy người hơi tiền đại thương nhân nhưng cũng coi là thù lao phong phú mỹ xoa trên đường đi cần ứng đối phiền phức chủ yếu là cường đạo sơn tặc trờ ngẫu nhiên cũng sẽ đụng tới không có mắt phản nhẫn cùng lưu lạc võ sĩ những này vấn đề nhỏ đối cổ nô hạ nghĩ dạ tới nói đều không để vào mắt cổ nô hạ tiếng tăm lừng lây hạ kỳ mỹ t r i a nạ dạ dạ mạ nạ cả tổ hợp không cần đến x ả dù tô bị ạ s ù mạ tay nắm tay dậy bảo bọn hắn tu hành tự có no phía sau gia tộc độc lòng trừ d hỉ cụ hệ mẹ phụ trách càng thêm bất lo cổ nô hạ dơ nhìn thứ vẫn là các học sinh trạng thái tinh thần một mực tại cố gắng kích phát bọn hắn tính tích cực về phần hiệu quả nhà lúc tốt lúc xấu đều là có thiên phú hài tử chính là tính ổn định khó mà cam đoan đem bốn phía dò xét rõ ràng bài trừ tất cả t hai họa ngầm về sau mấy người trở về đến trong thương đội h ư ớ n g người chủ chỉ báo cáo tình huống về sau liên miên đội xe rời đi an toàn đại đạo bắt đầu hướng mở không lâu còn không quá thành t h ụ hoang dã mà đi vì tiết kiệm thời gian cùng tinh lực càng có hiệu suất đem đại lượng hàng hóa vận đến trà quốc góc đông nam bến cảng n g nhiên cũng không thể không mở ra lối riêng cố chủ như thế nào làm việc bị thuê nhị dạ không quá để ý ngược lại nơi này gặp được nguy hiểm khả năng cũng không phải rất lớn cướp đường mâu tặc cũng không phải ngu xuẩn cơ bản nhìn mặt mà nói chuyện vẫn là sẽ khổng l ồ như vậy vận chuyển thương đội không có khả năng không có cường lực hộ vệ tiểu đà tiểu nháo cơ bản không có khả năng bắt được tới có chút để người khó chịu hơi lạnh ướt át trong gió biển ạ ký mỉ trịa cộ gì có chút bất mãn nhai nuốt lấy có chút bị ẩm đồ ăn vặt lẩm bầm phàn là nói quanh năm suốt tháng cũng không ở trong nhà hào hào nghỉ một chút còn muốn chạy xa như vậy thuần thục đem một hộp thịt đồ hộp cạy mở đặt ở đống lửa rủ tổ bị ạ xù mạ hứng hờ đáp tr vẫn là không quá an toàn thương khách lui tới cần bảo hộ cũng là không thể làm gì hòa diễm dần vượng hơi nước bốc hơi đồ ăn thanh hương để bận rộn đã hơn nửa ngày thứ tám ban ba cái giờ nhìn cũng không khỏi đến có chút mong đợi cố nén đem nửa chín khối thịt gấp lên ăn hết dục vọng nạ dạ xỉ cả m t h ọ c đống lửa thêm một chút có chút tầm ư ớ t t u ổ i khô để nó thiêu đến càng thêm tràn đầy một điểm À xu mà, sư, đều lúc này, xu đều mạ lao lúc lộ sư, như vậy thương đội, khổng vận vậy sau khi suy nghĩ một chút vẫn là thả trở về về phần thương khách mục đích cuối cùng hẳn là phong quốc đi phong quốc đi về phía nam vừa đi làm gì trực tiếp trải qua kết n g ạ n h sơn thành không phải càng nhanh sao rõ ràng có sửa xong con đường hết lần này tới lần khác quấn đường xa hướng nơi này đi đi đường thủy cũng không tính quá kém đi về phần chân thực nguyên nhân nhà ta cũng không rõ ràng bất quá gần nhất nam tới vận chuyển thương cũng không phải ít ở trong thôn tuyên bố không ít hộ tống nhiệm vụ bởi vì nam hải bờ ở họa dị thôn hưng khởi họa chi quốc tương đối hoang vãng phương nam rừng tây khu vực cũng nhiều hơn không ít sinh khí nhẫn giới đại thế biến hóa s a dù tổ bị ạ xù mạ thấy không quá rõ ràng mấy tên kiến thức còn không tính n g u y ê n b á t giờ nhìn liền càng không biết bọn hắn có thể đủ có thể t ừ bị t h á c nhiệm vụ biến động phát giác được một chút mánh khỏe nhưng c h ử đứng được cao hơn có cái nhìn đại cục tầng cao nhất là rất khó triệt để hiểu rõ những này trà quốc chỗ nam bộ hẹp dài trên bán đảo trên lục địa chỉ có một cái nước l ắ n g giềng hỏa c h i quốc cách biển cùng phía tây phong quốc tương vọng trà quốc hỏa c h i quốc xuyên quốc cùng phong quốc ở giữa làm thành một cái phong ba không thịnh hành đại việt u rất nhiều lẻ tẻ hòn đảo bố trí ở giữa tới gần phong quốc một góc rất nhiều có giá trị mãi mãi hòn đảo đã bị xù nạ gạ cụ thu về trong tú ngay tại hướng đông nam phương hướng từng bước từng bước xâm chiếm theo lý thuyết trà quốc vị trí địa lý kỳ thật coi như không tệ nó quốc thổ cũng mười phần rộng lớn tổng diện tích so vũ quốc cùng thảo quốc cộng lại còn lớn một chút thổ địa m ố i tẩy rửa hóa không nghiêm trọng coi như phỉ nhiều gò đồi dày đặc mọc đ ầ y các loại thấp bé cây trà chứ không có làng n lý dạ khai phát độ khó sơ qua một chút bên ngoài cũng tương đương có tiềm lực bất đắc di quốc gia này có chút tiên thiên không đủ vận khí cũng không tốt một năm mười hai tháng cơ hồ có sáu tháng là nạn bao kỳ đông nam phương hướng bao liên tục lên bờ ảnh hưởng nghiêm trọng trà quốc cư dân sinh kế trà quốc tựa như một đạo trong một năm g thích nghi nhất trồng trọt cùng cây nông nghiệp sinh trưởng mười tháng thường xuyên tao ngộ thiên thai khiến cho trà quốc lương thực sản lượng thiếu nghiêm trọng nhu cầu cấp bách ngoại giới đưa vào cũng may có bao nhiêu loại được hoan nghênh trà sản phẩm có thể đổi lấy miễn cưỡng duy trì sinh kế khẩu phần lương thực chính vì vậy quốc gia này tương đối hỗn loạn thương r ở t à n h các ác loại tà mẫu hưng n h khởi c h i để quốc gia này có chút sinh cơ nhưng cũng thúc đẩy sinh trưởng rất nhiều màu đen sàng n g h i ệ m dựa vào thu lấy phí qua đường tiền trả nước cái gì đã không thể thỏa mãn rất nhiều tham lam gia hỏa khẩu vị nuôi dưỡng cường đạo cướp bóc thậm chí hóa thân hải tặc gác liệt tiết mục nhiều lần trình diễn nếu không phải trà quốc có không tránh khỏi nước sâu lương cảng các thương nhân căn bản cũng không nguyện ý đi đường này đối c ổ nổ hạ t ớ i nói nam tính nhiệm vụ số lượng nhiều tăng cũng kiếm lây không ít lợi nhuận đ ố i biến hóa như thế ngược lại có chút vui thấy kỳ thành tạo thành hiện tượng này căn nguyên xa nhẫn hành động cũng tạm thời khai thác mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ đồng thời không có quá mức can thiệp Hai ngày sau, rốt cục đến mắt trà quốc phía thương thời thứ chuẩn chủ sau, nam ban đang đội lại, ngày đến bến cảng thương đội tạm thời ngừng lại. Thứ 8 ban các nỉ trà quốc rốt cố mắt tạm tìm cục cấp bị dạ s a nhẫn nhìn xem kia để người cảm thấy nỗi lòng phức tạp hộ nghệch xa dù tô bị hạ sụ m à mà không có biểu thị cái gì ba tên giờ n h ì n k h ó nén vẻ ngoài ý mớn cầm đầu s a nhẫn là một tên nữ n ý dạ hai mươi tuổi ra mặt dáng người trung đẳng một đầu bên trong tóc dài tùy ý cột vào sau đầu cùng nó sau lưng cái khác s a nhẫn đ ồ n g dạng không giống truyền thống màu vàng xám áo lót xanh xám sắc so sánh rộng rãi mềm mại miên bảo phía dưới là thiếp thân màu sáng chiến ý, ý nhìn nó màu sắc cùng tính chất đại khái là thuộc g a loài cá thuộc da cùng đặc thù vải n u n g tỉ mỉ chế tắc mặt h à n h lạnh xuống gió biển thổi phất chúng mỗi cái trên cổ treo mười phần khảo cứu thông kỳ tính su nạ gạ cụ không chiến bộ đội người s a dù tô bị ạ sủ ma nhổ một ngụm vòng khói lơ đ í n h hỏi cầm đầu nữ s a nhẫn khẽ vớt c ằ m s a dù tô b i nhìn lần trước tại su nạ gạ cụ bên trong may mắn gặp quang ngài ta có chút ấn tượng đi theo b à k ỳ làm việc s á c thực như thế quyên tự giới thiệu ta là truyền hạ bây giờ thuộc về su nạ gạ cụ không chiến bộ đội thứ ba phân đội từ đại mạng thống lĩnh chỉ huy quả nhiên c ô n ộ hạ các nị ra hiểu do gật đầu trên sân là chạy cùng trên trời bay đến cùng khác nhau ở chỗ nào trước kia tất cả mọi người hai mắt đen t u i từ khi cổ nộ hạ nhóm đầu tiên huấn luyện thao t u n g cánh trang giáp học viên quay lại về sau một chút cơ bản khái niệm cũng dần dần phổ cập ra đặc chế phòng xương mù phòng băng tinh thông khí k í n h giữ ấm sáo trang trở đều là không t r ù n g phi hành ngắt không thể thiếu xa nhẫn ở đây làm gì cách phong quốc có thật xa kỳ thật cũng còn tốt hạp thận trọng cười giải thích nói từ nam hải bờ ở họa d i thôn bay tới nhiều nhất hai ngày thời gian liền đến về phần tới đây mục đích là vì hộ tống nhu cầu cấp bách vật tư bình ngắn đến tại i diệt không hiếm thấy tiền hải hiểm trên biển、đường、biển duy trì tối thiểu nhiên, giá điểm tiếp túi. ê trên u hung duy suốt thấy mắt tặc, trì thông một chút trị tế trong t không hồng nhẫn đường đương cũng mở làm đảo, có để bị bỏ vào sa vùng biển này có lợi ích nhu cầu chỉ có cổ nộ hạ cùng xù nạ gạ cụ đối với minh hưu ở trên biển phi ngựa khoanh đất hành vi cổ nộ hạ cũng có chút n g h i hoặc thực tế là không biết những địa phương này có cái gì đáng đến dòng chống khua chiên chiếm làm của riêng mặc dù có chút không hiểu nhưng không trở ngại cổ nộ hạ các n g ị dạ gần biển mấy cái có chiến lược giá trị các đảo chiếm làm của riêng đồng thời thành lập tháp canh phái chú nhân thủ tuần sát tiếp xuống hộ tống nhiệm vụ liền muốn giao tiếp cho các người đi cũng tốt trà quốc không phải giảm sắc khu ngầm thừa nhận là cổ n ổ hạ phạm vi thế lực xa nhận nhóm đồng thời không có xâm nhập phát triển nghiệp vụ chỉ là tại bến cảng tiếp ứng nhiệm vụ thuê người cũng có thể tiếp nhận dù sao cũng là minh hữu điểm này g i à n xếp trôi c h ố n g vẫn là có đem hỏa c h i quốc đến trà quốc một đoạn này lợi ích bỏ vào trong túi cổ n ổ hạ các nị dạ đã mười phần thỏa mãn trên biển đi thuyền lại chậm lại bồn thẻ thỉnh thoảng muốn chờ hướng do biến hóa mới tốt lên đường hải tặc hung hăng ngược khó mà cấm tiệt để xa nhận nhóm tiếp nhận cái này chống rông cũng không phải không được tại như thế nào đà kích tụ tán vô thường xuất quỷ nhập thần hải tặc phía trên vẫn là càng thêm có cơ động ưu thế không chiến bộ đội tương đối sở trường cho dù là không thường tới nam hải bờ xạ dù tô bị hạ x u mạ cũng nghe nói mấy c ố tứ ngược nhiều năm cự khấu bị xa nhẫn tiêu diệt n h ư không phải như vậy đầu này hoàng kim thủy đạo cũng sẽ không có nhiều như vậy thương nhân đến đây tìm vận may đem những cái tia lén lút chi đồ quét sạch s a n h xanh mặc kệ là xa nhẫn hay là cổ nộ hạ nghị ra đều làm không được cũng không có cái này động lực nhưng bảo trí cơ bản quy tắc trật tự đối với song phương đều có chỗ tốt mặc dù không có nói rõ nhưng hai cái làng vẫn là ăn ý chia cắt đầu này tràn ngập kỳ nộ thương lộ bên trên lợi ích mỹ nhân trí thức h ạ tiến thối có cư địa đem tất cả mọi chuyện làm thỏa đáng dẫn năm tên bộ hạ hướng cổ nỗ hạ nghị ra cá o biệt leo lên to lớn thương thuyền mang theo tràn đầy hàng hóa hướng tây phương mà đi a su mã lao sư ơ n g xa nhẫn không chiến bộ đội bây giờ có như thế đại thế lực rồi sao rõ ràng chỉ là tổ kiến hơn nửa năm nghị ra bộ đội d ạ n mã nạ cả ý nô nhỏ dòng hỏi vừa nghĩ tới ban đầu ở su nạ g ạ cụ thời điểm còn chỉ có thể s u n g làm biểu diễn cùng đội nghi t r ư ở n g đáng học đồ hiện tại đã có thể chạy đến mấy ngàn cây số bên ngoài hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu lúc này mới bao lâu cảm giác một năm này cũng không có phát sinh cái gì trọng đại biến hóa cũng chỉ có lại đi một chuyến su nạ gạ c ủ hảo hữu hạ dù nổ xạ c ủ dạ cảm giác trở nên càng thêm trầm ổn rất nhiều cái khác sao nhìn một chút không ngừng gặm đồ ăn vặt đầy đ ặ n đồng đội rũ c ụ c lấy khoe mắt tựa hồ có chút tinh thần không tốt lười biếng thiếu niên xa nhẫn đều là cái dạng này sao mỗi cách một đoạn thời gian cảm giác ấn tượng trở nên thật nhiều bị kích thích đến rồi năm ngoái năm bên trong còn cùng các ngươi tại một cái trường thi cạnh tranh truyền chi vị bây giờ bị xa xa để qua đằng sau cảm giác có chút không cân bằng luôn cảm giác chúng ta cũng đã rất cố gắng nhưng là t r a n lệnh vẫn còn càng kéo càng lớn nạ dạ nghe nói gà ạ dạ đã là c ả dẹp để ngũ nói thực ra hơn một năm trước kia chút n h n trong cuộc thi trên lệch liền đã rất đại nhưng ít ra còn có thể khoa tay hai lần bây giờ n h a không nói cũng được nghĩ ra nha không thể tính toán theo lẽ thường có so với các ngươi còn nhỏ lại so ta cao thủ còn lợi hại hơn cũng không đủ là lạ d â u quay nón đem điếu thuốc vứt trên mặt đất dẫm mấy lần có chút buồn ba nói không chỉ là gà ạ dạ cái k i u hạp trong miệng ba mươi chín thống linh ba mươi chín đại mads hiện tại không thể so ta kém thực sự làm sao lại trưởng thành nhanh như vậy nạ dạ xì ca m a d mở to hai mắt có chút h k ô n đối với thực lực mình có tự tin dâu quay cái nón đối phó những cái tia trả cỡ dạ gần như vô hạn quái vật thời điểm cũng có chút rụt rẻ thiên phú của các ngươi cũng rất tốt cố gắng xuống dưới không thể so với xa nhẫn kém、biết đ ã kích cái gì thứ mười ban hơn một năm nay kinh lịch không ít đến cùng là t h i ê n tài gia tộc tử đệ có thể rất nhanh điều chỉnh tâm tình của mình thời sớm đi thời điểm mấy tên mang theo động vật mặt nạ cổ nổ hạng lý dạ đi tới đại mạc cùng tứ vĩ gì nụ gì kỷ rổ xì giao chiến địa phương tra xét rõ ràng sau một hồi lâu một tên ám bộ thi triển thổ đội lật ra một mảng lớn thổ địa đào ra mấy khối bị dung nham n ư ớ n g cháy chất gỗ tàn tiến h chỉ chốc lát mấy tên đồng bạn vây quanh đây là cái gì hèn hiệu một đội tàn tiến người xác định đây là ta am hiểu lĩnh vực sẽ không sai chương năm trăm hai mươi tám dự định trên ấ t biệt, chính là có thể sử dụng trả cờ dạ thôi phát tự năng chính dụng n lực là đặc có cờ i h sử dạ thực vật trưởng. Trên sinh mệnh lực, để nó nhanh chóng sinh lực, nó để bản chất cái này cùng cái khác thuộc tính trạ cơ dạ thậm chí là huyết kế giới hạn trở cùng hiện tượng tự nhiên đem kết hợp là nhất trí khác nhau ngay tại cái khác đều là t ự vật một độn trạ cơ dạ ảnh hưởng chính là sinh mệnh cho nên một độn là đương nhiên cùng dương độn kết hợp tốt nhất huyết kế giới hạn sinh mệnh lực càng tràn đầy trạ cơ dạ lượng càng nhiều liền càng cường đại mặc kệ là cái gì đột thuật thì chuyển qua sau đều là có vết tích có kinh nghiệm dò xét lý dạ có thể căn cứ lưu lại vật chất thậm chí là phá hư vết tích suy đoán ra tuyệt đại bộ phận tình báo nếu như là còn sống thực vật bị một độn kích phát về sau theo trả cờ dạ tàn đi tự nhiên sinh trưởng sẽ từ từ che giấu một độn dấu vết lưu lại càng thêm khó mà dò xét ngược lại là k ẻ n dịu trong tay loại này ngay tại phát huy tác dụng đột nhiên bị phá hủy tàn t h i ế n một độn lưu lại càng thêm rõ ràng húng chi còn không có qua mấy ngày quen thuộc một độn trả cờ dạ khí tức là như thế nồng đậm để tẻn dịu nghĩ coi nhẹ cũng khó khăn phu cận tìm thêm tìm có lẽ còn có、Mười、mấy phút sau lần nữa tụ lại cỗ nỗ hạ ám bộ nhóm đem khả nghi chiến đấu vết tích quy nạp đến cùng một chỗ tổng cộng xuất hiện ba loại huyết kế giới h ạ k h e n d ị u nhỏ giọng tổng kết một tên bộ hạ kiên n h ẫ n móc ra cuốn sổ viết xuống vừa rồi phát hiện tính ăn mòn cực mạnh rung đ ộ n cái này quá rõ ràng chắc là chúng ta lao đối thủ tứ vị gì nụ gì kỷ rô si từ độn xa thiết bí thuật lưu lại cũng không ít c ả dẹp đời thứ ba nhân khôi lỗi nghe nói hiện tại từ xa nhẫn đại mà dự trường khống xuất hiện ở đây cũng không đủ là lạ còn có nhìn thấy cũng làm người ta cảm thấy run dày bất an phong độn với cát là đem tứ vị gì nụ dị kỷ cường thế đánh tan cấp s n h ĩ a thuật có lẽ có thể miễn cưỡng hoa nguyên lúc ấy chiến đ một đ ộ t năm ấy cái kia hộ tống bảo trở về bị nham nhẫn vây công mà không thể không xin giúp đỡ cổ n ổ hạ thiếu niên đã lợi hại đến có thể đem tung hoành chiến trường mấy chục năm cường giả bắt sống tình trạng thực tế là để người có chút c ả m t h á n mặc dù có chút để người khó có thể tin nhưng nhận giới tầng tầng lớp lớp thiên tài nhiều như vậy trong thời gian ngắn một tiếng hót lên làm kinh người cũng không ít đại ma mặc dù cũng rất tốt nhưng cổ n ổ hạ cũng xuất hiện qua so hắn càng thêm yêu nghiệt càng thêm cường đại thiên tài trở về đi giao cho đệ ngũ định đoạt chuyên môn cái gì tất cả mọi người không quá để ý nhưng là hiện tại có chứng cứ liền không giống bất kể như thế nào đều sẽ điều tra ra một cái nói còn nghe được kết luận tới y họa g ạ cụ bên trong cùng dồ xì ác chiến một trận còn không có đem đối phương mang về nô k ỳ sau khi quay về mệnh t ọ c dẫn đến đau lưng liền để nó khó chịu lợi hại không để cập tới vẫn không thay đổi ngũ vị gì nù gì kỳ hàn chất p h á t cận vệ ạ cả sụ trịa cùng kỳ sù k ỳ cũng không phải cái phát tiết phiền muộn tốt đối tượng cháu gái của mình cụ do sụ trịa ngược lại là phi thường c h i kỷ rút ấ n ma một chút bà vai có thể tấm kia nhìn như trên gương mặt thanh tú lại dài một chương điêu ngoa miệng để nhân khí buồn bực gác miệm phun làm cho người ta bực mình các người nếu là không chịu thua kém một điểm nơi nào cần dùng tới ta thao nhiều như vậy tâm n ô kỳ thổi d â u r ị a chừng nhà danh hậu tâm hải lòng đủ tôn nữa một chút muốn nói thiên phú cái này vẫn chưa tới mười bảy tuổi tiểu cô nương là thực sự để người cảm thấy vui mừng thậm chí so nó phụ thân kỳ sủ kỳ còn mạnh hơn một bậc tuổi con nhỏ đã nắm giữ không ít lợi hại dung đội bí thuật chứ tuổi con nhỏ không quá thành t h ủ c ổn trọng bên ngoài đúng còn có lao thích cầm người thân cận nhất là đã có tuổi da già, già trêu đùa điểm này có chút không tốt cái khác cũng không có gì khuyết điểm về phần phía nam cái kia mười bốn tuổi khoảng trừng kz chưa thấy qua không tiện đánh giá bất quá lần trước tập kích mong muốn chi cuối cùng không công mà lui để nổ kỷ từ bỏ tiếp tục tìm xa nhận phiền phức ý nghĩ nhiều năm t ừ địch trẻ tuổi đệ nhất nị dạ đã trưởng thành mà phe mình còn muốn trông cậy vào niên kỷ càng nhỏ hơn cụ ruột sủ c h i a tới giữ thể diện làm sao cũng không thể nào nói nổi nóng lòng đem rổ xỉ mang về cũng là bởi vì nổ kỷ sâu sắc cảm thụ đến áp lực cực lớn chỉ tiếc kết quả để người quá thất vọng ngay tại nổ kỷ cùng cụ ruột sủ c h i a ông cháu hai người nói gì đó thời điểm một phần khẩn cấp tình báo đưa tới cố nén toàn thân khó chịu nổ kỷ nhận lấy vội vang nhìn sang về sau sắc mặt không khỏi đại biến tức dẫn đến đem nó ném xuống đất hung hăng dấm lên mấy c giám c ư ớ p chúng ta ví thú nhìn ta đem các ngươi làng s xa bằng giáp băng một tiếng v a n giòn động tác quá lớn lao ra ra nguyên bản liền có thai h ỏ a ngầm phần e o lập tức rốt cuộc không thẳng lên được vì biến cố n g o à i ý muốn loạn cả một đoàn nham nhẫn nhóm bởi vì thủ lĩnh thân thể khó chịu mà không biện pháp làm lớn động tác nhưng không ảnh hưởng bọn hắn trọng binh tiếp cận s a nhẫn nhóm cũng không yếu thế đồng dạng tăng mạnh phòng ngự trong lúc nhất thời hai nước lì dạ dương c u n g b ạ t kiếm rất có một lời không hợp liền động thủ xu thế lấy xa nhẫn cùng nham nhẫn quan hệ trong đó bởi vì cho tới bây giờ liền không có thư giãn thời điểm gần như không có khả năng tồn tại thừa địch không sẵn sàng đánh lén đại hoạch toàn thắng cơ hội tiểu đà tiểu nháo chưa từng có ngừng qua nhưng nếu là ra tay đánh nhau kia liền khẳng định là khởi động c ố máy chiến tranh toàn diện xung đột chết người liền sẽ không là s ố ít, cái khác nghỉ dạ thôn cuốn vào khả năng cũng cực lớn chứ ở xa hải ngoại không bao nhiêu quan hệ vụ nhẫn cỗ nộ hạ c ù n g cụ mỏ gạ cụ đều tăng mạnh bên cạnh phòng bị không đánh được chỉ cần rồ xỉ còn chưa có chết chúng ta không có tính toán đem vĩ thú lưu lại liền có đường lùi đây là tất nhiên đột phát sự kiện đánh tới tất cả mọi người không có chuẩn bị sẵn sàng nếu là thật mở ra nhận giới chiến tranh. xù nạ gạ cụ liền c à n g sẽ không đem tứ v i giao ra thứ nhất lựa chọn khẳng định là rút ra t ứ vỹ trực tiếp đem nó đầu nhập chiến trường đại ma rất khẳng định biểu đạt mình cách nhìn gạ ạ giả cũng không làm gì gấp trong làng số ít trưởng lão cùng một bộ phận nhìn không ngừng biểu đạt sầu lo cho nên đến thích hợp chấn an một chút đương nhiên chuẩn bị vẫn là phải làm tốt địch nhân không ngừng tăng binh phe mình thờ ơ tiền tuyến thực lực trên lệnh cách xa để cho địch nhân thấy được sơ hở nói không chừng liền biết làm giả hóa thật trực tiếp nhắc lên đại chiến vì ổn định lòng người gạ ạ giả quyết định tuần sắt trong thôn các bộ môn nhất là nghỉ dạ trường học bởi vì tứ vĩ dị nụ dị kỳ rổ si ở trong thôn đại ma dư tạm thời không hề rời đi mặc dù đã bị phong ấn khống chế lại nhưng vĩ thu trình độ uy hiếp quá cao một khi mất khống chế c â n bằng nhanh nhất tốc độ chế p h ủ c h o nên tại đem nó đưa t i ế n trước đó đại ma dư nhất định phải lưu lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào có thời gian rảnh đại ma dư cũng sẽ cùng gạ ạ dạ cùng nhau xuất hiện ta dự định thu một người đệ tử nguyên bản yên lặng nhìn xem năm nay từ cổ n ô hạ trao đổi du học trở về tốt nghiệp nhóm biểu hiện gạ ạ dạ đột nhiên mở miệng nói để đại ma dư x n g sờ một chút thân làm một thôn thủ lĩnh thu đệ tử cũng không phải việc nhỏ Cùng hưởng. Trưng Cùng hưởng. mặc dù đại m a d nhớ mang máng gạ ạ dạ xác thực có một người đệ tử nhưng là hiện tại thu đồ thực sự thích hợp sao l i t qua hậu phương cách đó không xa gạ ạ dạ hai cái tùy tùng đại m a d có chút không hiểu nghĩ đến hai cái này trẻ tuổi nhìn là ảnh vệ đội bên ngoài an bài hai cái trợ thủ tính c h ấ t n g a n g nửa quản lý tư nhân sự vụ người hầu không tính là là chính thức chức vị mà là gạ ạ dạ lậu thuộc mặc dù đã gặp mấy lần nhưng đại m a luôn không nhớ được tên của bọn hắn hai người không phải huynh đệ cũng không có gì thân thuộc quan hệ nhưng dáng dấp có chút tương tự hơi có điểm xoái khí thanh tú bình vượt mặt h gà ạ dạ h â y giờ cách một mươi bốn tuổi cũng còn kém hơn nửa tháng nghị dạ trường học tốt nghiệp đại khái là một mươi hai một mươi ba tuổi tả hữu thân là kz khẳng định là không có thời gian dạy bảo tiểu hài từ cơ sở ít nhất phải là có một chút cơ sở n h ị dạ trường học tốt nghiệp thu người đồng lứa vì học sinh cùng đệ tử luôn cảm giác có điểm là lạ, lạ. không sao ta rất xem trọng đứa bé kia ý chí người hài lòng liền tốt đại m ạ t gật gật đầu mặc dù mình cảm giác có chút không thích hợp nhưng cũng không phải cái đại sự gì làm sao đột nhiên mong muốn thu đệ tử có phải là cảm thấy có hậu bối truyền thừa lộ ra thành thục một điểm để người xem nhẹ tuổi của ngươi gạ ạ dạ lắc đầu đáp không hoàn toàn là nguyên nhân chủ yếu vẫn là ta cảm thấy có lẽ làm như vậy cô nội than ni dạ bồi dưỡng rất thành công chúng ta cũng có thể thử một chút từ c ạ z làm lên làm gương tốt không sai biệt lắm xù nạ gạ cụ ni dạ trường học thượng cấp ni dạ dẫn đội chế độ Kỳ t h ậ dĩ vãng là không có cách nào làng áp lực quá lớn hiện tại tình trạng cải thiện liền không thể như quá khứ như thế thu p h o n g thức huấn luyện quản lý hình thức cuối cùng sẽ chỉ lãng phí xuống một thế hệ thiên phú gà ạ dạ đầu tiên nghĩ đến chính là sẽ lấy lao mang mới phong phú truyền thừa phát dương quang đại mục đích làm thực làm tốt mục tiêu của ngươi là cái kia Cái tóc kia tiểu màu trà nị ữ hài. s dạ n thừng g dây tiêu cái kia. đ giữa con dạ trường học học sinh phần lớn là bảy tuổi tả hữu nhập học trải qua năm năm chế độ giáo dục một mươi hai một mươi ba tuổi tốt nghiệp nhưng sự tình không phải như vậy tuyệt đối có chút hài tử bởi vì tiên thiên hoặc là hậu thiên nhân tố phát dụng đến chậm có khả năng tám tuổi chín tuổi thậm chí là mười tuổi mới nhập học gã ạ giả nhìn chúng đệ tử đừng nhìn nó cái đầu so sánh gã ạ giả muốn nhỏ nhắn xinh xắn nhưng tuổi tắc có khả năng còn càng lớn một điểm học vô địch về sau đặt giả vi tiên đại m a cũng không phải cái gì loại người cổ hủ cho dù nữ hải kia so gã ạ giả phải lớn c ả dẹp đệ ngũ thu nó là đệ tử cũng không có gì không tốt thoải mái đại m a nhiều hứng thú quan sát một phen về sau đưa mắt nhìn sang người khác ngươi có muốn hay không cũng thu mấy cái học sinh một thân thật bảnh thất truyền cũng quá đáng tiếc qua hai năm rồi nói sau bậc quá không có thời gian dạy bảo sợ dạy h ư học sinh học sinh còn mấy cái đại mạt bật cười lắc đầu cự t u y ệ t thứ bậc bốn lần nhận giới sau đại chiến có thể sẽ t â n nhắc bây giờ không phải là thời điểm cũng tốt đại mạt hơi có vẻ nhẹ nhõm trên mặt hứng hở quét mắt phía dưới tại dạy dỗ lao sư chỉ dẫn dưới luyện tập nhẫn cụ thao túng học sinh trong lúc đó phát hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống a một tên cái đầu hơi thấp đứng tại đám người hậu phương tiểu nam hải rơi vào đại m ạ trong mắt nói chính xác là nó phía sau một bộ màu xám nhạt chất gỗ bốn chân manh thú hình dạng khôi lỗi làm sao rồi cố kia khôi lỗi là chuyện gì xảy ra đại m ạ dùng ánh mắt ra hiệu lấy phương hướng gã ạ dạ lần theo nhìn qua n g ư ơ i không biết gã ạ dạ có chút ngoài ý muốn hỏi ngược lại ta hẳn phải biết vân vân ta tại nam hải bờ khoảng thời gian này trong làng thế mà phát sinh như thế có ý tứ sự t ì n h trà cờ dạ thuận kinh mạch tụ tập đến hai mắt cảm giác chung quanh tự nhiên năng lượng rung động không có vật gì trong hư không một đạo mịt mở năng lượng ba động từ cố kia kỳ quái khôi lỗi hậu phương diễn sinh đến phương xa thông linh thuật vẫn là huyết khế cùng tinh thần đồng điệu tựa hồ cũng có một chút còn có thể mượn nhờ tự nhiên năng lượng ba động duy trì liên hệ tựa hồ là âm đ ộ lực lượng nhìn kỹ mấy phút đại ma dự liền đánh giá ra cái đồ chơi này cùng đại ma dự khôi lỗi công xưởng sản xuất quan hệ không lớn nhiều nhất mượn dùng một số nhỏ vật liệu thưa thất linh kiện thu hồi ánh mắt đại ma dự tò mò hỏi những cái k i ê n là ai thủ bút không phải một người mà là một đám người gà ạ dạ a trầm giải đáp đại khái là thụ ngươi khôi lỗi công xưởng một hệ liệt mua bán cho thuê phục vụ chờ nghiệp vụ kiếm được đồng tiền lớn kích thích một chút khôi lỗi sư liên hợp lại sáng tạo ba mươi chín thông linh khôi lỗi ba mươi chín cái này khái niệm lấy một nhóm chất lượng tốt khôi lỗi làm cơ sở mở ra cho bộ phận trẻ tuổi nhị dạ sử dụng nói như vậy đã tiếp tục một đoạn thời gian rồi i giả trả lời, Đại mà trong lòng không khỏi lật lên thao thiên nhiên khinh kia, bọn hắn phối hợp liền chơi khôi lỗi.、Nhân、giới muốn phát triển đến Internet thời đại, Đại phải Ừm. Mà một muốn Mà năm, Theo trả trong lật thao thổ trí tuệ, thể thường, ta phát ít nhất tác toàn không không không hoạch hắn hợp hưởng Nhân chứng không nhận đoán gả lòng lãng cũng cùng động g ạ lên lên, đến đến đến dân còn bọn kế cự có bước có quả bộ bởi vì đáy mà tương đối vượt mức quy định thương nghiệp hình thức cho những cái kia truyền thống khôi lỗi sư quá nhiều áp lực thế mà bức bách bọn hắn từ cái phương hướng này bắt đầu phá vây cung hưởng cái này nguồn gốc từ internet tin tức thời đại sách lược bản thân cũng không có bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng nhưng nó chỉ cần có cơ sở dựa vào liền có thể tối đại hóa trình hợp tài nguyên ưu hóa dây chuyển sản nghiệp để cao hiệu suất xu nạ g ạ cụ trình độ khoa học kỹ thuật còn kém xa lắm nhưng nhận giới có siêu phàm lực lượng chỗ thiếu sót có thể dùng nhận thuật tới góp a sử dụng một chút đặc thù kỹ xảo thậm chí có thể lẩn tránh rất nhiều điện tử tin tức internet thời đại cùng hưởng kinh tế. đau nhức điểm để đái mà d í h i ế u kỳ chính là lấy xù nạ gạ cụ thể lượng cùng hưởng khối lỗi cái này hình thức đến cùng có thể hay không sinh tồn đến xuống dưới chí ít hiện tại xem ra kỹ thuật bên trên còn có không ít chỗ thích